Không 005, rất tiếp. Ầm ầm. Bên trên bầu trời, lôi xà chạy, lôi đỉnh nổ vang thanh âm không ngừng vang lên, giống như tận thế hàng lâm giống nhau. Theo trên bầu trời tầng mây đè xuống, bên trong cái kia cuồng bạo thiên kiếp thần lôi bên trong ẩn chứa uy áp, đã muốn làm cho không ít lục phẩm đỉnh phong vũ tông cảnh cường giả sắc mặt của biến. Những này cường giả chung có một chút không thiếu đã muốn trùng kích qua ngũ phẩm cấp thấp vũ tông cảnh đích nhân vật, nhưng là, giờ phút này tại đây thiên kiếp thần lôi trước mặt, lại như cũ co vài phần run rẩy sợ hãi cảm giác. tiêu phàm phất bọn hắn trước kia gặp được phá tông kiếp tại đây phá tông kiếp trước mặt chỉ có điều trò đùa giống nhau đổi mới nhanh nhất, nhất toàn văn chữ thủ đả đây là song kiếp chất trồng lúc này cơ hồ mỗi người đều nhìn ra một điểm gì đó hơn nữa đây không phải bình thường song kiếp trong đó một kiếp chính là trùng kích ngũ phẩm cấp thấp vũ tông cảnh đưa tới Này đôi kiếp chất trồng lại với nhau trong lúc này ẩn chứa uy lực sẽ hạng cường hãn cùng cùng bố điểm này thật sự là làm cho người khó có thể tưởng tượng cái tên điên này đối với đỗ phi cử động như vậy mỗi người đều chỉ có thể ở trong nội tâm hột ra hai chữ này bởi vì bực này sự tình người bình thường căn bản là làm không được xem chương mới nhất người này đầu góc không biết thật sự hư lắm rồi a cựu châu chiến trường cái kia bậy cường giả giờ phút này cũng là một cái cái nhìn qua cách cách bọn họ cũng không có rất xa kết vân tại sắc mặt biến hóa sau một lát mỗi một người đều là lập tức hướng về phía sau lui ra một chút khoảng cách bởi vì tiếp này vân bên trong ẩn chứa bi lực coi như là bọn hắn cũng cảm thấy có vài phần run rẩy sợ hãi điểm này lại càng làm cho bọn hắn có vài phần không rõ cái này đỗ phi ở phía sau rốt cuộc muốn làm gì trước mắt bực này tình huống lợi mà nói Đừng, nói đạo thủ, chỉ sợ cái này phá tông kiếp là có thể trực tiếp đem chém thành cho bụi rồi. Người này, rốt cuộc muốn làm gì? Cái kia Dương Chân nhưng không có giống như những người khác giống nhau lộ ra trào phúng biểu lộ, mà là dừng ở Đỗ Phi, trong đôi mắt có ngưng trọng ý hiện lên. Cùng Đỗ Phi động đậy tay về sau, hắn mới hiểu được, trước mắt người này tuyệt đối không phải là cái gì hội thúc thủ chịu trói đích nhân vật, giờ phút này hắn làm ra chuyện này, tất nhiên là có thêm mục đích của mình, chỉ có điều cái kia mục đích, chính mình giờ phút này còn đoán không được mà thôi. Dương Chân đại ca. Tây vực sử ánh mắt rơi xuống nơi Dương chân trên người. Thình lình là có thể thấy người sau giờ phút này mà sắc mặt ngưng trọng, hiển nhiên là bởi vì trước mắt tiểu tử này. Dương Chân đại ca, tiểu tử này tuy nhiên không biết muốn làm gì, nhưng là trước mắt cái này phá tông kiếp uy lực thật sự là quá mức khủng bố rồi, nếu là tùy tiện ra tay, nói không chừng trong hội kế, dù sao trong mắt của ta, tiểu tử này cũng đúng không có biện pháp vượt qua cái này phá tông kiếp. Tây vực sử ánh mắt lập lòe chỉ chốc lát hậu, mới trầm giọng mở miệng nói: "Dương Chân nghe vậy, ánh mắt nhưng lại thoáng có vẻ âm trầm bắt đầu đứng dậy, cái này Tây vực sử theo lời, xác thực là trước mắt lựa chọn tốt nhất, dù sao Bực này phá tông kiếp ý lực, coi như là hắn cũng hiểu được có vài phần kinh tâm táng động, hắn cũng không tin cái này Đô Phi có thể bình yên vô sự vượt qua. Nhưng là không biết vì sao, Dương ở trước mắt một màn này, hắn lại có một loại mơ hồ run rẩy sợ hãi cảm giác hiện hiện trong lòng, không thể chờ đợi. Nói không chừng tiểu tử này còn thật có thể đủ kháo có chút thủ đoạn vượt qua cái này phá tông kiếp. Dương chân ánh mắt lần nữa lập lòe, một lát sau trong nội tâm cũng đã là có quyết đoán, tuy nhiên việc này khả năng rất nhỏ, nhưng là dùng tính tình của hắn, đúng thành thật không biết trơ mắt nhìn việc này phát sinh. Bởi vậy trong lòng của hắn cũng không có chút nào chờ trở, mà là bàn chân vừa xài bước ra, trong tay ấn ký lập tức biến hóa bắt đầu đứng dậy. Ma khóa thiên địa, trầm thấp tiếng quát mạnh mẽ theo dương chân trong miệng truyền ra, rồi sau đó liền gặp được một cổ kinh người vô cùng chấn động mạnh mẽ theo hắn trong cơ thể mang tất cả ra, rồi sau đó một cổ khủng bố lực lượng lập tức bắn ra mà mở, rồi sau đó cái này phiến thiên địa gian không gian chính là nhanh chóng bóp méo bắt đầu đứng dậy. Hạ trong máy mắt, những này trong không gian lập tức lại hiện lên từng đạo khẽ hở, trong cái khe, từng đạo cực lớn màu đen xiềng xích nổ bắn ra ra. Siềng xích bên trong ẩn chứa khí tức, âm hàn đến cực hạn. Dầm dầm. Nương theo lấy màu đen siềng xích thiểm lược mà đi, bọn hắn ngay tại giữa không trung nhanh chóng đan vào lại với nhau. Chỉ có điều thời gian một cái nháy mắt, những này những này siềng xích tựu tạo thành một chỉ đen kịt cực lớn bàn tay. Xíu. U. Nương theo lấy siềng xích lưu động, cái này đen kịt cực lớn bàn tay lập tức chính là bạo lực ra, trực tiếp đối với đô phi vị trí phô thiên cái địa bao phủ mà đi, mà cơ hồ đồng thời, một cổ đáng sợ đến khó có thể tưởng tượng uy áp cùng chấn động lập tức tràn ngập mà mở mà đang ở kinh khủng kia đen kịt bàn tay thiểm lược mà mở đích lập tức Đỗ Phi trong đôi mắt cũng đúng hiện lên một tia dị sắc mà khoe miệng đã có một vòng nhàn nhạt dáng tươi cười hiện hiện rốt cục có lẽ hay là nhịn không được sao đen kịt cực lớn bàn tay tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới nhanh chóng chui vào kiếp vân phía dưới rồi sau đó liền hướng Đỗ Phi chỗ chỗ hung hăng nhất rơi xuống xuống dưới nhưng mà ở này đen kịt cực lớn bàn tay sắp rơi xuống Đỗ Phi trên người lập tức bên trên bầu trời kiếp vân phảng phất rốt cục bị chọc giận giống nhau tại hạ trong nấy mắt vô số đạo ngân sắc lôi quang lập tức gào thét mà hạ ầm ầm nổ mạnh thanh âm ở bên trong, từng đạo chạy lôi xả chuốt xuống mà hạ, ầm ầm lôi đỉnh chuốt xuống bên trong, cái kia đen kịt cực lớn bàn tay đứng nguôi chịu xảo lập tức liền gặp được vô số đạo lôi xả tại trên của hắn nổ, mà một cổ đáng sợ đến khó có thể tưởng tượng chấn động cũng đúng lập tức điên cuồng tràn ngập ra, tại mấy hơi thở lập tức chính là làm cho cái kia đen kịt bàn tay khổng lồ trở nên làm đạm vô quang, nay đôi kiếp chất chồng khủng bố uy lực, tại thời khắc này triển lộ không thể nghi ngờ, giang giác. đen kịt cự trên tay từng đạo màu đen xiềng xích không ngừng sụp đổ, đến cuối cùng những này xiềng xích khẽ du lên rồi sau đó bành một tiếng vang thật lớn, chính là triệt triệt để để nổ ra. hừ, tại đây đen kịt bàn tay khổng lồ nổ lập tức, cái tia dương chân thân hình cũng đúng chấn động mạnh, một tiếng kêu đau đớn theo trong miệng truyền ra, hiển nhiên là nhận lấy một ít bị thương. một màn này, cũng nếu như đến hắn sắc mặt lập tức trở nên càng âm trầm bắt đầu đứng dậy, lại có thể đưa tới song tiếp chất chồng, thật sự là hảo thủ đoạn a. bất quá, thứ này chỉ sợ ngươi không chịu nổi. dương chân sắc mặt âm lãnh dừng ở đỗ phi mở miệng nói, cái này phá thông tiếp, không cần ta tới thừa nhận, bởi vì ngươi hội giúp ta. Đỗ Phi dừng ở sắc mặt khó coi Dương Trân, lộ ra một tia cười khẽ, trầm giọng mở miệng nói: Rõ dạ, nói chuyện hoang đường viển vông." Dương Trân đồng tử có chút co rụt lại, trong nội tâm lộ bộn nhảy dựng, cái này phá tông kiếp ý lực, cho dù dùng thực lực của hắn cũng hiểu được có vài phần run rẩy sợ hãi. Chỉ có điều, hắn cũng không tin, nếu là hắn không chủ động ra tay lời mà nói, hẳn là cái này phá tông kiếp còn có thể tìm chính mình phiền toái không thành. Người không tin sao?" Bất quá với, không có được qua Thiên Địa Nguyên đang ngời, há sẽ rõ Thiên Địa Nguyên đàn tác dụng. "Thiên Lôi Đan." được Xưng Thiên Địa Vạn Lôi đứng đầu. Ta đã thân phụ Thiên Lôi Đan, cái này phiến Thiên Địa tất cả lôi đỉnh đều là ta chi nô buộc, chính là cái kia phá tông kiếp bên trong đích Thiên Kiếp thần lôi. Cũng không ngoại lệ. Đỗ Phi khỏe miệng hiển hiện một vòng nụ cười quỷ dị, rồi sau đó liền gặp được hắn mạnh mẽ há miệng. Trong chốc lát, Thiên Lôi đàn lại lần nữa gào thét ra, rồi sau đó lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn phía trên, loang thoáng gian có một đạo đạo lôi đỉnh từ đó tràn ngập ra. Mà đang ở cái này Thiên Lôi Đan xuất hiện trong nấy mắt, một cổ quái kỳ kinh người uy áp nhưng lại đột nhiên tại Thiên Địa trong lúc đó khuyết tán mà mở, mà trong chốc lát. Thiên địa ở giữa Lôi đỉnh đều hơi hơi run lên, mà cái kia nguyên vốn chuẩn bị lại lần nữa hàng lâm mà ở dưới Thiên Kiếp thần Lôi, tại thời khắc này, nhưng lại tựa hồ dừng lại. "Tiêu Phản Phất, hôm nay kiếp thần Lôi, tại thời khắc này em ngại Đỗ Phi giống nhau." Tất cả mọi người đúng sắc mặt quỷ dị nhìn qua một màn này, trên mặt có cực đoan kỳ dị thần sắc hiện hiện, cái này trước mắt một màn, tựa hồ có vài phần vượt quá tưởng tượng của bọn hắn bên ngoài a. "Cái này Đỗ Phi, tựa hồ có thể điều khiển ngày đó kiếp thần Lôi." Dương Chân đại ca, tình huống này, tựa hồ không đúng lắm a, chúng ta là không phải cần đem việc này bẩm báo cho Thiên Ma tướng đại nhân. Nếu không nghe lời, chỉ sợ Tây vực sử sắc mặt khó coi dừng ở một màn này, chợt đột nhiên trầm giọng nói. Nghe vậy, Dương Chân sắc mặt cũng đúng âm trầm vô cùng, hắn chết tử dừng ở cái kia phô thiên cái địa kiếp vân, còn có kiếp vân phía dưới, giờ phút này Phảng phất đúng vạn lôi đứng đầu Đỗ Phi, hắn trong lòng bất an cảm giác, nhưng lại càng nồng đậm bắt đầu đứng dậy, bất quá trầm mặc một lát sau, vẫn gật đầu. Mà nhìn thấy Dương Chân gật đầu, cái kia Tây vực sử nhưng lại nhanh chóng thông rong dưới chỗ lấy ra một cái màu đen quan cầu, rồi sau đó sẽ theo của hắn bắt chặt lấy, lập tức một cổ kỳ dị chấn động chính là lập tức tiêu tán tại thiên địa trong lúc đó. Tiểu đản ác, đợi cho Thiên Ma tướng Đại Nhân hàng lâm về sau, đừng nói ngươi hôm nay kiếp thần lôi, cho dù ngươi thành công vượt qua, tấn cấp thành công, ngươi cũng chỉ có một con đường chết. Làm xong động tác này về sau, Tây Vực sử mới trợn xoay người, ánh động ánh mắt dừng ở Đỗ Phi, trong đôi mắt có nồng đậm hung quang hiện lên. Nơi này là một mảnh đen kịt không gian, trong không gian loáng thoáng có một đạo đạo kỳ dị chấn động tràn ngập ra. Còn nếu là có nhãn lực cường giả thấy ở đây lời mà nói, Tiểu sẽ minh bạch, nơi này là ngay cả tiếp Tiểu Châu chiến trường cùng Huyền Vũ Đại Lục không gian trong thông đạo, mấu chốt nhất một chỗ, chỉ có thông qua nơi này mới có thể tiến vào cựu châu chiến trường, đồng, dạng, nếu là nơi này bị phong tỏa rồi, như vậy người ở phía ngoài tiểu vào không được, người ở bên trong cũng đồng dạng ra không được. Giờ phút này, tại đây đen kịt trong không gian, có một trương bạch ngọc điêu khắc mà thành vương tọa lơ lửng phía trên trời, vương tọa phía trên, giờ phút này có một người mặc áo trắng người trẻ tuổi nhắm mắt ngồi xếp bằng. Mặt mũi của hắn quái kỳ âm tà, loáng thoáng ở bên trong, có một cầu ngập trời tà khí theo hắn trên người tràn ngập ra, nhưng là hắn làm cho người ta cảm giác rồi lại quái kỳ bình thường, như cùng một cái cái gì cũng không biết người bình thường giống nhau nhưng là một người bình thường lại làm sao có thể xuất hiện ở cái này này địa phương xíu uuu tiên lặng trong không gian trong lúc đó truyền đến một hồi kỳ dị chấn động mà chấn động lại làm cho cái này nhắm mắt bạch đi nhân chậm rãi mở mắt tại hắn đôi mắt mở ra lập tức một cổ ngập trời hắc khí khí tức mạnh mẽ theo hắn sau lưng buộc phát mà khai mở thậm chí ngay cả những này phiền toái nhỏ đều không giải quyết được nhân loại quả nhiên đều là phế vật ta. bạch đi nhân thì thảo thở dài một hơi mà hắn thân thể chậm rãi đứng lên chương không không mà thôn lôi phệ Ấm ẩm ẩm Đỗ Phi đỉnh đầu chỗ, Thiên Kiếp Thần Lôi hai kiếp vân bên trong không ngừng tản sát bừa bãi, từng đạo lôi trụ phảng phất tại hạ một người lập tức hội điên cuồng chút xuống mà hạ. Nhưng là tại thời khắc này, những này lôi trụ lại phảng phất gặp khắc tinh của mình giống nhau, rõ ràng cực lực nhẫn mại lấy chính mình, không để cho mình bạo phát đi ra, mà đợi quỷ dị dưới tình huống lại làm cho cái kia kiếp vân bên trong lôi đỉnh càng tụ càng nhiều, càng tụ càng mạnh. Cái kia Đỗ Phi lại có thể ca không phá tông kiếp bên trong Thiên Kiếp Thần Lôi, cựu châu trên đỉnh núi, giờ phút này vô số đạo ánh mắt đều là cực đoan rung động nhìn qua một màn này bởi vì ngay bọn hắn cũng có vài phần không thể tin, Đỗ Phi rõ ràng có thể ca, không cái này Vũ Tông Cường giả sợ như sợ còn phá tông kiếp. Nếu là như vậy lời mà nói, hôm nay ván này mặt khả năng thật sự hoàn toàn bất đồng rồi, làm sao có thể? Tiêu Chí cùng Thạch tú Tâm hai người trong đám người liếc nhau một cái, trong đôi mắt đều có nồng đậm kinh ngạc chi sắc hiện lên. Bất quá sau đó càng nhiều là thì là kinh dị chi sắc. Cái này Đỗ Phi thật đúng là dẫn cho bọn hắn vô hạn kích thích, làm cho bọn hắn những này siêu cấp thế lực nhân vật thiên tài lần đầu tiên cảm giác mình đúng như vậy vô lực. Đầu hắn đỉnh vật kia đúng này đó theo như đồn đại thiên lôi đan nghĩ không đạo thiên lôi này đan lại là rơi xuống trong tay của hắn lợi hại à đắc thủ thiên lôi đan về sau lại có thủ đoạn khiến người khác không biết việc này mà cái này thời khắc mấu chốt mới dùng ra bực này thủ đoạn đến cái này thật là một cái cực đoan tiên đáng sợ à bất quá người này càng đáng sợ càng tốt nếu là hắn cũng thất bại lời mà nói hôm nay ván này mặt bất định tiền thoát bất quá tình huống trước mắt đến nhìn vận khí của chúng ta tựa hồ cũng không tệ lắm à từng đoạn si xào bản tán thanh âm tại cửu châu trên đỉnh núi truyền ra hiển nhiên giờ phút này Đỗ Phi biểu hiện làm cho những ngày vốn là kiệt ngao bất tuần, cương quyết vững mình. đích Thiên Tài cường giả, mỗi một người đều là theo trong nội tâm bội phục bắt đầu đứng dậy. cái này Đỗ Phi thật sự chính là vượt quá tưởng tượng bên ngoài a. Mộ Quyên Thành ngưng thần phía chân trời, trong đôi mắt có dị sắc chớp động, mà ở hắn bên cạnh thần, giờ phút này Chữ Linh cũng hơi hơi nhẹ gật đầu, trong đôi mắt đồng dạng dị sắc liên tụ. trong đám người một đạo bạch sắc bóng hình xinh đẹp cũng đúng ngẩng đầu ngưỡng nhìn trời thế, vẻ đẹp của nàng con mắt dừng ở giữa không trung Đỗ Phi trong ánh mắt cũng là có nhàn nhạt tán thưởng chi xuất hiện lên rồi sau đó thì thảo mở miệng nói chỉ có điều đến thiên lôi đan như vậy chút thời gian có thể đem thiên lôi đan ca không tình trạng này gia hỏa thật đúng là lợi hại a bất quá trong cơ thể ngươi đúng vậy có hai quả thiên địa nguyên đan a toàn lực ca không thiên lôi đan lời mà nói không cho cái kia hai cái đại gia hỏa bảo trì tuyệt đối cân đối lời mà nói hội có hậu quả gì không ngay cả ta cũng không biết gia hỏa ngươi không sợ sao bất quá nếu là giờ phút này đem ngươi băng liên đan cũng buộc lộ ra đến lời mà nói tính toán giải quyết trước mắt cái này cục diện phỏng chừng ngày sau ngươi cũng không nên qua. Cái này thật đúng là mâu thuẫn cục diện a. Cái này áo trắng bóng hình xinh đẹp, hiện nhiên đối với Đỗ Phi chi tiết thập phần tin tưởng, cho nên giờ phút này nàng trong đôi mắt càng nhiều là, lạ, nhưng lại một tia nhàn nhạt, nhạt lo lắng. Rõ ràng hiểu được lợi dụng Thiên Lôi Đan Ca, không Thiên Kiếp Thần Lôi, hào một cái lợi hại tử. Mượn nhờ hôm nay Kiếp Thần Lôi uy lực lợi mà nói như vậy, tính hỏa cái kia Dương Trần, hắn cũng có một trận chiến tư cách. Chu Thái dừng ở một màn này, một lát xong nhưng lại cao giọng bật cười. Đỗ Phi biểu hiện càng vượt quá tưởng tượng của hắn. Hắn phản phất là càng phát ra vui vẻ giống nhau. Những thứ khác Cựu Thiên Huyền Tông cường giả, giờ phút này nguyên một đám mặt sắc đều là dễ dàng vài phần, dù sao, giờ phút này có bực này biến hóa, như vậy cục diện so về vừa rồi không biết tốt rồi gấp bao nhiêu lần. Chỉ cần Đỗ Phi có thể đánh bại những kia Cựu Châu chiến trường lối, bên ngoài gian thi dùng viện thủ lời mà nói, bọn hắn ngược lại có thật lớn nắm chắc có thể phá phong ra. Mà Cựu Thiên Huyền Tông cường giả bên trong, giờ phút này chỉ có cái kia Trác Minh tựa hồ có chút cao lại lông mày, dừng ở Đỗ Phi trong đôi mắt, có một tia nhàn nhạt dị sắc hiện lên, bất quá, hắn nhưng không có nhiều cái gì chỉ là giống như những người khác giống nhau, giờ phút này chú ý đều là đặt ở Đồ Phi trên người. Dương Chân đại ca, làm sao bây giờ? Tây vực sử bọn người giờ phút này đều đã hội tụ lại với nhau, giờ phút này, bọn họ đều là mặt sắt có vài phần khó coi rừng ở trước mắt một màn này, trong nội tâm đều cũng có vài phần cảm giác bất an, hiển nhiên, giờ phút này cục diện đã có vài phần vượt quá tưởng tượng của bọn hắn ở ngoài. Các ngươi sợ cái gì? Ta không tin, chúng ta ngũ phẩm cấp thấp vũ tông cảnh thực lực, cộng thêm Thiên Ma tướng đại nhân ban cho ma chủng Hội liên một cái lục phẩm đỉnh phong vũ tông cảnh bối đều thu thập không được. Dương chân hừ lạnh một tiếng, dù là hắn có thể ca, không ngày đó kiếp thần lôi. Nghe vậy, tây vực xử bọn người hơi hơi ngẩn người, chật cũng không nhiều hơn nữa cái gì. Dù sao bọn hắn cũng minh bạch vị này Dương chân đại ca thực lực, hơn nữa cái kia ma trùng ý lực, nghĩ muốn thu thập một cái đỗ phi lời mà nói, như vậy tính toán hắn có thể ca, không ngày đó kiếp thần lôi, phòng trường cũng là chết chắc. ầm ầm. Mà khi bọn hắn lời nói trong lúc đó, này thiên địa gian lôi đỉnh nhưng lại càng cuồng nổi hẳn lên. Vô số đạo lôi quang tại bên trên bầu trời lóe ra, cuối cùng, những này lôi đình lại cũng vô pháp nhấn lại, mà là điên cuồng hướng về bốn phương tám hướng lao nhanh mà khai mở. "Ta lúc nào qua? Các ngươi có thể đi." Cảm thụ đỉnh đầu bực này biến hóa, Đỗ Phi nhưng lại cười lạnh một tiếng, rồi sau đó tay phải nâng lên, nhẹ nhàng hướng về trên bầu trời một điểm. Trong một sát na, trên bầu trời cái kia chút ít cuồng bạo lôi đình giống như thụ nào đó chỉ dẫn giống nhau, lập tức biến thành vô số đạo hơn một trượng vừa thô vừa to lôi đỉnh, hướng về Đỗ Phi chỗ chỗ nổ bổ mà xuống. Chỉ có điều những này lôi đỉnh tại rơi xuống lập tức đều là cực lực tránh được Đỗ Phi thân hình, phản phất, là ở thủ hộ lấy Đỗ Phi giống nhau. Tại đây phía chân trời ngàn vạn lôi đình chút xuống phía dưới, thân ở trong đó Đỗ Phi, giờ phút này thoạt nhìn, lại giống như lôi thần hàng thế giống nhau. Thật cuồng bạo lôi đình chi lực, không sai. Xoay bàn tay ra mỏ một bả lôi sữa, tại trong lòng bàn tay đưa mắt nhìn sau một lát, Đỗ Phi mới nhàn nhạt mở miệng nói: "Hô, làm xong động tác này về sau, Đỗ Phi ánh mắt mới chậm rãi chuyên gì, lại một lần nữa rơi xuống phía trước cách đó không xa ánh mắt âm trầm dương chân trên người, chợt, khóe miệng của hắn chậm rãi nhếch lên rồi sau đó, tay phải cũng đã hướng về dương chân chỗ chỗ, lăng không điểm đi. ông trong thiên địa lôi đỉnh tại thời khắc này mạnh mẽ run lên, lập tức rút về cái kia Kiếp Vân bên trong. rồi sau đó, Kiếp Vân bên trong lôi đỉnh điên cuồng hội tụ, mà từng đạo khủng bố chấn động cũng đúng lặng yên tràn ngập mà mở. mà cơ hồ cùng một thời gian, cái kia một cổ cực đoan khủng bố chấn động, phản vật tập trung này dương chân trên người giống nhau. mà ở bị khóa định cái này trong nay mắt, dương chân kể cả cựu châu chiến trường tất cả tuổi trẻ cứng giả giờ phút này mỗi một người đều là lập tức có một loại quái kỳ cảm giác nguy hiểm, phản phất. Bị độc xà chầm trầm thượng con ngồi giống nhau, giả thần giả quỷ, ta lại muốn nhìn, ngươi có thể đem ta như thế nào? Dương chân mặt sắc có chút nể dựng, lập tức âm trầm thực hạ, mà hắn đôi mắt ở chỗ sâu trong cũng là có một tia lửa giận bắt đầu khởi động. Hiện nhiên, bị Đỗ Phi sợ tới mức ra đầu tê dại phiền vấn đề này, làm cho hắn trong lòng bạo nộ. Hạ trong nấy mắt, lập tức thấy hắn hai tay nhanh chóng biến hóa bắt đầu đứng dậy, rồi sau đó nguyên một đám như thiểm điện ấn ký ngưng kết ra, mà cơ hồ đồng thời, một cổ hắc sắc quang mang cũng là từ hắn trong cơ thể tràn ngập ra, lập tức từng đạo đen như mực sắc khí long. Tại bên cạnh người giao hội bắt đầu đứng dậy. Ma chủng. Hiện. Theo dương chân trong tay hấn ký mạnh mẽ biến đổi, trong chốc lát, những kia khí long lập tức biến thành đạo đạo ký hiệu, che trùm lên trên người của hắn, mà hắn khuôn mặt tại thời khắc này cũng đúng trở nên giữ tợn vô cùng, nhưng là hắn khí tức, nhưng lại lập tức cuồng bạo tự hạ. Thiên ma đại thôn vệ. Hạ trong đáy mắt, một tiếng âm xót xa bùi ngủ quát trói thai thanh âm, mạnh mẽ theo dương chân chỗ chỗ truyền ra, rồi sau đó cái nhìn, theo hắn thủ lớn lại lần nữa biến hóa, một cái cự đại đèn kịt chi khẩu, hiện hiện tại hắn trước chỗ rồi sau đó hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra cái này cực lớn đen kịt chi khẩu không có bất kỳ cố định hình dạng nhưng lại có thể làm cho người xem ở đằng kia đen kịt chi trong miệng có vô số bén nhọn răng nanh đang lóe lên hào quang Phản phất tại đây miệng khổng lồ phía dưới đúng liền thiên địa cũng có thể đều thôn vệ giống nhau đỗ phi trong đôi mắt cũng là có ngưng trọng chi sắc hiện lên tại thời khắc này hắn coi như là hiểu rõ ra cái này dương chân sắc thực so về những người khác cường hãn vô số lần chỉ cần đúng chiêu thức ấy công phu đúng diệp thanh mã quân chắc đông chi lưu địch nhân vật vô pháp bằng được nhưng là Dương ở một màn này, đỗ phi trong đôi mắt đảo đúng không có chút nào e ngại, nhiều địch nhưng lại một tia chiến ý. hắn đảo là muốn nhìn xem, tại ông trời của mình lôi đan trước mặt, cái này dương chân phải chẳng có thể chống cự được. dù sao, xem như đỗ phi cũng là lần đầu tiên mượn nhờ thiên lôi đan tạo hóa đan phá thông tiếp, mới có thể thi triển ra kinh khủng như vậy lực lượng đến. mà đỗ phi cũng quái kỳ chờ mong, chính mình đợi khủng bố át chủ bài, ngọn nguồn có thể phát huy ra nhiều đại lực lượng. hạ trong mấy mắt, đỗ phi cười khẽ một tiếng, rồi sau đó thấy hắn ngón tay lại lần nữa lăng không điểm nhẹ, rồi sau đó một tiếng quát nhẹ. Cũng đúng lương theo lấy cái kia đẩy trời lôi đỉnh lập tức vạch phá phía chân trời lôi phệ hai chữ rơi xuống thiên địa tại thời khắc này đều hơi hơi một hồi run rẩy rồi sau đó cái kia bên trên bầu trời kết vân giống như bị áp chế một chút cũng không có mấy năm núi lửa giống nhau lập tức mang theo kinh thiên động địa thanh thế như thiểm điện xì ra với anh thiên địa run rẩy trong lúc đó một đạo trường trăm trượng loại khổng lồ lôi quang mang theo cực đoan cường hãn lực lượng như vậy sẽ rách phía chân trời dùng một loại hủy thiên diệt địa giống nhau đáng sợ tư thái tại vô số đạo rung động tính dưới ánh mắt hung hăng hướng về Dương Chân chỗ chỗ anh tới, mà cơ hồ tại cùng một thời gian, Dương Chân khuôn mặt cũng đúng lập tức trở nên dữ tợn vô cùng. Hắn ngưng mắt nhìn trước mắt một màn này, một hồi cuồng tiếu thanh âm theo trong miệng truyền ra. Rồi sau đó hai tay của hắn đồng thời giơ ra, lập tức, cái kia đen kịt chi khẩu lập tức phồng lớn lên vô số lần, hung hăng hướng về phía trước nuốt đi. Thiên Ma đại thôn vệ, man nuốt. Ầm ầm. Hai đạo cực đoan cuồng bạo thế công lập tức đụng vào nhau, tại đây trong tích tắc, thiên địa đều động. Chương 007, phá cục. Sáng chói vô cùng lôi quang giống như theo thời kỳ viễn cổ sẽ rách thời không xuyên việt qua mà đến lôi long mang theo vô pháp hình tượng như thế xét qua phía chân trời rồi sau đó trực tiếp ở đằng kia vô số đạo dung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới nặng nghề cùng cái kia thôn vệ thiên địa giống nhau cực lớn đen kịt chi khẩu đụng vào nhau đông đánh trong một sát na phản phất ngay cái này phiến thiên địa đều là lập tức mất đi tiếng vang rồi sau đó ngập trời lôi quang cùng hấp mang cũng tại phía chân trời phía trên va chạm cái kia một điểm chỗ dùng một loại cực độ điên cuồng tư thái hung hăng mang tất cả mà mở đổi mới nhanh nhất, nhất toàn văn chữ thủ đả Cái này giống như một hồi cực đoan hoa lệ lôi quang khói lửa. Lôi điện quang hồ cùng màu đen trùm tia sáng, giống như đầy trời giống như sa băng, hướng về bốn phương tám hướng bạo lướt mà mở, rồi sau đó tại dưới bầu trời để lại vô số đạo quy tích, mà những kia quy tích rơi vào rồi bốn phía cựu châu dãy núi bên trong, lập tức chính là mang đến từng đợt tầm ầm nổ mạnh. Giờ phút này, địch ta song phương tất cả mọi người đúng ngẩng đầu vẻ mặt hoảng sợ rừng ở phía chân trời phía trên cái kia chủng, chủng, kinh thiên động địa đối bính, Cái kia chủng, chủng, chính độ giáo thủ đã muốn xa siêu việt hơn xa giống nhau lục phẩm đỉnh phong vũ tông cảnh cường giả có thể với tới độ cao cái kia đợi đội binh cho dù là một ít dư âm phòng trường cũng có thể đơn giản đem một vị lục phẩm đỉnh phong vũ tông cảnh cường giả trực tiếp nghiền áp thành bụi phấn xem chương mới nhất cựu châu trên đỉnh núi thạch tú tâm bọn người cũng đúng mắt lộ ra rung động cùng vẻ không thể tin được dừng ở giữa không trùng cái kia đợi giao phòng bực này uy lực trước mặt làm cho bọn họ trong lòng mỗi người đều bay lên nồng đậm cảm giác vô lực người này thật sự tốt biến thái a tiêu chí chậm rãi thở ra một hơi trong giọng nói hương vị cũng đúng khó hiểu vô cùng. Dù sao, hắn thật sự khó có thể tưởng tượng, cái này vốn thoạt nhìn thực lực thì cùng mình không sai biệt lắm ra hỏa, vì sao có thể bộc phát ra bực này vì thế kinh người đến. Chỉ cần đúng một chiêu này, đừng nói lần này giới Cựu Châu cuộc chiến, chính là đẩy về phía trước 10 giới, chỉ sợ cũng không ai có thể đơn giản kế tiếp. Coi như là tại Cựu Thiên Huyền trong tông, có thể tiếp được một chiêu này người, chỉ sợ chỉ có những kia nội môn đệ tử rồi. Cái này Đỗ Phi, không thể tưởng được che giấu đến sâu như vậy, nếu là hôm nay chúng ta bất tử lời mà nói, người này, chỉ sợ tiền đồ vô lượng. Thạch Tú Tâm cũng đúng sắc mặt cổ quái nhẹ gật đầu. Đỗ Phi một chiêu này thật sự là quá mức khủng bố, khủng bố đến thực lực cường hãn như đá tu tâm, tại thời khắc này cũng đúng tâm phục khẩu phục, vô luận như thế nào tình toán, cho dù không có những này cựu châu chiến trường loại người làm dối lời mà nói, cái này Đỗ Phi, C, N, đúng hoàn toàn xứng đáng cựu châu cuộc chiến đứng đầu bảng, mà đứng tại cựu châu đỉnh núi tất cả thế lực lớn đích thiên tài cắt cường giả, giờ phút này cũng hơi hơi gật đầu, tại Đỗ Phi một chiêu này phía dưới, bọn hắn có thể nói triệt để ăn xong, bành, Lôi Quang điên cuồng ở bên trên bầu trời tứ lước, không ngừng trùng kích người cái kia cực lớn đen kịt chi khẩu mà cái kia đen kịt chi khẩu tại bực này đáng sợ trùng kích phía dưới cũng phải không đoạn kịch liệt run rẩy một khủng bố màu đen khí tức không ngừng từ đó tràn ngập ra nhưng là tại cắn nuốt sạch lôi quang trong nháy mắt đó nhưng đều là bị cái kia cuồng bạo lôi quang lập tức tinh lọc tiêu phản phất tại thời khắc này cái này lôi quang bên trong cũng tràn đầy thiên lôi đan tinh thuần năng lượng giống nhau đen kịt chi khẩu phía sau dương chân sắc mặt cực đoan âm trầm dừng ở giờ phút này không ngừng run rẩy đen kịt chi khẩu hắn có thể rõ ràng cảm ứng được giờ phút này cái kia cuồng bạo lôi quang dẫn cho mình hạng đáng sợ áp lực mà tại bực này dưới áp lực mà ngay cả hắn cũng đúng cảm thấy từng đợt kinh hãi lạnh mình, dương chân đại ca tựa hầu ngăn không được tên kia công kích, tại dương chân sau lưng không xa chỗ, tây vực xử bọn người mỗi một người đều là run rẩy sợ hãi nhìn qua một màn này, chút bất chi bất giác, bọn hắn trên mặt cái kia trùng chồng, vẻ trao phúng đều đã biến mất, mà chuyện biến thành thì còn lại là một tia hoảng sợ ý, hiển nhiên, liền là bọn hắn cũng không nghĩ tới, cái này Đỗ Phi lại có thể làm được tình trạng như thế, mà nương theo lấy bọn hắn thanh em này rơi xuống, lập tức chợt nghe đến, bên trên bầu trời một hồi thê lương gầm rú thanh em đột nhiên truyền ra. Mà này mà sắc khó coi Dương Chân mạnh mẽ ngẩng đầu, liền gặp được cái kia cực lớn đen kịt chi trên mi vương, giờ phút này đã muốn hiện lên đạo đạo rất nhỏ vết rách. Đây là chiêu này cũng bị Đỗ Phi đánh tan dấu hiệu rồi. Tên hôn đản này, Dương Chân nhịn không được mắng một tiếng, tuy nhiên dùng hắn cẩn thận, cũng không có quá mức xem nhẹ Đỗ Phi, nhưng là không thể tưởng được, dùng hắn ngũ phẩm cấp thấp vũ tông cảnh thực lực, lại toàn lực thúc dục trong cơ thể ma trùng mà thi triển ra một chiêu này, rõ ràng còn ngăn không được Đỗ Phi cái kia thế công. Dương Chân trong lòng giờ phút này cũng đúng biệt khuất đến cực hạn, hắn tự nhiên minh bạch, coi như là chính diện giao thủ Dù là Đỗ Phi trong tay có Thiên Lôi Đan, hắn cũng thành thật vô pháp đúng đối thủ của mình, mà đợi lợi dụng Thiên Kiếp Thần Lôi cơ hội, phòng trường hắn cũng chỉ có lúc này đây. Nói cách khác, Đỗ Phi như thế uy lực chiêu số, tạm thời mà nói chỉ có thể đủ thi triển lần thứ nhất mà thôi. Nhưng là hết lần này tới lần khác, cái này duy có một lần thế công, nhưng lại làm cho hắn biệt khuất cùng phiền muộn đến cực hạn. Giang giác, nhưng mà mặc kệ hắn hiện tại trong lòng rốt cuộc cỡ nào không cam lòng cùng phiền muộn, nhưng là cái kia đen kịt chi trên miệng khe hở cũng không có vì vậy mà giảm bớt, ngược lại là dùng một loại tốc độ cực nhanh không ngừng lan tràn. Mơ hồ trong đó, từng đạo rất nhỏ khe hở từ đó tràn ngập ra. Ken két. Vỡ tan thanh âm, càng ngày càng vang dội. sau một lát, cái kia đen kiệt chi trên miệng đã muốn khe hở rầm rạp. Lùi. Nhìn thấy một màn này, Dương Chân Đồng Tử co rụt lại, nhưng lại cũng minh bạch, mình là không có biện pháp chống cự một chiêu này rồi, lập tức chỉ có thể cực đoan không cam lòng mạnh mẽ cắn răng một cái, chợt vung tay lên trong lúc đó, liền mang theo sau lưng cường giả thân hình nhanh lùi lại. Mà giờ khắc này mặt khác cựu châu chiến trường cường giả, cũng là một cái cái bị dọa đến sắc mặt của biến, bởi vì bọn họ biết rõ nếu là những kia cuồng bạo lôi quang đối với của bọn hắn chuốt xuống mà đến lời mà nói bọn hắn tuyệt đối là hẳn phải chết không thể nghi ngờ lúc này những cái thứ này nguyên một đám nhanh chóng lui bắt đầu đứng dậy với anh mà đang ở dương chân lui ra phía sau đồng thời cái kia đen kịt chi trên miệng vương tại cuối cùng một đạo liệt ngân xuất hiện trong nấy mắt khẽ run lên chính là triệt triệt để để nổ mà mở mà cực lớn nổ vang thanh âm cũng đúng lập tức vang vọng thiên địa đỗ phi thắng cựu châu trên đỉnh núi mọi người nhìn qua một màn này nguyên một đám trên mặt đều là hiện lên vài phần vẻ mừng như điên bọn hắn đều nhìn ra được. Cái kia dương chân tựa hồ chính là cựu châu chiến trường vương diện, trẻ tuổi bên trong người mạnh nhất. Người này bị thua lợi mà nói, bọn hắn có lẽ là có thể đem những tiêu cựu châu chiến trường những người khác cùng nhau giải quyết hết. Nói cách khác, dựa vào Đỗ Phi một người, nói không chừng là có thể ngạnh xanh xanh đích đem ván này mặt hòa nhau đến. Vô anh, ngập trời hắc khí bạo liệt bên trong, đột nhiên lại có một trận tiếng sấm truyền ra, rồi sau đó liền gặp được cái kia cực lớn lôi điện của sáng lần nữa điên cuồng tứ phía ra, cái kia đợi uy thế vẫn là khủng bố đến cực hạn. Cái gì? Lại vẫn không để yên nhanh lùi lại Dương Chân bọn người nhìn thấy cái kia lôi quang như trước cuồng bạo, lúc này nguyên một đám sắc mặt chính là trở nên cực đoan khó nhìn lại. Tất cả mọi người cùng một chỗ thúc dục ma trùng. Dương Chân sắc mặt biến hóa chỉ chốc lát hậu, mới nghiêm nghị gầm rú nói, nghe được Dương Chân gầm nhẹ thanh âm, cái kia Tây vực xử bọn người cả đám đều chỉ có thể trong tay ấn ký biến đổi, tự là chuẩn bị thúc dục trong cơ thể ma trùng. Ầm ầm. Nhưng mà, tự khi bọn hắn sắp chuẩn bị ra tay lập tức, cái kia cùng bạo vô cùng lôi quang, nhưng lại mạnh mẽ theo bọn hắn đỉnh đầu chỗ gào thét mà qua, vậy mà không có đối với bọn hắn phát động bất luận cái gì công kích. Như vậy một màn làm cho dương chân hơi sưng sờ, nhưng là mạnh mẽ phục hồi tinh thần lại. tên hôn đẳng kia muốn đem cửu thiên huyền tông cường giả cứu ra, tứ lưỡi lôi quang tại dương chân bọn người kinh sợ trong ánh mắt, lập tức xé rách trời cao, rồi sau đó trực tiếp hướng về giữa không trung cái tia màu đen cổ sáng hình thành lao tụ chỗ anh giới, mà cái tia trong lao tụ khó khăn, đúng là cửu thiên huyền tông cường giả. Đỗ Phi tự nhiên minh bạch, lúc này cho dù đánh bại cái tia dương chân cũng không có chút nào tác dụng, chỉ có đem cửu thiên huyền tông cường giả cứu ra mới có thể triệt để ứng phó bực này cục diện. Nếu không nghe lời. Tiền Minh chi lưu siêu cấp cường giả tùy tiện đi tới một cái, cũng không phải là hắn có thể ứng phó. Dương Chân, ngươi cái phế vật này. Màu đen cổ sáng bên ngoài, vốn là toàn lực nhốt Cửu Thiên Huyền Tông cường giả Tiền Minh bọn người cũng là bị bất thình lình thế công rơi xuống hẻm dựng, kịp thời nguyên một đám lệ quát một tiếng nói. Phải biết rằng, muốn vây khốn 9 siêu cấp cường giả cũng không dễ dàng, nhưng là giờ phút này, lại nhiều hơn như vậy một cổ cực đoan cường hãn thế công. Mà nghe vậy, Dương Chân giờ phút này cũng đúng vẻ mặt đắng chát, hắn coi như là dùng đem hết toàn lực rồi, nhưng là giờ phút này kết cục vẫn là làm cho chính hắn vô pháp tiếp nhận. Ha ha ha. Hảo tiểu tử, mặc kệ tâm cơ có lẽ hay là rũ khí, quả nhân đều là tài trí hơn người. Lão phu không có nhìn là ngươi. Tiền Minh, ngươi hôm nay bại trận, chính là thua ở ngươi xem thưởng những này tham gia cựu Châu cuộc chiến tiểu bối. Nếu là ngươi nhìn nhiều trọng bọn hắn bại phần, cũng sẽ không đến hôm nay bại trận. Tất cả mọi người, mạnh nhất thế công, đồng loạt ra tay. Và anh. Cơ hội tại cùng trong nháy mắt, Tiền Thiên Minh bọn người còn không kịp phân ra tay đến chặn đường một sát na kia, cực lớn lôi điện của sáng cũng đã hung hăng rơi xuống cái kia màu đèn của sáng lao tủ phía trên mà cơ hồ tại cùng một thời gian cái kia cửu thiên huyền tông cường giả cũng là một cái cái thi triển đi ra chính mình mạnh nhất thế công rồi sau đó cái kia thế công cơ hồ cùng lôi quang cột sáng cùng một chỗ đồng thời rơi xuống cái kia màu đèn cột sáng lao tủ phía trên Và anh, tại song phương thế công đồng thời rơi xuống lập tức tiền minh đội cường giả cũng là một cái cái điên cuồng thúc dục chân khí trong cơ thể như toan chống cự cái kia đến từ chính hai cái phương diện tuyệt cường thế công nhưng là Bọn hắn vốn là cũng là có thể cùng những tiêu cự thiên huyền tông cường giả thế lực ngang nhau mà thôi. Giờ phút này nhiều hơn như vậy một cái vượt quá tưởng tượng bên ngoài. Và đối với ông trời của bọn hắn ma lực có tuyệt đối tác dụng khắt chế thế công. Cái tiêu đợi kết cục giang giác tại song vương thế công rơi xuống lập tức, lập tức thiên địa từng đợt kịch liệt rung chuyển lên. Rồi sau đó tiền kia minh bọn người chính là hơi vài phần tuyệt vọng phát hiện. Giờ phút này từng đạo vết rách điên cuồng hiện hiện tại cái tiêu màu đen của sáng hình thành lao lung phía trên. Mà ở những này khe hở hiện hiện lập tức, tựa hồ cũng biểu thị một việc. Đó chính là bọn họ đối với cựu Thiên Huyền Tông cường giả phong ấn, sắp sửa triệt để thất bại. Mà bọn hắn thất bại nguyên nhân, dĩ nhiên là bởi vì làm một người bất quá lục phẩm đỉnh phong vũ tông cảnh tiểu tử. Chương 008, Hàng Lâm. Giang Giác. Côn bạo vô cùng cực lớn lôi điện của sáng, điên cuồng trùng kích ở đằng kia màu đen cổ sáng lao tù phía trên, đáng sợ năng lượng thổ lộ mà mở, làm cho không gian tại thời khắc này cũng đúng bóp méo bắt đầu đứng dậy. Rầm rầm rầm. đạo cực đoan cường hàn thi công, giờ phút này cũng đúng không chút khách khí rơi xuống cái kia lôi điện chi trụ có thể đạt được chỗ lập tức cựu làm đến cái kia cổ sáng trong lồng giam có từng đạo vết rách nhanh chóng lan tràn, mà chính là hình thức một màn, nhưng lại làm cho tiền minh bọn người sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt vô cùng, bởi vì vì bọn họ cũng đều biết, nếu để cho những này cựu thiên huyền tông cường giả thoát khốn ra lời mà nói, muốn tại đưa bọn chúng cùng một chỗ phong ấn chặt, cựu sẽ là cực đoàn khó khăn sự tình, toàn lực ra tay, tiền minh gầm nhẹ một tiếng, lập tức trên người hắc khí tiểu phô thiên cái địa đổ xuống mà ra, muốn đem cái kia cổ sáng lao tủ phía trên vết rách chữa trị, nhưng là giờ phút này trong lao tủ cái kia càng khủng bố chấn động cũng đúng tràn ngập ra, hiện nhiên, cựu thiên huyền tông cường giả cũng là toàn lực ra tay, điên cuồng thi triển công kích. ở phía sau, không có khả năng có bất kỳ người có dù là một lát lưu thủ. giang giác giang giác, mà đang ở đỗ phi triệu hoán lôi đỉnh chi trụ cùng cái kia cựu thiên huyền tông cường giả liên thủ, tối sáng lao tủ phía trên vết rách, cũng này đây một loại cực đoan tốc độ kinh người đang không ngừng mở rộng. nguy rồi, hôm nay ma lao tủ cũng bị phá. nhìn thấy bực này đã muốn vô pháp ngăn cản xu thế, tiền kia minh bên cạnh thân, một cái sắc mặt vẻ lo lắng lao giả cũng đúng thần sắc biến đổi. Rồi sau đó hơi sợ hai nói, "Vành." Thanh âm của hắn vừa rất hạ, hắn đôi mắt chính là mạnh mẽ co rụt lại, rồi sau đó liền gặp được cái tia cổ sáng lao tù tại thời khắc này chấn động mạnh, rồi sau đó lập tức cầm ẩm nổ mà khai mở. Đáng sợ năng lượng chấn động, tại thời khắc này giống như sóng to gió lớn giống nhau, điên cuồng hướng về bốn phương tám hướng mang tất cả mà mở, rồi sau đó, liền gặp được chín đạo thân ảnh từ đó nhanh chóng bạo lướt ra, rồi sau đó như thiểm điện phân tán tại phía chân trời các nơi. Hỗn đản. Nhìn thấy tới tay con vịt rõ ràng như vậy bay rồi, Tiền Tiêu Minh giờ phút này sắc mặt lập tức trở nên khó coi vô cùng, hắn mạnh mẽ quay người lại, dừng ở Dương Chân bọn người nghiêm nghị rít gào nói, một đám phê vật. Thậm chí ngay cả một ít ngũ phẩm cấp thấp Vũ tông cảnh đều không đạt được tiểu bối đều tiểu không giải quyết được. Nghe vậy, Dương Chân bọn người biến sắc, lập tức khó thấy được cực hạn. Bất quá trong lòng của bọn hắn cũng đúng biệt khuất tới cực điểm, như đúng tình huống bình thường lợi mà nói, ở đây những này cái gọi là thiên tài cường giả, chắc là không có người nào là đối thủ của bọn hắn. Nhưng là không thể tưởng được, ở phía sau rõ ràng còn toát ra một cái độ phi cái này không theo như lẽ thường ra bài ra hỏa, chẳng những thân phụ thiên lôi đan, hơn nữa mấy ngày liền tiếp thần lôi đều có thể điều khiển, dùng những ngày này kiếp thần lôi đến đánh bại bọn hắn. Tiền phó minh chủ, đúng cái kia gọi là Đỗ Phi tiểu tử, hắn chính là nhận được rồi ta cựu châu chiến trường trí bảo thiên lôi đan người, coi như là dương chân đại ca vận dụng ma chủng, cũng là bị hắn đánh bại. Tây vực sử sắc mặt biến thành khẽ biến hóa một lát, rồi sau đó vẻ mặt khổ sở nói, Đỗ Phi, thiên lôi đan, tiền minh ánh mắt phát lệnh, lập tức ánh mắt quét qua, chính là đem xa xa phía chân trời Đỗ Phi tập trung trên người có nhàn nhạt sát ý tràn ngập ra, mà ở hắn bực này nhìn chăm chú phía dưới, đỗ phi lập tức thì có từng đợt ra đầu run lên cảm giác, bất quá hắn lại không có bất kỳ động tác gì, bởi vì hắn tin tưởng, tại đây chút ít lão quái vật trước mặt chính mình không có bất kỳ sức phản kháng, giờ phút này hắn ứng việc đều xem như làm xong, kế tiếp muốn xem chính là chút ít cựu thiên huyền tông cường giả, giờ phút này bên trên bầu trời phá tông tiếp đã muốn tiêu tản rồi, thiên lôi đan cũng thu hồi, hắn có thể nói là mất đi lớn nhất đích thủ đoạn, hơn nữa, bởi vì hắn lợi dụng kiếp thần lôi quan hệ, theo ý nào đó mà nói hắn lần này trùng kích phá tông tiếp xem như thất bại mặc dù nói thực lực của hắn đúng tăng cường vài phần nhưng là dù sao vẫn là lục phẩm định phong vũ tông cường giả mà hắn như thế thực lực nhưng là tuyệt đối vô pháp cùng những này lao quái vật so sánh với nghĩ mô phỏng ha ha tiền minh dùng thân phận của ngươi rõ ràng đe dọa một cái tiểu bối xem ra ngươi cái này mặt mò đúng không định muốn a mà đang ở đỗ phi toàn bộ tinh thần đề phòng thời điểm một đạo gián mua thân hình vừa động đột nhiên xuất hiện ở đỗ phi trước người chỗ trực tiếp đem tiền kia minh ánh mắt ngăn lại đỗ phi ánh mắt nhìn sang liền phát hiện người này rõ ràng là cái kia Lăng Tiên Tông Chu Thái. Ha ha, tiểu tử này làm được không sai, ta rất thưởng thức, việc này về sau, ngươi như thì nguyện ý lời mà nói, ta có thể trực tiếp cho ngươi trở thành Ta Hóa Long cấp nội môn đệ tử, hơn nữa ta cũng có thể làm chủ, cho ngươi có quyền tu luyện Ta Hóa Long cấp trí cao vũ khí, Hóa Long Quyết. Cái kia Hóa Long các cường giả ở phía xa cũng đúng cao giọng cười một tiếng, trong tiếng cười đối với Đô Phi thưởng thức ý, có thể nói không che giấu chút nào. Ha ha, tiểu gia hỏa biểu hiện, quả nhiên là không sai, tuy nhiên chúng ta Thái Thanh Tông rất ít thu nam đệ tử. Nhưng là ngươi như thì nguyện ý lời mà nói, ta lại đúng cũng có thể làm chủ phá cái này lệ, phải biết rằng, bực này cơ duyên đúng vậy rất nhiều người cầu đều cầu không được. Cái kia Thái Thanh Tông mỹ phụ giờ phút này cũng đúng mỉm cười ngưng thần độ phi, hơn nữa, dùng biểu hiện của ngươi muốn trở thành ta Thái Thanh Tông từ trước tới nay đệ nhất vị nội môn nam đệ tử, cũng không phải là không thể được. Ha ha, vấn đề này còn không có chấm dứt, hai vị mà bắt đầu cấp người rồi, đây là hay không cũng không tránh khỏi quá mức không đem chúng ta những người này để vào mắt đi à nha. Muốn ta nói, tiểu gia hỏa này nghĩ gia nhập cái nào tông phái cũng là muốn xem hắn ý nguyện của mình à? đương nhiên, ta trời cao cát cũng là đúng hắn quái kỳ hoan nên. mặt khác một mặt, trời cao các cường giả giờ phút này cũng đúng cười tủm tỉm mở miệng nói. tại hắn về sau, những thứ khác cửu thiên huyền tông cường giả, nguyên một đám cũng đúng vẻ mặt tán thưởng mở miệng. Hiển nhiên, đỗ phi lúc này đây lần này với tư cách, rất được bọn hắn thỏa mãn. về phần đỗ phi thân phụ thiên lôi đan loại chuyện này, bọn hắn ngược lại tại thời khắc này lựa chọn tính không đếm xỉa rồi. về phần đem đạo thiên lôi này đan thu hồi cách nghĩ, bọn hắn cũng đúng nửa điểm cũng không có. Tiểu tử này có thể đem Thiên Lôi Đan điều khiển đến tình trạng như thế, như vậy ngày sau hắn lớn lên lời mà nói, tất nhiên sẽ đúng này Thiên Điệu Gian đỉnh cao cường giả một trong, mà có thể đem nhân tài như vậy kéo vào chính mình tương ứng tông phái lời mà nói, cái kia lấy được chỗ tốt, nói không chừng so tìm được Thiên Lôi Đan còn tốt hơn vài phần. Mà nghe đến mấy cái này người thuyết pháp, cái kia Lăng Thiên Tông Chu Thái đạo đúng không nói gì thêm, mà là quay đầu lại quét phi liếc, trong đôi mắt ý tứ hàm súc, có chút có vài phần ý vị thâm trường. Mà đổi thành bên ngoài một mặt, cái kia Trác Minh quét Đồ phi liếc, lại hơi hơi cao lại lông mày mặc dù đối với tại Đỗ Phi hắn cũng là có vài phần thưởng thức nhưng là người này lại làm cho hai cái nguyên vốn thuộc về Thái Sơ Quân Vũ Tông đều là bị thua dưới tình huống như vậy muốn hắn mở miệng lôi kéo Đỗ Phi dùng thân phận của hắn quả thật có vài phần kéo không dưới cái này mặt một nghĩ đến đây Trác Minh ánh mắt lập tức rơi xuống cái kia cựu Châu chiến trường cường giả bảy bên trong đích quân chắc đông trên người trong đôi mắt có nhàn nhạt sát ý trôi qua mà qua hừ Chu Thái Trác Minh ngươi muốn cũng cao hứng đến quá sớm một chọn a mặc dù các ngươi hiện tại thoát ra Hẳn là chúng ta còn không làm gì được là các ngươi không thành. Thiên Minh mắt hiền dừng ở cái này phảng phất tất cả đều vui vẻ một màn. Một lát sau, giận quá thành cười nói: Các ngươi cựu châu chiến trường, dựa vào vực ngoại thiên ma chi lực, năng lực xác thực không nhỏ, chỉ có điều hiện tại ngươi chói không được chúng ta những lao ra hỏa này, tự nhiên cũng không có biện pháp tìm được cái kia âm dương bảo giám cùng cựu châu điện. Chỉ cần hai thứ này chân vũ linh phù vẫn còn chúng ta điều khiển bên trong, cái này cựu châu chiến trường, cửu y nguyên đúng thiên hạ của chúng ta. Chúng ta có rất nhiều thời gian, đem bọn ngươi đám người kia nguyên một đám hao tổ tử. Chu Thái cười tủm tỉm mở miệng nói, "Nghe vậy, Tiền Minh sắc mặt lập tức trở nên quái kỳ khó coi, bất quá một lát sau, hắn lại nhếch miệng cười một tiếng, lạnh lùng nói, "Bực này cục diện, ngươi nghĩ rằng chúng ta tiểu không ngờ rằng qua sao? Các ngươi Cửu Thiên Huyền Tông cường thế, chúng ta qua nhiều năm như vậy, nhưng là nhưng tại ngực. Ngươi cảm thấy chúng ta hội không có chuẩn bị ở sau sao?" Thật sao? Chuẩn bị ở sau?" "Không ngại, ngươi giờ phút này đem bà hậu tay cho ta xem một chút như thế nào." Nghe vậy, Chu Thái có chút nhíu nhíu mày, nhưng không có lên tiếng, ngược lại cái kia Trác Minh tiến lên một bước vẻ mặt cười lạnh nói, nghe được lời ấy, tiền minh trên mặt lộ ra một vòng không che giấu chút nào ý chào phúng, rồi sau đó liền gặp được hắn đột nhiên hướng về phía sau lui về phía sau nửa bước, rồi sau đó nghiêm chỉnh kỳ dị thanh âm chậm rãi vang vọng tại này thiên địa trong lúc đó, thỉnh thiên ma tướng đại nhân, hàng lâm gì thế, bá, cơ hồ theo tiền minh lời ấy rơi xuống, trong một sát na liền gặp được xanh thẳm trên bầu trời, đột nhiên nứt ra rồi một đạo đen kịt cự một khe lớn, cái này khe hở tại xuất hiện trong nháy mắt, ưu điên cuồng hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mà mở, mà một cổ đáng sợ vô cùng khí tức cũng đúng vô thiên cái điệu từ đó tràn ngập ra cái này một cổ đáng sợ vô cùng khí tức tà ác vô cùng lại âm trầm vô cùng trong hơi thở âm tà huy vị cùng tiên minh bọn người trên thân tràn ngập ra thiên ma khí như thế một hẻ, nhưng lại lại nồng đậm rất nhiều tại đây tà ác khí tức tràn ngập lập tức ở đây tất cả cường giả đều là có thể cảm giác được rõ ràng tại thời khắc này phản phất ngay cái này phiến thiên địa đều kháng cự cổ hơi thở này giống nhau đang không ngừng điên cuồng kháng cự cùng bài xích thiên ma rốt cuộc là cái gì cựu châu trên đỉnh núi ngoại trừ một ít có vài phần hiểu rõ viên cổ sự tình người giờ phút này đối với một màn này có vài phần hiểu rõ bên ngoài càng nhiều là người thì là vẻ mặt cổ quái cùng mở miệng nhưng là vô ý thức bọn hắn tuy nhiên cũng cảm giác được vài phần không thoải mái tuy nhiên bọn hắn đoán không ra cái kia cái gọi là thiên ma lai lịch nhưng là bọn hắn cũng hiểu được giờ phút này xuất hiện ra hỏa tất nhiên là mình đối thủ đỗ phi cũng đúng ngựa đầu dừng ở phía chân trời một cổ làm cho hắn chán ghét đến cực hạn khí tức làm cho hắn hô hấp lập tức trở nên rồn rập bắt đầu đứng dậy vượt ngoại thiên ma phân tam lưu thiên ma sử thiên ma tướng thiên ma vương thiên ma vương Đúng huyền đế cái kia đợi trình tự đỉnh cao cường giả mới có thể chống lại sinh vật, mà Thiên Ma tướng thì là tương đương với đỉnh phong Vũ tông, thậm chí cả võ thánh tồn tại, bực này tồn tại, chỉ cần đúng nghe kỳ danh đầu, chính là vô cùng cường hãn, mà giờ khắc này, hắn xuất hiện thanh thế, lại càng giật mình người tới cực hạn. Đỗ Phi tuy nhiên được chứng kiến ngày thứ 9 Ma vương ma diễm ngập trời, nhưng là, thực sự minh bạch, khi đó ngày thứ 9 Ma vương bị phong ấn vô số tuyết nguyệt, lại bị Huyền đế toàn lực khắc chế, chính mình chứng kiến đến, bất quá là kỳ thực lực một góc của băng sơn tựa như hạt gạo mà so với mặt trăng mà thôi. Có lẽ, hôm nay mới là mình lần đầu tiên cùng chính thức vượt ngoại thiên ma chính diện đối mặt a chương 009 bạch dạ xoa ngập trời hắc khí theo cái kia trên bầu trời cực lớn trong cái khe gào khét ra trong đó không có chút nào ánh sáng tràn ngập ra tất cả bất quá là một loại khủng bố đến cực hạn tà ác tràn ngập ra mà thôi thiên ma tướng đỗ phi ra đầu thoáng run lên rừng ở phía chân trời chỗ khỏe mắt có chút run rẩy bực này giống như tận thế hàng lâm giống nhau cảnh tượng sắp thực mang cho hắn rung động thật lớn đây cũng là chính thức vượt ngoại thiên ma sao mà giờ khắc này cho dù cựu thiên huyền tông cái kia chút ít tổ giả, nguyên một đám sắc mặt đều hơi hơi biến đổi. Chính thức vực ngoại thiên ma, liền là bọn hắn cũng chưa từng gặp qua, thật là không thể tưởng được, bực này ở vào trong truyền thuyết sinh vật, rõ ràng còn thật sự tồn tại ở thế gian này a. Mà cả tòa Cựu Châu trên núi, tuyệt đại đa số người có lẽ hay là vẻ mặt mờ mịt cùng cổ quái rừng ở một màn này, đang tiến hành Cựu Châu cuộc chiến các loại biến hóa, thật sự làm cho bọn hắn có vài phần phản ứng không kịp. Nhưng là, trước mắt bực này biến hóa, có lẽ hay là làm cho tuyệt đại đa số mặt người sắc khó thấy được thực hạn. Bởi vì, loán phán gian có một loại khủng bố đến cực hạn cảm giác theo bọn hắn trong lòng hiện lên mà cửu châu chiến trường những kia cường giả tất chính là là một cái cái vẻ mặt tà khí chính là dừng ở phía dưới chưa nhiều cường giả tiêu phang phất tại đây thao thiên ma khí xuất hiện trong ngáy mắt bọn hắn thắng cục, cũng đã chú định rồi giống nhau ai thiên minh ta đối với ngươi thật là tốt thất vọng a cực lớn màu đen trong cái khe sen sệt màu đen khí tức đột nhiên giống như thủy triều giống nhau bạo tuôn ra ra rồi sau đó chợt nghe đến một hồi hơi thở dài thanh âm chậm rãi từ đó truyền ra mà cơ hồ tại thanh âm này xuất hiện đồng thời. Một cổ kinh khủng đến không cách nào hình dung uy áp, nhưng lại theo cái kia trong cái khe chậm rãi tràn ngập ra, làm cho vô số cường giả lập tức kinh hãi ngẩng đầu, mà chỉ là bực này nhàn nhạt uy áp, lại làm cho không ít cường giả lập tức toàn thân phát run, thậm chí có quỳ xuống lệ xúc động. Ông Ngập trời ma khí bắt đầu khởi động bên trong, rồi sau đó tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, một tòa bạch ngọc điêu khắc mà thành vương tọa, chính là cực đoan đột ngột xuất hiện ở đầy trời trong hắc khí. Cái này màu trắng vương tọa cùng cái kia đầy trời hắc khí tạo thành kinh người đối lập, làm cho cái kia vương tọa lập tức hấp dẫn này thiên địa gian tất cả ánh mắt, phản phất Hắn chính là này thiên địa gian trung tâm giống nhau, mà ở vương tọa phía trên, giờ phút này có một đạo nhân ảnh tùy ý nghiêng kháo trên của hắn, bóng người thân mặc áo bào trắng, diện mạo cùng nhân loại không có quá lớn khác nhau, như phảng phất là một cái cái gì cũng không biết đích nhân loại giống nhau, nhưng là tại trên người hắn đã có một cổ tà dị đến cực hạn khủng bố chấn động chậm rãi phát ra mà mở, mà cái kia một đôi tròng mắt đen nhánh bên trong, không có tròng trắng mắt, có chỉ là vô tận hắc ám, ở đằng kia hắc ám, không mang theo chút nào cảm tình, giống như yêu ma giống nhau, cái này chính là thiên ma tướng sao. Đỗ Phi ánh mắt lom lom nhìn dừng ở cái kia màu trắng vương tọa phía trên áo bào trắng nam tử, sắc mặt lập tức ngưng trọng đến cực hạn. Hắn trong cơ thể thẩm thấu ra khí tức, làm cho trong cơ thể hắn hai đại thiên địa nguyên đan đều là lập tức điên cuồng chấn động lên. Cựu Thiên Huyền Tông cường giả, giờ phút này nguyên một đám ánh mắt cũng đúng rơi xuống cái kia áo bào trắng nam tử trên người, Sau một lát, mới nhìn thấy Chu Thái vừa xài bước ra, toàn thân cũng là có một cổ cực đoan khủng bố khí tức tràn ngập ra, lập tức tiêu bao trùm thiên địa. Vậy mà ngạnh xanh xanh đích đem cái kia áo bào trắng nam tử khủng bố khí tức cho ngăn cản xuống dưới. Không thể tưởng được Thế gian này rõ ràng còn thật sự có vực ngoại thiên ma tồn tại, bất quá, ta nghe nói vực ngoại thiên ma nhất tộc gần đây cao cao tại thượng, xem thường chúng ta nhân loại, không thể tưởng được, rõ ràng sẽ có đường đường thiên ma tướng đến đúng tay nhân loại sự tình a. Chu Thái mắt hí dừng ở giữa không trung cái kia vương tọa phía trên nam tử, chậm rãi mở miệng nói: "Ha ha ha, ngươi nói đúng, các ngươi nhân loại sự tình, ta vốn là không muốn để ý tới. Bất quá, những này Cửu Châu chiến trường loại người, chủ động hiến tế ngàn vạn võ giả huyết nhục tinh hoa để cho ta theo trong lúc ngủ say tỉnh lại, lại nói cho ta biết" của ta có một vị vương giả bị phong ấn ở mảnh không gian này bên trong, ta coi như là muốn không để ý tới, tựa hồ cũng không được nữa à húng chi? bọn hắn đưa ra điều kiện cũng quái kỳ hấp dẫn người. Sau khi chuyện thành công, các ngươi những người này đều muốn là của ta lương thực, trở thành ta tỉnh lại tộc của ta vương giả tế phẩm. áo bào trắng nam tử mắt hí rừng ở chu thái nhẹ khẽ cười nói. nghe vậy, chu thái thân hình vi hơi khẽ chấn động. về cái này cựu châu chiến trong chàng vốn là chấn áp cái này một tôn tiên ma vương sự tình, bọn hắn cựu thiên huyền tông sát thực không biết, nhưng là cái này tiên ma tướng đã như vậy mở miệng như vậy việc này chính là không dời mười hạ trong tích tắc chu thai ánh mắt mạnh mẽ rơi xuống tiền minh trên người, lạnh lùng nói các ngươi ngược lại tốt đại thủ út trả giá ngàn vạn tộc đánh mạng người đến tỉnh lại một tên sát tinh còn lưu toan tỉnh lại một tôn thiên ma vương các ngươi là muốn đem tất cả mọi người loại đều hại chết sao chỉ cần có thể tìm được lực lượng hết thể tự nhiên là không sao cả tiền minh nít miệng cười nói chỉ có điều các ngươi nghĩ đến có thể hay không quá ngây thơ rồi phải dựa vào các ngươi những người này có cái này một tôn thiên ma tướng đem muốn làm gì ta sợ các ngươi không có cái này năng lực Chu Thái hai mắt nhắm lại, một lát sau mới trầm giọng mở miệng nói: Ha ha, có lẽ, ngươi còn có mấy phần không biết rõ. Tộc của ta rốt cuộc lợi hại ở địa phương nào à? Nếu là ngươi đem ta cùng những kia phế vật đánh đồng lời mà nói như vậy, chỉ sợ hội ăn được không nhỏ thiệt tòi nỉ. Bạch đi Nhân vẫn là vẻ mặt cười khẽ, hắn dừng ở Chu Thái một lát sau, mới thản nhiên nói: Có lẽ hay là đưa tiễn ngươi lên đường đi. Bất quá, ngươi cho dù chết, bị chết minh bạch, cũng tương đối khả. Ta Tiên Bạch Dạ Xoa, thứ 9 Thiên Ma Vương tòa hạ, trận chiến đầu tiên đem. Bạch Dạ Xoa, ngày thứ 9 Ma Vương. Phía dưới chỗ, Đỗ Phi đồng tử mạnh mẽ co rụt lại, xem ra, cái này tự xưng Bạch Dạ Xoa Thiên Ma Tướng, vẫn thật sự cùng cái kia ngày Thứ 9 Ma Vương có chỗ quan hệ à? Hơn nữa, nếu là mình đoán không sai lời mà nói, người này mục đích hẳn là giải cứu cái kia ngày Thứ 9 Ma Vương. Chỉ tiếc chính là, cái kia ngày Thứ 9 Ma Vương, giờ phút này đã muốn triệt để biến mất tại đây phiến thiên địa trong lúc đó rồi. Thiên Ma Tướng Bạch Dạ Xoa sao? Chu Thái mặt sắc mặt ngưng trọng, một lát sau chậm rãi thở ra một hơi đạo, đã như vậy, liền lại để cho lão phu đến lĩnh giáo cao chiêu của ngươi à? Nghe vậy, Cái kia bạch dạ xoa trên mặt lại đột nhiên hiện hiện một vòng nụ cười cổ quái, hắn nhìn thật sâu chu thái liếc về sau, mới thản nhiên nói: Ta lúc nào nói qua, ta muốn đích thân ra tay đem ngươi giải quyết. Thoại âm rơi xuống, liền gặp được hắn theo tay vung lên, trong một sát na, cái kia đẩy trời màu đen tiên ma khí, lập tức tựu gào thét mà hạ, trận lập tức rót vào tiền minh đợi cường giả trong cơ thể, trong một sát na, tự làm đến trong cơ thể của bọn họ khí tức điên cuồng tăng vọt. Có những ngày này ma khí, chắc hẳn các ngươi muốn giải quyết những này cựu thiên huyền tông phiền toái, nên vậy không có quá lớn khó khăn a. Bạch Dạ Xoa làm xong đây hết thể về sau, mới cười tủm tỉm mở miệng nói. Khắc khắc khắc, Thiên Minh thân hình chấn động mạnh, cơ hồ lập tức vòng lớn lên gấp đôi, hắn có chút vặn vẹo vốn éo đầu về sau, mới trầm giọng nói. Bạch Dạ Xoa đại nhân yên tâm, có cái này Thiên Ma Khí, cho dù không có biện pháp triệt để giải quyết những này Cựu Thiên Huyền Tông ra hỏa, nhưng là cũng có thể cam đoan bọn hắn phân thân thiếu phương pháp, không sẽ ảnh hưởng Bạch Dạ Xoa đại nhân đại sự. Vậy là tốt rồi, đã như vậy lời nói, bắt đầu đi. Bạch Dạ Xoa tiếng cười rơi xuống, rồi sau đó liền gặp được hắn bàn tay đột nhiên vung mạnh lên. Mà theo động tác của hắn, trong một sát na, liền gặp được Tiền Minh đợi cường giả đã muốn nguyên một đám mang theo ngập trời ma khí, lập tức liền hướng Chu Thái đợi Cửu Thiên Huyền Tông cường giả chỗ chỗ gào thét ra, mà cường Hàn vô cùng chấn động, lập tức ngay tại phía chân trời phía trên tràn ngập ra, trong một sát na, vòng chiến lại hiện ra. Tốt rồi, đại phiền phái giải quyết, tự hồ, nên vậy đến giải quyết một điểm nhỏ phiền phái. Bạch Dạ xoa ánh mắt tại thời điểm này mở ra vòng chiến chỗ đã qua, rồi sau đó hơi âm hàn ánh mắt, đã muốn chậm rãi chuyển động, cuối cùng, vậy mà rơi xuống lơ lửng giữa không trung đối phi trên người. Tiểu Dạ Hỏa Nếu là ta không nhìn lầm lời mà nói, trong cơ thể ngươi liền có Thiên Lôi Đan a. Rất nhiều năm trước, ta cũng từng ở cái này, Thiên Lôi Đan thuộc hạ ăn được không nhỏ thiệt tòi đâu rồi, hiện tại nhớ tới, thật đúng là xa xôi trí nhớ nhỉ. Bất quá, ngươi đã nhận được rồi Thiên Lôi Đan, nên minh bạch, theo một khắc này lên, ngươi chính là ta vượt ngoại thiên ma nhất tộc đại địch. Cho nên, ta phải tự mình đưa tiễn ngươi lên đường. Bạch Dạ xoa hướng về phía Đỗ Phi nét miệng cười một tiếng, lộ ra trắng hếu hẳn răng, mà cái kia lành lạnh đến cực hạn sát ý lập tức lại làm cho vô số người toàn thân rẽ run. Mà Đỗ Phi sắc mặt Tại thời khắc này cũng đúng lập tức trở nên cực đoan khó coi, hắn ngược lại không thể tưởng được, cái này Bạch Dạ Xoa nhãn lực rõ ràng độc các đến trình độ này, liếc thấy ra chính mình thân phụ Thiên Lôi Đan. Mà tại bực này cường hãn tồn tại trước mặt, chính mình trên căn bản là không có bất kỳ với tư cách. Một nghĩ đến đây, không mang theo chút nào chần chờ, Đỗ Phi bản chân đã muốn đạp mạnh, thân hình lập tức liền hướng phía sau điên cuồng tối lui. Ha ha ha, lúc này còn muốn muốn tối, có phải là có một chút như vậy điểm chậm. Bạch Dạ Xoa cổ quái cười một tiếng, rồi sau đó, liền gặp được hắn ngón tay thon dài nâng lên lập tức triệu nhẹ nhàng hướng về Đỗ Phi chỗ chỗ điểm hạ đi xíu u một đạo hát sắc chùm tia sáng lập tức sệch qua phía chân trời mang theo không thể chống cự uy thế, tuấn về Đỗ Phi chỗ chỗ gào thét mà đi Thiên Khải Thần Trung Đỗ Phi biến sắc bàn tay một phen Thiên Khải Thần Trung đã muốn hiện hiện tại trước mặt văng hạ trong ngay mắt một tiếng giòn vang lập tức truyền lây động mà mở rồi sau đó Đỗ Phi ngay tại khỏe mắt run rẩy bên trong phát hiện cái tia Thiên Khải Thần Trung phía trên lập tức có một đạo đạo khe hở điền cuồng lan tràn mà mở rồi sau đó tại hắn kinh hãi trong tầm mắt lập tức sụp đổ. Thiên Khải Thần Trung chính thức chân vũ linh phủ rõ ràng đang cùng cái này bạch dạ xoa giao thủ người thứ nhất ngáy mắt chính là bị lập tức bị phá hủy trong lúc nhất thời một cổ cảm rất mát lập tức theo Đỗ Phi bản chân vọt tới đỉnh đầu đây cũng là vực ngoại thiên ma đây cũng là thiên ma tướng Bực này thực lực chi lệnh quả thực cũng không cách nào cân nhắc lần đầu tiên một cổ nồng đậm vô lực cảm giác hiện hiện Đỗ Phi trong lòng a rõ ràng dùng chân vũ linh phủ ngăn lại đến sao vận khí thật đúng là tốt bất quá tiếp theo vận khí của ngươi còn có thể tốt như vậy sao? Bạch Dạ xoa lại lần nữa nhẹ nhàng cười một tiếng, rồi sau đó hắn ngón tay nâng lên, lần nữa hướng về Đỗ Phi chỗ chỗ nhẹ nhàng gõ xuống. Trong không một không, tiểu nhiễm lại hiện ra, suy, lại làm một đạo hắc sắc chuẩn kia sáng lập tức sẽ rách phía chân trời, hướng về Đỗ Phi chỗ chỗ gào thét mà đi. Còn lần này thế công cường hãn đến cực hạn, tiểu phàm phất lập tức muốn đem hết thể đều phá hủy giống nhau. Còn lần này thế công, so về trước đó lần thứ nhất thế công còn cường hãn hơn vài phần. Tại bực này thế công phía dưới, Đỗ Phi bên cạnh thân bốn phía trong không gian lập tức đều là xuất hiện từng đợt vặn vẹo, những này vặn vẹo chỉ có điều trong chớp mắt Tiểu Phong tỏa đỗ phi chỗ, chỗ chỗ, thậm chí mà ngay cả hắn động tác cũng đúng lập tức giam cầm ở toàn văn chữ thủ đả. Dùng đỗ phi giờ phút này trạng thái, đối mặt vị này cường hãn vô cùng thiên ma tướng bạch dã xoa, căn bản chính là hào không có lực phản kháng. Đỗ phi mạnh mẽ ngẩng đầu, dương ở cái kia trong mắt cấp tốc mở rộng màu đen trùm tia sáng, mạnh mẽ cắn răng một cái, con mắt đều là vi hơi đóng lại. Nhưng mà ngay tại ánh mắt của hắn sắp triệt để nhắm lại thời điểm, một đạo bạch sắc bóng hình xinh đẹp lại đột nhiên xuất hiện ở hắn trước mặt, rồi sau đó một đạo thất sắc quang quần sáng lập tức hiện hiện tại trong hư không, vừa vặn chặn cái kia đạo hắc sắc chùm tia sáng phía trước. Bành. màu đen chùm tia sáng lập tức hung hăng rơi xuống cái kia thất sắc quang quần sáng phía trên, trong một sát na, liền gặp được một cực đoan khủng bố chấn động theo hai đạo thế công tiếp xúc cái kia một điểm lập tức gào thét mà mở, trong một sát na, bốn phía hư không cũng là bị chấn ra từng đạo khủng bố vết rách, mà một cổ cường hãn kình phong chấn động, cũng phải không đoạn ở giữa không trung bên trong dây dưa đàn sen. Xem, nhìn qua bực này đột nhiên biến cố, trong chảng vô số người lập tức hoảng sợ ngẹn ngào. Đỗ Phi giờ phút này cũng là có vài phần ngạc nhiên nhìn qua lên trước mặt một màn này, một lát sau trong mắt của hắn mới hiện lên một tia kinh hỉ, rồi sau đó hơi cổ quái nói, tiền tỷ tỷ, là ngươi. Đỗ Phi tiểu đệ đệ, ngươi rốt cục Trường Chí nhớ đến sao? Giờ phút này đã thấy đến cái tia đạo bạch sắc bóng hình xinh đẹp chậm rãi trong trước mắt, một đôi nắng đôi mắt rơi xuống Đỗ Phi trên người, mơ hồ trong đó có vài phần vẻ tán thưởng hiện lên. Nhìn thấy cái này quen thuộc đôi mắt, Đỗ Phi mới xem như nhẹ nhàng thở ra một hơi, người này không phải cửu vị thiên hồ tiểu nhiễm, lại là người phương nào? Bảnh. Giữa không trung. Hai đạo đan vào chấn động rốt cục triệt để tiêu tán, mà cái kia bạch dạ xoa giờ phút này ánh mắt cũng đúng hơi vài phần cổ quái dừng ở phía dưới, sau một lát, hắn phảng phất cười khẽ một tiếng, lắc lắc đầu nói, thật sự là ngoài ý muốn a, không thể tưởng được, thế gian này rõ ràng còn có cựu vĩ thiên hồ tồn tại, thật ra khiến ta mở to mắt rồi, ta còn tưởng rằng, năm đó, cái này viễn cổ yêu hồ nhất tộc đều đã bị tộc của ta tiêu diệt nữa nha. Như vậy, viễn cổ yêu hồ nhất tộc tiểu cô nương, ta tuy nhiên không biết, ngươi tại sao lại xuất hiện ở tại đây, nhưng là Ngươi cái này là chuẩn bị theo chúng ta vượt ngoại thiên ma nhất tộc đối đầu sao?" Cựu Vĩ thiên Hồ tiểu nhiễm nhẹ nhàng cười một tiếng, nắng đôi mắt rơi xuống phía chân trời phía trên, một lát sau, mới thản nhiên nói, "Đối đầu cái gì, Thiên Ma tướng đại nhân ngược lại nói được quá mức khoa trương. Chỉ có điều, tiên tiểu tử này bảo ta một tiếng tỉ tỉ, ta cũng không thể nhìn xem tiểu đệ đệ của mình, bị người như vậy không hiểu thấu chém giết ta. "Ha ha ha, nếu là ngươi toàn thịnh thời kỳ lời mà nói, có lẽ ta còn sợ ngươi ba phần, nhưng là nếu là ta không nhìn lầm lời mà nói, ngươi giờ phút này nhiều nhất tựu khôi phục một nửa thực lực muốn cùng ta đối đầu." chỉ sợ còn không có tư cách kia à? Bạch Dạ Xoa nét miệng cười nói, có hay không tư cách này, thử xem xem chẳng phải sẽ biết rồi. Tiểu nhiễm cười nhạt một tiếng nói, thật sao? Có lẽ, này thiên địa gian cuối cùng một cổ viễn cổ yêu hồ huyết mạch, muốn hủy trong tay ta rồi, Bực này cảm giác, thật đúng là làm cho người cảm thấy hưng phấn. A ngươi đã cưỡng bức xuất đầu lời mà nói, như vậy đối đại ta giải quyết ngươi về sau. Cho nữa Tiểu Gia hỏa kia lên đường đi, lúc này đây hệ thần. thật đúng là kinh hỉ liên tục ca Bạch Dạ Xoa buồn rười rượi cười nói, tại hắn xem ra giờ phút này tuy nhiên không biết từ nơi ấy toát ra một cụ kiểu vĩ thiên hồ đến nhưng là bực này tồn tại hắn cũng không nhìn ở trong mắt lại là kiểu vĩ thiên hồ giữa không trung chu thái một trưởng đem tiền mình thế công đánh lui ánh mắt rơi xuống phía dưới chỗ trong đôi mắt cũng đúng loại ra một tia dị sắc gắng phải nói lời nhân loại cùng yêu thú nhất tộc quan hệ cũng không tính hòa hợp bất quá tại đối mặt vượt ngoại thiên ma bực này thế gian vạn vật cùng chung địch nhân thời điểm nhân loại cùng yêu thú trong lúc đó điểm này quan hệ đảo đúng không có, có bất kỳ ý nghĩa gì không thể tưởng được Tên tiểu tử này rõ ràng còn cùng viễn cổ yêu hồ nhất tộc có chút quan hệ, thực là một cái thần bí tiểu gia hỏa, A Chu thái ánh mắt rơi xuống đô Phi trên người, một lát sau lại là cười khổ một tiếng nói: "Năm đó các ngươi vực ngoại tiên ma nhất tộc, tại nhân loại cùng yêu thú liên thủ, tử tổn thương hầu như không còn, không thể tưởng được đã nhiều năm như vậy rồi, các ngươi còn không có ăn nửa chút giao hân a." Tiểu Nhiễm nhìn chăm chú cái này Bạch Dạ Xoa, trong đôi mắt sát ý cũng đúng nhàn nhạt ngưng tụ, vực này tồn tại, coi hắn giờ phút này thực lực mà nói, cũng đúng không thể coi thường a. "Ha ha, xem ra, dưới loại tình huống này, Nói thêm cái gì đều đúng không, có ý nghĩa không bằng. Chúng ta trực tiếp bắt đầu đi thân thủ của ngươi. Có thể so sánh Cựu Thiên Huyền Tông cái kia hình vật mạnh hơn nhiều. Có lẽ có thể làm cho ta sung sướng vài phần a bạch dạ xoa liếm liếm ở môi. Cái kia một mực ngồi ở bạch ngọc vương tọa phía trên thân ảnh, rốt cục lần đầu tiên đứng lên, mà đang ở hắn đứng lên lập tức một cổ ngập trời ma khí, cũng là từ hắn trong cơ thể lập tức điên cuồng gào thét mà khai mở. Cái kia liền bắt đầu a tiểu nhiễm nhẹ nhàng cười một tiếng, chợt quay đầu lại nhìn Đỗ Phi Liếc, rồi sau đó tay háo vung lên lập tức một cổ tinh thuần vô cùng chân khí tụi bao vây lấy Đỗ Phi đem thân hình đưa đến trên mặt đất. Ta giờ phút này tuy nhiên miễn cưỡng khôi phục đến tứ phẩm đỉnh phong vũ tông cảnh thực lực, nhưng là y nguyên không phải là cái này bạch dạ xoa đối thủ. Phải nói mọi người ở đây không có bất kỳ người có thể dùng cái kia bạch dạ xoa đối thủ. Nhưng là chỉ có thân phụ hai quả thiên địa nguyên đan ngươi, có lẽ có có thể đem đánh bại chỉ là thực lực ngươi bây giờ quá yếu, căn bản vô pháp đều phát huy ra cái kia hai đại thiên địa nguyên đan lực lượng như là cửu châu điện cùng âm dương bảo dám lại mới có thể đủ giúp ngươi. Chỉ có điều cái này lại muốn xem cái kia cửu thiên huyền tông loại người phải chăng có thể có cái này quyết đoán ta nhiều nhất có thể cho ngươi tranh thủ một nén nhang thời gian tại đây đoạn thời gian qua đi chính là ta cũng vậy bất L. c tại đỗ phi bị đưa đến trên mặt đất đồng thời một giọng nói đồng thời hiện hiện tại đỗ phi trong hai làm cho hắn thân hình vi hơi khẽ chấn động không thể tưởng được tiểu nhiễm đã muốn khôi phục bực này thực lực rõ ràng còn không phải cái kia bạch dạ xoa đối thủ với anh giữa không trung tiểu nhiễm cùng cái kia bạch dạ xoa thân hình cơ hồ lập tức đụng vào nhau trong một sát na Thất thải quang mang cùng ngập trời hắc khí ngay tại giữa không trung đan vào lại với nhau, dùng một loại thế lực ngang nhau, tư thái không ngừng đối hoành, tiểu phản phất hai vị này tuyệt đại cường giả tại thời khắc này đều hết sức xuất thủ giống nhau. Đỗ Phi Mắt hi đưa mắt nhìn phía chân trời liếc, đồng tử tiểu mạnh mẽ co rụt lại, hắn đối với thiên ma khí cực đoan mất cảm, cho nên cơ hồ lập tức tiểu nhìn ra, giờ phút này bực này cục diện tuy nhiên thoạt nhìn là thế lực ngang nhau, nhưng là cái kia bạch dạ xoa thiên ma khí lại tựa hồ như tại không giây phút nào cắn nuốt tiểu nhiễm thất thải khí tức, nếu là cứ thế mãi lợi mà nói, tiểu nhiễm tất nhiên sẽ bị thua chỉ có bất cứ giá nào đến sao nhìn qua một màn này Đỗ Phi cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng chính mình tân tân khổ khổ bảo thủ bí mật này nhiều năm như vậy hôm nay lại phải bất cứ giá nào rồi bởi vì nếu là ngay tại lúc này còn có điều giữ lại lời mà nói như vậy không chỉ là chính mình chính là ở đây cái này tất cả kết cục tất nhiên sẽ cực đoan không chịu đổi tiền bối trong cơ thể ta có hai quả thiên địa nguyên đan thiên lôi đan cùng băng liên đan nếu là ta có lực lượng đủ mức đem cái này hai quả thiên địa nguyên đan lực lượng phát huy ra đến lời mà nói như vậy thiên ma kia đem bạch dạ xoa Không phải là đối thủ của ta hạ trong nháy mắt, Đỗ Phi đã muốn mạnh mẽ dẫn ra thở ra một hơi, nhanh chóng hướng về Chu Thái chỗ trô dẫn âm mà đi. Về phần những người khác Cựu Thiên Huyền Tông cường giả, hắn đảo là không có quá mức tín nhiệm, dưới loại tình huống này lại để cho hắn chọn một Cựu Thiên Huyền Tông cường giả tín nhiệm lời mà nói, tựa hồ cũng chỉ có cái này Chu Thái. Chu Thái ở giữa không trung bên trong giao thoa mà qua thân ảnh đột nhiên chấn động mạnh, một lát sau, một cổ vẻ mừng như điên chính là hiện lên hắn trên khuôn mặt, rồi sau đó liền gặp được hai tay của hắn vỗ, một cổ cùng bạo kình phong lập tức đem tiền kia minh đánh lui, rồi sau đó. Hắn ánh mắt lập tức rơi xuống Đỗ Phi trên người. Cửu Châu trên núi tất cả cường giả nghe lệnh, trừ Đỗ Phi bên ngoài, đều cửu châu điện, ta bối đem khởi động cửu châu đại trận tất cả mọi người lực thúc dục trong cơ thể năng lượng rót vào trong trận, hôm nay một trận chiến thắng bại, lúc này nhất tự thoại âm rơi xuống, Chu Thái đã muốn bàn tay mạnh mẽ hất lên, trong một sát na, một đạo kim quang lập tức theo hắn ống tay háo chối loại ra, rơi xuống cái kia cửu châu trên điện. Mà cái kia vốn là cực lớn cửu châu điện lập tức rút nhỏ mấy lần, mà một đạo kim sắc đại môn cũng đúng lập tức rộng mở, lộ ra bên trong một cái rộng rãi đại điện, trong đại điện là một cái cái bộ đoàn hiện nhiên chính là vì lúc này cường giả trỗi chuẩn bị, chư vị còn không ra tay. Chu Thái làm xong đây hết thảy về sau, rồi lại lệ quát một tiếng nói, ha ha, lão quỷ. tuy nhiên ngươi không có giải thích cái gì, bất quá lúc này, tựa hồ chúng ta cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng ngươi nữa à? Hóa Long cất cường giả thét dài một tiếng, rồi sau đó hắn bàn tay vung lên, cũng đúng một đạo kim quang rơi xuống, trong một sát na, liền gặp được cái tiêu cựu châu điện lần nữa rút nhỏ một phần, rồi sau đó lại có một cái kim sắc đại môn lập tức mở ra, mà nhìn thấy một màn này mặt khác bảy vị cựu thiên huyền tông cường giả giờ phút này cũng là một cái cái biến sắc, bất quá y nguyên nguyên một đám lập tức đánh lui trước người cường giả, rồi sau đó trực tiếp vung ra một đạo kim quang, đạo đạo kim quang hội gì phía dưới rất nhanh, cựu châu điện liền biến thành một tòa bình thường đại điện lớn nhỏ, mà chín đạo kim sắc đại môn cũng đúng theo thứ tự mở ra, tất cả mọi người còn không điện, chu thái thanh âm lại lần nữa vang lên, dạ. giờ phút này cựu châu đỉnh núi cường giả cũng là một cái cái phản ứng tới, chợt liền gặp được những người này nhanh chóng chui vào này cựu châu trong điện. Rồi sau đó nguyên một đám tại trên bồ đoàn khoanh chân ngồi xuống, trong một sát na, một cổ tinh thuần vô cùng năng lượng đã bị bọn hắn rót vào dưới chân Cửu Châu trong điện. Và anh... Trong một sát na, một cổ tinh thuần vô cùng năng lượng cổ sáng mạnh mẽ theo cái kia Cửu Châu trên điện bồ phát ra, một cổ kinh người bị áp, lập tức tràn ngập mà khai mở. Chương một, một quý nhất. Tinh tinh khiết năng lượng của sáng theo Cửu Châu trên điện phóng lên trời, lập tức phá tan mây xanh, trực tiếp ở đẳng kia bầu trời đen như mực sắc tầng mây bên trong giật ra một đường vết rách. Tu tập nhiều như vậy người năng lượng, chính là thiên ma lực, tựa hồ cũng vô pháp chống cự không tốt những cái thứ này Tiên minh mặt sắc mạnh mẽ biến đổi tựa hồ minh bạch cái gì giống nhau thế âm dương bảo giám tại tiên minh mặt sắc cuồng biến lập tức đã thấy đến chu thái mạnh mẽ cắn đầu lưỡi một cái trận một ngụm máu tươi phun sắc ra sau đó tay hắn chỉ tại đây ngụm máu tươi phía trên một điểm trong chốc lát chợt nghe đến phương xa chỗ truyền đến một hồi tiếng hét rồi sau đó liền gặp được một mặt cực lớn tấm gương lập tức gào thét mà đến thế âm dương bảo giám những thứ khác tám vị cựu thiên huyền tông cương giả giờ phút này cũng là một cái cái phun ra một ngụm tiên huyết rồi sau đó một chỉ nhanh chóng trọn đi lên trong một刹那 Chợt nghe đến từng đợt tiếng thét truyền đến, sau đó lại có tám mặt cực lớn tấm gương lập tức gào thét mà đến. Kiểu hư hợp nhất, một thực năng hiện. Theo một tiếng quát nhẹ, Cửu Thiên Huyền Tông cường giả trong tay hấn ký nhanh chóng biến ảo, rồi sau đó liền gặp được cái kia chín mặt cực lớn tấm gương lại dùng một loại tốc độ cực nhanh lập tức hội tụ lại với nhau, rồi sau đó, hóa thành một mặt lòng bài tay lớn nhỏ từ kim sắt tấm gương. Trên gương, một cổ khủng bố chấn động lập tức tràn ngập ra, hiển nhiên, đây cũng là chính thức âm dương bảo giám rồi. Cựu Châu đại trận, vạn pháp quý nhất. Tại đây chính thức âm dương bảo giám xuất hiện trong một sát na. Chu Thái ngón tay lần nữa mạnh mẽ một điểm, lập tức liền gặp được cái này âm dương bảo dám lập tức bay đến cựu Châu điện phía trên chỗ, mà cái kia phóng lên trời năng lượng của sáng lập tức tụ hợp thành vào mặt kính chỉ trường. Đỗ Phi tiểu hữu, có cựu Châu trên núi tất cả cường giả chi trợ, cộng thêm Cửu Thiên Huyền Tông bài dành tiền Tam Chân Vũ linh phù trong đó chi hai, chắc hẳn đã đủ chưa? Chu Thái cười dài một tiếng, rồi sau đó, trong tay hắn ấn ký lại biến, một chỉ, cũng đã hướng về Đỗ Phi chỗ chỗ điểm tới. Cửu Châu chi lực quy về một thân. Chư vị, còn không ra tay. Nhìn thấy Chu Thái bực này động tác, mặt khác cựu thiên huyền tông cường giả tuy nhiên sớm đã có chỗ suy đoán, bất quá lúc này nhưng vẫn là xương sở chỉ chốc lát hậu mới nguyên một đám một chỉ hướng đô phi chỗ chỗ điểm đi bá tại cuối cùng này một chỉ rơi xuống lập tức cái kia âm dương bảo giám phía trên mạnh mẽ một đạo cổ sáng bao tố sắt ra, lập tức rơi xuống đô phi trên người tại đây cái này đạo cổ sáng bao phủ tại trên người lập tức đô phi tựu rõ ràng phát ra được chính mình khí tức trên thân tại thời khắc này rõ ràng nhanh chóng bao tố được đưa lên ngũ phẩm cấp thấp vũ tông cảnh ngũ phẩm trung gia vũ tông cảnh ngũ phẩm đẳng cấp cao vũ tông cảnh thực lực của mình Dùng một loại khó có thể tưởng tượng khủng bố tốc độ bay nhanh đến tăng vọt, tiêu Phàm Phất, cái gọi là cấp bậc trở ngại, giờ phút này mất đi tất cả tác dụng giống nhau. Tiểu Hữu, đây cũng là cái này hai đại chân vũ linh phủ lớn nhất tác dụng, ta nghĩ, hiện tại lực lượng của ngươi, nên vậy đã đầy đủ đi à nha. Chu Thái cười khẽ một tiếng về sau, ánh mắt một chuyện, cũng đã lần nữa rơi xuống tiền minh trên người. Không thể tưởng được, các ngươi Cửu Thiên Huyền Tông cuối cùng này đích thủ đoạn, rõ ràng từ bỏ sử dụng tại như vậy một cái tiểu bối trên người, nếu là ngươi dùng tại trên người mình, ta có lẽ còn sợ ngươi ba phần. Hiện tại sao? các ngươi quả thực là tự tìm đường chết. Tiền Minh mặt sắc giữ tận dừng ở Chu Thái, âm sốt xa bùi nhủi mở miệng nói, ai biết được. bất quá, ta hiện tại muốn làm, chính là trước giải quyết ngươi đi. Chu Thái nhạt cười nhạt nói, giải quyết ta có tác dụng gì? chỉ cần bạch dạ soa đại nhân vẫn còn, các ngươi những người này kết cục cũng đã chú định rồi. tuy nhiên không biết từ nơi này xuất hiện một đầu không biết sống chết kiểu vi thiên hồ. bất quá, chắc hẳn ngươi cũng nhìn ra, giờ phút này tên kia đang tại liên tiếp bại lui Minh cười lạnh nói, thật sao? nhưng là, ngươi đừng quên. Chúng ta vừa rồi làm cái gì?" Chu Thái thản nhiên nói. "Phải dựa vào tên tiểu tử kia sao? Cho dù tay hắn đầu có thiên lôi đan, cho dù thực lực của hắn tăng vọt, nhưng là, nghĩ muốn đối phó Bạch Dạ Xoa đại nhân, vẫn là nói chuyện hoang đường viển vông." Tiên Minh lạnh lùng nói. "Kết cục rốt cuộc như thế nào, ta nghĩ, chúng ta bây giờ cũng không cần quan tâm a." Trước đem ngươi giải quyết, nói sau mặt khaka. Chu Thái đôi mắt mạnh mẽ phát lạnh, chợt hắn cười lạnh một tiếng, hai tay ấn ký đồng thời biến đổi, cường hãn thế công lại lần nữa văng ra. "Hừ." Thiên minh cũng đúng hừ lạnh một tiếng rồi sau đó bàn tay vung lên, đen kịt thiên ma khí lập tức gào thét ra, lại cùng Chu Thái Thế công lại lần nữa hung hăng đụng vào nhau. Rầm rầm rầm. Bên trên bầu trời, mọi chỗ trong vòng chiến lại lần nữa buộc phát ra cực đoan khủng bố kinh phong chấn động, hiển nhiên đánh đến trình độ này, những này cường giả trong lúc đó đều đúng tuyệt đối sẽ không có dù là một phần lưu thủ. Bởi vì, tại bực này cục dưới mặt, bại cái kia một phương kết cục rất đơn giản, chỉ biết có một chữ chết. Đỗ Phi chậm rãi thở ra một hơi, cảm thụ được trong cơ thể mình giờ phút này đã cường đại đến vô cùng lực lượng, rồi sau đó hắn mới ngẩng đầu ánh mắt rơi xuống phía chân trời cao nhất chỗ. Tại đó, đen kịt tiên ma khí cùng tất thải năng lượng không ngừng va chạm, nhưng là, dùng hắn giờ phút này nhãn lực đã muốn nhìn ra được, cái kia tất thải năng lượng cũng đã tại liên tiếp bại lui. "Tỷ tỷ, ta đã chuẩn bị xong, cái này kế tiếp chiến đấu, liền giao cho ta a." Tiên lặng cảm thụ chính mình năng lượng trong cơ thể sau một lát, Đỗ Phi mới bản chân mạnh mẽ đạp mạnh, thân hình lập tức hiện hiện tại bầu trời cao nhất chỗ, rồi sau đó ngưng thần nhàn nhạt mở miệng nói. "Bảnh." Lại là lần thứ nhất năng lượng đối với anh, còn lần này Một đạo tuyết trắng bóng hình xinh đẹp nhưng lại lập tức theo năng lượng chấn động bên trong lui đi ra, giờ phút này, hình dạng của nàng có vài phần chật vật, hiển nhiên, vừa rồi cái kia lợi chiến đấu cũng không thoải mái. Xem ra, hiện tại Cửu Thiên Huyền Tông loại người ngược lại biết rõ thông thảo và cấp bách nặng nhẹ, nếu là lúc này bọn hắn còn chần chờ lời mà nói, chỉ sợ ta cũng chỉ có thể mang theo người đào tẩu. Tiểu Nhiệm ánh mắt tại Đỗ Phi trên người dừng lại một lát, mới chậm rãi nhẹ gật đầu, dùng ngươi giờ phút này hội tụ nhiều người như vậy lực lượng, tuy nhiên ngươi không có biện pháp đều cổ khống, nhưng là nhưng có thể cho ngươi không kiêng nể gì cả sử dụng thiên địa nguyên đan nay này có lẽ còn có mấy phần cơ hội kế tiếp tiểu giao cho ta A. Đỗ Phi nghe vậy khẽ gật đầu hắn tự nhiên minh bạch theo thực lực của mình tăng lên đối với thiên địa nguyên đan cổ khống sẽ càng tùy tâm mà giờ khắc này hắn tuy nhiên bởi vì ngoại lực thực lực tạm thời bạo thăng nhưng là bởi vì chính mình đúng thiên địa nguyên đan đứng đầu quan hệ có lẽ còn thật sự có rất lớn tỷ lệ đem thiên địa nguyên đan lực lượng đều thi triển đi ra bầu trời mặt khác một chỗ đầy trời chấn động giờ phút này chậm rãi co rút lại vài phần rồi sau đó đạo kia áo bào trắng bóng người nhưng lại lại lần nữa hiện hiện tại phía chân trời phía trên hắn đen kịt con mắt nhàn nhạt đã rơi vào đỗ phi trên người một lát sau cái kia âm tà trên mặt lộ ra một vòng giọng miệng mai dáng tươi cười ta còn còn tưởng rằng các ngươi thiên tân vạn khổ chuẩn bị thủ đoạn gì nguyên lai like bất quá là đem tất cả mọi người lực lượng hội tụ ở một người thân mà thôi cho dù như thế ngươi cũng nghĩ đến ngươi có thể ngăn trở bốn tướng sao chính thức không biết sống chết đỗ phi ánh mắt bình tĩnh dừng ở giờ phút này mà sắc miệng mai bạch dạ xoa nhưng chỉ là nhẹ nhàng thở ra một hơi rồi sau đó trong tay ấn ký mạnh mẽ biến đổi. Quyết lệnh thanh âm, đống nhiên truyền ra, thiên lôi đan, hiện, bá. Theo Đỗ Phi ha miệng ra, cái kia miếng ẩn chứa ngàn vạn lôi quang thiên lôi đan lại lần nữa hiện hiện tại đỉnh đầu của hắn chỗ, từng đạo tinh tinh khiết lôi đỉnh từ đó gào thét ra, làm cho cái kia bạch dạ xoa mặt sắc hơi chút có vài phần biến hóa. Rõ ràng có thể lợi dụng ngoại lực đem thiên lôi đan cổ không đến trình độ này, thật là lợi hại tiểu gia hỏa. Nếu là bình thường thiên ma tướng lời mà nói, có lẽ còn thật sự không phải là đối thủ của ngươi a. Cái kia bạch dạ xoa nhìn qua một màn này, trên mặt rộng miệng mai chi sắt rốt cục thu liêm vài phần hắn có thể cảm ứng được, giờ phút này cái này Thiên Lôi Đan, so về trước kia ẩn chứa lực lượng cường hãn quá nhiều, hơn nữa, cái này Thiên Lôi Đan phản phất đã cùng Đỗ Phi một khối giống nhau. Biến hóa như thế, đã muốn làm cho cái này Đỗ Phi đối với hắn có vài phần uy hiếp. Bất quá buồn tướng sẽ để cho ngươi minh bạch, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, bực này thủ đoạn, không có bất kỳ tác dụng. Bạch Dạ xoa vẻ mặt âm trầm lạnh quát to một tiếng, rồi sau đó, liền gặp được tay hắn trưởng tại giữa không trung nắm chặt, lập tức ngập trời thiên ma khí hội tụ mà đến, trực tiếp tại hắn trong tay biến thành một thanh tuyệt đại trường thương, trên thân thương có cực đoan âm hàn khí tức tràn ngập ra. Hừ, nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi cũng đúng hừ lạnh một tiếng. Hạ trong nấy mắt, hắn vừa xài bút ra, tay phải hướng về phía trước duỗi ra, lập tức liền gặp được trên đỉnh đầu tiên lôi đan bên trong lập tức phát ra một hồi gào thét chi âm, rồi sau đó ngàn vạn lôi đỉnh hội tụ, lập tức ngay tại Đỗ Phi trong lòng bàn tay tạo thành một thanh lôi đỉnh chi thương. Cái này chính thức thiên ma lực, nhưng thôn phệ thế gian vật vật, mà duy nhất có thể cùng với đối kháng, liền chỉ có cái này cực đoan tinh tinh khiết chi lực. Tại cầm lôi đỉnh chi thương, Đỗ Phi theo tay vung lên. Lập tức liền gặp được đạo đạo sấm gió nương theo lấy hắn cái này vung lên lập tức đồng thời lướt đi, từng đạo lôi đình ẩn chứa cực đoan kinh người chấn động, nhanh như tia chớp giống nhau hướng về kia Bạch Dạ Xoa toàn thân trô yếu hại rơi đi. Đinh đinh đinh. Bạch Dạ Xoa thủ đoạn một chuyện, trong tay hắc sắc trường thương gào thét trong lúc đó, lập tức liền biến thành từng đạo thương ảnh, dùng một loại cực đoan phách đạo tư thái, ngạnh xanh xanh đích đem cái kia đô phi từng đạo thế công đều được. Rầm rầm rầm. Từng đạo cùng bạo năng lượng lập tức tại giữa không trung bạo tạc mà mở, mà kinh người vô cùng chấn động cũng đúng lập tức mang tất cả mà mở. Có thể làm cho người tưởng tượng hai vị này giao thủ trong lúc đó, ẩn chứa năng lượng lại là bực nào cứng hãn. Đỗ Phi mặt sắc băng hàn dừng ở một màn này, phải tay nắm chặt rảnh tay bên trong đích lôi đỉnh trường thường, rồi sau đó hạ trong nấy mắt, một cổ kinh người chấn động mạnh mẽ theo hắn trong cơ thể tràn ngập ra, rồi sau đó bài sơn đảo hải giống nhau đáng sợ thế công, lập tức hướng về kia mặt sắc ngưng trọng bạch dạ xoa chỗ chỗ anh tới. ở hậu phương chỗ Tiểu nhiễm mắt hi dừng ở một màn này, trong đôi mắt có nhàn nhạt, nhạt dị xuất hiện lên. giờ phút này Đỗ Phi bày ra lực lượng đã có vài phần vượt quá tưởng tượng của nàng bên ngoài, tại thời khắc này cho dù nàng không thừa nhận cũng không được, tên tiểu tử này có lẽ thật sự có vài phần thay đổi cản không thực lực. Chương 101, át chủ bài. Bên ngông chân khí giống như bao táp giống nhau tại phía chân trời phía trên mang tất cả mà mở, cái kia kinh người vô cùng thanh thế, khủng bố đến cực hạn. Mà ở cái kia chân khí trong gió lốc còn kèm theo từng đạo gào thét mà qua lôi đỉnh, làm cho hình tượng này càng khủng bố bắt đầu đứng dậy. Bằng, bên trên bầu trời lại là một tiếng cực lớn nổ vang vang lên, nương theo lấy mấy trăm cường giả chân khí hội tụ một thân, độ phi thực lực giờ phút này cường hạn đến khó có thể hình dung tình trạng bá bá bá nương theo lấy Đỗ Phi trong tay lôi thương múa lập tức đạo đạo thương ảnh xuyên thủng hư không rồi sau đó liền gặp được không gian điên cuồng bóp mẽ bắt đầu đứng dậy mà chút ít thương ảnh nhưng lại lập tức hội tụ lại với nhau mang theo một cổ kinh khủng đến cực hạn lôi đỉnh hung hăng hướng về kia sau lưng ma khí ngập trời bạch dạ xin chỗ chỗ anh tới phệ linh hương bạch dạ xin nhìn qua Đỗ Phi cái kia lăng lệ ác liệt đến cực hạn thế công cũng đã cười lạnh một tiếng rồi sau đó liền gặp được tay hắn trưởng nắm chặt bành trướng thiên ma khí lần nữa điên cuồng ứng tụ làm cho hắn trong tay màu đen thương lại là phòng lớn lên mấy lần rồi sau đó mang theo một cổ kinh khủng đến cực hạn gào thét chi âm, hung hăng hướng về đỗ phi cái kia thế tới hung hãn thề công có thể đạt được chỗ quát tới suy màu đen trường thương đảo qua chính là ngay không gian cũng đúng lập tức bị xé nứt mở từng đạo rất nhỏ khẽ hở thương ảnh không rơi phía dưới cửu châu sơn mạch bên trong cũng đã xuất hiện một đạo mấy trăm trượng loại khổng lồ thật sâu rãnh sống ấn cái này thiên ma tướng thực lực quả nhiên là khủng bố đến làm lòng người hàn tình trạng vâng hạ trong nấy mắt bí mật mang theo ngàn vạn lôi quang cùng ẩn chứa thao thiên ma khí hai thanh thương ảnh cứ như vậy hung hăng đụng vào nhau trong một sát na kinh thiên động địa thanh âm vang vọng mà dậy, phía dưới trăm trượng trong phạm vi, tất cả cây cối lập tức bị cái kia dư âm chấn thành một phấn. Đại địa phía trên, cực lớn vết rách cũng đúng nhanh chóng giống như mạng nhện giống nhau lan tràn hẳn ra. Trên bầu trời, hai đạo nhân ảnh cơ hồ là nhất tề nhanh lùi lại mà mở. Bạch Dạ xin thân hình có chút nhoáng một cái, sắc mặt càng tái nhợt vài phần, mà Đỗ Phi nhưng lại toàn thân chấn động, khỏe miệng có một tí tia tí ti máu tươi chậm rãi tràn ra. Phải biết rằng, Đỗ Phi giờ phút này có thể điều khiển lực lượng tuy nhiên cực kỳ cường hãn, nhưng là hắn dù sao chỉ có lục phẩm định phong vũ tông cảnh thực lực như đúng thực lực chân thật lợi mà nói, căn bản vốn cũng không phải là cái kia bạch dạ xiên một ngón tay chi địch, bây giờ có thể đủ đánh đến bực này tình trạng, vẫn chỉ là thụ một chút như vậy vết thương nhẹ, đã muốn có thể nói là cực kỳ lợi hại. cái này là cửu thiên huyền tông ban cho lực lượng của ngươi đến sao? quả nhiên là cực kỳ có ý tứ a. xem ra không chỉ là cái này mấy trăm người lực lượng, mà ngay cả cái này phiến thiên địa thiên địa nguyên khí cũng bị ngươi rút lấy không ít ta. bất quá chỉ cần như vậy đã nghĩ muốn thắng ta lời nói, tự hồ còn có chút không đủ a. bạch dạ xin lèn lạnh cười một tiếng. Trên mặt ý chào phúng lại lần nữa hiện hiện. Điểm chữ nhỏ quá nói đổi mới nhanh nhất. Hừ. Đường Đường Tiên Ma tướng, nói nhảm cũng nhiều như vậy sao? Đỗ Phi hừ lạnh một tiếng, sắc mặt lại hơi hơi có vài phần tái nhợt, bất quá rất nhanh, tại chân khí trong cơ thể nhanh chóng bắt đầu khởi động phía dưới, cái kia một điểm ám thương có thể nói là lập tức tự hồi phục xong. Rồi sau đó, hắn tay phải lại lần nữa một chiều, cái kia lơ lửng đỉnh đầu tiên lôi trong nội đan, lập tức lại có cuồng bạo lôi quang gào thét ra, rồi sau đó cùng Đỗ Phi trong tay lôi đỉnh trưởng thương hội tụ lại với nhau, hình thành cực đoan khủng bố thi công sau đó lại đổ hướng về bạch dạ xin chỗ chô gào thét mà đi rầm rầm rầm kinh người đổi bính, tại bên trên bầu trời không ngừng bùng phát mà mở cái kia hội tụ mấy trăm người năng lượng cửu châu đại trận cuồn cuộn không dứt đem lực lượng khôi phục đỗ phi trong cơ thể mà mang theo này cổ cường hãn năng lượng đỗ phi lại không ngừng cùng cái kia toàn thân tiên ma khí ngập trời tràn ngập bạch dạ xin hung ác giao thoa theo hai người giao thủ cả cửu châu sơn mạch đều là trở nên một mảnh đống đờ đẫn theo cái này gây cơn chiến đấu đỗ phi ánh mắt cũng đúng vì hơi không thể tra hiện lên một tia nghiêm nghị ý tuy nhiên nương tựa theo ngoại lực Hắn có thể cùng cái kia Bạch Dạ Xuyên đánh tới thế lực ngang nhau tình trạng, nhưng là chính bản thân hắn cũng có thể mơ hồ cảm giác ra, cái này Bạch Dạ Xuyên đối với Đạo Thiên Lôi này đàn Tựa Hồ có vài phần kháng cự chi lực, có lẽ là bởi vì chính mình bản thân thực lực cũng không tính cường nguyên nhân, cái kia vốn là đối với vực ngoại thiên ma mà. Nói, hẳn là chí mạng độc rượu Thiên Lôi đan chi lực, nhưng không có phát huy đoán trước bên ngoài tác dụng. Cho nên theo thời gian trôi qua, cùng cái kia Bạch Dạ Xuyên thế công càng hung mãnh, Đỗ Phi có thể cảm giác được rõ ràng, bực này trong chiến đấu, chính mình chính không ngừng theo thế lực ngang nhau cục diện bên trong chuyển hướng hạ phong dù sao, đỗ phi cùng bạch dạ xuyên thực lực trong lúc đó có quá mức khổng lồ trên lệnh, mặc dù đỗ phi bằng vào trận pháp cùng chân vũ linh phủ đem mấy trăm người năng lượng hội tụ ở nhất thể, đúng vậy, cuối cùng cùng mình đạt đến tình trạng kia đúng có một chút khác nhau, có lẽ ngay từ đầu, đỗ phi có thể nương tựa theo bực này năng lượng, đem bạch dạ xuyên đẩy vào hạ phong, nhưng là giờ phút này theo thời gian trôi qua, hai hại lại bắt đầu hiện lộ ra đến, đến rồi, ai, xem ra cho dù không muốn, cũng muốn đem tất cả át chủ bài cùng một chỗ sốc lên đến sao, cảm ứng được chính mình dần dần rơi vào hạ phong. Đỗ Phi cũng đúng chậm rãi trong lòng thở ra một hơi, mặc dù mình kiệt lực tránh cho bực này chẳng diện, nhưng là sự tình phát triển lại cũng không thể như chính mình mong muốn. Bạch Bạch Dạ xin hai tay vung lên, sau lưng cái kia Phô Thiên cái địa ma khí cơ hồ lập tức hội tụ lại với nhau, tạo thành một cổ cực đoan khủng bố thế công, lập tức hướng về Đỗ Phi chỗ chỗ gào thét mà đi. Những ngày này ma khí điên cuồng ứng tụ, cơ hồ giống như một đạo đao chém giống nhau, lập tức rơi xuống. Cửu Đế Phong Thiên Thủ, Vũ Đế hiện, cửu Đế Phong Thiên Thủ, thứ hai Vũ Đế hiện, cửu Đế Phong Thiên Thủ, đệ tam Vũ Đế hiện. Đỗ Phi dừng ở cái kia phô thiên cái điểm mà đến tiên ma đao chém, sắc mặt cung đúng lập tức ngưng trọng đến cực hạn, chật trong tay hắn ấn ký điên cuồng biến ảo, cơ hồ một cái nháy mắt công phu, lập tức liền gặp được hắn sau lưng tầng mây điên cuồng nhấp nhô, nói đạo năng lượng cổ sáng đan vào bên trong, ba đạo kim sắc bóng người lập tức hiện hiện, rồi sau đó lập tức hội tụ lại với nhau. Chín cực thiên đế sáng tạo độc đáo vũ kỹ sao? Tuy nhiên không biết tiểu tử người đi nơi nào học xong một chiêu này, bất quá, ngươi ngay một chiêu này, một thành uy lực đều không phát huy ra đến, cũng muốn theo ta đấu. Nói chuyện hoang đường vông. Bạch Dạ xin nhìn qua một màn này, trong mắt hiện lên một tia cổ quái, trước mắt tiểu tử này mang cho hắn kinh hỉ thật đúng là nhiều a. chỉ có điều hạ trong ngay mắt, những này vẻ cổ quái, chính là đều biến thành ý trào phúng. mặc kệ tiểu tử này rốt cuộc có bao nhiêu thủ đoạn, nhưng là bực này thực lực tiểu muốn cùng mình làm đúng, quả nhiên là nói chuyện hoang đường viện vùng a. suy màu đen thiên ma khí giống như một đạo ánh đao giống nhau, lập tức hướng về phía trước gào thét mà xuống. bảnh cái kia hiển hiện kim sắc bóng người cũng đúng lập tức gào thét ra, rồi sau đó một quyền hung hăng hướng về phía trước quanh ra. rầm rầm rầm trong một sát na. Chỉ sợ năng lượng trùng kích lập tức theo trên bầu trời mang tất cả mà mở, mà cái kia kim sắc cực lớn bóng người, cơ hồ là lập tức tiêu triệt để sụp đổ mà mở, cùng bạo vô cùng chân khí chấn động, giống như hồng thủy giống nhau tràn ngập mà khai mở. Hừ. Kim sắc bóng người bị hủy, phía dưới trên bầu trời, Đỗ Phi sắc mặt nhưng lại biến đổi, một tiếng kêu đau đớn truyền ra, mà khỏe miệng lại có một tí vết máu hiện hiện. Bộ tướng mặc dù không có khôi phục toàn bộ thực lực, nhưng là nói như thế nào cũng đúng Vũ Thánh Trình tự cường giả, ngươi cho rằng, bực này tuyệt đối đẳng cấp chiến lệnh, là dựa vào một ít ngoại lực là có thể để đủ sao? Bạch Dạ chắp tay trước ngực trưởng vung lên, ngập trời thiên ma khí tại giữa không trung ngưng tụ, rồi sau đó hắn dừng ở Đỗ Phi, cười lạnh nói. Đỗ Phi đồng dạng ngẩng đầu chầm trầm vào cái kia Bạch Dạ Xuyên, một lát sau cũng đúng cười lạnh một tiếng nói, Bạch Dạ Xuyên, ngươi cũng cao hứng đến quá sớm một điểm à? Thật sao? Như vậy chờ ta phá cái này cái gọi là Cựu Châu Đại Trận, đem ngươi rút gân nổ ra cốt về sau, ngươi mới sẽ biết, rốt cuộc ai cao hứng tương đối sớm à? Bạch Dạ Xuyên lạnh lạnh cười một tiếng, rồi sau đó hắn tay phải lại lần nữa vung lên, trong chốc lát, cái kia phát thiên cái địa thiên ma khí lại lần nữa gào thét mà đi cái kia lợi chẳng diện quả thực giống như tận thế hàng lâm giống nhau băng liên đan hiện nhưng mà ở này bạch dạ xin chuẩn bị một chiêu đem Đô phi anh giết thời điểm ánh mắt của hắn đột nhiên biến đổi ánh mắt mạnh mẽ rơi xuống địa phương đỉnh đầu chỗ chỉ thấy được giờ phút này tại đó thình lỉnh có một khỏa gáo thét lên ngàn vạn gió lạnh đan dược hiển hiện mà trong lúc này tràn ngập ra kinh người chấn động cùng thiên lôi đan như ra hơi nghiêng cái gì thứ hai miếng thiên địa nguyên đan bầu trời thiên hạ những kia chăm chú nhìn trận chiến đấu này cường giả nguyên một đám sắc mặt đều là mạnh mẽ biến đổi hiển nhiên ai cũng không nghĩ tới cái này đỗ phi rõ ràng có thể lại lần nữa triệu hồi ra một quả thiên địa nguyên đan đến thiên địa nguyên đan băng liên đan hào tiểu tử ngươi thật sự mang cho ta vô hạn kinh hỉ a bạch dạ xin ánh mắt tại thời khắc này cũng đúng lập tức trở nên âm trầm vô cùng một quả thiên địa nguyên đan hắn cho dù kiếm kỵ nhưng lại tuyệt đối sẽ không sợ hãi nhưng là giờ phút này hai quả thiên địa nguyên đan cùng một chỗ hiện hiện tại thời khắc này mà ngay cả hắn cũng đúng cảm thấy một ít nguy hiểm hương vị cũng may hắn đúng tồn tại không biết bao nhiêu tuế nguyệt lão quái vật rồi nếu là đổi một đầu bình thường thiên ma tướng lời mà nói Tại đây thứ hai miếng thiên địa nguyên đan xuất hiện thời điểm, nói không chừng cũng đã bị dọa đến chạy chối chết rồi. Ta vốn cũng không muốn xuất ra cuối cùng này đích thủ đoạn, bất quá đây cũng là không có cách nào xử tình. Chuyện cho tới bây giờ, ta cho dù chết cũng phải đem ngươi chém giết ta. Nếu không nghe lời, các ngươi vực ngoại thiên ma nhất tộc, đúng vậy thành thật sẽ không bỏ qua ta. Đỗ Phi mắt hi rừng ở bạch dạ xiên, chậm rãi mở miệng nói: Ngươi ngược lại còn có mấy phần tự mình hiểu đấy. Thân phụ thiên địa nguyên đan loại người, chính là ta vượt ngoại thiên ma nhất tộc sinh tử chi địch, ngươi đã biết rõ điều này, xem ra. Hôm nay một trận chiến này cũng không thể như vậy chơi tiếp tục nữa à? Bởi vì như là người nhân vật như vậy lớn lên lời mà nói đối với ta vượt ngoại thiên ma nhất tộc mà nói quá mức nguy hiểm à? Bạch Dạ xin cười lạnh một tiếng, rồi sau đó liền gặp được hai tay của hắn đồng thời nắm chặt, một cái quỷ dị ấn ký lập tức gắn kết, rồi sau đó liền gặp được bốn phương tám hướng ngập trời ma khí, lập tức hướng về hắn chỗ chỗ hội tụ. Tại thời khắc này, mà ngay cả tiền minh đợi trong cơ thể con người thiên ma khí cũng đúng lập tức bị hắn thu hồi. Trong một sát na, bên trên bầu trời từng đợt gào khóc thảm thiết thanh âm lập tức vang lên. Chương 013, Chấn Ma quyết lại hiện ra. Thiên Ma đại thôn vệ, hạ trong nấy mắt, bạch dạ xoa một tiếng quát chói tai, lập tức liền gặp được cái kia đầy trời thiên ma khí, lập tức hội tụ thành một trường tâm cực lớn vô cùng đen kịt chi khẩu, hung hăng hướng về Đô Phi chỗ chói gào thét mà đi. Mà ở cái kia đen kịt chi khẩu, mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy vô số đạo tàn phá bóng người, từng đợt gào khóc thảm thiết chi âm từ đó truyền ra, chấn nhân tâm dây cung Cái này đồng dạng một chiêu, do cái này bạch dạ xoa tự mình thi triển đi ra, uy lực so về quân trắc đông thi triển thời điểm, làm sao dừng lại mạnh gấp trăm lần. Thiên Lôi Đan, Lôi Hóa Thương Long. Nhìn thấy cái này gào thét mà đến đen kịt miệng khổng lồ, Đỗ Phi sắc mặt cũng đúng trở nên ngưng trọng vô cùng. Hắn có thể cảm ứng được ra ở phía sau. Nếu là mình bị cái này đen kịt chi khẩu một ngụm nuốt vào lời mà nói, như vậy coi như là chính mình thân phụ hai quả Thiên Địa Nguyên Đan, phòng chừng cái kia kết cục cũng là chết chắc. ầm ầm. Đỗ Phi trên đỉnh đầu Thiên Lôi trong nội đan lôi đỉnh lập tức điên cuồng gào thét ra, rồi sau đó trực tiếp tạo thành một đầu giường như đến từ chính thời kỳ viễn cổ cực lớn lôi long, trợ hung hăng hướng về phía trước cái kia đen kịt miệng khổng lồ gào thét mà đi. Phanh, kinh thiên nổ mạnh thanh âm truyền lây động mà mở, cực lớn lôi xà lập tức mọi nơi phu tán. Mà ở hậu phương chỗ Đỗ Phi, giờ phút này thân hình cũng đúng chấn động, tiếng rên rỉ ở bên trong nhịn không được lại là một ngụm máu tươi cuồn bắn ra. Băng liên đan, đóng băng. Theo tay gạt đi vết máu ở khoe miệng, Đỗ Phi nhưng lại cười lạnh một tiếng, tay phải nâng lên, mạnh mẽ hướng lên trời tế chỗ điểm đi. Giang rắc giang rắc. Theo Đỗ Phi cái này một ngón tay điểm ra, đung nhiên trong lúc đó liền gặp được phía chân trời chỗ bốn phương tám hướng chỗ có cực lớn tầng băng hiện hiện. Rồi sau đó điên cuồng hướng về bên trong lan tràn rồi sau đó, vực này đóng băng tốc độ cực nhanh, trên căn bản là một cái nháy mắt công phu, cái kia đen kịt đại khẩu đã bị lập tức đóng băng tại trong đó, mà bốn phương tám hướng đóng băng chi lực, cũng đúng điên cuồng hướng về bạch dạ xoa chỗ chô đè ép mà đi, cơ hội lập tức liền đem hắn, thân hình ngưng kết tại băng tinh bên trong. Mà băng liên đang cực đoan tinh thuần âm hàn chi lực lập tức cũng đúng giống như từng đạo dây thường giống nhau, điên cuồng quấn quanh tại cái kia bạch dạ xoa tứ chi phía trên, như vậy quấn quanh tốc độ, giống như vĩnh viễn không chừng mực giống nhau. Cái gì? Như vậy một màn, Rõ ràng làm cho cái kia bạch dạ xoa vì hơi khẽ chấn động, hắn đảo đúng không nghĩ tới, Đỗ Phi điều khiển khởi băng liên đan uy lực, tựa hồ so thiên lôi đan còn muốn lớn hơn vài phần. Bất quá, cái này cũng không có gì ngoài ý muốn chỗ. Dù sao, Đỗ Phi luyện hóa băng liên đan đã muốn tiếp cận 2 năm rồi, 2 năm qua thời điểm cũng đủ làm cho hắn và băng liên đan quan hệ trong đó nước lũ. Giao hỏa, điểm này tự nhiên là vừa luyện hóa chưa đầy một tháng thiên lôi đan vô pháp bằng được. Thiên địa nguyên đan, thiên địa nguyên đan, cũng ngay, bạch dạ xoa giờ phút này sắc mặt biến đến cực đoan dữ tợn bắt đầu đứng dậy vực này không hiểu thấu đã bị vây ở một chỗ cảm giác cũng không tốt. trong chốc lát liền gặp được hắn toàn thân thiên ma khí điên cuồng gào thét ra, nương theo lấy hắn trưởng thường trong tay phô thiên cái địa hướng về bốn phương tám hướng oanh kích, đem cái kia lan tràn mà mở đích tầng băng tầng một tầng đánh tan. nhưng là rất đáng tiếc, giờ phút này băng liên đan uy lực đã muốn triệt để phát huy đi ra, coi như là dùng bạch dạ xoa thực lực, một lát đều là không có biện pháp đem cái kia đóng băng triệt để phá hư. thực lực thật là khủng khiếp. nhìn qua cái kia tại băng liên đan đóng băng bên trong còn có thể như vậy phản kháng bạch dạ xoa, đỗ phi trong đôi mắt cũng đúng hiện lên một kia hoàng sợ không thể tưởng được, cái này bạch dạ xoa thực lực vậy mà cường hãn đến tình trạng như thế. đây bất quá là một tôn thiên ma tướng mà thôi. nếu là một tôn thiên ma vương lợi mà nói, như vậy kỳ thực lực, rốt cuộc hội cường hãn đến mức nào? băng liên đan, băng phong thiên địa, đỗ phi trong tay ấn ký mạnh mẽ biến đổi, trong một sát na, thiên địa ở giữa đóng băng chi lực lập tức cường hãn mấy lần, trong lúc nhất thời, mà ngay cả cái kia tại đóng băng chi lực trung tâm chỗ bạch dạ xoa thân hình cũng đúng trở nên chậm chạp bắt đầu đứng dậy. hiển nhiên, bực này tăng lớn đóng băng chi lực đối với hắn cũng là có vài phần ảnh hưởng, mà những thứ khác cường giả giờ phút này đều là một cái cái nhanh chóng hướng về phía sau tối lui, mà ngay cả giao thủ Chu Thái cùng Tiền Minh bọn người cũng là một cái cái dừng tay dừng ở một màn này. trước mắt một màn này phát triển, có thể nói là cực kỳ cổ quái. Tiêu tình huống trước mắt đến nhìn, quyết định cái này đại chiến thắng bại mấu chốt, rõ ràng rơi xuống Bạch Dạ Xoa cùng một cái tiểu bối trên người. Bạch Dạ Xoa có thể không chế trận này đại chiến thắng bại mấu chốt cũng không phải ra quá nhiều người dự kiến, nhưng là Đỗ Phi một cái tiểu bối rõ ràng tại lúc này cũng có như thế trọng yếu địa vị, điểm này ngược lại làm cho cường như Chu Thái bọn người đều hơi hơi nở nụ cười khổ nhìn thấy cái này bạch dạ xoa rốt cuộc xem như miễn cưỡng bị băng phong bắt đầu đứng dậy đỗ phi cũng đúng chậm rãi thở ra một hơi nếu là làm không được điểm này lợi mà nói chính mình kế tiếp việc cần phải làm lại cũng đã không có biện pháp tiến hành rồi lập tức đỗ phi bàn tay vung lên chính mình bên cạnh thân chỗ cũng là có cực lớn tầng băng lan trang ra đem thân hình của mình bao phủ ở ngoại trừ bảo vệ mình bên ngoài càng làm cho gian ngoài người rốt cuộc thấy không rõ lắm chính mình chuẩn bị làm cái gì Tiểu bạch kế tiếp ta muốn đồng thời thúc giục chấn ma quyết tinh thần lực giao do ngươi điều khiển Ngươi muốn dùng luân hồi linh văn đem hết toàn lực cân đối cái này hai cái đại gia hỏa. Đỗ Phi ngồi xếp bằng ở giữa không trung bên trong, trầm giọng mở miệng nói. Dạ. Lúc này rốt cục cũng không lại ẩn tàng thân hình, mà là nhảy đi ra, đứng ở Đỗ Phi trên bờ vai, khuôn mặt nhỏ nhắn ngưng trọng nhìn qua tầng băng vương, đã minh bạch. Vậy thì bắt đầu a. Đỗ Phi tâm thần vừa động, tinh thần lực điên cuồng gào thét ra, đồng thời trong tay ấn ký mạnh mẽ biến đổi, hai quả lơ lửng tại đầu của nó đỉnh chỗ thiên địa nguyên đan phía trên, đột nhiên đều cũng có vạn đạo quang mang lập tức tràn ngập ra. Trấn ma quyết nương theo lấy đỗ phi một tiếng quát nhẹ, đạo thiên lôi này trong nội đan, lập tức thì có một cỗ tinh thuần đến cực hạn lôi quang gào thét ra, rồi sau đó biến thành một đạo xạ tuyến, trực tiếp xuyên thủng tầng băng, hướng về bạch dạ xoa chỗ chỗ báo tố bắn đi. Cùng một thời gian, băng liên đan bên trong cũng là có hàn gió gào thét ra, rồi sau đó biến thành một đạo ẩn hàm vô cùng băng hàn ý xạ tuyến, đồng dạng hướng về kia bạch dạ xoa chỗ chỗ gào thét mà đi. Rầm rầm rầm. Băng liên đan trong phong ấn, cái kia bạch dạ xoa toàn thân thiên ma khí gào thét, hắn tay thuận cầm trường thương, không ngừng manh kích bốn phương tám hướng tầng băng, mà hiển nhiên. Tuy nhiên Đỗ Phi tăng lớn đóng băng chi lực, nhưng là, loại này đóng băng chi lực đối với hắn hạn chế lại càng lúc càng tiểu. Ha ha ha, tiểu Đỗ Phi, ngươi mặc dù có hai quả thiên địa nguyên đan, nhưng là ngươi không biết chấn ma quyết, lại có chỗ lợi gì? Đối lại ta giết ngươi về sau, ta đem đồng thời tìm được hai quả thiên địa nguyên đan. Cái này cảm giác thật đúng là tốt. Tiện tay lại là một thương văn ra, Bạch Dạ Xoa cũng đã một thương tại trong tầng băng văn ra một đạo cự đại khe hở, mơ hồ có thể nhìn thấy ngoại giới là bầu trời bao la, mà một màn này, lại làm cho hắn nhịn không được phát ra một hồi cuồng tiếu thanh âm mang theo nồng đậm thiên ma khí thế công, nhưng lại lại lần nữa hung hãn mang tất cả ra. Ừm. Nhưng mà ngay tại bạch dạ xoa cùng tiếu thanh âm vừa dứt ở dưới lập tức hai đạo xạ tuyến nhưng lại đột ngột theo trong tầng băng xuất hiện, rồi sau đó lập tức xuyên thủng thân thể của hắn. Phúc. Vốn là đang tại cùng tiếu bạch dạ xoa toàn thân chấn động, một ngụm đen kịt máu tươi bành xì ra, mà đồng thời một cổ khó có thể tin ý lại mạnh mẽ hiện hiện trên mặt của hắn. Hắn mang theo vẻ mặt quỷ dị chậm rãi cúi đầu, rồi sau đó liền gặp được cái kia hai đạo xạ tuyến đồng thời rơi xuống hắn ngự chỗ, mà cái kia xạ tuyến bên trong ngẩn chứa tinh thuần năng lượng lại không ngừng đem trong cơ thể thiên ma khí, thậm chí hắn nhanh chóng tinh lọc, chẳng qua là thời gian một cái nháy mắt, cái kia chỉ có lâu kim loại động khẩu lớn nhỏ, chính là trở nên chén ăn cơm giống nhau đại, hơn nữa còn lấy một loại điền cuồng tốc độ bay nhanh đến lao tràn, làm sao có thể? Tiểu tử ngươi rõ ràng hội chấn ma quyết, nhìn thấy một màn này, bạch dạ xoa sắc mặt mạnh mẽ biến đổi, trên mặt lần đầu tiên hiện lên vẻ kinh hãi muốn chết, đạp nát, là ngươi bất ta, hạ trong máy mắt, hắn mạnh mẽ cắn răng một cái, một ngụm đen kịt máu tươi phun ra mà cái kia vốn là gào thét ra thiên ma khí lập tức tựu rút vào trong cơ thể của hắn, làm cho hắn thân hình lập tức đang không ngừng tráng đại, ngắn ngủn bất quá mấy công phu, cái này bạch dạ xoa thân hình đã muốn chèn phá bốn phía đóng băng, mà thân hình hóa thành mấy ngàn trượng lớn nhỏ. mà giờ khắc này, hình dạng của hắn đã muốn không hề giống như nhân loại giống nhau, mà là toàn thân hắc khí lưu động, sau lưng cũng là có hai đôi thon dài thịt cánh tràn ngập ra, có vẻ hắn giống như diệt thế thần ma giống nhau. Tiểu tập phái, ngươi chờ xem, cuối cùng có một ngày, tộc của ta hội đem ngươi cả nhà chém giết, thân hình biến thành cực lớn tiên ma thân cái này bạch dạ xoa nhưng không có nửa phần muốn đánh rất xuống đến cát nghĩ mà là cực lớn thịt cánh một cái, đã nghĩ chỉ điểm phía sau thối lui. bên trên bầu trời, chu thái bọn người nhìn qua cái này bị buộc hiện ra chân thân bạch dạ xoa, nguyên một đám sắc mặt đều cũng có vài phần ngưng trọng, không thể tưởng được, đỗ phi rõ ràng có thể đem cái này bạch dạ xoa bước đến nước này, dùng được ngoại thiên ma nhất tộc tâm tính, ở phía sau rõ ràng muốn chạy trốn. chi tiết giờ phút này cái này chiến đấu đã muốn vượt ra khỏi người bình thường tưởng tượng ở ngoài, chính là chu thái đợi cửu thiên huyền tông cường giả muốn nhúng tay, cũng là tuyệt đối không thể nào. Tiểu gia hỏa, cố gắng lên à! Nếu để cho thứ này chạy, ngươi thân phụ thiên địa nguyên đan sự tình bị những kia vực ngoại thiên ma biết rồi, đem ngươi muốn mặt đúng đích, đem hồi sự không chết không lất đuổi giết ta. Chu Thái dừng ở trong tầng băng thân ảnh mơ hồ Đỗ Phi, một lát sau mới thở dài một hơi, thì thào mở miệng nói. Hiển nhiên, giờ phút này cho dù bọn hắn cũng không làm được cái gì, hết thảy chỉ có thể nhìn Đỗ Phi chính mình. Lúc này muốn đi, có phải là quá muộn hay không một điểm? Nhìn qua cái kia hiện ra chân thân bạch dạ xoa, Đỗ Phi sắc mặt đảo đúng không có biến hóa. Cái này bạch dạ xoa chân thân tuy nhiên không bố nhưng là so về ngày đó đệ cửu thiên ma vương, rồi lại hơi có không kịp. Lạnh lùng cười một tiếng về sau, Đỗ Phi hai tay vỗ, trong chốc lát trong lúc đó, liền gặp được thiên lôi trong nội đan lại có lôi đỉnh điền cuồng lan chẳng ra, mà cái kia băng liên đan phía trên, cũng là có đóng băng chi lực lại lần nữa chẳng ngập Băng liên đan, băng phong thiên địa, thiên lôi đan, thiên lôi chấn ma trận, chương không một bốn, diệt ma, với anh. Tại Đỗ Phi mặt không biểu tình bên trong, theo hai tay của hắn đồng thời hướng về phía trước điểm hạ lập tức liền gặp được Phô Thiên Cái Địa băng tinh lại lần nữa xuất hiện, lập tức liền đem cái tiêu bạch dạ xoa thân thể cao lớn đông lại tại trong đó, rồi sau đó, từng Đạo lôi đỉnh xiềng xích cũng đúng điên cuồng theo bốn phương tám hướng gào thét ra, cơ hồ là một cái nháy mắt công phu, những này xiềng xích cũng đã đem bạch dạ xoa toàn bộ thân hình đều giam cầm tại trong đó. Bạch dạ xoa toàn thân chấn động mạnh, thao thiên ma khí bắt đầu khởi động, ngạnh xanh xanh đem những kia đóng băng hắn thân hình khối băng làm vỡ nát một bộ phận, rồi sau đó hắn cực lớn bàn tay duỗi ra, ngạnh xanh xanh đích đem trên người quấn quanh lôi đỉnh xích kéo đứt vài gốc bất quá coi như là như thế, những kia giảm giảm chẳng chỉ lôi đỉnh xiềng xích có lẽ hay là không ngừng xuất hiện, tiêu phằng phất không đưa hắn bạch dạ xoa triệt để giải quyết, tiêu thành thật không sẽ bỏ qua giống nhau. Đỗ phi, ngươi thật sự muốn muốn chết phải không? Bạch dạ xoa lúc này cũng đúng minh bạch, Đỗ phi đúng không định làm cho mình đi rồi, bởi vì bốn phương tám hướng đóng băng chi lực cùng lôi đỉnh xiềng xích không hoàn toàn gia tăng, cuối cùng hai người này đều là tạo thành một đạo cực đoan vững chắc phong ấn, đem cả người trói buộc đến không thể động đậy. Bụn tướng quân đúng muốn nhìn, ai có thể đủ kiên trì đến càng lâu một chút? Bạch dạ xoa giận quá thành cười. Trật liền gặp được hắn toàn thân thiên ma khí nhanh chóng lưu động, trực tiếp ủy làm đến hắn bên ngoài thân châu khối băng cùng lôi đỉnh xiển xích từng khúc sụp đổ. Nhưng là, ngay tại băng tinh cùng lôi đỉnh xiển xích sụp đổ đồng thời, rồi lại có hàn khí cùng lôi đỉnh xiển xích lại lần nữa lan tràn mà đến, cuốn quanh trên xuống, có thể nói là lập tức ủy tạo thành một cái cực đoan quỷ dị dạng co. Hơn nữa nhìn tốc độ kia, hai người này sụp đổ tốc độ rất xa vượt qua cái kia cuốn lên đến tốc độ. Thật sự là tên phiền toái. Nhìn qua một màn này, Đỗ Phi sắc mặt cũng hơi hơi biến hóa bắt đầu đứng dậy, hắn ngược lại không thể tưởng được cái này bạch dạ xoa sức chiến đấu rõ ràng cường hãn đến nơi này to như vậy bước chính mình hai chiêu cùng phát rõ ràng còn không có biện pháp đem triệt để chấn áp ở chấn ma quyết tại thời khắc này đỗ phi sắc mặt cũng đúng trở nên ngưng trọng mấy lần rồi sau đó liền gặp được trong tay hắn ấn ký lại biến hai tay không nứt không dứt hướng về phía trước điểm ra lập tức cái kia hai đạo từ phía trên địa nguyên đan phía trên tiêu xạ ra xạ tuyến tiểu lập tức đan vào lại với nhau tạo thành một cổ càng cường hãn lực lượng hướng về bạch dạ xoa thân hình chỗ chỗ ăn mòn mà đi a ngươi cái này đòn nát vốn là đang tại ra sức dẫy ruồi bạch dạ xoa toàn thân du lên, toàn thân cao thấp đều cũng có khói trắng thoát ra, rất hiển nhiên, đỗ phi như vậy thế công mang cho thương thế của hắn rất nặng, làm cho hắn nhịn không được từng đoạn gầm ghét, mà rất rõ ràng, đỗ phi như vậy thế công thực sự so mặt khác thủ đoạn càng thêm hữu hiệu, làm cho cái này bạch dạ xoa trong lúc nhất thời cơ hồ mất đi dẫy ruồi chi lực, lập tức lần nữa bị giam cầm ở trong tầng băng, rồi sau đó bị tầng tầng đóng băng bắt đầu đứng dậy, bạch dạ xoa hết thể đều đã xong, cảm ứng được một màn này, đỗ phi mạnh mẽ theo ngồi xếp bằng bên trong đứng lên, đôi mắt dừng ở phía trước. Rồi sau đó đột nhiên, hắn mãnh liệt xuề bàn tay ra tại lồng ngực của mình chỗ vỗ. Phụt. Dị. Một ngụm máu phun vài ra, cực đoan đều đều rơi xuống phía trước hai quả thiên địa nguyên trong nội đan, trong một sát na, thiên địa nguyên trong nội đan đồng thời tựu lại có nói đạo quang mang tiêu xạ ra. Nương theo lấy Đỗ Phi chân khí hợp thành nhân, trong một sát na, cái này hai quả thiên địa nguyên trong nội đan tràn ngập ra sắc tuyến, chính là biến thành hai đạo cực kỳ khổng lồ của sáng. Cái gì? Cảm ứng được bực này biến hóa, Bạch Dạ xoa sắc mặt mạnh mẽ biến đổi, rồi sau đó liền gặp được hắn toàn thân chấn động, một tiếng quát chói tai bỗng nhiên truyền ra thiên ma phệ nhật hô theo một tiếng này quát chói hai truyền gia lập tức liền gặp được cái này bạch dạ xoa đầu lâu lập tức phồng lớn lên mấy lần đến cuối cùng trở nên giống như hắn thân thể giống nhau lớn nhỏ rồi sau đó hắn thân hình nhưng lại lập tức thu nhỏ lại chỉ có điều một lát tiêu biến thành thường nhân bình thường là lớn nhỏ giờ phút này bạch dạ xoa tiểu phảng phất trở nên chỉ có một đầu lâu giống nhau mà biến thành cái này cực lớn thiên ma đầu lâu về sau bạch dạ xoa cự miệng hơi mở cũng đã một ngụm hung hăng hướng về phía trước của sáng có thể đạt được chỗ xuống xíu U -u. Trên trời thiên hạ vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, lôi đỉnh cùng băng tuyết cổ sáng dùng một loại cực đoan tốc độ khủng khiếp, lập tức xé rách hư không, hung hăng đâm vào này cực lớn thiên ma đầu lâu phía trên, keng, vang rội vô cùng kim thiết vang lên thanh âm, lập tức ở này giữa không trung chuyển lay động mà mở, rồi sau đó, từng đạo không gian thật lớn khe hở nhanh chóng ở bên trên bầu trời lan tràn mà mở, rồi sau đó, mỗi người chính là lập tức nhìn thấy, ở đằng kia cực lớn thiên ma đầu lâu phía trên, người này thậm chí có khe hở nhanh chóng lan tràn mà mở, bành, song sắc năng lượng sáng giống như nộ long giống nhau trong chốc lát phá tan kia thiên ma đầu lâu, rồi sau đó, làm cho cái kia không biết bao nhiêu thiên ma khí ngưng tụ mà thành thiên ma đầu lâu lập tức bành bạo, lộ ra bên trong cái kia chật vật đến cực hạn, cũng vẻ mặt khó có thể tin thần sắc bạch dạ xoa. Suy, Tại bạch dạ xoa thân hình xuất hiện trong mấy mắt, cái kia hoàng sắc quang trụ đồng thời xuyên qua hắn lực, còn lần này, những này tiến vào hắn năng lượng trong cơ thể sẽ không có trở ra, mà là không ngừng ở hắn thân hình bên trong tàn sát bừa bãi lan tràn. Ngập trời ma khí, vài chỉ trong nháy mắt đã bị đều tinh lọc, mà bạch dạ xoa giờ phút này nhưng lại ngay cả một câu đều không hợp ý nhau chỉ là mang theo vẻ mặt khó có thể tin thần sắc đang nhìn mình thân hình, mà thân thể của hắn tại lưỡng đạo năng lượng cổ sáng chiếu xạ phía dưới, không ngừng toát ra từng đợt khói trắng, dần dần trở nên một mảnh trong suốt, đến cuối cùng, hắn thân hình cứ như vậy triệt để ở cái này trên bầu trời tan thành mây khói. Đường đường vực ngoại thiên ma nhất tộc, đệ cửu thiên ma vương ngồi thiên hạ đệ nhất đại tướng bạch Già xoa, tựu như vậy triệt để vẫn lạc. Trên bầu trời, vô số đạo ánh mắt chăm chú nhìn một màn này. Tại thời khắc này, bọn hắn trong đôi mắt ngoại trừ khiếp sợ bên ngoài, tất cả chỉ có tuyệt đối khó có thể tin một cái ngay ngũ phẩm vũ tông cũng không phải tiểu bối rõ ràng có thể đem đường đường thiên ma tướng chém giết, triệt để hủy diệt một màn này nếu không phải tận mắt nhìn thấy ai có thể đủ tin tưởng bên trên bầu trời nương theo lấy bạch dạ xoa biến mất đỗ phi hai tay cùng lúc vung lên hai quả thiên địa nguyên đan phía trên phát ra quang mang đều là lập tức biến mất rồi sau đó nhanh chóng đầu nhập vào trong miệng của hắn tại hai quả thiên địa nguyên đan cửa vào lập tức đỗ phi nhưng lại một ngụm máu tươi cuồng bắn ra toàn thân đều cũng có giọt giọt huyết thủy tràn ra tại nơi này thời khắc chốt cái này hai cái đại gia hỏa rõ ràng cắn trả rồi tiểu bạch lúc này ta không thể đảo ngươi giúp ta toàn lực chấn áp thanh âm rơi xuống đỗ phi cũng đã tại giữa không trung lại lần nữa quanh chân ngồi xuống chân khí trong cơ thể điên cuồng vận chuyển mà tiểu bạch nghe vậy cũng đúng lập tức mang theo đỗ phi tinh thần lực đầu nhập vào trong cơ thể hắn giờ phút này chắc hẳn chỉ có luân hồi linh văn mới có một chút khả năng đem cái này hai cái đại gia hỏa lại lần nữa chấn áp thôi cái này xem như lưỡng bại câu thương sao đỗ phi vẻ mặt cười khổ nội thị đan điển của mình khí hải chỗ ở nơi này hai quả vốn là ở vào cân đối trạng thái đại gia hỏa giờ phút này lại giúp nhau tranh đoạt bắt đầu đứng dậy tuy nhiên dựa vào trước kia kinh nghiệm đỗ phi có thể miễn cưỡng đem hai người này chấn áp xuống tới nhưng là giờ phút này hắn cũng đã là triệt để mất đi sức chiến đấu rồi bên trên bầu trời cực lớn khối băng đầy trời lôi long cùng bạo thiên ma khí đều là theo chiến đấu chấm dứt chậm rãi tiêu tán không biết qua rồi bao lâu về sau đây hết thảy mới đều hết thảy đều kết thúc rồi sau đó phía chân trời phía trên tiểu chi thừa hạ một đạo khoanh chân mà ngồi thân ảnh thiên minh xem ra là chúng ta cửu thiên huyền tông thắng nhỉ? Nhìn qua một màn này, Chu Thái lại là người thứ nhất theo trong rung động tỉnh táo lại đích nhân vật, tấm mắt của hắn lạnh lùng rơi xuống giờ phút này, sắc mặt khó coi tiền minh trên người, giống như cười mà không phải cười mở miệng nói. Hôn đản." Giờ phút này tiền minh cũng đúng vẻ mặt tái nhợt vẻ, trong nội tâm bạo nộ vô cùng, hắn không nghĩ tới, kế hoạch lâu như vậy, hy sinh vô số cường giả, mới tỉnh lại thiên ma tướng, rõ ràng như vậy không dùng. Tại đây thời điểm mấu chốt nhất, cư nhiên bị một cái không biết ở đâu xuất hiện tiểu bối cho giải quyết. Các người đã cựu châu chiến trường loại người diễn xuất như vậy một hồi tuần, như vậy vấn đề này cũng không thể tiểu như vậy đã xong kế tiếp cùng đợi các ngươi sẽ là cửu thiên huyền tông thẩm phán của ta mà ta chắc minh hội đề nghị đem bọn ngươi những này cửu châu chiến trường loại người triệt để chém giết một phương hướng khác cái kia chắc minh cũng đúng cười lạnh một tiếng mở miệng nói hiển nhiên vừa rồi cái kia đợi trong chiến đấu hắn cũng đúng đánh cho có chút bị quất giờ phút này tình thế cư chuyển phía dưới lại làm cho hắn trong đôi mắt lửa giận bút lên phế vật kia tuy nhiên thất bại nhưng là lại cũng chưa chắc tiệu đại biểu chúng ta cửu châu chiến trường triệt để thất bại muốn đem chúng ta cửu châu chiến trường loại người giải quyết chỉ sợ các ngươi cựu thiên huyền tông loại người còn không có tư cách này, các ngươi thật sự cho rằng chúng ta cái này không mấy năm qua chuẩn bị, thật sự chỉ có một chút như vậy chuẩn bị ở sau sao? Tiền Minh tuy nhiên sắc mặt khó coi, nhưng là nghe được Trác Minh mở miệng, lại như cũng đúng vẻ mặt châm trọng nói. đến lúc này cãi lại cứng rắn, ngạnh, ta đây trước hết chém ngươi láo gia hỏa này a! Trác Minh giận tí mặt, rồi sau đó vừa xài bước ra, lập tức bảnh trướng chân khí bắt đầu khởi động trong lúc đó, vậy mà trực tiếp biến thành một đạo chân khí quang bản, quang bản lõe lên phía dưới, chính là sẽ rách phía chân trời dùng một loại cực đoàn tốc độ khủng khiếp hướng về tiền Minh chỗ chau gào thét mà đi, chư vị đồng loạt ra tay, trước đem những lao ra hỏa này đều chém giết nói sau, mà ở ra tay đồng thời, Trác Minh cũng đúng cười lạnh một tiếng mở miệng nói, hừ, dựa vào một cái tiểu bối miễn cưỡng thủ thắng, các ngươi tiểu thật sự cho là mình rất lợi hại rồi, muốn chém giết ta, chỉ sợ ngươi Trác Minh còn không có tư cách này. Tiền bên ngoài sắc công chậm, rồi sau đó hai tay vung lên, lập tức liền gặp được một cái màu đen như mực chuông khổng lồ theo hắn trong tay háo chấm ra, mà một cổ cực đoan cường hãn chấn động cũng đúng lập tức tràn ngập ra lập tức liền đem cái kia chắc minh thế công đẩy ra, Văng. một tiếng giòn vang bên trong, chắc minh thế công bị triệt để phá vỡ, mà hắn biến sắc trong lúc đó, trên mặt lại nhiều hơn một phần vẻ kinh ngạc. các ngươi cựu châu chiến trường loại người lại có chân vũ linh phủ, trương không một năm thiên lôi hiện, hơn 10 dặm khoảng cách tại không có bất kỳ yêu thu chặn đường dưới tình huống, căn bản là không xa. đổi mới nhanh nhất đỗ phi một chuyến mọi người nguyên một đám ngẩng đầu dừng ở cái kia từ trên trời giáng xuống cực lớn lôi đỉnh, mang theo một cổ nhàn nhạt tính sợ cảm giác hướng về đi về phía trước, dù sao. Tại bực này không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng tiên địa thần vật trước mặt, bất luận kẻ nào tại hắn trước mặt đều là không có biện pháp giữ vững bình tĩnh. Đỗ Phi một chuyến tốc độ của con người cực nhanh, bất quá ngắn ngủn vài phút thời điểm liền đi tới lôi chỉ biên giới trăm mét bên ngoài, mà đồng thời một đoàn người ảnh lại xuất hiện ở trong tầm mắt. Hoa vô minh nhìn thấy đám kia dừng bước không tiến cường giả, Đỗ Phi cũng đúng hơi sững sở, cái này Hoa vô minh rõ ràng lại ở chỗ này thành thành thật thật đợi của bọn hắn không thành, tựa hồ không đúng lắm. Đỗ Phi có chút nhũ thấp giọng nhắc nhở một câu, sau đó mới vung tay lên. Một đoàn người tiểu chậm rãi rơi xuống Hoa Vô Minh bọn người sau lưng không xa chỗ, rồi sau đó mỗi người lần nữa ngẩng đầu ngưng mắt nhìn phía trước. Khoảng cách gần quan sát cái này cực lớn lôi đỉnh, ngược lại có rõ ràng vài phần. Nhìn kỹ lời mà nói, có thể phát hiện, cái này từ trên trời giáng xuống lôi đỉnh cũng không phải một đạo, mà là do vô số đạo cỡ thùng nước lôi đỉnh không ngừng lan tràn dây dưa mà thành, như phảng phất là một đạo từ trời rơi xuống lôi đỉnh thác nước giống nhau. Mà một cổ nồng đậm thiên địa nguyên khí cũng phải không đoạn từ nơi này, lôi đỉnh thác nước bên trong tràn ngập ra, nhộn nhạo tại đây phiến thiên địa trong lúc đó chỉ có điều bởi vì lôi đỉnh quan hệ những thiên địa này nguyên khí bên trong đều ẩn chứa vài phần lôi lực là được rồi mà chính là vì những này ẩn chứa lôi lực thiên địa nguyên khí quan hệ bốn phía bên trên bầu trời không ngừng xuất hiện các loại dị tượng có vẻ vô cùng thần bí giờ phút này trên bầu trời dưới ánh mặt trời chiếu sáng cái này lôi đỉnh thác nước lại như cùng một loại nhân gian giống nhau một chút cũng làm cho người nhìn không ra hắn nguy hiểm chỗ chỉ có điều dừng ở trước mắt cái này khổng lồ đến không cách nào hình dung lôi đỉnh thác nước cùng cái kia phía dưới lôi chỉ đỗ phi lại hơi hơi cau lại lông mày trước mắt một màn này Thật sự là có vài phần vượt qua tưởng tượng bên ngoài, hơn nữa không biết vì sao, một cổ cảm giác nguy hiểm lại không ngừng theo cái kia lôi đỉnh bên trong tán phát ra, làm cho người ta cực kỳ bất an. Loại này bất an, Lai Nguyên ở không biết, đối với ở trước mắt một màn này không biết, làm cho Đỗ Phi loáng thoáng phát giác được, trong lúc này tựa hồ có nguy hiểm gì mấy cái gì đó tồn tại. Này thiên lôi đan tồn tại ở nơi này không biết bao nhiêu năm rồi, khô cốt thành dưới mặt đất cái kia nơi viễn cổ di chỉ bên trong, cái kia 99 hộ pháp trong tông bài danh đệ Tam Tuyệt Long Tông cũng đúng biết rõ nơi đây tồn tại. Nhưng là dùng cái kia viễn cổ tông phái thực lực cũng không có biện pháp đem vật ấy mang đi, cái kia đã nói minh, vật ấy nơi ở tất nhiên đúng nguy hiểm vô cùng, giờ phút này như vậy bình tĩnh, ngược lại không đúng lắm à. Đỗ Phi dừng ở phía trước lôi đỉnh thác nước, trong nội tâm ý niệm trong đầu ngẩn chuyện, trong lúc nhất thời cũng không có bất kỳ quyết đoán, dù sao, tại bực này địa phương, cũng không thể đơn giản làm ra quyết định gì đến. Bá. Tại Đỗ Phi bọn người trầm mặc trong lúc đó, phía sau lại là truyền đến vài đạo phá phong thanh âm, rồi sau đó liền gặp được cái kia lô phái dẫn đầu cường giả cùng với mặt khác vài phương thế lực cũng đúng nhanh chóng rơi xuống đất phía trên nhưng là những người này đều là vẻ mặt nghi hoặc nhìn qua Đỗ Phi cùng Hoa vô minh bọn người hiển nhiên là muốn không rõ cái này lưỡng sóng thế lực tại sao lại ngừng ở chỗ này ha ha Đỗ Phách Vương Hoa Bá Vương Thiên Tân vạn khổ đi tới này thiên lôi đan trước kia như thế nào ngược lại dừng lại rồi Chầm mặt một lát sau cái tiên Ngô Phái đột nhiên ha ha cười một tiếng chậm chậm dãi tiến lên phía trước nói Đỗ Phi quay đầu lại quét mắt nhìn hắn một cái về sau lại không có trả lời mà phía trước Hoa vô minh lại chậm rãi xoay người Đưa mắt nhìn Ngô Phái một lát sau, mới cười cười nói: "Ha ha ha, mọi người mục tiêu đều là trong lúc này Thiên Lôi Đàn, đã thật vất vả dắt tay cùng ăn đi tới nơi này, nói như vậy cái gì đều muốn vân vân muốn. Chư vị. Nghe vậy, mọi người ở đây mỗi một người đều là cười nhạt một tiếng. Có thể đi tới nơi này loại người, từng cái cũng không phải đèn đã cạn dầu, Hoa Vô Minh cái này một bộ nếu là lừa gạt lừa gạt trước kia những kia chết oan gia hỏa cũng thì thôi, những người còn lại cũng không có người hội ăn hắn cái này một bộ. Đối với mọi người phản ứng, Hoa Vô Minh cũng đúng kìa, tí tí, không thèm để ý chút nào chán chỉ là quay đầu lại, nhàn nhạt, nhạt chăm chú nhìn phía trước lôi đỉnh thác nước, chậm rãi nói, cái này thác nước hình thành, liền là vì thiên lôi đan, mà thiên lôi đan, liền giấu ở cái này lôi đỉnh thác nước trung tâm chỗ, đơn giản mà nói, có thể vào thác nước người, là được đến thiên lôi đan. Nhưng là, chúng ta tuy nhiên đột phá thủ hộ nơi này yêu thú đại quân, nhưng chính thức khó đối phó nhất mấy cái gì đó, nhưng vẫn là này thiên lôi đan thân mình a. A. Nghe được hoa vô minh chuyện đó, không ít người đều là trong nội tâm hơi động một chút, ánh mắt rơi xuống cái này hoa vô minh trên mặt, muốn xem nhìn hắn còn có thể nói ra nói cái gì đến. Chư vị chắc hẳn cũng biết, cái này Cựu Châu chi chiến mở ra không biết bao nhiêu năm rồi, mà ta Vạn Hoa Tông, trên căn bản là mỗi một giới Cựu Châu chi chiến đều tham gia. Mà căn cứ ta Vạn Hoa Tông trong tông điển tịch ghi đi lại, rất nhiều năm trước, tông ta có một vị tiền bối, cũng đúng từng tại cái này Cựu Châu chiến trường trung tìm kiếm này Thiên Lôi Đan, hơn nữa, còn bị hắn tìm được nơi này, chỉ có điều, hắn truyền tin tức trở về về sau, tiêu triệt để tin tức, tuy nhiên ta cũng không biết, vị tiền bối kia trên người rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng là, hắn hơn phân nửa là đã muốn vất lạc, hơn nữa, chư vị chắc hẳn cũng biết, ta vạn hoa tông có chút điều khiển. Yêu thú đích thủ đoạn, dùng thực lực của hắn, bên ngoài yêu thú đại quân căn bản ngăn không được hắn, cho. Nên, hắn hơn phân nửa là trực tiếp vẫn lạc tại cái này lôi đỉnh thắt nước bên trong. Hoa vô minh vẻ mặt vẻ đạm mạc, mặt khác, hảo tâm nhắc nhở chư vị một câu, chúng ta trong tông vị tiền bối kia, đúng lịch tới tham gia cựu châu chi chiến người người mạnh nhất một trong, hắn đến tìm kiếm này thiên lôi đan thời điểm, đã có ngũ phẩm cấp thấp vũ tông cảnh thực lực. Ngũ phẩm cấp thấp vũ tông cảnh. Ngay vậy. Đỗ Phi bọn người đúng sắc mặt hơi đổi, Lục phẩm đỉnh phong Vũ tông cùng ngũ phẩm cấp thấp Vũ tông mặc dù chỉ là kém nhất giai, nhưng là hai người trên lệnh cũng tuyệt đối là thiên địa chi kém, mà đợi cùng giả, rõ ràng tại đến tìm kiếm này thiên lôi đan thời điểm, không hiểu thấu biến mất rồi. Cho nên, chư vị ngàn vạn không nên xem thường nơi này, tuy nhiên bây giờ nhìn lại không có gì nguy hiểm tồn tại, nhưng đúng một cái không tốt. Chúng ta những người này kết cục, có thể so với bên ngoài những người kia kết cục còn muốn thê thảm gấp trăm lần. Hoa vô minh vẻ mặt thành thật mở miệng nói, "Cho nên, ngươi mới ở chỗ này chờ chúng ta a, bởi vì ngươi sợ Đỗ Phi nhìn thật sâu Hoa Vô Minh liếc, chậm rãi nói. Hoa Vô Minh cười cười, lại không có trả lời, mà là thân hình một chuyện, liền mang theo nhân mã của hắn hướng về lôi chỉ biên giới chỗ bước đi. Hiển nhiên, giờ phút này đã người đều đến đông đủ, như vậy tự nhiên cũng không thể làm chờ rồi. Hơn nữa hắn cũng minh bạch, tại này thiên lôi đan hấp dẫn phía dưới, không ai có thể ở phía sau buông tha cho. Chúng ta cũng lên đi, bất quá đều chú ý một ít. Dừng ở Hoa Vô Minh bóng lưng, lại lướt qua cái kia lôi đỉnh thác nước. Đỗ Phi mới nhẹ giọng mở miệng nói. Mặc kệ cái này Hoa Vô Minh nói được là thật là giả. Nhưng là Đỗ Phi thân mình tiểu đã từng nhận được rồi một quả thiên địa nguyên đan, trong lúc này nguy hiểm chỗ, hắn so bất luận kẻ nào đều minh bạch, muốn nói này thiên lôi đan không có bất kỳ nguy hiểm, như vậy hắn người thứ nhất chính là không tin. Chỉ có điều, như là đã đi tới nơi này, như vậy chính là vô luận như thế nào cũng không thể đơn giản buông tha cho cũng được. Ngay vậy, Đỗ Phi sau lưng mọi người cũng đều là nhẹ gật đầu, trận mỗi người chân khí trong cơ thể đều là lặng yên vận tắc bắt đầu đứng dậy, tùy thời chuẩn bị ứng phó bất luận cái gì biến cố. Nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi mới vung tay lên, chợt một đoàn người cũng đứng chậm rãi đội Mà ở Đỗ Phi sau lưng, nô phái cùng với mặt khác vài chỉ đội ngũ trần chờ một lát, cũng đúng cẩn thận từng ly từng tí đội kịp, dù sao bất kể như thế nào, Thiên Tân vạn khổ đi tới nơi này, không có cái gì lao đến cứ như vậy rời đi lời mà nói, phòng chứng ai đều sẽ không cam lòng. Cứ như vậy, tại đây tấm phế tích di tích bên trong, một đoàn người đều là giữa lẫn nhau cách vài phần khoảng cách, rồi sau đó dùng một loại cực kỳ chậm chạm tốc độ, chậm rãi hướng về phía trước tới gần. Tựa hồ, không đúng lắm a. Đi không có mấy bước, Đỗ Phi đôi mắt lại có chút nhíu lại, sắc mặt trở nên có vài phần khó nhìn lại. Từ tới gần cái này, lôi đỉnh thác nước trăm mét về sau, trước kia vẻ này nhàn nhạt, nhạt nguy hiểm cảm giác chính là càng rõ ràng bắt đầu đứng dậy, tự Phàm Phất, có nguy hiểm gì tùy thời sẽ phát sinh giống nhau. Mà đang ở Đỗ Phi sắc mặt biến hóa thời điểm, phía trước Nhất Hoa vô minh đã muốn ngừng lại, giờ phút này, bọn hắn một đoàn người đã muốn đứng ở lôi chỉ biên giới chỗ, chỉ cần vừa xài bước ra, là có thể tiến vào trong lôi chỉ. Mà cùng bọn họ giống nhau sóng vai đi tới lôi chỉ biên giới chỗ về sau, Đỗ Phi bọn người cũng là một cái cái phát ra được, một cổ cực đoan âm hàn không khí, tựa hồ cũng đúng đem Đỗ Phi bọn người bao phủ tại trong đó gian rác Trong lúc đó, một mực không có bất kỳ tiếng vang vang lên lôi đỉnh thác nước bên trong. Một hồi sấm rèn chi tiếng vang lên. Mọi người ở đây cơ hồ từng cái đều là lập tức ngẩng đầu. Rồi sau đó ánh mắt rơi xuống lôi đỉnh thác nước chính giữa chỗ. Trong chốc lát, liền gặp được cái kia lôi đỉnh thác nước cách cách mặt đất nước chừng trăm mét chỗ. Đột nhiên nứt ra rồi một đạo ngầm đen khé hở. Rồi sau đó liền gặp được một khỏa giống như nhân loại trái tim giống nhau lớn nhỏ đan hoàn. Đột nhiên hiện hiện. Đan hoàn giống như trái tim giống nhau, chậm rãi núc ních, mà mỗi một lần nhảy lên, hắn mặt ngoài sẽ có từng đạo lôi đỉnh anh ra cuối cùng sáp nhập vào bốn phía lôi đỉnh thác nước bên trong. Cái đó đúng, Thiên Lôi Đan. Từng tia ánh mắt lập tức hội tụ đến giữa không trung, rồi sau đó, mỗi người đều là đảo hút một hơi lương khí, ở phía sau ít dùng nhâm giải thích thế nào, mỗi người đều là lập tức sẽ hiểu, trước mắt xuất hiện mấy cái gì đó, chính là ở đây tất cả mọi người nằm ngậm cũng muốn tốt đến Thiên Địa Nguyên Đan Thiên Lôi Đan. Ở đây mọi người mỗi người đều nghĩ qua, này Thiên Lôi Đan rốt cuộc hội dùng loại tình huống nào xuất hiện, nhưng là vô luận như thế nào tưởng tượng, phòng trưng mỗi người đều không thể tưởng được, này Thiên Lôi Đan rõ ràng hội chính mình chạy đến. Ấm ẩm ẩm tại tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm lập tức trong lúc đó cái kia cực lớn trong lôi chỉ cũng đúng một hồi bắt đầu khởi động rồi sau đó mọi người chính là nhìn thấy ngàn vạn lôi quang hiện lên những này hiện lên lôi quang cơ hồ lập tức tụ hội tụ lại với nhau chậm chậm rãi vỡ ra mà ở cái này vỡ ra khai mở trong miệng nam đạo mặt không biểu tình thân ảnh chậm rãi từ đó bước ra nương theo lấy cái này võ đạo thân ảnh xuất hiện một cổ cực đoan khủng bố huy áp lập tức tràn ngập phía chân trời ngũ phẩm cấp thấp vũ tông cảnh cảm nhận được này cổ uy áp ở đây sắc mặt của mọi người đều là lập tức khó thấy được từ hạ chương không Huyết Đan nhìn qua cái này đột nhiên xuất hiện năm đạo thân ảnh, tại thời khắc này, cơ hồ là mỗi người đều là một hồi da đầu giun lên, vô luận những người này nghĩ như thế nào đều tuyệt đối không thể tưởng được. Tại đây thiên lôi thác nước trong lôi trì, rõ ràng còn ẩn tàng năm vị ngũ phẩm cấp thấp vũ tông cảnh cường giả. Mặc dù nói ngũ phẩm cấp thấp vũ tông cảnh cùng lục phẩm đỉnh phong vũ tông cảnh chỉ có một đường chi cách, nhưng là đây cũng là sâm nghiêm đẳng cấp trên lệnh, lục phẩm đẳng cấp cao vũ tông cảnh cường giả, nếu là thủ đoạn cũng đủ át chủ bài phong phú lợi mà nói, muốn chiến thắng lục phẩm đỉnh phong vũ tông cảnh cường giả cũng không khó. Mà lục phẩm đỉnh phong vũ tông cảnh cường giả nếu là muốn đánh bại ngũ phẩm cấp thấp vũ tông cảnh cường giả lời mà nói, như vậy chính là cực đoan khó khăn rồi. Đây cũng là đẳng cấp chính lệnh, chính là ngũ phẩm cấp thấp vũ tông cảnh ở bên trong, những kia yếu nhất tồn tại, tại lục phẩm vũ tông đẳng cấp cường giả trước mặt, đều chuẩn bị tính áp đảo hy thế. Cái này năm vị cường giả trên người, tựa hồ không có chút nào sinh cơ. Đứng ở Đỗ Phi bên cạnh thân chữ linh rừng ở trước mắt một màn này, có chút nhíu lại mắt nói: "Bọn hắn cũng không có linh hồn tồn tại, những này, bất quá là thiên lôi đang luyện chế ra đến đan -no mà thôi." Đỗ Phi chậm rãi thở ra một hơi, một lát sau mới nhẹ nhàng mở miệng nói, Danô tay hắn đầu thì có, cho nên tự nhiên minh bạch cái này Danô luyện chế trình độ khó khăn, nhưng là chỉ có điều biết, Đỗ Phi chính là đã nhìn ra, trước mắt cái này Nam đạo nhân ảnh, tất nhiên đều là Thiên Lôi Dan luyện chế ra đến Danô, không thể tưởng được, này Thiên Lôi Dan so về cái kia băng liên Dan mạnh như vậy nhiều, rõ ràng còn có thể dựa vào sức một mình luyện chế ra Danô. Hơn nữa cái này còn không phải bình thường Danô, đã đến ngũ phẩm vũ tông trình tự Danô, đã muốn không thể xưng là lừng Danô rồi, mà làm nên vậy xưng là, huyết Danô, bậc này đẳng cấp Danô cương hãn quả thực tiểu vượt quá tưởng tượng của mọi người bên ngoài, mà giờ khắc này, bực này đan nô lại có năm cụ, đơn chỉ cần điểm này, tựu làm đến không ít người lờ. Vệ tức mồ hôi lạnh thực chạy. Hoa vô minh bọn người đồng dạng bởi vì này, một màn sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, tầm mắt của hắn nhanh chóng ở năm đạo thân ảnh trên người quét mắt, một lát sau, ánh mắt rơi xuống trong đó một vị mặc thải y thân ảnh trên người, trong mắt rung động, tại thời khắc này nhưng lại nồng đậm đến cực hạn, đây là, đây là chúng ta Vạn Hoa Tông biến mất cái vị kia tiền bối. Nghe được Hoa vô minh cái này kinh hô thanh âm, Đám người còn lại khuôn mặt đều là nhịn không được có chút run rẩy. Mọi người ở đây đều nghe nói qua vừa rồi cái kia Hoa vô minh chi lời nói, nhưng là không thể tưởng được, cái kia ngũ phẩm cấp thấp vũ tông cảnh cường giả, tại mất tích về sau, rõ ràng dồn bỏ như vậy một cái kết cục. Hơn nữa nhìn hắn cái dạng này, hiển nhiên là bị tính cả võ đạo nguyên đan cùng một chỗ luyện chế thành đan nô, vực này kết cục quả thực so tử còn muốn khủng bố vài phần. Cờ cờ ý tở tê. Triệu hồi ra cái này năm cụ huyết đan nô về sau, lôi đỉnh trên thác nước thiên lôi đan lần nữa dụ trở về, chậm rãi biến mất dấu vết mà lôi chỉ phía trên hết thảy cũng đúng khôi phục bình tĩnh nếu không phải giờ phút này có năm cụ huyết đan nô mà không biểu tình lơ lửng tại lôi chỉ phía trên lời mà nói chỉ sợ không có người bất luận kẻ nào sẽ tin tưởng vừa rồi đạo thiên lôi này đàn rõ ràng xuất hiện qua hiện tại làm sao bây giờ ma nhai tử sắc mặt khó coi dừng ở một màn này phải biết rằng ngũ phẩm cấp thấp vũ tông cường giả trên căn bản là tham gia cựu châu chi chiến đích thiên tài các cường giả ở chỗ này có thể đạt tới cao nhất độ mà khóa trước đến nay mỗi một vị ngũ phẩm cấp thấp vũ tông cảnh người dự thi đều là vạn chung không một đích thiên tài Đúng một lần kia hoàn toàn xứng đáng đứng đầu bảng. Mà coi như là như thế, tại cả Cửu Châu chi chiến trong lịch sử, có thể đạt tới trình độ này đích thiên tài cường giả, cũng không quá đáng đúng vượng Mao Lân Giác mà thôi. Giờ phút này trước mắt năm vị ngũ phẩm cấp thấp Vũ tông cảnh huyết đan chỗ đại biểu không chỉ là năm cụ đan nô mà thôi, càng đại biểu có năm vị vượng Mao Lân Giác tuyệt đại nhân vật thiên tài, Vân L. Hạc tại nơi này, chết không nhắm mắt. Đỗ Phi cũng đúng sắc mặt khó coi nhìn qua một màn này, bởi vì trải qua ngày đó băng liên đan sự tình quan hệ, đối với ở trước mắt một màn này, hắn ngược lại có vài phần chuẩn bị tâm lý nhưng là coi như là như thế sắc mặt của hắn cũng đúng cực đoan khó coi phải biết rằng giờ phút này thiên lôi đan có thể nói là gần trong gan tức nếu là muốn hắn như vậy vông tha cho lợi mà nói hắn tự hỏi còn không có cái này quyết đoán chúng ta một chuyến bảy người liên thủ nên vậy miễn cưỡng có thể giải quyết một cụ huyết đan nô. ngưng mắt nhìn trước mắt huyết đan nô một lát sau đỗ phi mới chậm rãi mở miệng nói tại chính mình cái này trong người đi đường có ba vị bá vương cường giả hơn nữa bốn vị lục phẩm đỉnh phong vũ tông cảnh cường giả nói cách khác cạnh mình có 7 vị lục phẩm đỉnh phong vũ tông cảnh cường giả ở đây Như thế đội hình, có lẽ cầm ngũ phẩm cấp thấp vũ tông cảnh cường giả không có biện pháp, nhưng là chỉ là một cụ huyết đan nô lời mà nói, ngược lại còn có mấy phần phần thắng. Nhưng là vấn đề lớn nhất nhưng lại, giờ phút này xuất hiện huyết đan nô cũng không phải là chỉ có một cụ, mà là năm cụ. Dừng ở trước mắt một màn này, trầm mặc sau một lát, Đỗ Phi mới nghiêng đầu nhìn qua mặt khác vài phương thế lực, thản nhiên nói, "Chư vị, vừa rồi đạo thiên lôi này đàn chúng ta đã muốn thấy được, cũng không biết, chư vị hay không còn có hứng thú, nếu là muốn buông tha cho lời mà nói, giờ phút này còn kịp." Nghe được Đỗ Phi đột nhiên như vậy mở miệng, Mọi người ở đây chần chờ một lát sau, trên cơ bản từng đều là chậm rãi lắc đầu, bất kể như thế nào, Thiên Tân Vạn khổ đến nơi này một bước, như vậy buông tha cho lời mà nói, chỉ sợ không có bất kỳ người nguyện ý. Đã tất cả mọi người lựa chọn lưu lại lời mà nói, nói như vậy bất định, kế tiếp tiểu cần chính thức hợp tác lần thứ nhất. Trước mắt tình thế này hẳn là, nếu là chúng ta dám can đảm bước vào lôi trì nửa bước, những này huyết đan nô tất nhiên sẽ phát động thế công. Mà năm cụ huyết đan nô, chúng ta thực lực đều tuyệt đối không đối phó được. Cho nên, chỉ có thể phân mà phá chi. Nếu là hợp tác lời mà nói chúng ta bên này hội phụ trách một cụ huyết đan nô, còn lại bốn cụ, tiểu giao cho các ngươi phân phối như thế nào? đạm mặc chăm chú nhìn trước mắt cường giả, đỗ phi chậm rãi mở miệng nói, giờ phút này ngoại trừ đỗ phi cái này một phương về sau, còn có cái này hoa vô minh cùng nô phái đều tự dẫn đầu đội ngũ, cùng với mặt khác tứ phương đội ngũ, cái này tứ phương đội ngũ đỗ phi nhận không ra, nhưng là có thể đi ở đây, hiện nhiên cũng không phải là cái gì kẻ yếu, ít nhất đều là siêu cấp thế lực loại người, nói không chừng có lẽ hay là một ít tẩn tàng rồi thân phận bá vương cưng giả, cho nên nói giờ phút này lưu lại thế lực tuy nhiên chỉ có bảy phương nhưng là sức chiến đấu nhưng đều là không thể tiểu hư hơn nữa những này trong đội ngũ yếu nhất cũng đều là lục phẩm đẳng cấp cao vũ tông cường giả hơn nữa mỗi một đội ngũ hình vương ngũ ít nhất đều có hai ba vị lục phẩm đỉnh phong vũ tông cảnh cường giả tỏa chấn chúng ta tiểu phụ trách giải quyết chúng ta vạn hoa tông vị tiền bối kia a hoa vô minh quét đỗ phi liếc, ngược lại nhẹ gật đầu hắn cũng đúng minh bạch lúc này nếu để cho đỗ phi thêm phiền tử lời mà nói mà ngay cả chính hắn cũng đừng muốn vào nhập trong đó hắn một người trong giao cho ta a Nô phái trần chờ một lát sau cũng đúng trầm rãi gật đầu nói, ngũ phẩm cấp thấp vũ tông cảnh huyết đan nô tuy nhiên đáng sợ nhưng là cái này dù sao cũng là đan nô, không phải nhân loại, không biết sử dụng vũ khí, cho nên muốn đối phó lời mà nói, ngược lại cũng có thể miễn cưỡng đối phó. đã như vậy, như vậy còn lại hai cỗ huyết đan nô, tiểu giao cho các ngươi tứ phương xử lý như thế nào? Đỗ Phi ánh mắt rơi xuống còn lại tứ phương thế lực trên người, những người này chỉ một thế lực có lẽ không có biện pháp đối phó cái kia huyết đan nô, nhưng là nếu là hai phe đối phó một cụ huyết đan nô lời mà nói, vấn đề cũng là nên vậy không lớn. Có thể. Nghe vậy, cái kia tứ phương trong thế lực đầu lĩnh vật nhìn nhau một lát sau, đều là chậm rãi nhẹ gật đầu, dù sao dưới loại tình huống này lui bước, bọn họ là vô luận như thế nào cũng làm không được. Đã như vậy lời mà nói, chư vị chuẩn bị đồng thời nhập Lôi trì a. Nhìn thấy tất cả mọi người đáp ứng, Đỗ Phi cũng đúng chậm rãi gật đầu nói. Mặc dù nói, cùng ngũ phẩm Vũ tông cảnh cường giả giao thủ, hắn cũng không là lần đầu tiên rồi, nhưng là trước đó lần thứ nhất, hắn bại thật sự là quá mức thê thảm, nếu không phải có người ra tay lời mà nói, hắn đã sớm thành quân võ dưới núi một đám oan hồn rồi, cho nên Đối với cái này cấp độ đối thủ, Đỗ Phi đều là cực đoan thận trọng cảnh giác. Những này huyết đan nô có lẽ do so ra kèm cái kia chính thức ngũ phẩm cấp thấp Vũ tông cường giả, nhưng là, chúng cũng tuyệt đối khó đối phó. Huống hổ, những này huyết đan nô chính là tiên lôi đan luyện chế ra đến, có trời mới biết bọn hắn cùng giống nhau đan sư. Luyện chế ra đến đan nô, phải chăng giống nhau, một cái không tốt, nói không chừng những cái thứ này thực lực so về khi còn sống còn cường hãn hơn vài phần. Cho nên bất kể như thế nào, muốn động thủ, ưu nhất định phải đem tất cả mọi người cùng một chỗ dụ dỗ, nếu không nghe lời, có như là dùng Đỗ Phi thực lực nếu là gặp cái này nằm cụ huyết đan nô liên thủ phòng trường cũng là một cái chữ chết kết cục bắt đầu đi chớm mặt một lát sau đỗ phi mới chậm rãi thở ra một hơi chợt theo hắn vung tay lên ở đây tất cả cường giả cơ hồ đều là đồng thời tiến nhập cái kia trong lôi trì bành cơ hồ khi bọn hắn một bước bước vào lôi trì lập tức vốn là đóng chặt hai mắt năm cụ huyết đan nô hai mắt đột nhiên mở ra một cổ ngập trời sát khí lập tức tràn ngập ra rồi sau đó liền gặp được trong đó một đạo huyết đan nô thân hình vừa động một cái thời gian lập lòe chính là lập tức hướng về đỗ phi chỗ chỗ đánh tới Tự phảng phất biết do hắn người cầm đầu giống nhau, này là huyết đan nô động tác cực kỳ nhanh, trên căn bản là nửa cái hô hấp gian liền đi tới Đỗ Phi trước mặt, sau đó cũng không có bất kỳ nói nhảm, hắn khủng bố nắm tay quả đấm lập tức mang theo kinh người sát khí hung hăng hướng về Đỗ Phi ngược chỗ anh khứ. Đối mặt cái này huyết đan nô lăng lệ ác liệt thế công, Đỗ Phi biến sắc, trên người bạch quang lập tức hội tụ tại hắn quyền trên đỉnh, rồi sau đó không chút nào lại để cho một quyền hung hăng đánh ra. Bảnh, kịch liệt tâm bạo thanh âm lập tức vang lên, mà cái kia huyết đan nô thân thể chỉ hơi hơi nhún một cái về sau, tựu đúng tiếp tục đi tới mà Đỗ Phi lại thân thể du lên, thân hình lập tức hướng về phía sau đảo bắn đi, bắn ngược trong lúc đó, hắn hai vai không ngừng chấn động, một lát sau về sau, mới đưa cái kia nhập vào cơ thể cực lớn kinh lực tan mất, hơi chật vật rơi xuống đất phía trên. cái này huyết đan nô một kích, uy lực vậy mà cường hãn như vậy, rầm rầm rầm. nhìn thấy Đỗ Phi hấp dẫn cái này huyết đan nô chú ý, sáu người khác giờ phút này cũng là một cái cái tay trung ấn ký biến đổi, lập tức từng đạo cường hãn vũ kỹ hoành ra, chỉ có điều, nhiều như vậy người liên thủ một kích, cái này huyết đan nô lại thần sắc y nguyên một mảnh đỡ, đỡ chẳng qua là một quyền hướng về phía trước. Lập tức chợt nghe đến một hồi âm bạo thanh âm, lần nữa vang lên. Chương 017, Đấu Dano. Vị này tiền bối, nội thống khổ của ngươi, liền để cho chúng ta cho ngươi giải quyết ta. Hoa Vô Minh dừng ở sắc mặt đờ đẫn mặc thải y huyết Dano, nhàn nhạt mở miệng nói một tiếng về sau, đã muốn vung mạnh lên tay, thân hình người thứ nhất thoát ra, hắn sau lưng mười mấy vạn hoa tông loại người cơ hồ là đồng thời đội kỵ, rồi sau đó bảnh trướng vô cùng chân khí lập tức liền đem cái kia huyết Dano gắt gao dây dự ở. Phòng vân vong tiểu thuyết. Mà ở đô phi cùng Hoa Vô Minh bọn người về sau, Cái kia Ngô Phái cùng mặt khác bốn chỉ đội ngũ cũng đúng đều tự ra tay. Tại thời khắc này, những này lúc trước đều là ẩn tàng rồi thực lực chân thật ra hỏa, giờ phút này đều là đem thực lực của mình thi triển đến cực hạn, mà từng đạo khủng bố thế công không ngừng báo tấp ra, lập tức liền đem cái kia cuối cùng ba bộ huyết đan nô bao phủ tại trong đó. Một mực thời gian, tại đây lôi chỉ bên ngoài chỗ, khủng bố chân khí lập tức hướng về bốn phía tràn ngập, giống như lưới đao giống nhau cùng phong lập tức gào thét mà đến. Cái này mặc dù chỉ là một hồi không đúng đợi chiến đấu, nhưng là. Dù sao cái kia huyết đan nô thực lực cùng ở đây mọi người kém thật sự là quá mức đại rồi, bởi vì coi như là người đông thế mạnh, muốn đánh tăng cái kia huyết đan nô cũng tất nhiên đúng cực kỳ khó khăn, bởi vậy cái này cũng tất nhiên đúng một hồi cực đoan thảm thiết chiến đấu. Và anh, giữa không trung, Phu Hàn cùng đủ đan hai người thân hình đồng thời lướt đi, trên hai tay chân khí phô thiên cái điệu giống nhau bạo tuôn ra ra, rồi sau đó mang theo cực đoan khủng bố uy thế hung hăng rơi xuống cái kia huyết đan nô hậu trên lưng. Bất quá cái này cực đoan khủng bố thế công rơi xuống cái kia huyết đan nô trên người lại giống như đã đá chìm nấy biển giống nhau. Hắn thân hình chỉ hơi hơi chấn động, trong chốc lát một cổ cực đoan lực lượng đáng sợ chính là theo hai người cánh tay bạo tuôn ra tới trong cơ thể. Bước này cường hãn lực lượng phản hồi, trực tiếp chính là lập tức phá hủy phù hàn cùng đủ đan hai người phòng ngự, lập tức hai người này đều là đồng thời một ngụm máu tươi cuồn bắn ra, rồi sau đó thân hình mạnh mẽ hướng về phía sau tối lui. Một trận chiến này chiến đấu bắt đầu đã có chừng 10 phút đồng hồ, tự từ vừa mới bắt đầu sau khi giao thủ, Đỗ Phi bọn người liền phát hiện cái này huyết đan nô chẳng những cực đoan cường hãn, hơn nữa hắn bên trong phản công chi lực lại càng cực đoan khủng bố. Tại đây huyết Dano trước mặt như là một cái không cẩn thận, như vậy cái kia kết cục chính là thổ huyết trở ra. Bất quá, cũng may Đỗ Phi cùng Ma Nha Tử, mộ khuynh thành ba người thân là Bá Vương cường giả, thực lực so về mặt khác bốn người đều là mạnh một đường. Dựa vào cường hãn vũ kỹ nạnh xanh xanh đích đem cái này huyết Dano kiềm chế trụ rồi, mới không có xuất hiện người chết tình huống. Những này huyết Dano nội đàn tựa hồn là tại đầu vị trí, công kích cái kia nơi địa phương. Chiến đấu hồi lâu sau, Đỗ Phi rốt cục phát hiện một ít manh mối, lập tức một tiếng quát lên. Phải biết rằng, Dano cũng có bùn nguyên mà bọn hắn buồn nguyên chỗ chính là luyện chế thời điểm sử dụng võ giả nguyên đan mà căn cứ người luyện chế bất động những này nguyên đan sẽ bị luyện hóa đến huyết đan nô trong cơ thể bất kỳ địa phương nào mà muốn giải quyết những này huyết đan nô biện pháp duy nhất chính là hủy diệt hắn nguyên đan nếu không cho dù thực lực ngươi viễn siêu đan nô nhưng là dù là ngươi đánh tan hắn một nửa thân hình chỉ cần có đứng lên khí lực những này đan nô ý nguyên sẽ là dây dưa không nứt mà đỗ phi thân là đan sư mình cũng luyện chế qua đan nô cho nên đối với đan nô cấu tạo cũng là có vài phần hiểu rõ tại trải qua hơn 10 sau giao dưới tay mới xem như miễn cưỡng nhìn ra trước mắt cái này huyết đan nô kết cấu. Huyền băng thiên thể. Theo tiếng quát rơi xuống, từng đạo bạch quang lập tức hiện lên đỗ phi bên ngoài thân, mà thừa dịp cái kia huyết đan nô bị ma nhai tử thế công hấp dẫn chú ý thời điểm, đỗ phi lại bản tay nắm tay, một quyền hung hăng rơi xuống phía sau nào phía trên. Đúng. Có lẽ là bởi vì này huyết đan nô duy nhất bí quyết chính là tại đây trên đầu quan hệ, đỗ phi cái này một kích toàn lực, lại chấn đắc cái này huyết đan nô đầu nhoáng một cái, lập tức cái kia khô héo trên đầu tiểu hiện lên một tia nhàn nhạt, nhạt vết rách. Nhưng là, đỗ phi còn không kịp cao hứng, Một cổ cùng bạo lực phản trấn nhưng trong nháy mắt men theo cánh tay kia, giống như buôn lôi giống nhau hướng về hắn trong cơ thể lan tràn mà đi. Ken, Đỗ Phi trên cánh tay phát ra từng đợt bạo vang lên thanh âm, mà hắn thân hình cũng đúng đang đang đang rút lui mấy chục bước, mỗi một bước rơi xuống, mặt đất đều là để lại một đạo thật sâu dấu vết, đến cuối cùng một bước rơi xuống lập tức, Đỗ Phi mới thở gấp thở ra một hơi, nhưng là hắn ngửa người nhưng đều là một hồi tê dại. Hiển nhiên, cái này cũng là bởi vì hắn cường hãn quan hệ, nếu là thay đổi một người, chỉ sợ giờ phút này kết cục chính là thổ huyết trở ra. Có hiệu quả toàn lực công kích đầu của hắn, giải quyết hắn. Tuy nhiên nửa người tê liệt, nhưng là Đỗ Phi cũng rất nhanh đến phát hiện như vậy thế công quả thật có hiệu quả. Dù sao cái này huyết đan nô mặc kệ cỡ nào khó chơi, chỉ cần bị phát hiện bí quyết chỗ chỗ, như vậy cũng đúng có thể giải quyết. Không hỏi qua để ở chỗ, huyết đan nô bí quyết giống nhau rất khó phát hiện. Nếu không phải Đỗ Phi lúc này lời mà nói, chỉ sợ ở đây những người này đều bị đều giải quyết, còn không có phát hiện bí quyết chỗ chỗ. Cựu đế phong thiên thủ, vũ đế hiện, hai tay ấn ký nhanh chóng biến hóa trong lúc đó, rất nhanh, theo bầu trời tầng mây tràn ngập. Chí đạo kim sắc cổ sáng đan vào bên trong, một đạo kim sắc bóng người lập tức hiện hiện, rồi sau đó, cái kia kim sắc bóng người mạnh mẽ phát ra một hồi gào thét, tức lớn kim sắc quyền phong đã muốn hung hăng hướng về huyết đan nô đầu chỗ hoành hứ. Đại ma toé nhật chỉ, ma nha tử thân hình đập mạnh, lập tức hướng về phía sau tối lui, tại lui ra phía sau đồng thời, một cổ cùng bạo thiên địa nguyên khí lập tức hợp thành nhập hắn trong cơ thể, trận trong tay hắn ấn ký điên cuồng biến hóa, mà hắn tay phải ngón trỏ đầu ngón tay lập tức trở nên một mảnh hồng đỏ thấm. Tại đây hồng đỏ thấm lan tràn đến cực hạn thời điểm, hắn ngón tay vừa nhấc lập tức một đạo màu hồng đỏ thấm năng lượng ngón tay lập tức gào thét ra, hung hăng hướng về kêu huyết đan nô đầu chỗ hồng đi. Khuynh Thiên phó nhập biến. Tại Đỗ Phi cùng Ma Nha tử về sau, Mộ Khuynh Thành cũng đúng sắc mặt biến ảo phía dưới thân hình nhanh lùi lại, rồi sau đó hai tay mạnh mẽ giũ ra, lập tức một đạo đạo ánh sáng theo hắn trong cơ thể tràn ngập ra, chợt trực tiếp tạo thành một đạo thất sắc cổ sáng mạnh mẽ hướng về kêu huyết đan nô cái hốt chỗ anh tới. Và anh, Phía sau chỗ, phù Hàn, đủ Đan, Chư Linh, Mộ Hạo cũng là một cái cái trực tiếp lấy ra ẩn dấu buồn sự đến lập tức liền gặp được từng đạo thế công hướng về kêu huyết đan nô cái hót chỗ gào thét mà đi bực này đội hình có thể nói khủng bố cái kêu huyết đan nô đối mặt như vậy thế công lại không có bất kỳ né tránh ý tứ mà là một quyền hướng về phía trước anh ra chỉ có điều lúc này đây mọi người ra tay cực đoan ăn ý đều là cực kỳ xảo trá tránh được hắn quyền phong có thể đạt được chỗ cho nên cơ hội tại thời gian một cái nháy mắt gian cái này từng đạo cường hãn thế công nhưng đều là đều rơi xuống cái kêu huyết đan nô trên đầu đối mặt như thế mãnh liệt thế công mà công kích lại là hắn bí quyết chỗ huyết đan nô thân hình đột Nhân mạnh mẽ du lên, chật, hắn trên đầu mạnh mẽ nứt ra rồi từng đạo vết rách, cường tráng thân hình, tại thời khắc này đều chạy bại ra, biến thành từng mảnh thịt vụn. Mà chút ít thịt vụn chung không mang theo chút nào huyết sắc, hiển nhiên, tại không biết bao. Nhiều năm luyện hóa bên trong, cái này huyết đan nô chỉ còn lại có một cụ không xác. Đáng tiếc, dừng ở trước mắt một màn này, Đỗ Phi trong lòng thở dài một hơi, nếu là cái kia huyết đan nô trong cơ thể nguyên đan có thể lưu lại lời mà nói, chính mình ngược lại có lòng tin đem chính mình linh đan nô luyện hóa đến huyết đan nô tự, chỉ có điều, giờ phút này xem ra chính mình tốt đẹp chính là cách nghĩ nhưng lại không có biện pháp thực hiện vật này quá khó chơi rồi nhìn thấy cái này huyết đan nô rốt cục biến thành thịt vụ ma nhai tử bọn người mỗi một người đều là thật dài thở ra một hơi cùng cái này huyết đan nô chiến đấu so về vừa rồi ở bên ngoài sông trận thời điểm tựa hồ còn muốn nguy hiểm vài phần dù sao cái này huyết đan nô sức chiến đấu cực đoan cường hãn vừa rồi như là một cái không cẩn thận chỉ sợ đô phi cái này người đi đường kết cục sẽ cực kỳ thê thảm các ngươi đều mau chóng khôi phục một chút đi kế tiếp không biết còn có cái gì nguy hiểm ta tới hộ pháp Ánh mắt lóe lên về sau, Đỗ Phi mới trầm giọng nói: "Dù sao hắn vừa rồi trên cơ bản đều là sử dụng lực lượng cùng cái tiêu huyết đan nô cứng đối cứng, tiêu hao cũng không lớn, nhưng là mặt khác mấy người tiêu hao nhưng đều là thật lớn, mà tại bực này tràn ngập địa phương nguy hiểm, nếu không phải mau chóng khôi phục lời mà nói, nói không chừng lúc nào mạng nhỏ sẽ không có." Nghe vậy, những người khác đảo đúng không có bất kỳ ý kiến, mỗi một người đều là nhanh chóng khoanh chân ngồi xuống, khôi phục bắt đầu đứng dậy. Nhìn thấy một màn này về sau, Đỗ Phi ánh mắt mới mới nhanh chóng hướng về bốn phía qua ra. Giờ phút này ngoại trừ Đỗ Phi bên này bên ngoài, mặt khắc vòng chiến đều là y nguyên ở vào chiến đấu bên trong, hơn nữa cơ bản mỗi một phương đều tử bị thương vài người. chỉ có điều, có thể là bởi vì chú ý tới Đỗ Phi mặt này tình hình chiến đấu nguyên nhân, giờ phút này còn lại bốn trong vòng chiến cường giả, từng cái đều là không muốn sống giống nhau hung ác công những kêu huyết đan nô cái ốt chỗ, xem cái này bộ dáng, muốn lấy hơn hẳn hồ cũng đúng chuyện sớm hay muộn. chỉ có điều, nhìn qua cái này cực đoan thảm thiết chiến đấu, Đỗ Phi đồng tử có chút lập loe sau một lát, lại không có chút nào ra tay ý định. lại nói tiếp, ở đây những người này đều là cướp lấy thiên lôi đan đối thủ lẫn nhau ở giữa liên minh quan hệ có thể nói là cực đoan không yên thỏa Ma nhai từ bọn người bởi vì cùng Đỗ Phi một đường đồng hành quan hệ giờ phút này còn có thể miễn cưỡng tín nhiệm dù sao mọi người muốn cùng một chỗ mới có thể đối phó thế lực khác nhưng là còn lại những thế lực này cùng tương giả Đỗ Phi nhưng không có nửa phần tín nhiệm chỗ giờ phút này mình nếu là ra tay giúp trợ bọn hắn đợi cho tranh đoạt thiên lôi đan thời điểm những cái thứ này cũng chắc là không biết có chút khách khí à chỉ có điều xem chỉ chốc lát hậu Đỗ Phi tiêu để buông xuống tâm mặt khác bốn phía chiến đấu tuy nhiên thắm thiết nhưng rõ ràng nhất đều có thể nhìn ra được, chỉ cần tiếp tục nữa, tựu tất nhiên có thể đem những kia huyết đan nô giải quyết, cho nên giờ phút này mình cũng không cần làm cái gì chuyện dư thừa tình, chỉ cần chờ đợi là được rồi. Một nghĩ đến đây, Đỗ Phi đã muốn chậm rãi quanh chân ngồi xuống, chậm rãi điều tức bắt đầu đứng dậy, bất quá hắn cùng sau lưng mọi người hoàn toàn lâm vào điều tức về sau bất động, ánh mắt hắn y nguyên mở ra, lợi hại ánh mắt không ngừng ở bốn phía quét mắt, bất kỳ nguy hiểm nào tình huống xuất hiện đều bị hắn tại trước tiên cảm giác. Chương 018 Cơ hội cuối cùng. Này Thiên Lôi Đan. Rốt cuộc là dùng thủ đoạn gì khống chế những này huyết Dano? Phải biết rằng bình thường đan sư khống chế Dano đều cần sử dụng đan dược trở thành hắn năng lượng, nhưng rõ ràng nhất giờ phút này những này huyết Dano trong cơ thể nhưng không có đan dược năng lượng dấu vết, phản phất chúng sử dụng đều là mình trước năng lượng giống nhau. Một màn này có chút ý tư à? Nếu là có thể đủ hiểu rõ điểm này lợi mà nói, có lẽ trong tay ta đầu linh Dano sẽ có nhạy vọn. tiến bộ. Đỗ Phi dừng ở giờ phút này trước mắt vòng chiến, trong nội tâm ý niệm trong đầu không ngừng chuyển động, từ tiến nhập cái này từ hải quỷ lâm bên trong về sau, hắn không tưởng được sự tình. Tiểu lam một việc đón lấy một kiện, mà chủng, chồng, rất khó minh bạch. Cơ thờ tình cảnh lại làm cho hắn càng thêm tin tưởng, này thiên lôi đan, nhưng tuyệt đối không có trong tương tượng cái kia loại tốt cầm. Phỏng vấn vong đao loạt TXT tiểu thuyết phải biết rằng, giờ phút này những này huyết đan ô, nên vậy đều là đã từng muốn thu hoạch đạo thiên lôi này đàn cường giả kết cục, ngay bực này đẳng cấp cường giả, cuối cùng hậu rơi vào một cái chết không nhắm mắt kết cục. Nói như vậy bất định một cái không tốt, những này cường giả kết cục chính là độ phi bọn người sắp sửa đối mặt kết cục. Xem ra nơi này nhất định phải mười vạn phân tích cẩn thận rồi nếu không nghe lời, một cái sơ sẩy phía dưới, tùy thời đều đem cái mạng nhỏ của mình cho cùng đi vào a phanh. tại Đỗ Phi trong lòng niệm chuyển đồng thời, cái kia không xa chỗ, lại truyền đến một hồi kêu rên thanh âm, mà hắn ánh mắt xoay qua chỗ khác thời điểm, cũng đã nhìn thấy, cái kia hoa vô minh đã muốn một chiêu đem vị kia vạn hoa tông tiền bối đầu thanh thành đủ giải quyết tông phái mình bên trong vị này tiền bối về sau, cái kia hoa vô minh cũng đúng chậm rãi thở ra một hơi, rồi sau đó ánh mắt rơi xuống Đỗ Phi trên người, lộ ra một tia nhàn nhạt, nhạt dáng tươi cười. một màn này nhìn xem Đỗ Phi khỏe mắt có chút co lại. Cái này hoa vô minh tàn nhẫn chỗ, thật sao vừa qua, siêu, ra tưởng tượng của mình bên ngoài, chỉ cần đúng bực này chém giết tông phái mình tiền bối, còn không, có quá lớn phản ứng điểm này, tự là mình tuyệt đối so ra kém. Tại giải quyết tông phái mình tiền bối về sau, cái kia hoa vô minh cũng đúng giống như Đỗ Phi giống nhau, trực tiếp lại để cho còn lại vạn hoa tông cường giả quanh chân khôi phục bắt đầu đứng dậy, hiển nhiên, lúc trước cái kia đợi đại trong chiến đấu, đối với bọn họ tiêu hao cũng đúng thật lớn. Mà ở cái này hoa vô minh bọn người chiến đấu kết cục về sau, cái kia Ngô phái này mặt, tại mất đi bốn cường giả về sau, rốt cuộc tìm được cơ hội đem cái kia huyết đan nô đầu vánh bạo, Phiên thoái mấy cái gì đó. Nô phái giữ tận trên mặt lộ ra một tia âm trầm vẻ, hắn nén giận một quyền đem cái kia huyết đan nô thi thể vành thành bột phấn về sau, mới dẫn đầu khoanh chân ngồi xuống. Tại lần chiến đấu này ở bên trong, hắn tương ứng trong thế lực mất đi hai vị lục phẩm đỉnh phong vũ tông cảnh cường giả cùng hai vị lục phẩm đẳng cấp cao vũ tông cảnh cường giả, những này cường giả vốn đều là ngày khác hậu trùng kích cựu Châu bảng trợ thủ, nhưng là không thể tưởng được, tiến vào lại ở chỗ này tổn thất bốn người. Bực này tổn thất, coi như là dùng nô phái tâm cơ thông trầm cũng là có vài phần nhịn không được. chỉ có điều cái này hoa vô minh cùng ngô phái bọn người cũng như đỗ phi giống nhau, tại giải quyết chính mình cần thiết xử lý huyết đan nô về sau, nhưng không có đi trợ giúp mặt khác vòng chiến, mà là từng đều là nhanh chóng khoanh chân ngồi xuống điều tức. hiện nhiên ở loại địa phương này, không ai hội đơn giản đem chính mình người cạnh tranh trở thành bằng hữu chân chính. đang lúc mọi người thờ ơ lạnh nhạt bên trong, một vị lục phẩm đỉnh phong vũ tông cảnh cường giả lại bị một cụ huyết đan nô một quyền đánh tại ngự chỗ, trong chốc lát thì có máu tươi điên cuồng trút xuống mà hạ, mà cường giảm lực trong miệng nhưng trong nháy mắt nhiều hơn một cái lỗ máu. Giết. Tại thời khắc này, cái này lục phẩm đỉnh phong vũ tông cảnh cường giả trên mặt cũng đúng hiện lên một tia thê lương vẻ, chợt hắn vậy mà chịu đựng đau đớn, ôm lấy cái kia huyết đan nô. Mà nhìn thấy bực này cơ hội, bên cạnh hắn 10 vị cường giả giờ phút này cũng là một cái cái nhanh chóng vây ra từng đạo cường hán vũ khí, chợt tiểu lạnh xanh xanh đích đem cái kia huyết đan nô đầu cùng cái kia cường giả đầu cùng một chỗ vênh thành một phấn. Phụt. Cường hãn thế công rơi xuống về sau, cái kia ra chiêu hơn 10 vị cường giả thân hình nhưng đều là đồng thời nhoáng một cái, rơi xuống đất phía trên về sau, Thân hình chất vật lùi ra phía sau, rồi sau đó một ngụm máu tươi chính là cuồng bắn ra. Hiển nhiên, vì đối phó cái này huyết đano, bọn hắn cái này sóng người trả giá cao tuyệt đối không nhỏ, thậm chí, đến cuối cùng bọn hắn tất cả mọi người là cái bị thương, giải quyết cái này huyết đano về sau, những người này cũng không nói nhảm nửa câu, mà là từng đều là cắn răng trực tiếp đầu ngồi xuống trên mặt đất, nhanh chóng điều tức bắt đầu đứng dậy. Mà ở như vậy lạnh lùng chờ đợi lại tiếp cận chừng 10 phút đồng hồ về sau, cuối cùng một lớp người rốt cục tại bỏ ra 10 vị cường giả tính mạng một cái giá lớn về sau, Mới cực đoan gian nan đem cái kia cuối cùng một cụ huyết đan nô huynh làm lộ. Tại đây nơi vòng chiến sau khi chấm dứt, toàn bộ chiến trường mới xem như triệt để yên tĩnh trở lại, mà cuối cùng nhóm người này thì là trực tiếp đều là sủi lơ tại trên mặt đất, mỗi người đều là đại khẩu thở hổn hển, hiển nhiên, giờ phút này bọn hắn, động liên tục thoáng một tí đầu ngón tay khí lực đều là không muốn lãng phí. Tại cuối cùng một cụ huyết đan nô bị đánh tan về sau, trong tràng đại khái chờ mặt 5 phút đồng hồ về sau, tất cả mọi người mới đều nặng nề hít một hơi, xem như phản ứng tới. Mà một mực quanh chân ngồi trên mặt đất Đỗ Phi cũng đúng chậm rãi đứng lên. Giờ phút này, như là đã giải quyết những này huyết đàn như vậy kế tiếp muốn làm, chính là muốn tiến vào cái kia lôi đỉnh thác nước bên trong, cách nghị nghĩ cách tìm được đạo thiên lôi này đan. Về phần chuyện kế tiếp, tựa hồ cũng không cần mọi người ở đây tiếp tục hợp tác rồi. Chậm Dãi xoay người, ngưng mắt nhìn sau lưng giờ phút này yên tĩnh đến có vài phần khác thường lôi đỉnh thác nước sau một lát, Đỗ Phi mới nhẹ nhàng nói, kế tiếp khẳng định càng thêm nguy hiểm, mấy người các ngươi nếu không phải muốn đi vào lời mà nói, quên đi. Nghe vậy, sáu người khác đều là chần chờ một chút, một lát sau, lại không có bất kỳ lên tiếng, dù sao Mọi người ở đây vốn tựu tương ứng bất đồng thế lực, giờ phút này đối mặt tức sẽ xuất hiện thiên lôi đan, không có bất luận kẻ nào nguyện ý buông tha cho. Dù là biết rõ trước mắt là một đầu tử lộ, nhưng là có thể làm được triệt để buông tha cho loại người, cũng có thể nói là triệt để không có. Nhìn thấy mọi người bộ dáng như vậy, Đỗ Phi cũng không nói thêm gì nữa, giờ phút này còn không có nhìn thấy thiên lôi đan, chính mình người đi đường trong lúc đó, cũng tạm thời không cần cái gì âm mộ thủ đoạn, đã bọn hắn nguyện ý đi lời mà nói, như vậy ít nhất phía trước còn có một bạn. Lập tức, Đỗ Phi cũng không nói thêm gì nữa mà là quay đầu lại nhìn thật sâu chữ linh liếc về sau mới vung mạnh lên tay lập tức liền mang theo một đoàn người chậm rãi lần nữa bước lên trong lôi chỉ chỉ có điều lúc này đây lôi chỉ phía trên ngoại trừ lôi quang lập lòe bên ngoài nhưng không có những thứ khác nguy hiểm chúng ta cũng không còn thời gian nghỉ ngơi nhìn thấy đỗ phi rõ ràng chuẩn bị đoạt trước một bước cái kia hoa vô minh cùng ngô phái bọn người giờ phút này cũng đúng kìm nén không được cũng bất chấp khôi phục mà là vung tay lên lập tức triệu mang đám người bước chân vào trong lôi chỉ mà cuối cùng cái kia vài chỉ tàn phá đội ngũ nhìn thấy một màn này cũng là một cái cái cắn răng đứng lên. Dù sao, đã muốn đi đến trình độ này, bỏ ra to lớn như thế một cái giá lớn hơn rồi. Nếu là tiểu khiến người khác như vậy đem bà tốt nơi mỏ, như vậy bọn hắn nói cái gì cũng không biết cam tâm tình nguyện. Cứ như vậy, tại thiên lôi đan hấp dẫn phía dưới, ở đây tất cả mọi người cơ hồ đều là bước nhanh hơn. Bất quá nương theo lấy càng tiếp cận cái kia lôi đỉnh thác nước, không ít người trong nội tâm đều là hiện lên vài phần khẩn trương cùng kinh hãi cảm giác. Dù sao chẳng qua là vừa rồi cái kia huyết đan ô cũng đã làm cho bọn hắn đầu thương yêu không dứt rồi, mà giờ khắc này cũng có vài phần khó có thể tưởng tượng kế tiếp gặp được còn sẽ có cái gì? ầm ầm long theo một đoàn người tiếp cận dưới chân lôi chỉ cùng phía trước lôi đỉnh thác nước bên trong bắt đầu chậm rãi xuất hiện một kia tiếng sấm tiêu phản phất có được lôi xà tại bốn phương tám hướng không ngừng chạy giống nhau mà theo của bọn hắn tới gần một cổ ẩn chứa cổ xưa cùng thô bạo khí tức cũng phải không đoạn đập vào mặt tại bực này khí tức trước mặt tâm trí nếu không phải kiên định phía dưới phỏng trừng liền một cái đối mặt công phu đều là không kiên trì nổi đắc đương làm đi ở đằng trước đỗ phi đi tới lôi đỉnh thác nước trước mặt lập tức cả đầu lôi đỉnh thác nước đột nhiên kịch liệt run rẩy lên rồi sau đó liền gặp được lôi đỉnh thác nước chính giữa chỗ, đột nhiên có một đạo ngầm đen vô cùng lỗ hồng chậm rãi vỡ ra, mà vỡ ra lỗ hồng, chỉ cho một người thông hành, tiêu phán phất. giờ phút này cái này lôi đỉnh thác nước tại không tiếng động kêu gọi tất cả mọi người tiến vào trong đó giống nhau. đây rốt cuộc là giờ phút này, coi như là chạy nữa ra hơn trăm cái huyết đan nô đến, mọi người ở đây cũng sẽ không quá mức kinh ngạc, chính là xuất hiện một ít trong truyền thuyết yêu thú, mọi người ở đây cũng sẽ không quá mức kinh hoàng, coi như là giờ phút này cả lôi chỉ cùng lôi đỉnh thác nước đều là hóa thành ngàn vạn lôi quang mà đến. Mọi người ở đây cũng sẽ không cảm thấy không có khả năng. Nhưng là, hết lần này tới lần khác, loại này trong tương tượng các loại nguy hiểm đều không có xuất hiện, mà giờ khắc này duy vừa xuất hiện, lại là như vậy một cái không tiếng động tông đạo, như phảng phất là này thiên lôi đan phát ra mời giống nhau. Nhưng là hết lần này tới lần khác, bực này bình thường một màn tại bực này địa phương xuất hiện, nhưng lại cực đoan quỷ dị, vốn là đều là mang theo nguyện nhất định phải có tâm tư mỗi người, tại đây ánh mắt rơi xuống phía trên thời điểm, từng sắc mặt đều là trở nên cổ quái vô cùng. Bởi vì này một màn, thật sự là quá mức vượt quá tưởng tượng ở ngoài tiếp làm sao bây giờ dừng ở trước mắt một màn này trầm mặc một lát sau chữ linh mới nhẹ nhàng mở miệng nói nghe vậy đỗ phi trầm rãi lắc đầu trợ ánh mắt rơi xuống phía sau giờ phút này hoa vô minh cùng ngô phái bọn người cũng đều là phát hiện cái này biến cố chỉ có điều hiển nhiên những người này cũng không hiểu rõ một màn này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra chỉ là mỗi người đều hơi hơi cao mày một bộ minh tư khổ tưởng bộ dáng dù sao mỗi người đều tin tưởng không biết ở loại địa phương này mới được là kinh khủng nhất khác thường trầm mặc tại lúc này không tiếng động lan tràn ra Cơ hồ mỗi cái tầm mắt của người đều là rơi xuống cái kia ngăm đen cửa động phía trên, nhưng là mỗi người lại cũng không dám có bất kỳ động tác. Chỉ có điều, lúc này đây, bực này trầm mặc cũng đúng không có biện pháp tiếp tục quá lâu, một lát sau, không biết ai đột nhiên đào hút một hơi khí, thất thanh nói, cái kia cửa động tại thu nhỏ lại. Nghe vậy, ở đây mỗi người sắc mặt nhưng đều là lần nữa biến đổi, cẩn thận nhìn lại, lại phát hiện, động này khẩu quả nhiên là tại chậm rãi thu nhỏ lại, nói cách khác, nếu là giờ phút này bất động thân lời mà nói, có lẽ rất nhanh, mọi người ở đây đều mất đi tiến vào cái này lôi đỉnh thác nước bên trong cơ hội. Tại thời khắc này, trong tràng mỗi người sắc mặt đều là đặc sắc vô cùng. Chương 019, hư ảo chi cảnh. Dừng ở cái kia chậm rãi co lại động nhỏ khẩu, giờ phút này trong tràng mỗi người sắc mặt đều là không ngừng biến ảo, hiển nhiên tại thời khắc này, lòng của mỗi người trung đô đúng giối dăm đến cực hạn. Bước vào cái này cửa động, nói không chừng gặp được cái gì không biết nguy hiểm, thậm chí rất có thể, lại bước vào ở giữa trong nháy mắt đó, chính mình sẽ ngay mệnh đều mất ở nơi này. Nhưng là không bước vào cái này cửa động lời mà nói, lại rất có thể vĩnh viễn cùng đạo thiên lôi này đan thất chi giao tí, mà loại kết cục này Là ở sân bất luận kẻ nào một người vô luận như thế nào đều không có biện pháp tiếp nhận. Nếu là ở nếm thử về sau, mất đi thiên lôi đan, như vậy có lẽ còn có thể tiếp nhận. Nhưng là nếu như bởi vì trong lúc nhất thời sợ hãi mà bỏ lỡ này thiên lôi đan lợi mà nói, chỉ sợ mặc kệ là người nào, đều sẽ hối hận cả đời rồi. Ta cả đời này chỗ đi chi đường, cái đó một đầu không phải nguy hiểm nặng nghề. Hôm nay nếu là ở tại đây rút lui, như vậy cũng quá mức làm cho người xem từng rồi. Trầm mặt một lát sau, Đỗ Phi đột nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng. Rồi sau đó cũng không nhìn tới những người khác sắc mặt, mà là bản chân đậm mạnh, rõ ràng trước đi vào này không ngừng biến mất cửa động chỗ. Bá, mà đang ở Đỗ Phi thân hình bước vào trong động khẩu trong chốc lát, một đạo sáng chói lôi quang đột nhiên đem cả người che trùm lên trong đó, rồi sau đó chợt nghe đến bá một tiếng, Đỗ Phi cả người lập tức hư không tiêu thất. Cách đó không xa phía sau, đám người còn lại nhìn qua một màn này, nguyên một đám sắc mặt đều cũng có vài phần trắng bệnh, chỉ có điều một lát sau về sau, vẫn có người cắn răng, chợt một bước tiến lên trước. Nếu là giờ phút này không ai về phía trước lời mà nói, vậy cũng còn mà thôi, như là đã có người người thứ nhất tiến vào, như vậy vô luận như thế nào đều không thể bỏ qua bậc này cơ hội. bởi vì vì một cái không tốt, đây cũng là tìm được thiên lôi đan duy nhất cách. tại bậc này tâm lý dưới tác dụng rất nhanh, tại đỗ phi về sau, nguyên một đám người đều là mang theo vài phần sắc mặt tái nhợt, chậm chậm rãi đi vào trong đó, mà trong tràng loại người cũng đúng càng ngày càng ít. Trăng xoa ánh sáng, giờ phút này tràn ngập trong tầm mắt, đỗ phi hơi mở mịt lơ lửng tại đây tấm trong thế giới, quanh thân không có bất kỳ thân ảnh, hơn nữa hắn trong ý nghĩ giờ phút này cũng đúng một mảnh hỗn loạn có chút làm không rõ ràng lắm chính mình tại sao lại xuất hiện ở nơi này ta ở chỗ này làm cái gì chậm rãi giơ tay lên trường, dừng ở chính mình giờ phút này cũng đúng tản mát ra bạch quang bàn tay một lát sau đỗ phi mới chậm rãi lắc đầu thì thào lẩm bẩm bất quá đưa mắt nhìn bàn tay của mình sau một lát đỗ phi mới phảng phất nhớ ra cái gì đó giống nhau vô ý thức liền hướng phía trước một bước bước ra mặc dù chỉ là một bước bước ra nhưng là trong một sát na, đỗ phi trong tầm mắt hết thảy lại nhanh chóng biến ảo bắt đầu đứng dậy tự giống như đảo mắt nhất niệm thương hải tang điền giống nhau rồi sau đó rất nhanh Một tòa có chút quen thuộc thành thị, tựa là xuất hiện ở Đô Phi trong tầm mắt. Nơi này là Đại An Vương Triều, Đại An Thành. Nhìn qua dưới chân cực lớn thành thị, còn có cái kia cách đó không xa Nguy Nga đứng vững núi cao. Đô Phi cái kia hỗn loạn trí nhớ mới dần dần rõ ràng bắt đầu đứng dậy, lại để cho hắn nhận rõ ràng trước mặt mình xuất hiện rốt cuộc là cái gì. Thân hình lơ lửng tại giữa không trung, Đô Phi ánh mắt lại chậm rãi rơi xuống phía dưới chỗ. Giờ phút này, cái kia trong thành thị có rầm rạp chẳng chị bóng người xuất hiện, những bóng người này mỗi cái tầm mắt của người đều đã rơi vào trên người của hắn, hoặc là tràn ngập sợ hãi hoặc là tràn ngập trở mong, hoặc là tràn ngập khó hiểu. Tiêu Phàm Phất, tại thời khắc này, hắn đã muốn biến thành cái này phiến thiên địa trung tâm giống nhau. Đỗ Phi, ngươi hôm nay rõ ràng gan dám xông vào Quân Vũ Sơn, như vậy liền đừng trách bổn tông không khách khí. Tại Đỗ Phi hơi sừng sốt thời điểm, xa xa trên ngọn núi, một đạo giản mua thân ảnh chậm rãi hiện hiện, rồi sau đó hắn nhàn nhạt dừng ở Đỗ Phi, lạnh lạnh mở miệng nói, "Ngươi là?" "Quân Vũ Tông tông chủ." "Quân Như Phi." Nhìn qua cái này thân ảnh quen thuộc, Đỗ Phi trong đôi mắt hơi đỏ lên, chợt lạnh giọng mở miệng nói, "Dễ như tính, bất quá" ngươi lại phải chết. Nghe được Đỗ Phi mở miệng, cái kia quân Như Phi cười lạnh một tiếng, rồi sau đó ngón tay mạnh mẽ hướng về Đỗ Phi chỗ chô điểm đi. Giết Theo quân Như Phi động tác này, lập tức chợt nghe đến bốn phương tám hướng truyền đến từng đợt kinh thiên động địa hò hét thanh âm, rồi sau đó, liền gặp được rầm rập chẳng trị quân vũ tông loại người, giống như thủy triều giống nhau hướng về Đỗ Phi chỗ chô vọt tới, còn chưa tới người thời điểm, cuồn bạo chân khí chấn động đã muốn mang tất cả mà mở. Nhìn qua cái này phô thiên cái địa trang diện, Đỗ Phi nhưng lại khẽ cho mày, chợt dưới bàn tay ý thức nâng lên, nhẹ nhàng quét qua. Hô một cổ không cách nào hình dung đáng sợ lực lượng, mang theo một loại hủy diệt tính chấn động, tại Đỗ Phi trong lòng bàn tay tràn ngập ra, mà tại bực này chấn động phía dưới, những kia quân vũ tông môn nhân cơ hồ lập tức bạo thành một mảnh huyết vụ, không mà quản xem bọn hắn làm khỉ rõ gì rốt cuộc chuẩn bị cái gì đẳng cấp lực lượng. Đỗ Phi lạnh lùng nhìn cái này, lập tức bị chính mình chém giết đến sạch sẽ quân vũ tông môn nhân, thoáng có vài phần cổ quái dừng ở bàn tay của mình. Giờ phút này, chính mình nắm giữ rốt cuộc là cái gì lực lượng? Phản phất chỉ cần mình nguyện ý lời mà nói, cho dù cái này phiến thiên địa, cũng sẽ ở trước mặt mình sụp đổ giống nhau nhất phẩm vũ thánh. Làm sao có thể? Nhưng lại tại Đỗ Phi ngạc nhiên trong lúc đó, phía trước quân Như Phi lại đúng hơi sửng sở, chợt không thể tin mở miệng nói, đây là nhất phẩm vũ thánh lực lượng. Nghe được lời ấy, Đỗ Phi cũng đúng hơi sửng sở, một lát sau, trên mặt lại hiện lên một phần vẻ mừng như điên. Hắn tu luyện nhiều năm, hôm nay cũng rốt cục đứng ở nơi này phiến thiên địa gian đỉnh trên đỉnh đến sao? Giết, giết, giết người này. Nhìn thấy Đỗ Phi bộ dáng như vậy, cái kia quân Như Phi rồi lại đúng kinh hô một tiếng, lập tức, lúc này đây cả đại an trong thành hết thảy mọi người chiều đều là phốc thiên mà dậy tựa hồ muốn dựa vào nhân số ưu thế đem đỗ phi nghiền áp giống nhau khắc khắc khắc khắc đối mặt như thế số lượng cường giả đỗ phi nhưng lại giữ tận cười một tiếng rồi sau đó hai tay cùng lúc kết ấn trận một trường hung hăng hướng về phía dưới đè xuống ba theo một trường này đè xuống trong thiên địa trong chốc lát hiện lên một đạo cự đại kim sắt thủ ấn cái này thủ ấn cực lớn vô pháp hình tượng mang theo một cổ bẻ gãy nghiền nát giống nhau hương vị hung hăng hướng về phía dưới đè ép xuống dưới mà tại bậc này hủy diệt tính chấn động phía dưới Phía dưới tất cả cường giả cơ hồ đều là lập tức bị áp thành một hối, ngay có tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, tự bạo thành một mảnh huyết vụ. Một trường này phía dưới, cả đại an trong thành tất cả cường giả lập tức vẫn lạc, mà đại an thành lại mảy may không tổn hao gì. Bực này lực lượng, cùng bực này đối với lực lượng không chế, có thể nói khủng bố. Nhìn qua phía dưới một màn này, Đỗ Phi nhịn không được ngựa đầu ha ha phá lên cười, cái này đứng ở trong thiên địa đỉnh phong lực lượng, hắn truy cầu hồi lâu rồi. Hắn cả đời nguyện vọng lớn nhất, chính là san bằng cái này Quân Vũ Tông, rồi sau đó cứu trở về cha mình. Quân Vũ Tông Quân Vũ Tông, Quân Như Phi, ngươi hôm nay nếu không phải giao ra cha ta, ta liền muốn tiêu diệt ngươi Quân Vũ Tông cả nhà. Cười to thanh âm chậm rãi rơi xuống, rồi sau đó Đỗ Phi ánh mắt một chuyển, chợ ánh mắt dừng lại ở cái kia giờ phút này sắc mặt cuồng biến Quân Như Phi trên người. Muốn muốn tiêu diệt ta Quân Vũ Tông, ngươi còn không có tư cách này. Trong lúc đó, một đạo thân ảnh mạnh mẽ theo giữa không trung xuất hiện, rồi sau đó lập tức hướng về Đỗ Phi chỗ chỗ chạy tới. Diệp Thanh Mã, nhìn qua cái này đột nhiên bóng người xuất hiện, Đỗ Phi hơi sững sở nhưng là hắn nhưng không có nửa phần chần chừ, tay phải vừa nhấc. Rồi sau đó một ngón tay đẩm ra. Phốc. Diệp Thanh Mã thân hình lập tức ngay tại giữa không trung biến thành một mảnh huyết vụ, mà Đỗ Phi mang theo ha ha cười dài thanh âm, thân hình lượn lên, nhưng trong nháy mắt rơi xuống sắc mặt khó thấy được cực hạn quân Như Phi trước mặt, rồi sau đó bàn tay rơi ra, lập tức cự tạp tại hắn huyết hầu phía trên. Nói: "Cha ta rốt cuộc ở nơi nào?" Dừng ở người trước mắt, Đỗ Phi hung dữ mở miệng nói: "Ta phải không sẽ nói cho ngươi biết, cho dù là tử." Giờ phút này, cao cao tại thượng quân Vũ tông tông chủ, ngay một tia nửa điểm sức phản kháng đều không có mà lan nuốt một búng máu nước thê thanh âm mở miệng nói nghe vậy Đỗ Phi trong đôi mắt lại hiện lên một tia quỷ dị hường mang hắn giữ tận cười một tiếng nhẹ nhàng nói ngươi đã không có nói như vậy liền đi chết đi giang dắc theo Đỗ Phi động tác quân như Phi liếc hầu phát ra một tiếng giòn vang đầu liền hướng hơi nghiêng sai lệch xuống dưới bất quá tại chết đi lập tức hắn lại cười quái dị một tiếng nhẹ nhàng nói Đỗ Phi ngươi xem xem ta rốt cuộc là ai theo hắn những lời này rơi xuống một vòng nụ cười quỷ dị hiện hiện tại quân như Phi trên mặt rồi sau đó liền gặp được hắn khuôn mặt bắt đầu biến nảo một lát sau, rốt cục biến thành một trường tấm đỗ phi cực kỳ quen thuộc gương mặt. đây là, phụ thân, không, tại thời khắc này, đỗ phi mạnh mẽ sướng sở, chân mạnh mẽ phát ra một tiếng thê lương gầm rú thanh âm. tại thời khắc này, hắn toàn thân huyết đục bang bang rung động, chân khí trong cơ thể không hề bị đến khống chế, mà thứ bảy khiếu bên trong, nhưng lại có nồng đậm màu đen huyết thủy tiêu xả ra. đỗ phi cả đời này sở cầu, chính là báo thù cùng cứu phụ, nhưng là không thể tưởng được, hôm nay đạt được ước muốn thời điểm, đợi chờ mình lại là như vậy một cái kết cục. một màn này, chính là dùng đỗ phi tâm trí chi kiên nghị cũng đúng lập tức tự ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. tại thời khắc này, đỗ phi chân khí trong cơ thể điên cuồng bắt đầu khởi động, chỉ thiếu chút nữa, chính là trong nháy mắt tự bạo. ông. nhưng mà ngay tại đỗ phi sắp tự bạo lập tức, trong lúc đó, một cổ quỷ dị ý niệm lại mạnh mẽ theo hắn trong tay dung giới bên trong truyền ra, rồi sau đó biến thành một cổ mát lạnh khí tức, lập tức trào vào hắn toàn thân cao thấp. mà nương theo lấy cái này một cổ hơi thở rung rinh bạo, đỗ phi thân hình khẽ run lên, trong đầu hỗn loạn trí nhớ lập tức biến mất, mà hắn trong đôi mắt huyết hồng vẻ cũng đúng lập tức tiêu tán. Đương làm cuối cùng một vòng huyết sắc biến mất thời điểm, Đỗ Phi sắc mặt cũng đúng dần dần khôi phục bình thường, rồi sau đó hắn sắc mặt lại trở nên cực đoan khó nhìn lại, một lát sau, hắn chậm rãi mở mắt, nhìn qua lên trước mắt cái này quen thuộc thiên địa, một lát sau mới thở ra một hơi, thấp giọng nói, không hổ là thiên địa nguyên đan, rõ ràng còn có thể chế tạo ra khủng bố như thế và rất thật tảo giác, làm cho người ta đặt mình trong trong đó đều không có biện pháp phát giác. Tại vừa rồi, lực lượng của ta cực đoan cương đại, gây nên sự tình, cũng là ta cả đời chỗ cầu, nhưng là rất đáng tiếc, đây hết thể đều là hư giả. Không hay không Thiên Lôi Đan, đáng kể thời gian dài trầm mặc tiếp tục. Hồi lâu sau, Đỗ Phi tâm cảnh mới lần nữa tại vừa rồi hảo giác bên trong đều hồi phục xong, rồi sau đó tay hắn trưởng nhẹ nhàng một phen, một trương tấm tàn phá địa đồ lại xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Chỉ có điều, giờ phút này cái này thoạt nhìn nguyên vốn phải là bình thường vô cùng trên bản đồ, nhưng lại có nhàn nhạt, nhạt lôi sáng long lánh, mà chút ít lôi quang cũng đúng chậm rãi hợp thành vào Đỗ Phi trong cơ thể, làm cho hắn triệt để thanh tỉnh lại. Nhìn qua một màn này, Đỗ Phi coi như là hiểu rõ ra. Vì sao trước kia sẽ có những kia huyết đan nô tồn tại? Chắc hẳn những người kia cũng đúng cùng mình vừa rồi như vậy. Lâm vào cái này hảo cảnh bên trong, do đó biến thành cái xác không hồn. Mà chính mình nếu không phải có bản đồ N, ý nơi tay lời mà nói, nói không chừng chính mình kết cục có thể so với trước kia những kia huyết đan nô còn muốn thê thảm bại phần. Trầm rãi thở ra một hơi về sau, độ Phi chân khí trong cơ thể mới nhanh chóng tuôn ra bắt đầu chuyển động, rồi sau đó sắp nhập vào trong lòng bàn tay trên bản đồ, mà theo động tác của hắn, bốn phía thiên địa cũng đúng điên cuồng bóp mẽ bắt đầu đứng dậy, mà đến cuối cùng lại giống như một cái gương giống nhau, bày một tiếng ầm ầm vỡ vụn. Mà khi cái này bốn phía cảnh tượng đều vỡ vụn về sau, Đỗ Phi tinh thần lại lần nữa một hồi hoảng hốt, rồi sau đó, đợi cho hắn triệt để phục hồi tinh thần lại về sau, lại phát hiện mình đã muốn đưa thân vào một tòa lôi quang tàn sát bừa bãi trong đại điện. Cái này đại điện bên ngoài, Đỗ Phi không có cách nào khác chứng kiến, nhưng là từ bên trong nhìn sang lợi mà nói, nhưng có thể phát hiện cái này đại điện phong cách cổ xưa mà đại khí, hiện nhiên là không biết đã muốn tồn tại bao nhiêu năm tháng. Mà ở cái này đại điện bên ngoài chỗ, khắp nơi đều là lôi xả chạy mà ngay cả cái này trong đại điện, nửa số trong không gian đều là tràn đầy lôi điện thừa số, cùng bạo vô cùng. mà ở cái này đại điện đích chính giữa gian chỗ, lại có một lôi đỉnh tạo thành vương tọa, vương tọa phía trên, giờ phút này có một đạo mơ hồ thân ảnh ngồi ngay ngắn phía trên, thân ảnh ấy toàn thân do lôi quang tạo thành, mà một loại cực đoan khủng bố khí tức cũng là từ cái này lôi quang thân ảnh bên trong tràn ngập ra. Đỗ Phi cẩn thận đưa mắt nhìn cái này lôi quang thân ảnh một lát sau, lại có chút nhũ nhĩ mày thân ảnh ấy bộ dáng cực đoan mơ hồ, nói là nhân loại, rồi lại không giống, muốn nói là cái gì yêu thú rồi lại làm cho người ta nói không nên lời, phảng phất đây chính là thiên lôi đan buồn nguyên hình thái giống nhau ánh mắt âm trầm chăm chú nhìn trước mắt cái này lôi quang thân ảnh đỗ phi sắc mặt cũng đúng điên cuồng biến ảo bắt đầu đứng dậy rất nhanh hắn tiệu có vài phần hiểu rõ ra chính mình một lòng muốn lấy được thiên lôi đan tám phần là ở cái này lôi quang thân ảnh bên trong mà vừa rồi cái kia đợi hảo cảnh cũng tám phần đúng cái này lôi quang thân ảnh làm ra tới nói cách khác cái này lôi quang thân ảnh kỳ thật chính là thiên lôi đan thân mình hoặc là nói đúng thiên lôi đan ý niệm biến thành ngươi đến tụt cùng muốn làm gì Dừng ở trước mắt Thiên Lôi Đan, một lát sau, Đỗ Phi mới nhẹ nhàng mở miệng nói. Hắn tự nhiên minh bạch, này Thiên Lôi Đàn đã có thể cấu tạo ra như thế phức tạp bảo giác, như vậy, chắc hẳn hắn cũng có được nào đó trình độ thần trí. Đi. Không biết qua rồi bao lâu về sau, một đạo nhàn nhạt quát nhẹ thanh âm chậm rãi vang lên, thanh âm này cực đoan trầm thấp, giống như Hải nhi học bước giống nhau, có vẻ có vài phần non nớt, nhưng là bên trong biểu đạt ra tơi ý tứ, nhưng lại làm cho người cực kỳ tinh tưởng. Hiển nhiên, này Thiên Lôi Đan cũng không chào đón Đỗ Phi bọn người. Ngươi muốn cho ta đi có thể, bất quá Những người khác đâu? Tổng không biết chỉ có một mình ta rời đi, nhìn xem những người khác bị ngươi ngạnh xanh xanh đích nuốt vào, luyện hóa thành Dano -no A tuy nhiên, ta cùng quan hệ của bọn hắn cũng không có tốt như vậy, bất quá, ít nhất, chúng ta coi như là một đường đồng hành mà đến đến rồi. Mắt hí dừng ở trước mắt thiên lôi đan thân ảnh, chậm rãi thở ra một hơi về sau, Đỗ phi mới nhẹ nhàng mở miệng nói. Nếu là không lăn, ngươi thì không cần đi, không cần phải, hại chính mình. Lại là một hồi trầm mặc về sau, cái kia non nốt thanh âm trầm thấp lại lần nữa vang lên, còn lần này cái này trong thanh âm lại rõ ràng ẩn chứa vài phần thống khổ chi vị tiêu phản phất, có cái gì thống khổ vô cùng sự tình dây dưa lên trước mắt tiên lôi đan giống nhau ngươi vì sao như vậy thống khổ đã nhận ra điểm này về sau đỗ phi nhíu nhíu mày hầu mới tiếp tục mở miệng nói ngươi không biết hiểu nhưng là ta không phải ngươi loại thực lực này loại người có thể nhúng chẳng vật những người khác ta cũng vậy không có biện pháp trả lại ngươi bởi vì cái kia không bị ta khống chế nếu là ngươi không đi lời mà nói có lẽ ngươi kết cục cũng sẽ như bọn hắn giống nhau thừa dịp ta còn có thể miễn cưỡng khống chế chính mình Ngươi lăn, có thể thiếu hại một người, tiêu ít đi hại một người a. Thanh âm non nớt lúc này đây nhanh chóng vang lên, chỉ có điều lúc này đây thanh âm của nó lại càng thêm trầm thấp bắt đầu đứng dậy, đến cuối cùng, vài không thể nghe thấy. Bất quá, mặc dù chỉ là nhàn nhạt mấy câu, lại làm cho Đỗ Phi sắc mặt mạnh mẽ biến đổi. Mấy câu nói đó bên trong, hắn ngược lại nghe ra không ít mấy cái gì đó. Tiêu phản phất, này Thiên Lôi Đan giờ phút này chính đưa thân vào cái gì tuyệt cảnh bên trong giống nhau, hơn nữa, này Thiên Lôi Đan cũng ở vào cơ hồ không có biện pháp khống chế chính mình giai đoạn. Nói cách khác, giờ phút này Thiên Lôi Đan không thể nghi ngờ là nguy hiểm. Tại suy nghĩ cẩn thận điểm này về sau, Đỗ Phi sắc mặt biến hóa một lát sau cũng đã sinh lòng thoái ý. Tuy nhiên hắn cũng không e ngại tử vong, nhưng là trước mắt một màn này thật sự là quá mức quỷ dị, quỷ dị đến có vài phần vượt quá tưởng tượng của mình bên ngoài. Nhưng là Đỗ Phi cũng không có như vậy rời đi, bởi vì mơ hồ trong đó, Đỗ Phi có một cảm giác, đó chính là nếu là mình hiện tại tiểu rời đi lời mà nói, nói không chừng sẽ bỏ qua cái gì cơ duyên. Ta có cái gì có thể giúp ngươi không? Chần chừ một lát sau, Đỗ Phi có lẽ hay là thăm dò tính lại hỏi một câu nói ngươi nguyện ý giúp ta? cái kia thanh em non nớt tựa hồ cũng đúng hơi sưng sở. nếu là ngươi muốn bang giúp ta mà nói, cái kia liền vào đi. theo thanh em rơi xuống, lập tức liền gặp được cái kia vương tọa phía trên hư ảnh thượng có một chỉ cho một người thông qua cửa động chậm rãi hiện hiện, mà dưng ở một màn này, đỗ phi sắc mặt lại đúng hơi đổi. chỉ có điều, chân chờ sau một lát, đỗ phi có lẽ hay là một bước bước ra, tuy nhiên hắn cũng không biết kế tiếp đối mặt hội là cái gì, nhưng là bởi vì cái gọi là phú quý trùng chồng cầu nếu là hắn thật sự muốn tìm được tiên lôi đan lợi mà nói như vậy bực này tình huống vô luận như thế nào đều là không thể rút lui theo Đỗ Phi tới gần cái kia mảnh động nhỏ khẩu nhanh chóng đưa hắn toàn bộ thân hình cái bọc tại trong đó mà Đỗ Phi trước mắt cũng đúng một hồi hoảng hốt khi hắn lần nữa mở to mắt thời điểm lại phát hiện một cái tràn đầy lôi quang màu trắng thế giới xuất hiện ở trước mặt của mình cái này lôi quang thế giới cũng không lớn phòng trường chỉ có vài chục trượng pha vi mà ở cái này lôi quang thế giới nhất trung tâm chỗ lại có một cực lớn thế đàn tế đàn phong cách cổ xưa mà đại khí tạo hình cực đoan đơn giản Phản phất là cự thạch tùy ý xây mà thành giống nhau, mà ở cái kia tế đàn đỉnh chính giữa chỗ, lại có một ngầm đen cửa động, mà giờ khắc này một quả có chừng nhân loại trái tim lớn nhỏ hình tròn đan dược lại lơ lửng tại cái kia cửa động chính phía trên chỗ, mà từng đạo lôi quang cũng phải không đoạn theo cái kia đan dược phía trên tràn ngập ra, chật rơi vào rồi cái kia trong động khẩu, làm cho cái kia trong động khẩu không ngừng có có tiếng tiêu thảm thiết truyền ra, mà theo lôi quang gào thét, cái kia trong động khẩu ngẫu nhiên sẽ có nhàn nhạt, nhạt màu đen khí tức tràn ngập ra, mà chút ít màu đen khí tức xuất hiện trong nấy mắt nhưng lại không chút do dự hướng về kia thiên lôi đan chỗ chỗ đánh tới mặc dù lớn bộ phận sẽ bị lôi quang tiêu diệt nhưng lại có một tí cực nhạt hắc khí bao trùm đến đan dược phía trên tuy nhiên hắc khí kia cực kỳ nhạt nhưng là hiển nhiên một màn này đã tại tại đây đã trải qua không biết bao nhiêu năm rồi cho nên giờ phút này cái kia vốn là tràn ngập lôi quang đan dược phía trên đã có tầng một nhàn nhạt hắc quang bao phủ nhìn về phía trên cực đoan quỷ dị đỗ phi ánh mắt ở giữa sân quét mắt một lát sau đồng tử có chút co rụt lại tiêu tập trung những này quỷ dị hắc khí tại nhìn thấy những hắc khí này lập tức Hắn thì có một cổ có chút cảm giác quen thuộc hiện lên trong lòng, tự phảng phất hắn đã từng thấy qua những vật này giống nhau. Còn nếu là hắn đoán không lầm lời mà nói, cái kia làm cho Thiên Lôi Đan thống khổ vô cùng mấy cái gì đó, chính là những hắc khí này. Đúng những vật này tại làm cái a. Cẩn thận từng ly từng tí nhảy tới trên tế đàn, ngước mắt nhìn một màn này một lát sau, Đỗ Phi mới nhẹ nhàng mở miệng nói: "Ông ông ông." Theo Đỗ Phi thanh âm rơi xuống, cái kia lơ lửng giữa không trung đan dược mặt ngoài vi hơi chấn động chấn động, rồi sau đó một đạo mơ hồ thân ảnh chậm rãi hiện hiện, hắn ánh mắt tựa hồ dừng ở Đỗ Phi rồi sau đó lớp đến suy yếu thanh âm chậm rãi vang lên. ngươi biết rõ những vật này là cái gì sao? nghe được những lời này, Đỗ Phi lông mày có chút một tuần, bất quá một lát sau, hắn vẫn là hơi lắc đầu, chợt nói khẽ, ta cũng không rõ ràng lắm, hơn nữa ta cũng không biết ứng nên như thế nào mới có thể giúp ngươi. vậy ngươi trước hết biết rõ ràng những vật này rốt cuộc là cái gì rồi nói sau. theo non nước suy yếu thanh âm rơi xuống, một lát sau, một đạo nhàn nhạt, nhạt lôi khí đột nhiên từ ngày đó lôi đan mặt ngoài tràn ngập ra, rồi sau đó tạo thành một cái hình ảnh, mà khi hình ảnh xuất hiện thời điểm. Đỗ Phi hơi sửng sở, chợt ánh mắt tự Lập tức trở nên ngưng trọng lên. Trong tấm hình xuất hiện, một bộ chỉ thuộc về thời kỳ viễn cổ mới có thiên địa cảnh trí, mà ở cái kia vô tận hoàng vu đại địa phía trên, giữa không trung, giờ phút này lại có một đạo bóng người màu đen đạp không mà đứng, mà một cổ cực đoan khủng bố khí tức, cũng là từ cái này màu đen bóng người trên người tràn ngập ra, khiến cho bốn phía không gian đều là chậm rãi bóp méo bắt đầu đứng dậy. Cái này rốt cuộc là cái gì trình độ cường giả? Chỉ là khí tức trên thân là có thể làm cho không gian vật mèo. tại thời khắc này Đỗ Phi cũng là hoàn toàn vô pháp suy đoán, hắc y nhân kia rốt cuộc chuẩn bị cái gì thực lực? Rốt cuộc là nhất phẩm vũ thánh thực lực, hay hoặc giả là trong truyền thuyết hư vô mở mịt vũ thánh phía trên, mà có được bực này khí tức đích nhân vật, rốt cuộc vậy là cái gì địa vị? Hắn lại cùng này thiên lôi đan có quan hệ gì? Tại thời khắc này chính là dùng Đỗ Phi tâm trí, cũng đúng trong chốc lát có một loại toàn thân đổ mồ hôi lạnh cảm giác. Dù sao bực này đẳng cấp cường giả, cùng mình trên lệnh thật sự là quá mức đại, quá mức hơn rồi, mà giờ khắc này chính mình lại phảng phất đang muốn tiếp xúc trong thiên địa bí mật gì giống nhau? Mà Trực Giác lại tự nói với mình, tựa hồ có lẽ hay là không phải biết rằng những vật này tương đối khá, chỉ là dưới loại tình huống này, nói cái gì tuy nhiên cũng chậm. Tại sau một khắc, trong tấm hình cảnh tượng, bắt đầu điên cuồng biến hóa bắt đầu đứng dậy. Chương 021, Thiên Ma Vương. Bao La mở mịt đại địa phía trên, một đạo tuyệt đại cường giả thân ảnh lơ lửng phía chân trời, mà cường giả ánh mắt lại tựa hồ như rất xa rừng ở phía chân trời chỗ, phảng phất đang đợi cái gì giống nhau. Sau một lát, tại đây cường giả thân hình phía trước bên trong, không gian đột nhiên giống như xuất hiện đứt gãy giống nhau, đột nhiên nứt ra rồi một cái cự đại lỗ hổng mà ở cái này lỗ hổng bên trong lại có một đạo nói thân ảnh màu đen nhanh chóng chui ra cái kia đợi phu thiên cái địa chẳng cảnh quả thực làm cho tâm thần người đều chấn chỉ có điều những này thân ảnh màu đen cũng không có đánh về phía cái kia tuyệt thế cường giả mà là lẫn nhau nhanh chóng chém giết bắt đầu đứng dậy mà theo chém giết tiếp tục những này thân ảnh màu đen lại không ngừng lẫn nhau căn ướt. cương giả thôn phệ kẻ yếu mà càng mạnh người lại thôn phệ cường giả cứ như vậy ít qua đúng trong nháy mắt công phu những kia dẩm dặm chẳng chỉ hắc sắc thân ảnh tại lẫn nhau thôn phệ phía dưới cũng đã biến thành một đạo hắc sắc cực lớn thân ảnh. Mà tại thời khắc này, liền gặp được ngập trời hắc khí từ đó bóng đen trên người tràn ngập ra, tại là một sát na kia gian, chính là cả phiến thiên địa đều là phát ra một hồi gen rỉ thanh âm. Một lát sau, liền gặp được cái kia mang tất cả nói đạo hắc sắc khí tức cực lớn bóng đen lập tức hướng về kia vị tuyệt thế cường giả đánh tới, mà cái kia cường giả cũng đúng cười lạnh một tiếng về sau, theo tay vung lên, trên người chính là có lôi quang chạy, từng đạo cường han thế công cùng cái kia cực lớn bóng đen chiến lại với nhau. Bực này cường han tổn tại ra dưới tay, liền là cả không gian đều là không ngừng nghiền nát cùng bóp nhéo bắt đầu đứng dậy, dùng đỗ phi thực lực Căn bản không có biện pháp nhìn rõ ràng, cũng không có biện pháp tưởng tượng đó là một loại hạng điên của nội bính. Tại bực này trong chiến đấu, nếu là dùng thực lực của mình vượt nhập bên trong, trong nháy mắt chính là tan thành mây khói. Mà kinh khủng nhất nhưng lại cái kia theo vết nước không gian bên trong đi ra cực lớn bóng đen rõ ràng có thể cùng cái tia tuyệt thế cường giả thế lực ngang nhau. Một màn này, tiêu cũng đủ làm cho người ta tưởng tượng bóng đen kia sinh vật cường đại rồi. Hình ảnh lần nữa chuyển động, cuối cùng chuyển đổi đến cuối cùng một màn, đã thấy đến cái tia tuyệt đại cường giả toàn thân máu tươi trận một trường rơi xuống trực tiếp đem cái kia thân ảnh màu đen áp đến một mảnh hắn chế tạo nên trong không gian, rồi sau đó hắn cong ngón đúng ra một quả ẩn chứa lôi quang đan dược chính là lập tức gào thét ra, mang theo đẩy trời lôi quang gào thét mà hạ, trực tiếp đem cái kia thân ảnh màu đen áp xuống, rồi sau đó hung hăng chấn áp, bén nhọn tiếng thét tại thiên lôi đan chấn áp phía dưới càng ngày càng nhỏ, cuối cùng đại địa sụp đổ, mà cái kia thân ảnh màu đen lại bị thiên lôi đan trực tiếp chấn áp đến đại dưới mặt đất. Cùng lúc đó một tòa cổ xưa tế đàn xuất hiện, tế đàn bên ngoài đúng thành điện, thành điện bên ngoài thành thị, thành thị bên ngoài đúng rừng rậm dừng rậm bên ngoài đúng bao la đại địa, mà ở đây hết thể xuất hiện về sau, vị tia thân mặc hắc ý tuyệt đại cường giả tựa hồ lộ ra vài phần nụ cười thỏa mãn, rồi sau đó hắn thân hình lóe lên, tuy nhiên mang theo toàn thân máu tươi, nhưng là vẫn là làm việc nghĩa không được trốn bước sông về cái tia giữa không trùng cực lớn vết rách bên trong, mà theo hắn tiến vào, cái tia giữa không trùng cực lớn vết rách lại chậm rãi thu nạp bắt đầu đứng dậy, tiêu phán phất, theo hắn tiến vào, ngay không gian đều bị chứa khỏi giống nhau, mà hình ảnh đến lúc này lại cách một tiếng dừng lại, sau đó chậm rãi biến mất. Ngươi, minh bạch đây là cái gì đến sao? Theo hình ảnh biến mất, thiên lôi đan thanh âm non nớt lại lần nữa vang lên. Cái đó đúng, vực ngoại thiên ma. Như vậy một màn, kỳ thật Đỗ Phi cũng không xa lạ gì, ngày đó tại cổ đế đều được cổ kiếm cắt truyền thừa thời điểm, hắn liền bái kiến cùng loại trí nhớ. Tuy nhiên, cái kia cổ kiếm lao nhân lưu lại trong trí nhớ, cái kia thân ảnh màu đen cũng không có giờ phút này nhìn thấy mạnh mẽ như vậy hung hãn, nhưng là Đỗ Phi Y Nguyên có thể nhận ra, bóng đen này đúng là cái gọi là vực ngoại thiên ma. Ngươi rõ ràng có thể nhận ra đây là ngoại thiên ma. Như vậy tự hồ, cho ngươi vào lựa chọn, lại là không có sai. Thiên Lôi đan nhẹ nhàng nói, ta tuy nhiên có thể nhận ra những ngày vượt ngoại thiên ma, bất quá cũng chỉ có thể nhận ra mà thôi. Đỗ Phi thở dài một hơi, hồi tưởng đến vừa rồi nhìn thấy hình ảnh, một lát sau mới chần chờ nói, phía dưới này, chấn áp chính là cái kia trong tấm hình vượt ngoại thiên ma. Đúng vậy. Ngày đó lao chủ nhân, đem cái này vượt ngoại thiên ma sau khi đánh bại, dùng hắn tu vi, khai sáng một chỗ không gian, để mà chấn áp vượt ngoại thiên ma, mà lại càng dùng ta chi lực, quanh năm tháng dài tinh lọc cái kia bị chấn áp vượt ngoại thiên ma. Trải qua cái này vô số tuyến nguyện, cái kia bị ta chấn áp vượt ngoại thiên ma đã muốn suy yếu đến cực hạn rồi, chỉ có điều, ngươi cũng thấy đấy, trải qua nhiều năm như vậy, ta tựa hồ cũng bị cái kia vực ngoại thiên ma cho ăn mòn rồi, như là một cái vận khí không tốt lợi mà nói, nói không chừng, tại ta đem hắn triệt để lao đi trước kia, hắn lại đem ta cắnướt, nói như vậy, chỉ sợ cái này là này thiên địa gian một trường kiếp nạn rồi. Thiên Lôi đang tựa hồ nhẹ nhàng gõ đầu nói, "Nghe vậy, Đỗ Phi đảo hơi hơi hút một hơi lương khí. Hắn ngược lại không thể tưởng được, nguyên lai like cái này cựu Châu chiến trường rõ ràng bất quá là một vị tuyệt đại cường giả mở ra tới phong ấn không gian." Dùng để chấn áp cái kia vượt ngoại thiên ma mà thôi, mà còn muốn muốn cái này, cựu châu chiến trong chẳng tồn tại các loại viễn cổ di tích cùng tông phái, tựa hồ bọn hắn cũng không phải rất rõ ràng điều này. Chỉ nhìn điểm này, tiêu làm cho người ta có chút vô pháp tưởng tượng, rốt cuộc là hạng đẳng cấp cường giả mới có thể làm ra bực này sự tình, rồi sau đó lại để cho tuyệt đại đa số cường giả hoàn toàn không thể nhận ra, cảm rắc. Phòng trưng không ít viễn cổ tông phái loại người chỉ là cảm thấy nơi này thích hợp tu luyện, thích hợp khai tông lập phái, nhưng lại không có hiểu rõ, chỗ này không gian rốt cuộc là như thế nào tồn tại a? Những này vượt ngoại thiên ma, rốt cuộc là cái gì sinh vật? Trầm rãi hô thở ra một hơi về sau, Đỗ Phi mới nhẹ giọng hỏi: Ngươi không phải có biết không? Thiên Lôi đan hỏi ngược lại. Đỗ Phi lắc đầu, nhẹ nhàng nói: Ta biết đến cũng không nhiều, ta chỉ biết là tại thời kỳ viễn cổ, đủ loại siêu cấp tông phái đứng sừng sững nhân gian, thời đại kia, vũ thánh đẳng cấp cường giả, phỏng trừng giống như thời đại này võ sư giống nhau hơn. Hơn nữa, thậm chí cái kia vũ thánh phía trên tồn tại cũng đúng nhiều vô số kể. Nhưng là trong một phồn vinh thời đại, cái kia huyền vũ đại lục lại tao ngộ rồi lần thứ nhất kết nạn, nghe nói trong một đêm. Có vô số quỷ dị sinh vật hàng lâm thế gian, thôn phệ võ giả. Mà cái loại này sinh vật có một cái danh hiệu, Hoán vị Thiên Ma. Thiên Ma lấy võ giả là thức ăn, thôn phệ võ giả, nhưng cường tráng bản thân. Thời kỳ viễn cổ Thiên Ma đến thế gian, cơ hồ làm cho người ta gian mang đến hủy diệt tính thai nạn, khi đó, vốn là hỗn loạn không lứt viễn cổ tông phái lần đầu tiên liên thủ, tại bỏ ra cực kỳ đại một cái giá lớn về sau, mới đưa những ngày kia ma triệt để tiêu diệt, nhưng là vì tiêu diệt Thiên Ma, nhân loại cũng bỏ ra thật lớn một cái giá lớn, khi đó Mười phần tông phái đều là hủy đến liền một cái ngoại môn đệ tử đều không có còn lại, vô số chuyển thừa cũng đúng tại lúc kia tuyệt tử. Đây chính là ta duy nhất biết đến gì đó. Ngươi có thể biết rõ nhiều như vậy, cũng không dễ dàng. Thiên Lôi đang chậm rãi gật đầu, chỉ có điều, ngươi cũng biết cũng không hoàn toàn, cái kia thời kỳ viễn cổ hàng lâm nhân gian vực ngoại thiên ma, ngoại trừ thôn phệ võ giả cường tráng bản thân bên ngoài, chúng kinh khủng nhất chỗ, đó là có thể đủ vô hạn mình thôn phệ. Mà đợi mình thôn phệ đủ khả năng chế tạo nên vực ngoại thiên ma, kỳ thực lực chi khủng bố, quả thực vượt quá tưởng tượng bên ngoài. Hơn nữa, theo lẫn nhau thôn phệ Những ngày vượt ngoại thiên ma trong lúc đó cũng sẽ xuất hiện đẳng cấp biến hóa, trong đó yếu nhất chính là bình thường thiên ma, mà ở bình thường thiên ma bên ngoài còn có thiên ma sử, thiên ma đem cùng với thiên ma vương, mà đã bị ta chấn áp thôi vô số năm tồn tại, chính là cái kia thời kỳ viễn của một tôn thiên ma vương, thiên ma vương, xương hô thế này làm cho Đỗ Phi chậm rãi hút một hơi khí lương khí, tại được chứng kiến vừa rồi cái kia đợi hình ảnh về sau, hắn sẽ không chút nào hoài nghi xương hô thế này chỗ có đủ lực lượng, cái kia ngươi biết những ngày vượt ngoại thiên ma đúng như thế nào xuất hiện sao? Chần chờ một lát sau, Đỗ Phi tiếp tục hỏi. Ta cũng không biết, có lẽ, này nhân gian cũng không người nào biết điểm này, những này vực ngoại thiên ma rốt cuộc từ đâu mà đến, lại rốt cuộc là cái gì sinh vật, không có người biết rõ. Chúng ta có thể tin tưởng biết đến chỉ có một chút, đó chính là những này vực ngoại thiên ma mục đích, chính là thôn phệ vạn vật, nếu để cho những vật này hiện thế lời mà nói, như vậy đối với nhân gian, lại là một trường hạo kiếp. Nếu là ta chấn áp thứ này thoát khốn ra lời mà nói, mà ngay cả ta cũng không biết, thế gian này hay không còn có cường giả có thể chống cự hắn. Thiên lôi đan trong thanh âm, mang theo vài phần ngưng trọng ý nhẹ nhàng mở miệng nói nghe vậy, Đỗ Phi đồng tử có chút co rụt lại, nếu là này thiên lôi đàn chỗ chấn áp thiên ma vương thoát khốn ra lời mà nói, cái kia đợi kết cục quả thực làm lòng người kinh. Một nghĩ đến đây, Đỗ Phi mới chậm rãi thở ra một hơi, nói khẽ, cái kia, ta có thể giúp ngươi cái gì? Ngươi, có lẽ không giúp được ta cái gì, ta cho ngươi tiền đến, chỉ là vì cho ngươi thấy rõ ràng một màn này, rồi sau đó cho ta đem lời nói thuyền đi ra ngoài. Ta tuy nhiên suy yếu, nhưng là cũng mơ hồ biết rõ, chủ nhân sáng tạo ra tới cái này phong ấn không gian, gần ngàn năm đến. Tựa hồ cũng bị người dùng đến với tư cách khảo nghiệm đệ tử thí luyện nơi. Ta có thể cảm giác ra những tông phái này cường đại, cho nên người việc cần phải làm rất đơn giản, đó chính là đem nơi đây sự tình chuyển cho những tông phái kia bên trong đích quyết định cường giả. Mà chút ít cường giả ra tay lời mà nói, có lẽ có khả năng giúp ta tạm thời đem kia thiên ma vương tiếp tục chấn áp. Thiên lôi đan tựa hồ trần chờ một lát sau, cổ xưa mà khản khàn thanh âm mới chậm rãi vang lên, tiếp tục chấn áp. Tiêu không có biện pháp đem triệt để hủy diệt sao? Đỗ phi trầm mặc một lát, mới nhẹ nhàng mở miệng nói, đây là một tôn thiên ma vương. Tuy nhiên hắn đã muốn cực đoan hư nhục rồi, nhưng là, coi như là ta, cũng không có cách nào đem triệt để hủy diệt. Điểm này, nếu là có thể đủ làm được lời mà nói, năm đó lao chủ nhân thì làm được. Nhưng là, muốn đem hắn triệt để hủy diệt, cũng không phải là không có biện pháp, chỉ có điều, là quá qua gian năng rồi. Thiên lôi đan trầm dài nói, mặc kệ nhiều bao nhiêu khó khăn, không thử xem thử, làm sao biết. Đỗ Phi chầm giọng mở miệng nói, ha ha ha, thử xem xem sao. Như vậy liền thử xem xem đi, tiểu bối. Nếu là ngươi có thể làm cho người mang theo mặt khác một quả thiên địa nguyên đan tiến vào nơi đây lời mà nói, như vậy có lẽ có cơ hội có thể đem kia Thiên Ma Vương Triệt để hủy diệt, chỉ có điều, thế gian này chỉ có 33 miếng thiên địa nguyên đan, thuộc về có thể ngộ nhưng không thể cầu vật. Thiên địa nguyên đan. Nghe vậy, Đỗ Phi lại đúng hơi sững sờ, chợt hắn trên mặt hiện lên một vòng cổ quái đến cực hạn biểu lộ, trần chừ một lát sau, hắn mới chậm rãi nói, nếu là nhiều một quả thiên địa nguyên đan là có thể hủy diệt cái này Thiên Ma Vương lời mà nói, có lẽ ta có thể giúp ngươi. Chương 022, chấn Ma Quyết. Có ý tứ gì? Dung Thiên Lôi Đan linh trí, tựa hồ trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp, tại sững sờ chỉ chốc lát hậu, hắn mới chậm rãi nói. Nghe vậy, Đỗ Phi cũng không nói thêm cái gì nói nhảm, mà là trong tay ấn ký nhanh chóng biến ảo bắt đầu đứng dậy, sau một lát, liền gặp được một quả tản ra sâu kín hàn ý đang ngưng chậm rãi hiện hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Cái này Băng Liên Đan tuy nhiên đã bị Đỗ Phi tế luyện đến tuy hai mà một tình trạng, nhưng là, chỉ cần Đỗ Phi nguyện ý, nhưng vẫn là có thể đem tạm thời theo trong cơ thể lấy ra. Đây là Thiên Địa Nguyên Đan, Băng Liên Đan. Thiên Lôi Đan sững sờ sau một lát, Mới thất thanh nói, cái này lúc này đây thanh âm của nó bên trong lại hắn thấy nhiều rồi vài phần kinh hãi ý, hiển nhiên, hắn tuyệt đối không thể tưởng được, cái kia có thể ngộ nhưng không thể cầu thiên địa nguyên đan, rõ ràng hội ra như bây giờ một cái tiểu bối trong tay. Nếu là nhiều một quả thiên địa nguyên đan, là có thể đem kia thiên ma vương triệt để hủy diệt lời mà nói, có lẽ, ta thật sự có thể giúp đỡ cái này bại bọn. Đỗ Phi dừng ở thiên lôi đan hư ảnh, vẻ mặt thành thật tiếp tục nói, "Thật là, đợi quá lâu a. Mà ngay cả ta cũng không nghĩ ra, rõ ràng còn có một ngày như vậy." Thiên lôi đan bóng dáng bắt đầu biến hóa dần dần ngưng thực bắt đầu đứng dậy, đến cuối cùng, lại mơ hồ đã trở thành một cái bóng, hắn nhãn tình dừng ở Đỗ Phi, một lát sau mới nhẹ nhàng nói, tiểu bối, ta cũng không muốn biết trong tay ngươi vì sao có thiên địa nguyên đan, nhưng là vô luận như thế nào, có cái này một quả thiên địa nguyên đan lợi mà nói, chúng ta đều có cơ hội đem tia thiên ma vương triệt để hủy diệt, nhưng là, lại có vài phần nguy hiểm, có ý tứ gì? Đỗ Phi tao mày nói, thiên lôi đan tựa hồ trần chờ một lát sau, mới tiếp tục nói, muốn triệt để hủy diệt thiên Ma Vương. Tiêu Cần muốn đi vào phía dưới phong ấn hắn bản thể trong không gian. Hơn nữa, hủy diệt thiên ma vương loại chuyện này thật sự là quá mức nguy hiểm, mà ngay cả ta cũng không quá đáng chỉ có năm thành năm chắc sẽ thành công mà thôi. Nếu là thất bại lời mà nói, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Mà bởi vì ngươi đã đem băng liên đan luyện hóa quan hệ, nếu là muốn ra tay trợ ta mà nói, ngươi tất nhiên cũng muốn cùng một chỗ tiến vào trong đó. Nhưng là thực lực của ngươi thật sự quá kém, ta không biết tại loại này trong hoàn cảnh, ngươi có thể kiên trì bao lâu. Có lẽ ngươi có thể kiên trì đến ta triệt để đem kia thiên ma vương hủy diệt lại có lẽ ngươi sẽ trực tiếp bị kia Thiên Ma Vương thuần phệ trở thành ta cần muốn hủy diệt một bộ phận nếu là thất bại lời mà nói kết quả sẽ như thế nào túi đầu suy tư một lát sau Đỗ Phi mới dừng ở Thiên Lôi đan nhẹ nhàng nói có hai quả Thiên Địa Nguyên Đan ở đây kém cỏi nhất kết cục chính là hai quả Thiên Địa Nguyên Đan đồng thời tự bạo như vậy nói như vậy nên vậy có chín thành nắm chắc trực tiếp đem Tia Thiên Ma Vương triệt để hủy diệt nhưng là muốn cam đoan ta và ngươi toàn thân trở ra lời mà nói cái thanh kia nắm nhiều nhất bất quá năm thành Tiểu Bối ta không biết ngươi ngươi có thể lựa chọn rời đi cũng có thể lựa chọn ra tay." Thiên Lôi đang chậm rãi nói, "Nam thành thành công cơ hội sao?" Đỗ Phi hít mắt, trong đôi mắt có một tia tinh quang hiện lên, một lát sau, hắn mới chậm rãi thở ra một hơi, nhẹ nhàng nói, "Như vậy, nếu là thành công lợi mà nói, ta có chỗ tốt gì?" Chỗ tốt? Nghe vậy, đạo Thiên Lôi này đan hơi sững sờ, một lát sau lại nhẹ nhàng cười nói, "Nếu là thành công, như vậy ta liền đi theo ngươi à, chỉ cần cái này Thiên Ma Vương Triệt để hủy diệt, như vậy, sứ mạng của ta thì đã xong." Thiên Ma Vương, Thiên Lôi Đan, Nam thành tỷ lệ. Tại thời khắc này, Vô số ý niệm trong đầu tại Đỗ Phi trong óc điện tiểm mà qua, bất quá cuối cùng nhất, cái này vô số ý niệm trong đầu rốt cục biến thành một tia nhàn nhạt, nhạt dáng tươi cười, hắn dừng ở trước mắt hư hào bóng người, nhẹ nhàng nói, "Đã như vậy, ta cá là rồi." Hào một cái đánh bạc. Ngươi một cái tiểu bối đều có như thế tâm tính, ta nếu không phải bất cứ giá nào, nói không chừng cũng sẽ bị ngươi thầm cười nhạo một phen. Mà thôi, năm đó lão chủ nhân lưu lại cuối cùng một tia thần niệm, hơn phân nửa cũng đúng tính toán đến hôm nay ván này mặt, đã như vậy, ta cũng vậy cùng ngươi đánh bạc a." Thiên Lôi Đan ha ha cười một tiếng liền gặp được từng đạo sáng chói lôi quang đột nhiên nhanh chóng theo hắn trong cơ thể tràn ngập ra, mà hắn mơ hồ thân ảnh lại theo lôi quang lập loè nhanh chóng ngưng thực bắt đầu đứng dậy, đến cuối cùng, trực tiếp biến thành một đạo nhân ảnh. Mà ở cái này đạo thân ảnh huyễn hóa ra đến lập tức, Đỗ Phi lại hơi sửng sợ, chợt trong đôi mắt ủy hiện lên một tia kinh ngạc sát thái. Bởi vì, nếu là hắn không có nhận lầm lời mà nói, giờ phút này xuất hiện cái này đạo thân ảnh, đương nhiên đó là trước kia tại trong tấm hình, cùng Thiên Ma Vương đại chiến cái kia tôn tuyệt thế cường giả thân ảnh. Cái này tôn thân ảnh xuất hiện trong nháy mắt, cả trong không gian lôi đỉnh tựa hồ đồng thời đều đúng có chút dừng lại chợt điên cuồng chui vào hắn trong cơ thể tiêu phảng phất tại thời khắc này hắn liền là tất cả lôi đỉnh chủ nhân giống nhau cứ như vậy bất quá thời gian một cái nháy mắt vốn là tràn ngập trong không gian lôi đỉnh đều là đều biến mất rồi sau đó mới nhìn thấy đạo nhân ảnh kia chậm rãi xoay người vốn là hiếp nhãn tình cũng đúng nhẹ nhàng mở ra đến giờ phút này đỗ phi mới lần đầu tiên nhìn rõ ràng nam tử này khuôn mặt mặt mũi của hắn cực đoan bình thường nhưng là trên mặt lại mang theo một phen đặc biệt mị lực cùng hứng vị mà trong đôi mắt cũng là có đủ cười thản nhiên hiện hiện chăm chú nhìn Đỗ Phi một lát sau, người này mới nhẹ nhàng cười nói, Tiểu Hưu, ngươi cùng Thiên Lôi Đan nói sự tình, Lão Phu đều biết hiểu. Dựa theo ngươi cùng Thiên Lôi Đan ước định, như ngươi có thể giúp Lão Phu chú mà, sau khi chuyện thành công, Thiên Lôi Đan liền tặng cho ngươi tiền bối, ngươi. Bực này biến hóa, làm cho Đỗ Phi hơi sử sở, chậm nhịn không được nói khẽ. Ha ha ha, ngươi không cần quá mức kinh ngạc, giờ phút này tồn tại, cũng không phải Lão Phu bản thể, mà bất quá là năm đó lưu ở chỗ này một vòng thần niệm mà thôi. Xem ra Thiên Lôi Đan tiên kia lúc này đây cũng đúng bất cứ giá nào nữa à? rõ ràng đem lão phu cái này một vòng thần niệm đều gọi về đi ra. Mặc dù nói triệu hồi ra lão phu đến, có thể đem hủy diệt kia thiên ma vương tỷ lệ gia tăng hai thành, nhưng là cái này một cái giá lớn nhưng lại hắn thật vất vả mới sinh sôi linh trí, làm mất đi lần này tan thành mây khói. Nam tử cười một tiếng về sau, rồi lại đúng nhẹ nhàng thở dài, mang theo vài phần tiếc hận hương vị. Nghe vậy, Đỗ Phi cũng là sử sờ, bất quá hắn lại cũng chỉ có thể thở dài một hơi. Nếu là sớm biết như vậy này thiên lôi đang làm như vậy một cái giá lớn, đúng bôi trừ mình ra thần trí lợi mà nói. Đỗ Phi phỏng tưởng Tiêu sẽ không đáp ứng bực này sự tình. Dù sao, việc này thật sự là quá mức trọng yếu. Như đúng một cái không tốt lời mà nói, chính mình mạng nhỏ đã đánh mất đảo cũng không có cái gì. Mà nếu là bởi vì thiên lôi đan biến mất, vậy đối với cái kia tôn thiên ma vương trấn áp tiểu như vậy biến mất lời mà nói, hắn Đỗ Phi ngược lại tiểu thành tội nhân tiên cổ. Nam tử nhìn thật sâu Đỗ Phi liếc, phản phất nhìn ra trong lòng của hắn vài phần hối hận giống nhau. Bất quá hắn cũng không nói thêm gì, chỉ là nhẹ nhàng cười nói, tiểu Hữu ta xem chúng ta kế tiếp là không phải có thể bắt đầu rồi. Dù sao lão phu thời gian cũng không có quá nhiều kéo dài xuống dưới đối với chúng ta không có bất kỳ chỗ tốt vâng chỉ có điều tiểu tử còn không biết ta rốt cuộc ứng nên làm cái gì Chân chờ một lát sau đỗ phi mới nhẹ nhàng nói không biết làm cái gì ngươi cũng dám đáp ứng thiên lôi đan yêu cầu xem ra ngươi tiểu tử này lá gan cũng là khá lớn à nghe vậy nam tử kia tựa hồ cũng đúng sừng sốt một chút bất quá lắc đầu cười khổ một tiếng về sau hắn mới chậm rãi nói thiên ma cái này cấp sinh vật có thể thôn phệ thế gian vạn vật đến tăng cường bản thân cái này là chúng lớn nhất bổn sự cũng đúng mạnh nhất thần thông, nhưng là bởi vì cái gọi là xích có chỗ trường, thốn có chỗ đoạn, thiên ma lực cắn nuốt. Tuy nhiên cường han vô cùng, nhưng là gặp thế gian là tinh thuần nhất vật thời điểm, bọn hắn lực cắn nuốt sẽ mất đi hiệu lực. Ví dụ như này tiên lôi đan, hoặc là trong tay ngươi băng liên đan, chính là thế giới là tinh thuần nhất vật, như vậy năng lượng chính là thiên ma vững cũng. không có biện pháp đơn giản đem thôn phệ. Như vậy một loại năng lượng, có thể nói là những kia vực ngoại thiên ma lớn nhất khắc tinh, đối với chúng mà nói, giống như trí mạng độc dược một quả thiên địa nguyên đan trước mặt. Thiên Ma sử cùng Thiên Ma đem cấp bậc này Thiên Ma, trên cơ bản đều là bị lập tức hủy diệt kết cục. Nhưng là Thiên Ma Vương lại bất động, muốn hủy diệt một tôn Thiên Ma Vương, lại ít nhất cần hai quả Thiên Địa Nguyên đan, nói cách khác, cần hai chủng tình thuần vật. Nhưng là cũng không phải tùy ý đem Thiên Địa tiết Nguyên đan tế ra, là có thể dùng để chấn áp hủy diệt những nảy vượt ngoại Thiên Ma. Đối phó những nảy vượt ngoại Thiên Ma, cần một đạo đặc thù tâm pháp, ta đem gọi là tên là Chấn Ma Quyết. Nam tử nhàn nhạt dừng ở Đô Phi, cũng may lão phu lúc trước lưu ở chỗ này thần niệm. Gây nên chính là cuối cùng có cơ hội có thể triệt để hủy diệt cái kia tôn thiên ma vương. Cho nên cái này chấn ma quyết, đạo này thần nghiệm bên trong vẫn có hắn truyền thừa. Tiểu hữu, xem ra hôm nay ngược lại tiện nghi ngươi. Dứt lời, nam tử ngón tay chậm rãi nâng lên, rồi sau đó hướng về Đỗ Phi Mi Tâm chỗ nhẹ nhàng điểm tới. Trong một sát na, một cổ cực đoan cường hãn tin tức lưu tiểu lập tức hiện hiện tại Đỗ Phi trong óc, mà những tin tức này lưu nhanh chóng ở Đỗ Phi trong óc ló ra, đến cuối cùng lại trở thành ba cái kim sắt kim sắt chứa to chấn ma quyết. Đỗ Phi sắc mặt hơi đổi cơ hội tại nam tử này ngón tay chỉ ở dưới lập tức đối với cái này chấn ma quyết hết thảy vận dụng thủ pháp hắn cơ bản chỉ biết đến giành mạch Bực này thủ đoạn quả thực thì có nhiều ngày địa tạo hóa chi năng mà ngay cả đỗ phi cũng không có nghĩ qua bực này tâm pháp còn có thể làm cho người ta lập tức học hội mà ở giải thích cái này chấn ma quyết về sau đỗ phi lại càng làm cho này chấn ma quyết bành trướng đại khí chỗ rung động tuy nhiên nam tử này chỉ nói cái này chấn ma quyết chỉ là dùng để đối phó vực ngoại thiên ma một loại tâm pháp mà thôi nhưng là tại đỗ phi xem ra cái này chấn ma quyết lại không thể nghi ngờ chính là điều khiển này thiên địa nguyên đan mạnh nhất thủ đoạn. Tạ tiên bối. Cơ hồ một lát sau, Đỗ Phi đã muốn toàn thân chấn động, rồi sau đó ôm quyền cung kính mở miệng nói, hắn tự nhiên minh bạch, tại vừa rồi một khắc này, trước mắt vị nam tử này, rốt cuộc đưa tiễn cho mình như thế nào một hồi tạo hóa, có được thiên địa nguyên đan, lại học xong chấn ma quyết, cái này đối với ngươi mà nói, có lẽ cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Chỉ có điều, giờ phút này thực sự không cố được nhiều lắm, nếu không phải hủy diệt phía dưới cái kia tôn thiên ma vương lợi mà nói, chỉ sợ ta và ngươi cũng sẽ không có cái gì kết cục tốt trương 023, huyền đế còn không biết tiền bối sưng hô như thế nào trầm mặc một lát sau đỗ phi mới nhẹ nhàng mở miệng nói danh hào của ta sao nghe vậy nam tử kia hơi sưng sờ một lát sau hắn mới chậm rãi lắc đầu nói danh hào của ta giờ phút này coi như là nói ra được lời nói ngươi cũng sẽ không biết nếu là ngươi nguyện ý lời mà nói liền huyền ta là huyền đế a huyền đế sưng hô thế này làm cho đỗ phi đồng tử có chút co rụt lại hắn đã muốn gặp được qua một cái tự xưng là đế đích nhân vật năm đó gặp được chín cực thiên đế Hắn cường hãn trình độ tiểu vượt quá tưởng tượng của mình bên ngoài, mà hắn truyền xuống cựu đế phong thiên thủ, cho đến hôm nay mình cũng bất quá mới sơ dòm con đường mà thôi. Ngày hôm nay vị này tự xưng huyền đế nam tử, không nhìn mặt khác, chính là hắn truyền xuống cái này chấn ma quyết, là có thể dòm đốm biết toàn bộ sự vận, có thể tưởng tượng, hắn toàn thịnh thời kỳ rốt cuộc muốn cường hãn đến mức nào. Tuy nhiên Đỗ Phi đến nay cũng biết không rõ, những này tự xưng là đế võ giả, rốt cuộc là cường hãn đến trình độ nào tồn tại, nhưng là lại có một chút có thể khẳng định, thì phải là dám can đảm tự xưng là đế võ giả, tuyệt đối là này thiên địa gian đỉnh phong giống nhau tồn tại. Tốt rồi, nói chuyện tiếm thời gian đã xong, thời gian của ta không nhiều lắm, có lẽ hay là bắt đầu đi. Ngươi tuy nhiên không chế băng liên đàn, nhưng đúng thực lực của ngươi dù sao quá kém, trong chốc lát hủy diệt thiên ma vương thời điểm, ngươi thiểu từ một bên hiệp trợ a. Huyền đế ngưng mắt nhìn Đỗ Phi một lát sau mới chậm rãi mở miệng nói, đa tạ tiền bối nhắc nhở. Đỗ Phi vẻ mặt cung kính tiếp tục nói, ừm, trong lòng ngươi có phủ là tốt rồi, đi thôi. Huyền đế cười cười, chợ không nói thêm gì nữa, mà là bàn tay có chút vung lên, lập tức liền gặp được vốn là lơ lửng tại cái kia trên tế đàn không thiên lôi đan khẽ du lên rồi sau đó biến thành một đạo lưu quang sắp nhập vào huyền đế hư hào thân hình bên trong, mà đang ở thiên lôi đang biến mất lập tức, cái kia tế đàn trong độc khẩu, hắc khí lập tức giống như thủy triều giống nhau tuôn ra. Đều trấn áp thôi đã nhiều năm như vậy, còn có bực này lực lượng, những này vượt ngoại thiên ma, quả nhiên là cực đoan phiền thoái tồn tại a. Nhìn thấy một màn này, huyền đế có chút lắc đầu, chợt ngón tay một điểm, lập tức một đạo vừa thô vừa to lôi đỉnh theo trong hư không nộ bổ phía dưới, trực tiếp đem những hắc khí kia tiêu diệt, rồi sau đó hắn thân hình mới lóe lên, xuất hiện ở cửa động phía trên, sau đó một bước bước vào trong đó. Đỗ Phi lại hắn sau lưng, trong đôi mắt hiện lên một tia chờ đợi, bất quá một lát sau về sau, hắn có lẽ hay là bản chân nhẹ đạp, chợt đi tới cái kia cửa động trên không chỗ. Xuy, cơ hội tại Đỗ Phi thân hình đạp đến cửa động phía trên lập tức, một cổ cực đoan cuồng bạo hấp lực tiểu lập tức hiện hiện, mà Đỗ Phi thân hình cũng đúng lập tức đã bị lôi kéo đi vào. Chú ý, tại Đỗ Phi thân hình bị lôi kéo tiến vào trong động khẩu lập tức, một đạo nhu hòa lực lượng có chút tán phát ra, lập tức tiểu nâng Đỗ Phi thân hình, làm cho Đỗ Phi thân hình nhanh chóng ở giữa không trung ổn định. Chậm rãi thở ra một hơi về sau, Đỗ Phi lúc này đây không dám chút nào chủ quan, mà là trong tay ấn ký nhanh chóng biến hóa. Sau một lát, băng liên đan đan khí trải rộng toàn thân. Tại vừa rồi bước vào cửa động phía trên, hắn toàn thân chân khí tiểu phảng phất bị một loại lực lượng vô hình chỗ cắn nuốt giống nhau. Bực này cảm giác làm cho Đỗ Phi phía sau lưng mồ hôi lạnh có chút đưa ra. Cái này vượt ngoại thiên ma danh tiếng, hắn là biết rồi hồi lâu rồi, nhưng là cho đến hôm nay, hắn mới tính toán là lần đầu tiên cùng cái này vượt ngoại thiên ma chính diện tương đối. Nhưng là không thể tưởng được cái này vượt ngoại thiên ma rõ ràng quỷ dị đến nơi này to như vậy bước. Chẳng qua là bề ngoài tiết khí tức, tựa kinh khủng như vậy. Chỉ hoan ở thân hình của mình về sau, Đỗ Phi ánh mắt mới nhanh chóng hướng về bốn phía quét ra. Chậm. Sau một lát, một vòng dung động vẻ, chính là hiện hiện tại hắn trên mặt. Giờ phút này xuất hiện ở Đỗ Phi trước mặt là một cái cực kỳ cực lớn huy động. Huy động phía dưới một mảnh ngâm đen, làm cho người ta không có biện pháp nhìn rõ ràng phía dưới rốt cuộc có cái gì. Mà huy động giữa không trung, nhưng lại có kiểu đạo vừa thô vừa to lôi đỉnh xiềng xích. Những này lôi đỉnh xích lẫn nhau đan vào lại với nhau, tạo thành một cái quỷ dị trận pháp đem huyệt động nửa bộ phận trên cùng hạ nửa bộ phận triệt để ngăn, ngăn ra. Huyệt động hạ nửa bộ phận bên trong, giờ phút này có nồng đậm hắc khí không ngừng bắt đầu khởi động, những hắc khí này tại bắt đầu khởi động đến đó lôi đỉnh diền xích trung quanh thời điểm đều là lập tức bị nồng đậm lôi quang hủy diệt. Chỉ có điều, tựa hồ là bởi vì thời đại quá xa lâu quan hệ, lôi đỉnh diền xích vài chỗ cũng đã bị màu đen khí tức bao vây. Theo những kia nơi hẻo lánh, có một tí tia tí ti, nhàn nhạt hắc khí khí tức tràn ngập ra. Cái này vương, áp chính là kia thiên ma vương đến sao? Đỗ Phi thật dài thở ra một hơi về sau. Nhìn qua cái này cực đoan dao động người tâm một màn, thật sự khó có thể tưởng tượng, tại bực này trấn áp phía dưới, cái này không biết bao nhiêu năm đi qua, cái này cái gọi là Thiên Ma Vương rõ ràng còn ý nguyên tồn tại. Sát Tức nói, cái này phương tồn tại, đúng đệ Cửu Thiên Ma Vương. Huyền Đế hư ảo thân hình lơ lửng tại Đỗ Phi phía trước chỗ, hắn nhàn nhạt ánh mắt rơi xuống phía dưới, nhẹ nhàng mở miệng nói, "Đệ Cửu Thiên Ma Vương." Nghe vậy, Đỗ Phi chậm rãi nhẹ gật đầu, nhưng không có hỏi nhiều cái gì. Chỉ có điều, cái kia Huyền Đế tiếp tục thản nhiên nói, vừa ngoại thiên ma cái này cấp sinh vật sinh mệnh lực cực đoan cường hãn mà có thể xưng là thiên ma vương tồn tại càng phải như vậy năm đó ta là đuổi giết đệ tam thiên ma vương tại đánh bại cái này đệ cửu thiên ma vương về sau không có thời gian đem triệt để hủy diệt nhưng là không thể tưởng được đã nhiều năm như vậy rồi hắn ngược lại y nguyên còn chữ hạng mặc dù so với toàn thịnh thời kỳ hắn lực lượng đã muốn suy yếu đến cực hạn nhưng là vẫn là cái phiền toái đệ tam thiên ma vương nghe được huyền đế lời này đỗ phi có chút nhũ mày hẳn là cái này thiên ma vương còn có bài danh không thành chỉ có điều rất hiển nhiên cái này huyền đế nhưng không có tiếp tục giải thích xuống dưới ý tứ mà là cười cười nhẹ nhàng nói tốt rồi nói quá nhiều cũng không có ý nghĩa ngươi theo ta xuất thủ một lượt đi chỉ cần có thể đem cái này để cửu thiên ma vương triệt để hủy diệt như vậy hết thề đều là đáng giá thoại âm rơi xuống huyền đế bàn tay nhẹ nhàng nâng lên trận hướng về phía dưới một điểm lập tức tiểu liền gặp được cuồng bạo lôi đình lập tức theo trong không gian tiêu xả ra phô thiên cái địa hướng về phía dưới oanh khứ lập tức những kia tràn ngập ra nhàn nhạt hắc khí đều là lập tức bị hủy diệt mà cái kia cực lớn lôi đình rơi xuống phía dưới lôi đỉnh xiềng xích phía trên lập tức lại làm cho cả trận pháp lập tức buộc phát ra vạn trưởng hào quang ầm ầm hào quang buộc phát trong lúc đó vạn trượng lôi quang cũng đúng điên cuồng theo cái kia lôi đỉnh xiềng xích chỗ tạo thành trận pháp phía trên tràn ngập ra rồi sau đó điên cuồng hướng về phía dưới bành dưới đi giống mà đang ở cái kia lôi đỉnh nội bành mà ở dưới lập tức một đạo tràn đầy thu bạo cùng tà ác khí tức gầm rú thanh âm nhưng lại mạnh mẽ theo hiện động này ở chỗ sâu trong vang vọng mà dậy rồi sau đó một cổ ngập trời hắc khí lập tức bạo sông mà dậy vành nay cổ hắc khí giống như thủy triều giống nhau, hung hăng đâm vào này lôi đỉnh xiềng xích tạo thành trận pháp phía trên, trong chốc lát cả trận pháp đều hơi hơi một hồi run rẩy, rồi sau đó lôi quang lan tràn trong lúc đó, liền đem những hắc khí này đều tinh lọc, dừng ở một màn này, đỗ phi trong lòng cũng là rung động liên tục, dựa theo huyền đế cùng thiên lôi đan tuyết pháp, giờ phút này cái này đệ cửu thiên ma vương đã muốn suy yếu đến khó có thể tưởng tượng tình trạng, nhưng là coi như là như thế, giờ phút này cái này đệ cửu thiên ma vương bày ra lực lượng, y nguyên làm cho chính mình âm thầm kinh hãi, nhân loại, nhân loại. Tại hắc khí bị tinh lọc lập tức, một đạo cự đại bóng đen mạnh mẽ theo huyệt động dưới nhất phương trô vọt lên. Trong chốc lát, một cái giống như huyệt động giống nhau lớn nhỏ cực lớn màu đen đầu lâu tiểu xuất hiện ở đỗ phi trong tầm mắt. Cái này do hắc khí tạo thành cực lớn đầu lâu phía trên, có thể loáng thoáng nhìn thấy ba cái giống như hốc mắt giống nhau cử động. Tại hắn xuất hiện trong nay mắt, cái kia cực lớn đầu lâu đã muốn hung hăng đâm vào lôi đỉnh trận pháp phía trên, đem chọn cái trận pháp hướng về phía trên kéo dài mấy chục thước. Chi chi cờ ý tờ tê, tê. Tại đây đầu lâu đập lấy lôi đỉnh trận pháp phía trên lập tức, từng đạo cuồng bạo lôi quang tứ lưỡng nhanh chóng tinh lọc cái này cực lớn đầu lâu, chỉ có điều coi như là như thế, cái kia cực lớn đầu lâu nhưng không có nửa phần lối bước, hắn đoán độc ánh mắt, cơ hồ lập tức tụ rơi xuống giữa không trung huyền đế cái kia hư ảo trên người phía trên, rồi sau đó mang theo nồng đậm oán hận khí tức thanh âm, lại kinh thiên động địa vang lên, "Huyền đế, bị phong ấn nhiều năm như vậy, ngươi vẫn có thể đủ nhận ra ta tới, rất giỏi." Huyền đế nhàn nhạt chăm chú nhìn phía dưới nhẹ nhàng mở miệng nói, "Huyền đế, ngươi cái phế vật này, nếu là ngươi sự lời mà nói, liền đem ta phóng xuất, chúng ta lại đến đại chiến." Lúc này đây, Ta tất nhiên muốn đem đầu của ngươi sinh sinh bóc vỡ. Cực lớn đầu lâu điên cuồng gầm thét, mang theo không cam lòng cùng phẫn nộ. Ta đối với cùng bại tướng dưới tay lại đánh qua, không có bất kỳ hứng thú, hứng hổ. Nhiều năm như vậy hậu ta mới xuất hiện lần nữa ở chỗ này, rốt cuộc là muốn làm gì? Ngươi không biết không rõ à? Huyền Đế nhạt cười nhạt nói, ngươi là muốn đem ta triệt để hủy diệt sao? Huyền Đế, năm đó toàn thịnh thời kỳ ngươi, có lẽ có thể làm được, nhưng là ngươi xem nhìn ngươi, hôm nay chỉ có điều một vòng thần niệm lúc này, đã nghĩ muốn hủy diệt bột vương, ý nghĩ hao huyền. Ngươi chờ xem. Ngươi lưu lại hôm nay lôi chấn ma trận, rất nhanh cũng sẽ bị ta ăn mòn rồi. Đến lúc kia, ta nuốt vào ngươi lưu lại thiên lôi đan, định có thể quét ngang các ngươi cái này phương thế giới. Ta lại muốn nhìn, đến lúc đó còn có người nào có thể ngăn trở ta? Cực lớn đầu lâu mang theo nhẹ răng cười chi tiếng vang lên. Huyền đế nhàn nhạt dừng ở giờ phút này không ngừng gào thét đệ cửu thiên ma vương. Một lát sau, mới trong tay ấn ký nhẹ nhàng biến đổi, trong chốc lát, từng đạo điên cuồng lôi quang lập tức liền từ hắn trong cơ thể tràn ngập ra. Cảm giác được này cổ quen thuộc sức mạnh sao? Thiên lôi chấn ma trận phía dưới cái tiêu cực lớn đầu lâu trong đôi mắt lập tức hiện lên một tia kinh hãi, trận, mang theo vài phần không cam lòng, giọng thê thế nói, thiên lôi đan tiên kia rõ ràng lựa chọn lao đi thần trí, cũng muốn triệt để thành trừ ta qua nhiều năm như vậy ăn mòn chi lực, mộc đẹp thành không cảm giác, có phải là rất tốt? huyền đế nhẹ nhàng cười một tiếng, bất quá ngươi yên tâm, ta hôm nay đến, đến rồi, cho ngươi chuẩn bị lễ vật, đã có thể không chỉ là một kiện mà thôi. dứt lời, huyền đế nhìn đỗ phi liếc, nhẹ nhàng nói, tiểu hữu, không bằng ngươi cũng tới để cho chúng ta cái này tôn đệ cựu thiên ma vương kinh ngạc thoáng một tí, như thế nào? chương 024 liên thủ chú ma theo huyền đế thanh em rơi xuống cái kia đệ cựu thiên ma vương chống rộng đôi mắt mới lần đầu tiên rơi xuống đỗ phi trên người phảng phất hắn giờ phút này mới đưa đỗ phi đặt ở trong mắt mà lúc trước đỗ phi chẳng qua là trước mặt hắn bay loạn một cái nhỏ côn trùng mà thôi kinh ngạc huyền đế qua nhiều năm như vậy ngươi có phải hay không cũng chán vắng một cái ngay vũ thánh cũng không phải tiểu bối có tư cách gì khiến ta kinh nha chính là vũ thánh cường giả ta năm đó cũng không biết nuốt mấy cái rồi ngươi nếu là muốn nói lời tiểu tử này thật đúng là nhược đến khiến ta kinh nha a nếu là tiểu tử này Chính là ngươi vẫn lấy làm hào chuẩn bị ở sau lời mà nói, như vậy ta lại là muốn nhịn không được hoài nghi, đã nhiều năm như vậy rồi, các ngươi nhân loại rốt cuộc thoái hóa đến hạng tình trạng. Ngày thứ 9 ma tràn đầy thô bạo cùng tà ác ánh mắt nhìn chăm chú Đồ Phi một lát sau, mới giữ tận cười một tiếng nói. Bị cái này đệ Cửu Thiên Ma Vương tà ác ánh mắt chăm chú nhìn, coi như là dùng Đô Phi định lực, tại thời khắc này cũng đúng nhịn không được một hồi da đầu run lên. Chỉ có điều, tại trầm rãi thở ra một hơi về sau, hắn nhưng cũng là đối với phía dưới niết miệng cười một tiếng, rồi sau đó bàn chân đập mạnh, trong chốc lát, một cổ tuy nhiên nhạt nhưng là cực đoan tinh thuần khí tức lại mạnh mẽ theo hắn trong cơ thể tràn ngập ra băng liên đan cảm ứng được này đố phi khí tức trên thần, cái kia đệ cửu thiên ma vương lại mạnh mẽ nẹn nào ra còn lần này thanh âm của nó bên trong lại tràn đầy vài phần khủng bố hứa vị hắn vô luận như thế nào đều không thể tưởng được, cái này huyền đế lần này vì chính mình chuẩn bị chuẩn bị ở sau lại là mặt khác một quả thiên địa nguyên đan cả huyền vũ đại lục bên trong thiên địa nguyên đan chỉ có 33 miếng đều là thuộc về có thể ngộ nhưng không thể cầu thần vật hai quả thiên địa nguyên đan gặp nhau tỷ lệ có thể nói là vô hạn bằng không như thế nào Tôn quý Đệ Cửu Thiên Ma Vương, ta chuẩn bị phần lễ vật này, coi như không tệ a. Huyền đế thân hình lơ lửng giữa không trung, đạm mạc ánh mắt chăm chú nhìn phía dưới, giống như cười mà không phải cười nói. Ngươi, Huyền đế, ngươi không cần phải quá mức thiên chân a. Nếu là ngươi tại toàn thịnh thời kỳ lời mà nói, cái này hai quả thiên địa nguyên đan tụ cùng một chỗ, có lẽ còn thật có thể đủ đem ta triệt để hủy diệt, nhưng là, ngươi bây giờ, chỉ sợ không có biện pháp làm được a. Đệ Cửu Thiên Ma Vương rất nhanh liền từ lúc ban đầu trong rung động chuyện tỉnh lại, chợt hung hắc nói, chỉ có điều Lúc này đây thanh âm của hắn bên trong nhiều vài phần thanh sắc lực đều hương vị. Ha ha à, buồn đế tự nhiên biết rõ, các ngươi những ngày này mà vương không có một người nào, không, có một cái nào dễ đối phó. Nếu là ngươi toàn thịnh thời kỳ lời mà nói, đừng nói hai quả thiên địa nguyên đan, cho dù nhiều vài miếng, nói không chừng cũng không có biện pháp đem ngươi triệt để hủy diệt. Nhưng là, ngươi lại đã quên một việc. Buồn đế không phải tại toàn thịnh thời kỳ, mà ngươi cũng bị trấn áp cái này vô số năm, chẳng lẽ tiểu hay là đang toàn thịnh thời kỳ không thành. Ngươi bây giờ, chỉ sợ suy yếu đến ngay một đầu thiên ma đem cũng không bằng đi ả nha. Huyền Đế đạm mạc chăm chú nhìn phía dưới đệ cửu thiên ma vương, thản nhiên nói: "Ân đoán giữa chúng ta, hôm nay cũng có thể có một chấm dứt rồi, như là đã đến rồi. Như vậy, tựu lại để cho bổ đề, ấy cho ngươi triệt để giải thoát ta." Thoại âm rơi xuống, Huyền Đế đã muốn vừa xài bước ra, rồi sau đó trong tay ấn ký nhanh chóng biến hóa bắt đầu đứng dậy, chỉ có điều trong nháy mắt công phu, hắn trên người thì có vạn trượng hào quang tué phát ra, trực tiếp đem cái này đèn kỳ huệ động chiếu giỏi đến sáng ngời vô cùng, mà tại bực này ánh sáng chiếu xạ phía dưới. Cái kia đệ Cửu Thiên Ma Vương toàn thân cái bọc hắc khí đều lập tức giống như bị tức hóa giống nhau, tiêu tán tại không khí khí, đi khỏa thân lộ ra gặp được cái này ánh sáng, cũng đúng lập tức bị ăn mòn rơi. Mà tại bực này trong ánh sáng, còn có vạn trượng lôi đình không ngừng tứ lướt, lôi đình giống như thác nước giống nhau hướng về phía dưới nộ anh mà hạ, hướng về giờ phút này đã muốn dần dần hiện lộ ra thân ảnh đệ Cửu Thiên Ma Vương chỗ chỗ lan tràn mà đi. Đây là, Chấn Ma Quyết. Nhìn qua một màn này, Đỗ Phi đồng tử có chút co rút lại, đã muốn nhận ra cái này vấn đề giờ phút này sử dụng công pháp. Tiểu Hữu, ngươi cũng ra tay đi lôi quang tứ lớp về sau, huyền đế nhàn nhạt mở miệng nói. nghe vậy, đỗ phi nhưng lại lăng không khoanh chân ngồi xuống, chân khí trong cơ thể đã muốn lập tức bị hắn gấp rút động đến cực hạn. rồi sau đó, đỗ phi trong tay hân kỳ biến hóa trong lúc đó, một đạo ẩn chứa băng tinh cổ sáng nhưng lại lập tức hiện hiện, rồi sau đó giống như một đạo xạ tuyến giống nhau hướng về phía dưới đệ cửu thiên ma vương chỗ châu bàn tới. dùng đỗ phi thực lực, tự nhiên không có biện pháp giống như huyền đế như vậy điều khiển thiên địa nguyên đan, giờ phút này có thể làm được, xác thực đã là hắn cực hạn. suy Theo Đỗ Phi điều khiển cái này đạo cổ sáng hợp thành nhập đầy trời ánh sáng cùng lôi đỉnh bên trong bốn phía ánh sáng lại tựa hồ như trở nên càng thêm minh phát sáng lên, mà cái kia cựu đạo vốn là khóa lại trong huyệt động bộ lôi đỉnh xiềng xích, tại thời khắc này cũng đúng lập tức bạo liệt biến thành đạo đạo tia lôi dẫn hướng về phía dưới bổ xuống, bực này ánh sáng cùng lôi đỉnh thủy triều tạo thành thế công, người xem kinh hồn tăng đảm. Các ngươi muốn muốn hủy diệt bổn vương cũng không có dễ dàng như vậy, cái kia đệ cửu thiên ma vương hiển nhiên cũng là muốn không đến, cái này huyền đế rõ ràng sử dụng ra như thế phá phủ, búa chìm kim đích thủ đoàn đến. Rõ ràng ngay vốn là phong ấn chấn áp ông trời của mình lôi chấn ma trận đều hủy diệt, chỉ vì tăng cường vài phần chém giết chính mình tỷ lệ, thân là vượt ngoại thiên ma, tuy nhiên sinh mệnh lực cực đoan đươngạnh, nhưng là cái này đệ cửu thiên ma vương cũng minh bạch, giờ phút này chính mình suy yếu đến cực hạn, đối mặt bực này thế công, cho dù hắn cũng không có tin tưởng ngăn lại. Mà phiên toái nhất nhưng lại, tại thế công bên trong ẩn chứa hai chủng thiên địa nguyên đan khí tức, mà khí tức đối với chúng những này vượt ngoại thiên ma mà nói, lại giống như độc dược giống nhau. Liệu mạng thiên ma phệ nhật, phu thiên cái địa hắc khí. Mạnh mẽ theo cái kia đệ Cửu Thiên Ma Vương trong cơ thể mang tất cả ra, mà cực kỳ cực lớn đầu lâu phía trên mạnh mẽ nứt ra rồi một trường tấm miệng khổng lồ, cự trong miệng, tà ác khí tức đập vào mặt, rồi sau đó hung hăng hướng về phía trên Lôi đỉnh thế công nuốt tới. Hiển nhiên, vì chống cự Huyền Đế thế công, cái này đệ Cửu Thiên Ma Vương cũng đúng bắt đầu dốc sức liều mạng. Và anh, hạ trong mấy mắt, vạn trượng hào quang, khuynh thiên lôi đỉnh cùng cái kia cực lớn mép đen hung hăng đụng vào nhau, giống như hai quả sẹt qua phía chân trời thiên thạch giống nhau, ầm ầm chạm vào nhau. Không cách nào hình dung năng lượng chấn động tại đây hai đạo thế công chạm nhau lập tức chính là điên cuồng lan tràn mà mở, rồi sau đó cực lớn trong huy động, bốn phương tám hướng phía trên lập tức tiểu hiện lên từng đạo vết rách, mà theo những kia trong cái khe, đều cũng có hư không ma lôi tràn ngập ra. Hiển nhiên, bực này chấn động đã muốn không chỉ là chấn vỡ núi này nhai thân mình, mà là trực tiếp đem nơi này không gian đều sẽ rách. Hừ. Khuynh chân mà ngồi Đỗ Phi đột nhiên sắc mặt trắng nhợt, chợt một cổ suy yếu ý hiển hiện trong lòng, lại nói tiếp, thực lực của hắn cùng cái này huyền đế còn có đệ cựu thiên ma vương so sánh với, quả thực giống như con sâu cái kiến giống nhau tuy nhiên giờ phút này cái này lưỡng tôn đại năng đều ở vào cực đoan suy yếu trạng thái nhưng là dùng đỗ phi thực lực ấy nhập bực này trong chiến đấu thật sự miễn cưỡng đến có vài phần quá sức chủ nhân ngươi chân khí trong cơ thể tuy nhiên cùng băng liên đan đan khí dung hội lại với nhau so về người bình thường nồng đậm nhiều lắm rồi nhưng là đối với cái này trùng chồng, tiêu hao chỉ sợ cũng tiếp tục không được bao lâu tiểu bạch thanh em đột nhiên hiện hiện tại đỗ phi trong óc hiện nhiên đối với đỗ đố phi bực này trạng thái hắn cũng đúng có chút lo lắng tiểu hữu còn đứng đến ở sao phía trước huyền đế cũng đúng thoáng lo lắng quét đỗ phi liếc mặc dù nói đỗ phi giờ phút này thực lực tại hắn xem ra xác thực không đủ xem nhưng là muốn triệt để hủy diệt trước mặt cái này tôn đệ cửu thiên ma vương băng liên đan lực lượng nhưng lại vô luận như cùng cũng không có thể thiếu theo ý nào đó mà nói đỗ phi lực bền bị càng dài lợi mà nói như vậy huyền đế chém giết cái tia đệ cửu thiên ma vương tỷ lệ chính là càng lớn đính đến ở nghe được huyền đế mở miệng đỗ phi nhưng lại khẽ quát một tiếng nói chậm rất nhỏ vi hơi cắn răng chậm trong tay dung giới bên trong có chút lóe lên một viên thuốc lại hiện hiện hắn trước người, hồi thiên đan sao? nhìn thấy đỗ phi động tác này, cái kia huyền đế cũng đúng hơi sưng sở. hiển nhiên là muốn không đến đỗ phi đỉnh đầu lại có bực này đang ăn dược. bất quá chợt hắn an tâm vài phần, lúc này thiên đan tác dụng tuy nhiên không phải khôi phục chân khí, nhưng lại cũng có thể đại diện tích đền bù trong cơ thể thiếu thốn chân khí. chỉ có điều, ngay tại lúc này dùng, lại có vài phần quá mức lãng phí cũng được. chỉ có điều, giờ phút này sự tình phát triển đến nơi này cái đỗ phi cũng đã không phải do đỗ phi đau lòng, tiện tay ném đi, sẽ đem xoay chuyển trời đất đan nuốt vào về sau. Đỗ Phi trong tay ấn ký lần nữa nhanh chóng biến đổi, lập tức một đạo càng sáng chói chân khí của sáng mạnh mẽ theo hắn trong cơ thể lần nữa tiêu xả ra, rồi sau đó hung hăng hợp thành vào phía trước năng lượng thủy triều bên trong. Hảo tiểu tử, xem ra ta lại là không có chọn sai. Nhìn thấy một màn này, cái kia huyền đế cũng đúng chậm rãi nhẹ gật đầu, trợ hắn lấy lại tinh thần, trong tay ấn ký cũng đúng chậm rãi biến ảo, mà theo trong tay hắn ấn ký biến hóa, từng đạo càng sáng chói quang mang xen lẫn lôi đỉnh không ngừng tràn ngập ra. ầm ầm long, đinh hai năng lượng nổ vang thanh âm, không ngừng ở cái này trong không gian quanh quẩn. Mà cái loại nổi chấn động lại làm cho cái này cả cái huyệt động đều là run rẩy không ngừng bắt đầu đứng dậy. Tại hai quả thiên địa nguyên đan chi lực, tăng thêm cái kia huyền đế đoạt thiên địa tạo hóa giống nhau đích thủ đoạn phía dưới, cái kia tà ác cực lớn đầu lâu, giờ phút này nhưng lại không ngừng liên tiếp bại lui, mà cái kia đệ cửu thiên ma vương gầm rú thanh âm cũng phải không đoạn truyền ra. Hắn dù sao bị phong ấn chân áp thôi vô số năm, hôm nay đối mặt bực này thế công, chống lại bắt đầu đứng dậy, không thể nghi ngờ cực đoan khó khăn. Tiểu Hữu, một kích cuối cùng, triệt để giải quyết cái này Tôn Thiên Ma Vương. Huyền đế trong đôi mắt hiện lên một vòng sạch bong rồi sau đó một tiếng quát chói hai phía dưới, trong tay ấn ký mạnh mẽ ngưng tụ, đã muốn dung nhập hắn trong cơ thể Thiên Lôi Đan lập tức tiêu xả ra, hướng về phía trước đánh tới. Đi. Tại thời khắc này, Đỗ Phi trong đôi mắt cũng đúng hiện lên một tia ngoan lệ ý, rồi sau đó đi miệng một chữ tấm, thủ ấn biến đổi, lập tức trong cơ thể bằng liền đan cũng đúng lập tức tiêu xả ra, vẽ lên từng đạo nhàn nhạt bằng tuyến, hung hăng hướng về phía dưới đệ Cửu Thiên Ma Vương chỗ chỗ nội bánh mà đi. Cái này hai quả Thiên Địa Nguyên Đan xuất hiện trong náy mắt, cái này cho tới nay thế công rốt cục bị thúc dục đến nhất cuồng bạo tình trạng rồi sau đó một cổ cực đoan khủng bố lại cực đoan tinh thuần hủy diệt chi lực lập tức tại cái này trong huyệt động tứ hơi mở đến chương hai năm diệt ma khủng bố và tinh tinh khiết hủy diệt chi lực tiểu như vậy mang theo không cách nào hình dung chấn động tiến vào chút ít đen kịt trong huyệt động hơn nữa hung hăng đâm vào này liên tiếp bại lui tà ác miệng khổng lồ phía trên Bành. đánh lấy mắt đáng sợ nổ mạnh thanh âm trực tiếp trong huyệt động ầm ầm quanh quần mà dậy bốn phía vách núi tại thời khắc này đều phá thành mảnh nhỏ vốn là phong ấn chấn áp cái kia đệ cửu thiên ma vương địa phương trở nên không còn tồn tại cái kia tà ác miệng khổng lồ tại bực này trùng kích phía dưới, cơ hồ là lập tức sụp đổ, mà bốn phía tràn ngập hắc khí cũng đúng bằng tốc độ kinh người tan thành mây khói. rồi sau đó, cái kia đệ cửu thiên ma vương thân ảnh, rốt cục triệt để bại lộ đi ra. a, tại đây đệ cửu thiên ma vương bộc lộ ra thân ảnh lập tức, hai quả thiên địa nguyên đan đồng thời gào thét mà rừng, rồi sau đó tại hắn khủng bố trong tầm mắt, trực tiếp hướng về hắn thân hình chỗ chỗ đụng tới. buồn vương, không biết chết ở chỗ này. cho dù chết, buồn vương cũng sẽ kéo lên các ngươi chôn cùng. đệ cửu thiên ma vương thê lương tiếng gầm lập tức vang lên trong thanh âm tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ nhưng là hắn như vậy giống giận lại không có biện pháp thay đổi bất cứ chuyện gì phát sinh đạo thiên lôi này đàn cùng băng liên đan cơ hồ đồng thời rơi xuống hắn trên người, rồi sau đó băng tinh cùng lôi đỉnh lập tức đồng thời lan tràn ra chi chi cờ cờ ý tơ tơ hai chủng hủy diệt tính lực lượng giống như độc dược giống nhau ở cái kia đệ cửu thiên ma vương trong thân thể lan tràn ít qua lập tức cái này đệ cửu thiên ma vương thân hình liền biến thành một đoàn không cách nào hình dung hình thái đen kịt vật mà ở cái này đen kịt vật ở bên trong không ngừng có hắc khí muốn chạy thuộc mạng ra nhưng là tại băng liên đan cùng thiên lôi đan liên thủ, những hắc khí này mới vừa xuất hiện, chính là lập tức bị triệt để hủy diệt. Huyền Đế, ngươi cái này vô sỉ tiểu nhân, cho dù đem ngươi bổn vương triệt để hủy diệt, bổn vương cũng sẽ không biến mất. Tộc của ta tất nhiên sẽ chọn mới xuất hiện một vị đệ cửu thiên ma vương. Đến lúc kia, hắn tất nhiên sẽ cho ta báo thủ. Nhân loại, các ngươi bọn này đáng giận đích nhân loại. Thê lương kêu diên thanh âm, không ngừng theo đen kịt vật chúng truyền đến ra, đến cuối cùng, thanh âm theo đen kịt vật tiêu tán, càng trầm thấp bắt đầu đứng dậy, đến cuối cùng, vài không thể nghe thấy mà theo thời gian trôi qua, cái này trong không gian lưu lại cuối cùng một tia đen kịt vật rốt cục triệt để biến mất. cái này tôn đệ cửu thiên ma vương, tại thời khắc này cũng đúng triệt để tiêu tán tại này thiên địa trong lúc đó. hô, khắp nơi đệ cửu thiên ma vương triệt để tiêu tán lập tức, đỗ phi mặt sắc tái đi, thân hình run lên, cơ hồ chính là lập tức tại giữa không trung ngã rơi xuống suy sụp, chân khí của hắn, tại lúc này đã muốn tiêu hao đến sạch sẽ. cũng may đỗ phi đúng đan võ song tu cường giả, tại chân khí tiêu hao sạch sẽ lập tức, hắn lập tức thay đổi mi tâm tiểu thiên địa ở giữa tinh thần lực, mới khiến cho chính mình không đến mức ở phía sau xấu mặt. Bất quá, tuy nhiên suy yếu tới cực điểm, nhưng là giờ phút này Đỗ Phi biểu lộ lại cực đoan phấn khởi. Vừa rồi tham dự đến đó chủng, chồng, đẳng cấp trong chiến đấu đối với hắn chỗ tốt đúng khó có thể tưởng tượng. Tuy nhiên, cái loại nầy giao phong bên trong rất nhiều mấy cái gì đó hắn đều xem không hiểu, nhưng lại không thể ảnh hưởng hắn đem những vật kia nhớ kỹ. Mà những vật này đối với ngày sau đích võ đạo một đường mà nói sẽ là khó có thể tưởng tượng kinh nghiệm bí ẩn, nói không chừng có thể tại nào đó thời điểm lệnh kỳ thực lực nước chạy thành sông giống nhau tăng vọt. Hơn nữa, vừa rồi trận chiến ấy cũng làm cho hắn triệt để biết cái kia trận ma quyết đi lực. Tại thực tế vận dụng lần thứ nhất về sau, Đỗ Phi mới phát hiện, cái này cái gì? Y là trấn ma quyết, hẳn là thuộc về vũ khí cùng đan chi ký thông hiểu đạo lý về sau một loại kỹ năng, cứng, rắn, mạnh, muốn nói đây rốt cuộc là cái gì, có vài phần khó có thể phân biệt, nhưng là uy lực của nó, nhưng lại khó có thể tưởng tượng. Phấn khởi chỉ chốc lát hậu, Đỗ Phi mới chậm rãi thở ra một hơi, rồi sau đó trong tay ấn ký nhanh chóng tàng ra, một lát sau, cái kia báo tố xẻo ra băng liên đan mới biến thành một đầu ngân tuyến tháo chạy trở lại, đầu nhập vào Đỗ Phi trong miệng. Tiểu Hữu, lần này thật đúng là đa tạ ngươi giờ phút này phía trước huyền đế cũng đã theo tay vung lên thu hồi thiên lôi đan hắn ánh mắt tại bốn phía cẩn thận quét mắt một lát xác định không có bất kỳ hắc khí lưu lại mà cái kia đệ cửu thiên ma vương cũng bị triệt để hủy diệt về sau hắn mới quay đầu lại nhìn qua đỗ phi cười nói nghe vậy đỗ phi cũng đúng cười khổ một tiếng nói khẽ ý nghĩ của ta cũng không có cao thượng như vậy chỉ có điều nghĩ đến cầu phú quý trong nguy hiểm mà thôi đối với đỗ phi cái này không che giấu chút nào thuyết pháp cái kia huyền đế hơi sững sờ về sau lại cười cười thản nhiên nói ngươi tên tiểu tử này ngược lại không giống người thường Thường nhân tại bực này thời điểm, tổng hội nói vài lời tràng diện lời nói, ngươi ngược lại một chút mặt mũi cũng không cho ta a. Đỗ Phi lắc đầu, cười nói, ở tiền bối trước mặt, bực này tràng diện lời nói nhưng không có bất kỳ ý nghĩa, còn không bằng lời nói thật lời nói thật. Người tiểu tử này tính tình, ngược lại có phần cùng khẩu vị của ta, nếu không phải giờ phút này chỉ có một đám thần niệm lại tại lời mà nói, Lao phu không thể nói trước ngược lại muốn đưa ngươi một hồi tạo hóa, đáng tiếc. Huyền đế mắt hi dừng ở Đỗ Phi, một lát sau nhẹ nhàng thở dài nói, "Nghe vậy, Đỗ Phi hơi sững sờ, một lát sau mới ôm quyến nói, Bất kể như thế nào, đa tạ tiền bối rồi. Hú hổ, tiền bối vừa rồi tặng cùng chấn ma quyết đã là thiên đại tạo hóa nữa, tiểu tử cũng không phải dám yêu cầu xa vời quá nhiều. Ha ha ha, người đã có thể nghĩ như vậy, như vậy ta cũng vậy. Tiểu không nói thêm gì nữa. Lại nói tiếp, ta giờ phút này thần niệm còn có thể còn xuất lại, cái kia đã nói mình, ta bản thể cũng không vỡ lạc. Tiểu gia hỏa, nếu là ngươi ngày hậu có thể gặp được ta bản thể lời mà nói, như vậy, ta lại hồi báo ngươi hôm nay chi trợ. Huyền đế nhẹ khẽ cười nói. Nghe vậy, Đỗ Phi trong con mắt nhưng lại hiện lên một tia kinh ngạc chi sắc. Những này thời kỳ viễn cổ tiểu tồn tại tuyệt thế cường giả, quả nhiên từng cái đều là cực đoan khủng bố tồn tại. Chỉ nhìn cái này đệ cựu thiên ma vương bị phong ấn lâu như vậy, tiểu có thể tưởng tượng, đây đã là không biết bao nhiêu năm nhẹ sự tình, mà huyền đế lại rõ ràng còn không có vết lạc, điểm này ngược lại cùng năm đó chính cực thiên đế giống nhau. Chỉ có điều, có một chút đố phi lại có chút nghi hoặc, đó chính là, bực này đẳng cấp cường giả, rõ ràng tiểu siêu việt vũ thánh cường giả phạm chủ, nhưng là bực này cường giả, rõ ràng không có ở thế gian lưu lại cái gì danh hào, điểm này thật sự là có người làm cho người ta khó hiểu đương nhiên cái này cũng không bài trừ chín hát mình tiếp xúc mặt còn quá thấp không có tư cách hiểu rõ những chuyện này loại khả năng này tính tiểu ra hỏa thời gian của ta cũng không nhiều rồi bất quá ta muốn có một việc ta lại nhất định phải nhắc nhở ngươi đưa mắt nhìn Đỗ Phi một lát sau Huyền Đế mới tiếp tục thản nhiên nói kính xin tiền bối chỉ giáo Đỗ Phi bể bụng chắp tay nói nghe vậy Huyền Đế khẽ gật đầu rồi sau đó hắn ánh mắt trở nên có vài phần hoảng hốt chỉ chốc lát tựa hồ nhớ ra cái gì đó chuyện cũ một lát sau hắn mới nhẹ nhàng nói năm đó trận kia thiên địa biến đổi lớn chính là ta đến nay cũng không hiểu rõ rốt cuộc là như thế nào phát sinh. Cho dù lúc đến hôm nay, vực ngoại thiên ma đã muốn đại bộ phận đều bị chúng ta nhân loại chỗ tiêu diệt, nhưng là, ta cũng hiểu được, tất nhiên còn có một bộ phận vực ngoại thiên ma còn sót lại xuống dưới, dấu ở thế gian này. Mà chút ít vực ngoại thiên ma mục đích, hẳn là hủy diệt tất cả thiên địa nguyên đan, xúc tiến lại một lần nữa thiên ma như thế. Cho nên, đối với bọn hắn mà nói, như ngươi vậy thiên địa nguyên đan kẻ có được, chính là cái đinh trong mắt, cái gai trong téh. Thế hơn nữa, ngoại trừ thiên địa nguyên đan bên ngoài, ngươi bây giờ còn có được trấn ma quyết có lẽ trước kia hắn chúng ta đối với ngươi sẽ không quá, quá quan tâm nhưng là một khi biết do ngươi tập được chấn ma quyết những người kia đúng nhất định sẽ không bỏ qua ngươi bởi vì đơn thuần một quả thiên địa nguyên đan bọn hắn cho dù kiêng kỵ nhưng lại cũng không ý kỵ mà chấn ma quyết tăng thêm thiên địa tết nguyên đán lại là bọn hắn tuyệt đối khắt tinh. cho nên tại ngươi không có chính thức lớn lên sự tình bất kể là thiên địa nguyên đan có lẽ hay là chấn ma quyết sử dụng đều muốn cực kỳ thận trọng nếu không tùy thời sẽ cho chính ngươi hòn hẻm đến tai họa ngập đầu đa tạ tiền bối nhắc nhở nghe vậy Đỗ Phi cũng hơi hơi hít một hơi lương khí, những này vực ngoại thiên ma khó đối phó chỗ, hắn là đã muốn thập phần minh bạch, cho nên, ngược lại minh bạch, nếu là những kia còn sót lại thế gian vực ngoại thiên ma đem chủ ý đánh tới trên người mình lời mà nói, chỉ sợ kết quả của mình cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Người trong lòng mình có phổ liền đã thành, thực lực ngươi tuy nhiên giống nhau, nhưng là, dùng ngươi bây giờ đích thủ đoạn, bình thường thiên ma sử cũng sẽ không là đối thủ của ngươi, chỉ có điều, nếu là ngươi gặp được bậc này đối thủ lời mà nói, nhớ lấy muốn đem đối thủ triệt để hủy diệt thành trừ hậu hoạn cũng được. Huyền Đế cười cười, về phần kia thiên ma đem Thế gian chỗ tồn tại nên vậy không nhiều lắm, mà kia Thiên Ma Vương tất chính là lại càng không cần phải nói. Cho nên, ngươi làm việc cẩn thận vài phần là được. Tóm lại một câu, cẩn thận là hơn cũng được. Huyền Đế lại khai báo một câu về sau, chợt, hắn lại sau khi suy nghĩ một chút, mới thấp giọng nói, "Tốt rồi, nói nhảm thời gian chấm dứt. Ta muốn, kế tiếp, ngươi rất muốn nhắc mấy cái gì đó, nên vậy có lẽ hay là hắn." Dứt lời, Huyền Đế bàn tay rũ ra, một quả trái tim lớn nhỏ đan dược hiện hiện tại hắn trong lòng bàn tay chỗ, đan dược giống như lôi đỉnh tạo thành giống nhau, không ngừng tràn ngập ra sáng chói lôi quang. Dạ. Nghe vậy, Đỗ Phi ngược lại không che giấu chút nào, hắn tân tân khổ khổ tiến vào cái này tử hại quỷ lâm bên trong, gây nên chính là này thiên lôi đan. Bởi vì Đỗ Phi tin tưởng, nhận được rồi này thiên lôi đan, thực lực của mình tất nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh. Cho nên, tại thời khắc này, hắn trả lời đến không có chút nào chần chừ. Ha ha ha. Nghe được Đỗ Phi lời này, cái kia huyền đế nhưng lại cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng nói, tiểu gia hỏa, ngươi có bực này quyết đoán, ta là cực kỳ thưởng thức. Bất quá ngươi có lẽ cũng không biết, thiên địa nguyên đan loại vật này, giống nhau đều là sinh ở thiên địa trong lúc đó chẳng những lực lượng phế đạo, hơn nữa lẫn nhau trong lúc đó cơ hồ vô pháp cho ngươi có thể có được một quả băng liên đan, sắc thực vượt quá ngoài dự liệu của ta, nhưng là ngươi nếu là muốn nhiều một quả thiên lôi đan lợi mà nói, như vậy tại luyện hóa trong quá trình, nói không chừng ngươi hội bởi vì vô pháp cân đối hai chủng thiên địa nguyên đan ở giữa lực lượng mà trực tiếp bạo thể mà vong. điểm này ngươi tin tưởng sao? điểm này ta tin tưởng. Đỗ Phi nhẹ nhàng gõ đầu, bất quá tiểu tử có một môn thủ đoạn gọi là tên là hôn đan pháp, có một chút tỷ lệ có thể cho này thiên địa nguyên đan ở vào cân đối trạng thái thậm chí lẫn nhau dung hợp. A. Nghe vậy, Huyền Đế cũng đúng hơi sương sở, ý của ngươi, đúng mượn đan pháp một trong sao? Lão phu thật cũng không có nghe nói qua, có gì đợi mượn đan pháp có thể đồng thời mượn hai chủng đã ngoài đan dược chi lực, cho dù là bình thường đan dược, bất quá, ngươi đã có tin tưởng lời mà nói, như vậy, lão phu cũng sẽ không trở ngại ngươi thử xem xem. Chương 027, ngàn vạn lôi đỉnh. Tựa hồ cảm thấy Đỗ Phi kiên quyết giống nhau, Tiểu Bạch chần chờ một lát sau, mới tiếp tục nói, "Chủ nhân, ngươi nếu là giờ phút này muốn thả vứt bỏ, còn có cơ hội, nhưng là như đúng tiếp tục nữa lời mà nói." coi như là ta cũng vậy không có biện pháp đem ngươi mang đi ra ngoài đều đã muốn đi đến trình độ này sao có thể buông tha cho cắn răng về sau Đỗ Phi mang theo vài phần nghiến răng nghiến lợi mở miệng nói đã chủ nhân ngươi có quyết định lợi mà nói ta cũng không nên nói cái gì chỉ có điều giờ phút này những ngày vô cùng vô tận lôi đỉnh ngay cả ta cũng không biết cụ thể có bao nhiêu nhiều như vậy lôi đỉnh nội bổ tinh thần của ngươi thể đừng nói là chủ nhân ngươi chỉ là lục phẩm đẳng cấp cao đan tông cường giả coi như là giờ phút này đúng tam phẩm đan thánh cũng chưa chắc có thể đối phó được chỉ có điều rất nhiều chuyện cũng không thể chỉ nhìn mặt ngoài. nếu là chủ nhân ngươi có thể bảo trì trong nội tâm vẻ này ý niệm không tiêu tan lời mà nói như vậy coi như là tinh thần thể số đổ cũng có thể lại lần nữa ngưng tụ chỉ có điều cái kia chờ thêm chỉnh sẽ thống khổ vô cùng. ta lời nói đến thế rốt cuộc cứng nên lựa chọn như thế nào chỉ có thể đủ xem chủ nhân chính ngươi rồi nếu là lựa chọn tiếp tục nữa như vậy chỉ cần chủ động dẫn động một tia sét như vậy luyện hóa tiêu sẽ tiếp tục tiểu bạch thanh âm dần dần trở nên yếu ớt bắt đầu đứng dậy mà đến cuối cùng thì là triệt để từ từ tiêu tán Hiển nhiên ở loại địa phương này hắn cũng không giúp được đỗ phi bao nhiêu trong nội tâm ý niệm không tiêu tan sao nghe vậy đỗ phi có chút nhíu nhíu mày bất quá hắn lại không nói thêm gì nữa mà là chậm rãi thở ra một hơi lẩm bẩm nói như là đã có quyết định lời nói như vậy mà bắt đầu à ta cũng không tin băng liên đan dùng ta lúc đầu thực lực cũng có thể luyện hóa giờ phút này ta đã đúng lục phẩm đẳng cấp cao đan tông cường giả hội ngay một khóa thiên lôi đan đều làm không được hỗn đãng thiên lôi đan đến đây đi nương theo lấy đỗ phi một tiếng quát chói hai chuyên gia bốn phía dậm rạp chẳng chỉ lôi đỉnh bên trong Trong lúc đó lại có một đạo lôi đình lập tức gào thét mà hạ, giống như một đạo dữ tận lôi xà, lập tức tụù nào tới đỗ phi trên người. A! Lôi đình tới người, so về thượng một đạo lôi đình đã muốn cường hãn vài phần, mà đợi lôi đình nội bộ phía dưới, coi như là dùng đỗ phi tâm tính cũng đúng nhịn không được lần nữa hét thảm một tiếng truyền ra, mà hắn tinh thần lực tại bực này, lôi đình phía dưới cũng đúng lập tức run dậy, ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Hiển nhiên, chẳng qua là cái này một đạo lôi đình, kỳ thật chỗ có đủ uy lực tiểu vượt quá đỗ phi tưởng tượng ở ngoài. Chỉ có điều, cái này lôi đình tuy mạnh giờ phút này Đỗ Phi cũng đã bị kích phát ở sâu trong nội tâm tàn nhẫn, hắn hung hăng thở ra một hơi về sau, mới dừng ở bốn phía ngàn vạn lôi đỉnh, lạnh lùng nói: một đạo lôi phách không chết Lão Tử, có gan ngươi lại đến à? ầm ầm, phảng phất tại đáp lại Đỗ Phi giống giận giống nhau, giờ phút này phía chân trời phía trên lôi quang bắt đầu khởi động, rồi sau đó rất nhanh, lại có một đạo lôi đỉnh rơi xuống, trực tiếp đem Đỗ Phi tinh thần thể bộ đến một mảnh cháy đen. Lão Tử có lẽ hay là không chết, ngươi tiểu một chút như vậy buồn sự sao? ầm ầm, lại là một đạo lôi đỉnh rơi xuống, hiển nhiên này thiên lôi đan một chút mặt mũi đều là không để cho đỗ phi, tại hắn trong tiếng giống giận dữ, từng đạo lôi đỉnh không ngừng rơi xuống, mà chút ít lôi đỉnh, một đạo uy lực so với một đạo khủng bố, đã rơi vào đỗ phi tinh thần trên hạ thể, làm cho hắn tinh thần thể run rẩy không ngừng, Phản phất tùy thời đều sụp đổ giống nhau. Chỉ có điều, tại loại này tinh thần thể cực đoan trong thống khổ, đỗ phi nhưng lại cắn răng khổ chống đỡ, không để cho mình bởi vì kịch liệt đau nhức mà đã hôn mê, bởi vì hắn biết rõ, nếu là mình mất đi ý thức lợi mà nói, như vậy đợi chờ mình chính là tinh thần thể sụp đổ, mà tinh thần thể sụp đổ lợi mà nói. Lục thể của mình thì biến thành một cụ cái sắc không còn rồi chỉ cần trong nội tâm ý niệm không tiêu tan chính là tinh thần thể sụp đổ cũng là có thể lại lần nữa ngưng tụ thiên lôi đan ngươi ngay để cho ta tinh thần thể sụp đổ thực lực đều không có ta lại vì sao sợ ngươi ầm ầm đáp lại đỗ phi giống giận lại là một đạo gào thét lôi đỉnh mà lần này lôi đỉnh rơi xuống về sau đỗ phi lại là một hồi thê lương có tiếng đều thảm thiết truyền ra lôi đỉnh trong thế giới vô số đạo lôi đỉnh giống như lôi xả giống nhau tại bốn phía không ngừng chạy rồi sau đó từng đạo lôi đình giống như bị chọc giận giống nhau không nhất không chút ảnh hưởng về phía cái này tấm lôi đỉnh trong thế giới chỗ đạo nhân ảnh kia phía trên. Theo từng đạo lôi đỉnh nội oanh, từng đợt thế lương kêu thảm thiết kêu rên thanh âm không ngừng truyền ra, đến cuối cùng, cái này kêu thảm thiết kêu rên thanh âm nhưng trong nháy mắt biến mất, phảng phất toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại có lôi đỉnh thanh âm giống nhau. Tại bực này của Ngônh Lạm tạc phía dưới, Đỗ Phi cũng không phải bắt đầu có thể thừa nhận được cái kia lôi đỉnh nội oanh, mà là theo thời gian trôi qua, tinh thần của hắn thể đã muốn chết lặng tới cực điểm, đến cuối cùng, ngay tiêu thảm thiết khí lực đều mất đi. Mà nương theo lấy sự kiện trôi qua, tinh thần của hắn thể đã muốn so về trước kia thời điểm không biết hư hào gấp bao nhiêu lần, về phần đã bị lôi đình anh bao nhiêu lần, trong lòng của hắn đã sớm quên. duy nhất có thể cảm nhận được chính là mỗi một đạo lôi đình rơi xuống, đều có thể làm cho mình bay lên một loại sống không bằng chết cảm giác. cũng không biết bao lâu, tại loại này thống khổ dưới tình huống, đỗ phi đều cơ hồ hôn mê rồi, chỉ có điều sắp tới đem người vì đau đớn mà hôn mê lập tức, hắn đều là cắn răng khổ chống đỡ. ma trùng, trùng, kiên trì, thường thường làm cho hắn thống khổ so về trước kia còn mạnh hơn mấy lần. chỉ cần trong nội tâm tín niệm không tiêu tan chính là một quả thiên lôi đan, thì như thế nào hủy ta." Bướng bình tín niệm, tại Đỗ Phi trong góc bồi hồi, tiêu Phảng phất cái này tín niệm, chính là hắn giờ phút này y nguyên có thể tồn tại ở nơi này dựa vào giống nhau. Ở đằng kia ngàn vạn lôi đỉnh giống dận phía dưới, mỗi một lần, tinh thần của hắn thể đều ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, nhưng là mỗi một lần, hắn đều là cắn răng khổ chống đỡ xuống dưới. Tinh thần của hắn thể giờ phút này đã sớm hư hào đến cực hạn, phảng phất tùy ý một đạo lôi đỉnh, đều có thể làm cho hắn tinh thần thể sụp đổ giống nhau. Nhưng là, bất kể là như thế nào giống trận gào thét lôi đỉnh, lại cũng không thể làm cho hắn tinh thần thể sụp đổ. ầm ầm long, điên cuồng gào thét lôi đỉnh, điên cuồng rơi xuống, tiêu phảng phất không đem đạo tiêu hưảo bóng người bổ thành bụi phấn, chúng tiêu sẽ không cam lòng giống nhau. chỉ có điều, tại đây không nứt không dứt nộ phê phía dưới, cái tiêu trải rộng tiên địa lôi đỉnh, nhưng lại từ vừa mới bắt đầu vô cùng vô tận, đến cuối cùng dần dần giảm bớt. theo thời gian trôi qua, luyện hóa chậm rãi tiến hành. với anh, không biết bao nhiêu thời gian trôi qua, giờ phút này rơi xuống lôi đỉnh cũng đã vừa thô vừa to đến giống như thác nước giống nhau, bất luận cái gì một đạo rơi xuống đều mang theo vài phần hủy thiên diệt địa hủy thế, mà hủy thiên diệt địa lôi đỉnh, giờ phút này nhưng đều là hung hăng lao xuống, cuối cùng rơi xuống cái kia tại trong hư không khoanh chân mà ngồi hư hảo thân hình phía trên, phô thiên cái địa lôi quang, không ngừng ăn mòn hắn thân hình, chạy lôi long không ngừng lập lòe, tiêu phảng phất có thể lập tức tiểu bất luận cái gì hủy diệt giống nhau. Nhưng mà sớm bực này khủng bố thế công phía dưới, cái kia nguyên vốn hẳn nên đã sớm hủy diệt đi tinh thần thể, giờ phút này rõ ràng không chút nào động, hắn thân hình lơ lửng tại giữa không trung, đã cùng bốn phía lôi đỉnh thế giới dung thành nhất thể giống nhau. Đỗ Phi giờ phút này tinh thần thể đã muốn theo trước kia hư hảo trở nên ngưng thực một ít, chỉ có điều giờ phút này tinh thần của hắn trên hạ thể lại bao trùm lấy nhàn nhạt ngân quang, như phảng phất là lôi đình đã đem hắn tinh thần lực triệt để thay thế giống nhau. Tiểu phảng phất hắn tinh thần thể đã bị lôi đình đúc lại giống nhau. Giang giác, lôi điện không ngừng ở Đỗ Phi bên ngoài thân thoát ra, tại hắn toàn thân chui tới chui lui, mà mỗi một lần toán loạn, nếu là nhìn kỹ lợi mà nói, đều có thể nhìn ra Đỗ Phi thân hình tựa hồ có chút run rẩy xuống. Hôm nay Đỗ Phi đã muốn ở vào một loại cực đoan huyền diệu trạng thái, hắn có thể rõ ràng phát ra được tinh thần của mình thể tản mát ra cái chủ loại kia, thê tâm liệt phế đau đớn, nhưng là nương tựa theo trong lòng vẻ này tâm niệm, hắn lại có thể đau khổ chịu đựng, không để cho mình đã hôn mê. mà đồng thời, không biết từ lúc nào bắt đầu, Đỗ Phi liền phát hiện, nếu là cố gắng hấp thu dù là lần thứ nhất lôi quang lợi mà nói, như vậy tinh thần của mình thể đau đớn cảm giác đều tiêu tán vài phần. bực này tiêu tán, tuy nhiên yếu ớt, nhưng lại làm cho mình tại loại này thống khổ dưới tình huống tìm được rồi một chút sự tình làm. cho nên giờ phút này Đỗ Phi cùng với nói tại nạnh kháng đầy trời lôi đỉnh, chẳng nói hắn giờ phút này tại đếm thử dùng tinh thần thể đem những này lôi đình luyện hóa. nếu là giờ phút này có người cẩn thận quan sát Đỗ Phi tinh thần thể lợi mà nói, tiệu sẽ phát hiện, giờ phút này tinh thần của hắn trong cơ thể bộ khắp nơi đều là trải rộng thật nhỏ đích lôi mang, những này tia lôi dẫn đã cùng tinh thần của hắn thể trở nên tuy hai mà một. hiển nhiên, đây chính là hắn những ngày này vất vả đổi lấy đến kết quả. tổng thể mà nói, tại bực này luyện hóa trong quá trình, Đỗ Phi không bao giờ nữa là hoàn toàn ở vào nghịch cảnh bên trong, mà là bắt đầu có một tia sức phản kháng. tuy nhiên, bực này sức phản kháng cực kỳ yếu ớt, nhưng là. Thực sự tổng so không có cường hãn, mơ hồ trong đó cũng làm cho mình tìm được rồi một tia phá vỡ bực này cục diện con đường. Thời gian chậm rãi trôi qua mà qua, tại bực này địa phương, Đỗ Phi cũng không thể rất rõ ràng biết rõ mình rốt cuộc tại bực này trong trạng thái rằng có bao lâu, mơ hồ trong đó, như cùng một ngày, mơ hồ trong đó, nếu như cùng trăm năm. Chỉ có điều, mặc kệ mặc khác, giờ phút này Đỗ Phi y nguyên tử thủ trong lòng cái kia một vòng chấp niệm, bởi vì hắn tin tưởng, giờ phút này nếu là trong lòng cái kia một vòng chấp niệm biến mất lợi mà nói, như vậy chính mình kết cục chính là từ nay về sau lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh bên trong hắn còn có quá nhiều chuyện muốn làm rồi hắn muốn nặng trở lại đại an vương triều giết thượng quân vũ tông hắn phải cứu trở lại phụ thân dù là đối mặt cựu thiên huyền tông một trong hắn nếu muốn pháp nghĩ cách gia nhập cựu thiên huyền tông chỉ có như thế mới có thể đi đến một cái có thể cho chính mình chính thức lớn lên độ cao còn có rất nhiều người đang chờ đợi cái này chính mình phụ thân tiểu ngại, đỗ tiến thủy vân thanh dù là vì gặp lại những người này một mặt hắn cũng tuyệt đối không thể chết được ở cái địa phương này hắn không thể chết được Tại thời khắc này, Phản phất một tia không cam lòng chấp niệm hướng về phía hắn trong óc. Đỗ Phi giống như Phúc đến tâm đến giống nhau, mạnh mẽ ngẩng đầu, dừng ở phía trên. Giờ phút này, cả thiên địa ở giữa lôi đỉnh đều đã tiêu tán, chỉ có cái kia một đạo kim sắc lôi quang, giống như lôi long giống nhau tàn sát vừa bãi. Cuối cùng một đạo, thiên lôi đan. Ta biết rõ, ngươi chỉ còn lại có cuối cùng này một đạo. Đến đây đi. Rơi xuống a. chương không hai tám, đột phá. Ấm ẩm ẩm. Phản phất tại đáp lại Đỗ Phi kêu gọi giống nhau. xa xôi phía chân trời phía trên. Cái kia đạo kim sắc lôi quang bắt đầu chậm rãi nhuyễn bắt đầu chuyển động, rồi sau đó, hắn thân hình cũng đúng chậm rãi biến hóa. Giống. Đinh Hai nhướn góc tiếng long ngâm đột nhiên vang lên, lập tức liền gặp được trên bầu trời khổng lồ kia kim sắc lôi đỉnh, vậy mà huyền hóa thành một đầu giống như núi nhỏ giống nhau lớn nhỏ lôi long. Lôi long thân thể cao lớn lơ lửng trong không gian, cực lớn đôi mắt lóe ra nhàn nhạt đích lôi mang, không mang theo chút nào cảm tình ánh mắt, gắt gao dừng ở phía dưới Đô Phi, bực này thành thế, cũng đủ đem bất luận kẻ nào một người sợ tới mức trong lòng run sợ. Rất hiển nhiên, cuối cùng này một đạo kim sắc lôi quang biến thành lôi long chính là đạo thiên lôi này đan đan linh rồi dừng ở giờ phút này lơ lửng phía chân trời cực lớn lôi long đỗ phi lại không có chút nào sợ hãi hắn chỉ là tại giữa không trung chậm rãi đứng lên rồi sau đó ngẩng đầu hơi khiêu khích dừng ở cái kia lôi long rồi sau đó cuồng tiếng thanh âm lập tức vang lên ầm ầm lôi long cũng đúng cảm thấy đỗ phi lần này khiêu khích cái kia thân thể khổng lồ phía trên lôi đình điên cuồng núc nhích, rồi sau đó hắn thân hình nhưng lại lập tức gào thét mà hạ ken két ken két. lôi long gào thét trong lúc đó từng đạo không gian vang tung toé chi tiếng vang lên Phảng phất cái này lôi đỉnh thế giới tại thời khắc này đều muốn muốn chuyện để sụp đổ giống nhau. Bực này thanh thế, có thể nói hủy thiên diệt địa. Đỗ Phi nhưng lại ngẩng đầu, gắt gao chăm chú nhìn phốc Thiên mà ở dưới lôi long, trong miệng truyền ra cuồng tiếng thanh âm, càng điên cuồng. Với anh. Tại Đỗ Phi bực này điên cuồng tiếng cười phía dưới, khổng lồ kia lôi long tiểu mang theo cực lớn âm ảnh, giống như một khỏa thiên thạch giống nhau, hung hăng đâm vào Đỗ Phi cái kia mở rộng mà mở đích trên thân thể, trong một sát na, kinh thiên động địa thanh âm lập tức vang lên. Mà Đỗ Phi cái kia cho tới nay đều có thể bảo trì hình người tinh thần thể tại thời khắc này lại giống như nghiền nát thủy tinh giống nhau, từng đạo vết rách hiển hiện, rồi sau đó lập tức biến thành điểm một chút tinh quang. giống lôi long lại là phát ra một hồi tiếng thét, rồi sau đó hắn thân hình mới tại giữa không trung chậm rãi tiêu tán, cuối cùng lần nữa biến thành một đạo kim sắc lôi quang. tại đây tấm lôi đỉnh trong thế giới chậm rãi chạy. ha ha ha ha, ngươi hủy không được ta, ngươi bị không được ta, từ đây hết thể sắp chấm dứt lập tức, cái kia trống trải trong không gian, đột nhiên lại có một nhảy điền cuồng cười thanh âm truyền ra, mà liền gặp được cái kia vốn là bị lôi long nghiền áp thành bột phấn tinh thể rõ ràng lập tức bị từng đạo lôi đỉnh tơ mỏng dẫn dắt, lập tức hội tụ lại với nhau, chỉ có điều thời gian một cái nháy mắt, một đạo hoàn mỹ vô khuyết tinh thần thể, lại lần nữa lơ lửng tại thiên địa trong lúc đó. Cái này tinh thần thể bộ dáng, đã cùng trước kia Đỗ Phi tinh thần thể giống như lúc, chỉ có điều giờ phút này hắn tinh thần thể trong đôi mắt, lại có một đạo đạo lôi quang trần ngập, trong lúc này phát ra huy áp, tựu giống như thiên uy giống nhau. Đỗ Phi cùng Tiếu Thanh Âm, tại thời khắc này mới được là chậm rãi biến mất, rồi sau đó rất nhỏ vi hơi hít mắt lên con mắt, trong chốc lát tiêu cảm ứng được trong cơ thể mình tinh thần lực tràn đầy so về dĩ vãng càng thêm của bạo cũng càng gia tăng hung hãn lực lượng lôi theo Đỗ Phi tay phải vung lên từng đạo lôi đỉnh cơ hồ lập tức theo hắn động tác gào thét ra phản phất tại thời khắc này hắn tựu biến thành cái này phiến thiên địa trong lúc đó lôi đỉnh hóa thân giống nhau mà tại thời khắc này cái tiêu đạo kim sắc lôi đỉnh cũng tựa hồ hơi sưng sờ chợt vậy mà biến thành một đạo lôi quang lập tức rơi xuống Đỗ Phi trên lòng bàn tay còn lần này cái này lôi quang nhưng không có mang cho Đỗ Phi chút nào thương tổn mà là một loại nước lũ Giao hỏa cảm giác hiện hiện Đỗ Phi trong lòng Dừng ở giờ phút này, Nhu Thuận vô cùng kim sắc lôi quang. Đỗ Phi khòe miệng, có một bôi nụ cười thản nhiên hiện hiện. Tại thời khắc này, hắn xem như hiểu rõ ra, giờ phút này, đạo thiên lôi này đàn kiệt ngao bất tuần, cương quyết bướng mình. Dan Linh đã muốn triệt để thần phục tại trước mặt của mình rồi. Nói cách khác, thiên lôi đan luyện hóa thành công. Một nghĩ đến đây, Đỗ Phi rốt cục rốt cuộc không che giấu được trong đôi mắt cuồn hỉ cùng kích động, một hồi thư sướng đến cực hạn cười to thanh âm. Lập tức ở này tấm lôi đỉnh trong thế giới quanh quẩn bắt đầu đứng dậy. Hô, chậm rãi thở ra một hơi. Đỗ Phi tinh thần thể lần nữa về tới bên trong, mà thứ nhất thẳng đóng chặt lại đôi mắt cũng đúng tại thời khắc này mở ra, rồi sau đó ánh mắt lập tức rơi xuống trong lòng bàn tay Thiên Lôi Đan phía trên. Giờ phút này Thiên Lôi Đan đã muốn biến thành bình thường Đan hoàn lứa nhỏ, cái tiêu chủng, chồng, làm cho Đỗ Phi cảm thấy cường hãn vô cùng áp. Giờ phút này cũng đúng đều thu liễm, dừng ở lòng bàn tay viên thuốc này. Lúc này đây, Đỗ Phi mới được là chậm rãi thở ra một hơi. Kế tiếp theo, Đỗ Phi việc cần phải làm quái kỳ đơn giản, đó chính là giờ phút này hắn đã nhận được rồi cái này Thiên Lôi Đan Đan Linh thừa nhận như vậy. Hắn chỉ cần dùng Hôn Đan pháp đem cái này Thiên Lôi Đan luyện hóa, hoàn thành một bước cuối cùng, như vậy cái này Thiên Lôi Đan luyện hóa mới xem như thành công. Chỉ có điều, giờ phút này đỗ Phi nhưng không có trực tiếp động thủ, mà hơi hơi cau lại lông mày. Tại nhận được rồi cái này Thiên Lôi Đan về sau, hắn mới xem như minh bạch trước kia huyền đế đích thoại ngữ. Những thiên địa này nguyên đan, mỗi một miếng bên trong đều tràn ngập cực đoan khủng bố lực lượng. Ma chủng, trùng, thuần túy đến có vài phần khủng bố lực lượng, như là đồng thời tồn tại tại trong cơ thể của mình lời mà nói, rốt cuộc là hay không hội lẫn nhau giao hòa hay hoặc là lẫn nhau bại xích điểm này mà ngay cả cái tia huyền đế cũng không rõ ràng lắm, chúng chi là đỗ phi. Nếu là không có biện pháp đem cái này thiên lôi đan cùng băng liên đan đồng thời luyện hóa ở thể nội, hơn nữa bảo trì chúng ở giữa cân đối lời mà nói, như vậy chính mình thiên tân vạn khổ nhận được rồi cái này thiên lôi đan, tự không có bất kỳ ý nghĩa. Tiểu bạch, ngươi có ý kiến gì không không có? Dừng ở trong tay thiên lôi đan, sau một lát đỗ phi mới nhẹ giọng mở miệng nói: chúc mừng chủ nhân, chỉ có điều tìm bảy ngày thời điểm sẽ đem thiên lôi đan chinh phục. Tiểu bạch nhảy ra ngoài về sau, thôi kinh ngạc mở miệng nói: hiển nhiên mà ngay cả hắn cũng không nghĩ ra, Đỗ Phi rõ ràng có thể nhanh như vậy tiểu hoàn tất đạo thiên lôi này đan. Hiện tại như thế nào làm? Ngươi có ý kiến gì không không có? Đỗ Phi thở ra một hơi về sau, chậm nhẹ nhàng mở miệng nói: cái này, chủ nhân, ta mặc dù là võ linh, nhưng có phải thế không? Cái gì cũng biết được không? Huống hồ thiên địa nguyên đan loại vật này, thường nhân có thể đến một, đã muốn tạo hóa bên trong đích tạo hóa nữa, ngươi lại nhận được rồi hai quả, hơn nữa muốn đồng thời luyện hóa đến trong cơ thể, điểm này ta cũng vậy không giúp được ngươi cái gì. Hiện tại ngươi biện pháp duy nhất chính là dùng hôn đan pháp thử xem nhìn chỉ có điều nếu là muốn sử dụng hôn đan pháp lợi mà nói trước ngươi đem cái kia băng liên đan tế luyện phải cùng chân khí của ngươi tuy hai mà một sẽ không có ý nghĩa cũng không tính nói là ngươi cần sử dụng hôn đan pháp đồng thời đem cái này hai quả thiên địa tết nguyên đan luyện hóa chỉ có điều ta lại nhìn không tốt chủ nhân thành cô n NG của ngươi tỷ lệ xuất lĩnh tiểu bạch suy tư một lát mới giang tay ra đạo chỉ có điều hắn lời nói lại làm cho đỗ phi lại là một hồi im lặng ý của ngươi chính là nghĩ biện pháp lại để cho đan khí trong nước nguyên đan cùng băng liên đan Thiên Lôi Đan đồng thời tồn tại sao? Đỗ Phi suy tư một lát sau, Trần trồ nói: "Không sai biệt lắm là như thế này a, hơn nữa cái kia Băng Liên Đan cùng Thiên Địa Nguyên Đan đều muốn ở vào một loại cực đoan cân đối trong trạng thái, nếu không nghe lời, đối với ngươi không có có chỗ tốt gì. Đương nhiên, nếu là ngươi có thể có được Thiên Địa Nguyên Đan bên trong, bài danh thứ tư Dung Thiên Đan lợi mà nói, có lẽ có thể đem những thiên địa này nguyên đan đều triệt để dung hợp được. Chỉ có điều, hiện tại muốn những thứ này không thực tế không có bất kỳ ý nghĩa, chủ nhân ngươi còn là mình hạ quyết định, là muốn đem hai người đồng thời luyện hóa?" có lẽ hay là hai người chỉ lấy thứ nhất à? Tiểu Bạch gật đầu nói. Trân Mặc một lát sau, Đỗ Phi mới nhẹ nhàng cười nói, muốn tìm được lực lượng, muốn ứng phó nhất định phong hiểm, muốn tại đây cựu Châu chiến trường trung chổ hết tài năng, ta chỉ sợ không có thứ hai lựa chọn, chỉ có thể đủ đem hai quả thiên địa nguyên đan cùng một chỗ luyện hóa. Dứt lời, Đỗ Phi giấu bàn tay ký nhẹ nhàng biến đổi. Một lát sau hắn háu một đường, trong chốc lát băng liên đan lập tức đã bị hắn nổ ra, rơi xuống trái trên tay. Nhìn qua một màn này, Tiểu Bạch chỉ có thể đủ thở dài một hơi, nhẹ nhàng nói, đã như vậy lời mà nói chúng ta chỉ có thể nếm thử một chút rồi ta sẽ ra tay giúp ngươi đem giữa hai người này lực lượng cân đối xuống nhưng là luyện hóa cũng chỉ có thể kháo chủ nhân chính ngươi đương nhiên ta cũng vậy tình bạn nhắc nhở một câu cái kia luân hồi linh vân có lẽ đối với cân đối hai người này có một chút hiệu quả cho nên chủ nhân ngươi đợi một chút cần phải đem tinh thần lực triệt để buông ra a nói lên tinh thần lực đỗ phi nghĩ nghĩ ta vừa rồi tựa hồ đúc lại tinh thần thể đây là ta có ảnh hưởng gì không có ảnh hưởng quá lớn đảo là không có chỉ có điều chủ nhân ngươi vận khí vô cùng tốt giờ phút này tinh thần lực tấn thăng đến ngũ phẩm cấp thấp đan tông cảnh mà thôi tiểu bạch điềm nhiên như không có việc gì khoát tay áo nói ngũ phẩm cấp thấp đan tông cảnh ngay vậy đỗ phi hơi sướng sở chật sắc mặt trở nên cổ quái vô cùng cho tới nay mình cũng đúng tân tân khổ khổ ở võ đạo tu luyện trên đường từng bước về phía trước cái này tinh thần lực tu luyện đã sớm hoang phế một ít thời gian nhưng là không thể tưởng được chính mình tinh thần lực lại luôn tại nhất không hiểu thấu thời điểm đột phá Bực này cảm giác ngược lại có chút làm cho người dở khóc dở cười cái này hẳn là chuyện tốt ta Đỗ Phi cười lấy lòng một tiếng nói, đương nhiên là chuyện tốt. Giờ phút này kháo ngươi đang đạo tu luyện, muốn quét ngang cái này cựu châu chiến trường, cũng không phải là không thể được. Hơn nữa mấu chốt nhất nhưng lại tinh thần lực tiến bộ, đối với ngươi luyện hóa cái này hai quả thiên địa nguyên đan, có trợ giúp thật lớn. Tốt rồi, không cần phải nhiều lời, đã chủ nhân ngươi có chỗ quyết định lợi mà nói, mà bắt đầu a. Hiện tại, đồng thời đem cái này hai quả thiên địa nguyên đan nuốt vào. Tiểu Bạch trợn trắng mắt, chợ không thể làm gì nói. Minh Bạch, Đỗ Phi nhẹ gật đầu, ngược lại lập tức theo tinh thần lực tấn cấp trong hương phấn thanh tỉnh lại. Trần hắn thân hình vừa động, trực tiếp ở đẳng kia trên tế đàn khoanh chân ngồi xuống, một tay nắm lấy một quả Thiên Địa Nguyên Đan sau một lát, tiện tay ném đi, hai quả Thiên Địa Nguyên Đan đồng thời bị hắn nuốt vào lỗ hổng. Tinh thần lực. Theo đan dược nhập khẩu, tiểu bạch thanh âm vang lên, mà Đỗ Phi cơ hồ đồng thời tại mi tâm chỗ một điểm, lập tức thì có bành trướng tinh thần lực gào thét ra, rồi sau đó lập tức chui vào Đỗ Phi trong cơ thể, rồi sau đó, lập tức đem Đỗ Phi đan điển khí hải bao vây lại. Mà cơ hồ đồng thời, hai quả Thiên Địa Nguyên Đan đồng thời xuất hiện ở đan điển khí trong nước. Chương 029, luyện hóa thành công. Đan điển khí trong nước, giống như một cái độc lập thiên địa giống nhau. Tại đây phiến thiên địa trong lúc đó, Đỗ Phi võ đạo nguyên đan giống như một vòng mặt trời giống nhau, chiếu sáng đại địa, nồng đậm chân khí chấn động không ngừng tràn ngập ra, lại để cho cái này thiên địa tràn đầy sinh cơ. Bá, bá. Nhưng là hai quả thiên địa nguyên đan xuất hiện, nhưng lại lập tức cự phá vỡ cái này phiến thiên địa bình tĩnh. Suy. băng liên đan dù sao sớm đã bị Đỗ Phi triệt để luyện hóa rồi, cho nên vừa tiến vào Đỗ Phi đan điển khí trong nước, hắn tựu giống như giao long nhập biển giống nhau, lập tức mở rộng ra thân thể. Hán băng liên đan đan khí lập tức gào thét ra, cùng Đỗ Phi chân khí giao hòa lại với nhau, lẫn nhau dung hợp. ầm ầm long. Nhưng mà vừa mới bị Đỗ Phi luyện hóa thiên lôi đan, há lại sẽ tiểu như vậy chỉ là nhìn xem. Tại hắn xuất hiện trong nháy mắt, lập tức từng đạo lôi quang cũng đúng lập tức tràn ngập ra, hướng về Đỗ Phi chân khí chỗ chỗ cái bọc mà dậy, phảng phất muốn đem nguyên vốn thuộc về băng liên đan vị trí đều chiếm lấy giống nhau. Mà thiên lôi đan phách đạo, tự nhiên không phải cái này băng liên đan có thể dễ dàng tha thứ. Trong chốc lát, liền gặp được đạo đạo băng trụ giống như giống như cuồng phong bạo vũ hướng về đẩy trời lôi quang gào thét mà đi mà đạo thiên lôi này đàn cũng đúng không chút nào yếu thế, lập tức ngay cả có ngàn vạn lôi đình đánh ra, lập tức hướng về kia đạo đạo băng trụ đánh hứa. Hai cổ cực lớn đến có vài phần lực lượng kinh người, tại thời khắc này tại bên trên bầu trời đối với anh bắt đầu đứng dậy, mà ngay sau đó cái kia cuồng bạo năng lượng chấn động chính là lập tức tràn ngập mà mở, đem Đỗ Phi đan điển khí hải quấy đến một mảnh long trời lỡ đất. Đỗ Phi có chút có vài phần im lặng nhìn qua một màn này, tuy nhiên hắn cũng đã biết thiên địa nguyên đan trong lúc đó hội bài xích lẫn nhau, nhưng là tuyệt đối không thể tưởng được cái này bài xích rõ ràng đến nơi này to như vậy bước nếu không phải có tiểu bạch trước đó dùng tinh thần lực đem đan điển khí hải bao trùm lời mà nói chỉ sợ giờ phút này cái này lưỡng cổ cuồng bạo lực lượng đều nhảy vào chính mình kinh mạch bên trong đem cái kia chính mình kinh mạch xông đến thất linh bất lạc tiểu bạch ngươi không phải nói luân hồi linh vân đối với cái này tình huống có đặc thù thủ, thủ đoạn sao đỗ phi có chút bất đắc dĩ giận dữ nói chân khí của mình dưới loại tình huống này thật là không có nửa phần đích phương pháp xử lý kết lực khống chế chân khí của mình không quấy nhập hai người này bảo động bên trong cũng đã tốn sức đỗ phi toàn lực mà ngay cả đỗ phi cũng không nghĩ ra muốn đồng thời luyện hóa cái này hai quả thiên địa nguyên đan rõ ràng so lại để cho thiên lôi đan tiếp nhận chính mình còn muốn khó khăn chủ nhân ta lại nói trước đây mà ngay cả ta cũng vậy không xác định như vậy rốt cuộc hữu dụng hay không nếu là thất bại lời mà nói ngươi cũng đừng tìm ta hạ giận a tiểu bạch thanh âm tại đỗ phi trong nội tâm vang lên một lát sau liền gặp được đỗ phi đan điển khí trong nước đột nhiên có đạo đạo hắc bạch hai màu quang mang xuất hiện rồi sau đó một cái màu đen tuyển qua lập tức điên cuồng xoay tròn luân hồi linh vân hiện tiểu bạch thân ảnh lói lên cũng là xuất hiện ở này hắc bạch hào quang trung tâm chỗ Rồi sau đó hắn tiểu tay điên cuồng biến ảo bắt đầu đứng dậy, trong một sát na, đạo đạo ấn ký gào thét ra, rồi sau đó, những này ấn ký không ngừng đánh vào dưới phương luân hồi linh vân bên trong, lập tức, tiểu làm đến luân hồi linh vân chấn động trở nên càng cuồng nổi hơn lên. Tại luân hồi linh vân cuồng bạo chấn động phía dưới, Băng Liên Đan cùng Thiên Lôi Đan khí tức lại phản phất đều bị hắn hấp dẫn giống nhau, hai người này rõ ràng tại thời khắc này đồng thời buông tha cho tranh đấu, rồi sau đó, liền gặp được đạo đạo lôi đỉnh cùng đạo đạo băng trụ lập tức hướng về luân hồi linh vân chỗ chỗ cuồng oanh lạm cả xuống dưới. Chỉ có điều tại luân hồi linh vân chuyển động phía dưới, Những này cuồng ngang lạm tạc năng lượng lại không có bất kỳ hiệu quả, cơ hồ tại tiếp xúc đến luân hồi linh vân lập tức, tiểu lập tức biến mất. Mà kỳ dị nhưng lại, bực này giống như tìm được rồi cộng đồng địch nhân giống nhau hai quả thiên địa nguyên đan. Tại thời khắc này, lại có một loại lẫn nhau giao hòa cảnh trí, tiêu phản phất. Vì đối kháng, cái này luân hồi linh vân, cái này hai quả thiên địa nguyên đan rốt cục nguyện ý dắt tay giống nhau. Đỗ Phi tâm thần chìm ở đan điển khí trong nước, cảm ứng được hai người này không hề tranh đấu một màn, rốt cục chậm rãi thở ra một hơi, xem ra Tiểu Bạch nói lời cũng không phải giả cái này luân hồi linh vân đối với đồng thời luyện hóa cái này hai quả thiên địa nguyên đan có không nhỏ chỗ tốt nhưng là vấn đề là hiện tại tình huống này hạ, mình rốt cuộc muốn như thế nào tiếp tục luyện hóa xuống dưới a kế tiếp làm sao bây giờ nhìn qua một màn này một lát sau đỗ phi mới thở dài một hơi nói đan điển khí trong nước luân hồi linh vân chỗ tiểu bạch ngẩng đầu vẻ mặt phiền muộn mở miệng nói chủ nhân ngươi không biết đã cho ta đúng vạn năng a điều khiển tinh thần lực của ngươi hình thành luân hồi linh vân đồng thời đối mặt cái này hai cái đại gia hỏa đã muốn thiếu chút nữa muốn cái mạng nhỏ của ta rồi về phần luyện hóa cái kia lượng thứ gì phải nhờ vào ngươi bản lãnh của mình rồi ta chỉ nói một câu đồng thời tiến hành bảo trì cân đối nếu không chính là chủ nhân ngươi cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ cân đối nghe vậy đỗ phi chậm rãi nhẹ gật đầu ngược lại có vài phần minh bạch tiểu bạch lý tứ cái này thiên lôi đan cùng băng liên đan đều là quái kỳ tinh thuần lại quái kỳ cuồng bạo vật muốn hai người này đồng thời tồn tại ở trong cơ thể mình lợi mà nói biện pháp tốt nhất chính là khiến chúng nó trong lúc đó bảo trì một loại tuyệt đối cân đối cũng không có cách nào áp chế mà khác một phương nếu không nghe lời co như là mình cũng khó có thể khống chế cái này hai cái đại gia hỏa. Một nghĩ đến đây, Đỗ Phi đã muốn không chút do dự, mà là trong tay ấn ký chậm rãi biến đổi, trong một sát na, một cổ nhàn nhạt chân khí chậm rãi theo Đỗ Phi đan điển khí trong nước chố võ đạo nguyên trong nội đan tràn ngập ra, rồi sau đó chậm rãi chia làm hai đạo, hướng về hai bên tảng ra. Cái này hai cổ nhàn nhạt chân khí cơ hồ đồng thời bao trùm đến băng liên đan cùng thiên lôi đan phía trên. Mà hai quả thiên địa nguyên đan vốn là đối với Đỗ Phi chân khí tiểu quái kỳ quen thuộc, giờ phút này lại ở vào cùng huynh lạm tạc sử dụng năng lượng dưới tình huống, cho nên hai người này tại thời khắc này đối với Đỗ Phi chân khí không có chút nào kháng cự mà là toàn bộ tiếp nhận rồi bắt đầu đứng dậy. hô cảm ứng được một màn này Đỗ Phi nhịn không được chậm rãi thở ra một hơi cái này hai cái đại gia hỏa đều nguyện ý tiếp nhận chân khí của mình cái này sẽ là một cái tốt nhất bắt đầu kế tiếp chính mình muốn làm thì càng đơn giản thì phải là tiếp tục bảo trì như vậy tình huống lại để cho luyện hóa tiếp tục xuống dưới chỉ có như vậy chậm rãi luyện hóa không mang theo chút nào lệ lạc mình mới có thể đang bảo đảm cái này hai cái đại gia hỏa tuyệt đối cân đối dưới tình huống làm cho mình Luyện hóa tiếp tục tiến hành, đến cuối cùng triệt để thành công. Ở ầm Long, luyện hóa, tại trong lúc bất chi bất giác chậm rãi tiến hành, còn lần này luyện hóa đối với Đỗ Phi mà nói, nhưng lại lần thứ nhất thật lớn cơ duyên. Băng liên đan đan khí cùng thiên lôi đan đan khí cùng Đỗ Phi chân khí dung hợp, khiến cho hắn chân khí chậm rãi trở nên ngưng thực, bắt đầu đứng dậy, mà hắn trong cơ thể tán phát ra chấn động, cũng đúng theo luyện hóa tiến hành không ngừng tăng mạnh. Giờ phút này Đỗ Phi võ đạo tu vi, tựa giống như muốn vượt qua đan đạo tu vi giống nhau, chậm chậm và quái kỳ ổn thỏa tăng vọt, mà một cổ cuồng bạo đến làm cho người kinh tâm chấn động cũng phải không đoạn theo hắn trong cơ thể tán phát ra. Một mình thành lập trong không gian, Đỗ Phi khoanh chân ngồi ở trên tế đàn, mà theo hắn trong cơ thể tán phát ra khí tức, nhưng lại một ngày. So một ngày càng thêm cứng hãn, bực này thực lực tình tiến, chỉ sợ bất luận cái gì thiên tài cường giả thấy được, đều xem thế là đủ rồi. Mà đợi khí tức thăng, chọn vẹn rằng có 7 ngày thời gian, này thời gian, thậm chí so Đỗ Phi ngày đó luyện hóa đạo thiên lôi này đàn còn muốn giải. Mà 7 ngày thời gian trôi qua về sau, một mực theo Đỗ Phi trên người tràn ngập ra bảng trướng khí tức, mới xem như dần dần yếu bất vài phần. Trên tế đàn đương làm cuối cùng một kia bành trướng khí tức chui vào Đỗ Phi trong cơ thể lập tức cái kia đóng chặt mấy ngày hai mắt nhưng lại đột nhiên mở ra mà cái kia đen kịt trong đôi mắt có tinh mang hiện lên chợt lập tức tiêu tán ở vô hình. Đỗ Phi hai tay chống ở hư không chậm rãi đứng lên mà nương theo lấy hắn động tác lập tức chợt nghe đến hắn trong cơ thể truyền đến một hồi răng rắc giòn vang thanh âm mà đồng thời một cổ cực đoan cuồng bạo chấn động cũng đúng giống như một đầu trong lúc ngủ say viễn cổ manh thu chậm rãi tỉnh lại giống nhau. Hô. Thật dài thở ra một hơi một đạo khí long lập tức bị Đỗ Phi hư ra mà quỷ dị nhất nhưng lại. Giờ phút này Đỗ Phi trong hơi thở ngoại trừ âm hàn bên ngoài, lại càng nhiều hơn một cổ nhàn nhạt, nhạt lôi điện hào quang trong đó. Loại này chân khí bên trong lẫn chứa hai chủng hoàn toàn bất đồng tính chất chân khí, có thể nói là trước đây chưa từng gặp. Chậm rãi nhắm mắt lại, tâm thần lại lần nữa chìm vào đan điển của mình khí trong nước. Đỗ Phi có thể nhìn thấy, tại đan điển của mình khí trong nước, dùng chính mình võ đạo nguyên đan làm trung tâm, dùng tinh thần lực làm cầu nối, thiên lôi đan cùng băng liên đan vây quanh võ đạo nguyên đan chậm rãi chuyển động, mà nồng đậm thiên lôi đan đan khí cùng băng liên đan đan khí không ngừng hợp thành vào chính mình võ đạo nguyên trong nội đan rồi sau đó chạy tại chính mình toàn thân kinh mạch bên trong. Thông qua 7 ngày thời gian luyện hóa, trong cơ thể mình Thiên Lôi Đan cùng Băng Liên Đan rốt cục bảo trì tại một cái tuyệt đối điểm thăng bằng, chỉ cần mình không chủ động đánh vỡ bực này cân đối lời mà nói, giữa hai người này cân đối, nên vậy hội triệt để bảo trì xuống dưới. Chỉ có điều, trong này lại có một có chút vấn đề phiền toái, thì phải là chính mình cũng đã không thể tùy ý tu luyện. Bởi vì trong cơ thể có Thiên Lôi Đan cùng Băng Liên Đan quan hệ, cái kia thập phương băng ma đạo đã muốn triệt để không thể tu luyện, giờ phút này, chính mình cần có đúng tìm đến một cái lại để cho thiên lôi đan cùng băng liên đan không cần ngoại lực, có thể triệt để cân đối xuống dưới tay đoạn, mới có thể tiếp tục tu luyện xuống dưới. Mà đồng thời, giờ phút này, thiên lôi đan cùng băng liên đan ở giữa cân đối, là mình đem hết toàn lực dưới tình huống miễn cưỡng làm được. Như vậy cân đối trong lúc đó, có một loại thai hoàng ẩm, thì phải là nếu là mình ở vào cực đoan suy yếu dưới tình huống, cái này hai đại đại gia hỏa, nói không chừng chỉ là phản. Đối với mình trong cơ thể cái này hai cái thai hoàng ẩm, chính mình tổng phải nghĩ biện pháp giải quyết, chỉ có điều trước mắt đến nhìn, chính mình tạm thời là nghĩ không ra biện pháp gì đến có lẽ ngày sau gặp được cửu vi thiên hồ tiểu nhiễm thời điểm đảo là có thể hỏi tham thoáng một tí dù sao lấy hắn lịch duyệt tất nhiên có thể biết rõ một ít chính mình chỗ không biết che giấu chỉ có điều cho dù giờ phút này trong cơ thể mình có hai cái không nhỏ hay hoang ẩm, nhưng đúng bất kể như thế nào đỗ phi lại rõ ràng phát ra được chính mình võ đạo thực lực tựa hồ bạo tăng không ít về phần đến trình độ nào tạm thời tiểu còn có mấy phần không rõ ràng lắm trương không ba không thế cục chủ nhân ngươi giờ phút này thực lực hẳn là lục phẩm đỉnh phong vũ tông cảnh rồi cự ly này ngũ phẩm cấp thấp vũ tông cảnh bất quá một đường chi cách mà thôi. Tiểu Bạch thân hình nhanh chóng bỏ ra, mang theo vẻ mặt mỏi mệt dừng ở Đỗ Phi, nhàn nhạt mở miệng nói: "Lục phẩm đỉnh phong vũ tông cảnh." Đỗ Phi khẽ nắm lại tay, có thể cảm giác được một cổ cực đoan bành chướng chân khí tại trong cơ thể của mình bắt đầu khởi động, xem ra, lần này luyện hóa cái này hai quả thiên địa nguyên đan, hiệu quả cực đoan khả quan. Đương nhiên, tuy nhiên ngươi giờ phút này đúng lục phẩm đỉnh phong vũ tông cảnh, nhưng là chủ nhân trong cơ thể ngươi thai họa ngầm quả thực không ít, đầu tiên, vì trấn áp cái kia hai cái đại gia hỏa, tinh thần lực của ngươi không thể tự ý động, cho dù miễn cưỡng muốn Chỉ sợ cũng cần ta thay chân áp. Mặt khác, Hỗn Đan pháp cũng không thể tùy ý dùng, giờ phút này, cái này hôn Đan pháp cũng chỉ là miễn cưỡng duy trì cái này hai quả thiên địa nguyên đan đích thủ đoạn mà thôi. Thì ra là, giờ phút này chủ nhân biểu hiện ra ngoài thực lực, trên cơ bản chính là ngươi đủ khả năng tự nhiên vận dụng thực lực. Lực lượng khác nếu là tùy ý sử dụng lời mà nói, tùy thời đều có thể khiến cho cái kia hai quả thiên địa nguyên đan cắn trả, nói như vậy, kết cục như thế nào, tự U rất khó nói. Nghe vậy, Đỗ Phi khỏe miệng có chút kéo ra, như vậy xem ra lời mà nói Vì cân đối cái này hai quả thiên địa nguyên đan, chính mình trả giá cao, quả nhiên có lẽ hay là không nhỏ. Còn có phiền phức nhất một điểm chính là, chủ nhân ngươi ở nơi này không hiểu thấu trùng kích lục phẩm định phong vũ tông cảnh thành công, hơn nữa giờ phút này khoảng cách ngũ phẩm cấp thấp vũ tông cảnh cũng chỉ có một đường chi cách, thì ra là, cái kia phá tông kiếp không hiểu thấu cứ như vậy biến mất. Nhưng là, cái này phá tông kiếp biến mất, cũng không có nghĩa là ngươi cũng không cần độ kiếp, lần này phá tông kiếp chỉ biết cùng chủ nhân ngươi trùng kích ngũ phẩm cấp thấp vũ tông cảnh thời điểm phá tông kiếp chất chồng cùng một chỗ. Uy lực kia, phòng trường cực đoan dọa người. Hơn nữa, ta còn muốn chúc mừng chủ nhân một câu, dùng ngươi giờ phút này thực lực, tùy thời muốn dẫn phát phá thông tiếp, trùng kích ngũ phẩm cấp thấp vũ tông cảnh, đều là có thể. Nói cách khác, tuy nhiên chủ nhân ngươi giờ phút này miễn cưỡng đem hai quả thiên địa nguyên đan luyện hóa rồi, nhưng là, tại không có chính thức tìm được lại để cho hai quả thiên địa nguyên đan triệt để cân đối xuống đích thủ đoạn trước kia, chủ nhân trong cơ thể ngươi thai hoàng ẩm, thật là nhiều đến khó coi à. Sau khi nói xong, Tiểu Bạch cũng đúng giang tay ra, có vẻ vẻ mặt bất đắc dĩ, hiển nhiên, giờ phút này Đỗ Phi trong cơ thể tình huống, dùng thủ đoạn của nó phần đông Cũng đúng, có chút có vài phần tốc thủ vô sách cảm giác. Được rồi, tạm thời không thèm nghĩ nữa những này đau đầu vấn đề, đợi gặp được tiểu nhiễm về sau, hỏi lại hỏi, thật sự không được lời mà nói, ta cũng không tin cựu Thiên Huyền Tông cái kia chủng, chồng, đẳng cấp trong tông phái, hội không có cùng loại đích thủ đoạn. Đỗ Phi vớt vút mi tâm một lát sau, mới thở dài một hơi nói, xác thực, giờ phút này muốn những thứ này cũng không có ý nghĩa, chẳng nghĩ biện pháp nhiều hơn giải thoáng một tí cựu Thiên Huyền Tông cái này chín tông phái tư liệu. Chỉ có điều, nếu là chủ nhân ngươi muốn tùy ý lựa chọn có thể gia nhập tông phái lời mà nói, như vậy Chỉ sợ ngươi vô luận như thế nào đều muốn trở thành lần này giới Cửu Châu cuộc chiến đứng đầu bằng, rồi, nếu không nghe lời, những Tiêu Cửu thiên Huyền Tông người phòng trừng cũng không còn dễ nói chuyện như vậy, tùy ngươi lựa chọn." Tiểu Bạch nhún nhún vai nói. "Thì ra là, cái này Cửu Châu cuộc chiến đối với ta càng trọng yếu sao?" Nghe vậy, Đỗ Phi lại là thở dài một hơi, bất quá sự tình phát triển đến nước này, hắn cũng đúng, có chút bất đắc dĩ, cũng không thể cái này Thiền Tân Vạn khổ lấy được thiên địa nguyên đan phải ở chỗ này vùng tha cho một quả. Tốt rồi, sự tình xem như miễn cưỡng giải quyết, hao tốn 10 ngày thời gian có thể làm đến nước này. Coi như là không sai. Đỗ Phi tạm thời đem những này phiền em mấy cái gì đó vung ra trong góc, chật giỗi cái lưng mệt mỏi, chúng ta cũng đúng thời điểm đi ra ngoài rồi, như đúng tiếp tục ở đây lí nhóc xuống dưới lời mà nói, chỉ sợ chính là cái kia cựu châu cuộc chiến cũng muốn bỏ lỡ, huống hồ, sau khi ra ngoài, nói không chừng còn sẽ có một chút phiền phức nghỉ. Một lời đã lần này, Đỗ Phi trong đôi mắt cũng đúng hiện lên một tia vẻ lo lắng. Tuy nhiên giờ phút này thực lực của mình có lục phẩm đỉnh phong vũ tông cảnh, có thể được xưng tụng chính thức bá vương cường giả, nhưng là, chính mình độc chiếm thiên lôi đan bực này tốt nơi. Bên ngoài những người kia, chỉ sợ cũng không tốt đuổi rồi a. Một cái không tốt, chính là hai mặt bị nguy cục diện a. Tuy nhiên, giờ phút này chính mình, chưa hẳn tiểu e sợ những cái thứ này. Nhưng là, nếu là mình động thủ thời điểm quá mức cường thế lời mà nói, thì tương đương với tại nói cho tất cả mọi người, mình đã nhận được rồi thiên lôi đan. Nói như vậy, tựa hồ cũng không tốt lắm a. Có lẽ, lúc này đây không thể không ra thoáng một tí huyết. Đỗ Phi theo tay vừa lộn, trong lòng bàn tay hiện hiện vài miếng phẩm chất cực cao đang dự, chờ chờ sau một lát, hắn theo tay vung lên liền đem những đan dược này phía trên cái bọc lên nồng đậm lôi đỉnh, rồi sau đó lại nhanh chóng bố trí một ít lôi đỉnh tại đây trong không gian về sau, hắn mới lưu luyến hất lên tay, lập tức trong tay đan dược thoát ra, lập tức ở này trong không gian múa bắt đầu chuyển động. Hy vọng một màn này có thể che giấu hai mắt người. Nói đến chỗ này, Đỗ Phi cũng đúng lắc đầu cười khổ một tiếng, muốn dựa vào những này tạm thời chế tạo nên giả đàn đến lừa gạt những người kia, xác suất thành công đoán chừng là cao không đi nơi nào, chỉ có điều, đây cũng là không có cách nào chung đích phương pháp xử lý rồi, nếu không phải như vậy lừa dối vượt qua kiểm tra lời mà nói Đợi chờ mình, cũng sẽ không là cái gì quá kết cục tốt đẹp. Dù sao, năm đó tìm được băng liên đan sự tình, đúng vậy lại để cho Đỗ Phi trí nhớ khắc sâu, nếu những này cựu châu chiến trong tràng từng giả, cả đám đều hướng về phía ông trời của mình lôi đan mà đến, cái kia đợi phô thiên, cái địa chẳng diện, quả thực là nghĩ thoáng một tí đều làm đầu người ra ru lên. Đỗ Phi tuy nhiên tự tin, nhưng lại còn chưa tới tự phụ tình trạng. Tiểu hồ tên kia đâu này? lắc đầu cười khổ một lát sau, Đỗ Phi ánh mắt tại bốn phía buôn bán lời một vòng. Cuối cùng có chút bất đắc dĩ rơi xuống giờ phút này, Y Nguyên quỷ dạp trên mặt đất nằm ngáy, ho ho tiểu tròn hổ trên người. Bất đắc dĩ đem cái này thích ngủ ra hỏa ôm lấy đến nhét vào trong ngực về sau. Đỗ Phi mới thở dài một hơi, lẩm bẩm nói: người này luôn như vậy không được việc, có lẽ trực tiếp bắt nó nướng bồi bổ thân thể được rồi. Hô, đang ngủ say tiểu hổ đột nhiên toàn thân khẽ run rẩy, Tiểu Phảng phất mơ tới cái gì cực đoan chuyện kinh khủng giống nhau, toàn thân run lên, cơ hổ tiểu sung lên. Bất quá tại thời khắc này, hắn tham ngủ thiên tính phát huy thật lớn tác dụng, hắn thân hình run nhẹ nhẹ sau một lát, rồi lại lần nữa trở mình thân thể nằm ngay ho oh. ho bắt đầu đứng dậy Đỗ Phi lắc đầu lại nhìn sau lưng liếc về sau hắn bước chân mới có chút đậm mạnh lập tức liền gặp được hắn thân hình phía trước chỗ một đạo rất nhỏ vết nước không gian truyền ra rồi sau đó Đỗ Phi vừa xài bước ra cái không gian này bên ngoài hô oh. một bước bước ra Đỗ Phi thân hình xuất hiện lần nữa tại trước kia chính là cái kia lôi đỉnh cổ trong điện chỉ có điều lúc này đây bước vào cái này trong đại điện Đỗ Phi nhưng có thể rõ ràng phát giác được cái này đại điện tuy nhiên vẫn là lôi đỉnh tràn ngập nhưng là mơ hồ trong đó những tia lôi đỉnh bên trong lại phảng phất thiếu đi một ít linh hồn giống nhau. Mà ở đại điện ở dưới chỗ cực lớn vương tọa phía trên, giờ phút này cái kia phía trên chỗ cũng không lại hư ảo, mà là xuất hiện một tòa cự đại tượng đá, mà Đỗ Phi giờ phút này cơ hồ là liếc tụ nhận ra, tượng đá này chỗ điêu khắc đương nhiên đó là cái kia về đế. Mà trước kia thiên lôi đang tồn tại không gian, giờ phút này theo Đỗ Phi rời đi, lại phản phất triệt để biến mất rồi, chính là dùng Đỗ Phi thực lực, cũng đúng không có biện pháp sẽ tìm đến không gian kia nhặt cậu. Nhưng là, trước kia Đỗ Phi lưu lại cái kia chút ít bị lôi đỉnh bao vây đang rượt, Đỗ Phi nhưng có thể cảm giác được rõ ràng giờ phút này chúng đều tồn tại ở trước mắt cái này huyền đế tượng đá bên trong một màn này tiêu phản phất cái kia huyền đế tượng đá bên trong tồn tại chính là thiên lôi đan giống nhau như vậy có lẽ còn không quá đủ a dừng ở một màn này lại chần chừ một lát sau đỗ phi nhãn lực lại hiện lên một tia đau lòng vẻ rồi sau đó hắn mới cắn răng lấy xuống trên cổ tay tuyệt long khóa nhanh chóng lại dùng thiên lôi đan đan khí tế luyện một phen về sau hắn mới bàn tay vung lên đem cái này một đạo khoảng cách chân vũ linh phủ chỉ có một đường chi cách phù bảo đánh vào này huyền đế tượng đá bên trong đánh vào cái này tuyệt long khóa về sau. Đỗ Phi mới chậm rãi thở ra một hơi. Tượng đá này bên trong có những này cho bảo, tuy nhiên tuyệt đối so với không được đạo thiên lôi này đan giá trị, nhưng là ít nhất có thể hấp dẫn tuyệt đại đa số người tâm thần. Mà tại dưới bực này tình huống, mình đã độc chiếm đầu khôi sự tình, có lẽ là có thể như vậy che giấu đi qua cũng nói không chừng. Ông nọng. Tại Đỗ Phi làm xong những thủ đoạn này không lâu về sau, bốn phía trong không gian lập tức tiêu chuyển đến từng đợt chấn động, chợt liền gặp được từng đạo không gian vỡ vụn, chợt từng đạo có chút chật vật thân ảnh lập tức theo những kia không gian vỡ vụn trong miệng bị phun ra, những người này đương nhiên đó là vừa rồi cùng một chỗ bên ngoài gian tầm bảo khắp nơi đội ngũ Đỗ Phi xuất lính cựu châu tây vực cường giảm một chuyến bọn người giờ phút này cũng đúng thình lình ở đây đột nhiên xuất hiện ở cái này tấm tràn ngập lôi đỉnh trong đại điện tại thời khắc này tất cả mọi người sắc mặt đều cũng có vài phần biến hóa không ít người trên mặt đều là tràn ngập vẻ kinh hãi hiển nhiên vừa rồi bọn hắn chỗ kinh nghiệm ảo cảnh cũng không đơn giản cho dù giờ phút này đi ra cũng nếu như đến bọn hắn tâm thần đại loạn mà dưới loại tình huống này Đỗ Phi thêm chút che giấu phía dưới ngược lại làm cho chính mình giờ phút này cùng những người này tình huống thoạt nhìn không sai biệt lắm, đảo cũng không có bất kỳ người phát hiện gì thường. Cái này thật đáng sợ ảo cảnh, cường như hoa không minh, nô bái, mộ khuyên thành, ma nhai tử bọn người, giờ phút này mỗi một người đều là vô pháp bảo trì thông dòng, sắc mặt cực đoan khó coi, vang lên vừa rồi kinh nghiệm ảo cảnh, mỗi người đều cũng có vài phần sắc mặt của biến. Những người này cũng không phải nhân vật bình thường, tự nhiên minh bạch, nếu không phải giờ phút này không biết xuất hiện cái gì biến cố lời mà nói, chỉ sợ bọn họ đắm người kia kết cục cùng với vừa rồi bên ngoài gặp được cái kia chút ít huyết đàn nô tải giống nhau cái này là địa phương nào tại lúc ban đầu kinh hãi về sau mọi người ở đây dù sao cũng không phải nhân vật đơn giản tất cả mọi người tại sau một lát đều là nhanh chóng hồi phục xong lập tức khắp nơi đội ngũ lần nữa nhanh chóng hội tụ lại với nhau rồi sau đó mỗi cái tầm mắt của người đều là nhanh chóng rơi xuống bên phía cái này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đứng ở Đỗ Phi sau lưng Ma Nhai Tử bọn người nguyên một đám khe to mày nói ta cũng vậy không rõ ràng lắm Đỗ Phi trong nội tâm thở dài một hơi Trên mặt lại bài trừ đi ra vài phần khó coi vẻ, ván này mặt, quá quái, chính là ta cũng vậy xem không hiểu a Loáng thoáng gian, trong tràng mỗi người mọi người cảm thấy, bốn phía tựa hồ có chỗ nào không đúng, nhưng là giờ phút này lại không có ai biết, rốt cuộc địa phương nào không đúng, chỉ sợ tại thời khắc này, tuyệt đối không ai có thể nghĩ đến, người nọ người muốn tìm thiên lôi đan đã có thuộc sở hữu rồi. Chương 031, từ cục. Bá, bá bá. Bốn phía các loại ánh mắt không ngừng ở cái này tràn đầy lôi đỉnh trong đại điện quét mắt, sau một lát Mỗi cái tầm mắt của người đều là rơi xuống đại điện ở giữa chỗ cái kia cực lớn vương tọa phía trên. Mọi người ở đây, cơ bản đều có vài phần nhãn lực, tuy nhiên giờ phút này rất nhiều người đều cảm thấy cục diện bây giờ có vài phần cổ quái, nhưng lại một chút cũng không ngại làm cho bọn họ ý thức được, cái này trong đại điện nếu là có chỗ nào có dấu Thiên Lôi Đan lợi mà nói, như vậy chỗ kia tuyệt đối chính là cái kia vương tọa pho tượng chỗ chỗ. Thiên Lôi Đan. Không biết ai trầm thấp kêu gọi đi ra, mà ngay cả hô hấp đều là trở nên dồn dập vài phần, hiển nhiên, đối với cái này có thể làm cho người thực lực tăng vọt thiên địa thần vận. Mặc kệ là người nào, đều là muốn đến chi cho thông thái. Hừ, thiên lôi đan. Đỗ Phi trong đôi mắt hiện lên một tia nhàn nhạt, nhạt trào phúng, chỉ có điều, trên mặt hắn cũng đúng cực đoan phối hợp lộ ra vài phần vẻ tham lam. Dù sao, giờ phút này hắn muốn làm chính là diễn trò. Dù sao, chỗ tốt này đầu to hắn đã muốn lấy được, chia lãi một chút canh nước cho ở đây những người này, chuyển di chú ý của bọn hắn lực cũng được. đương nhiên, diễn trò cũng muốn làm nguyên bộ, nếu không nghe lời, tiêu không có bất kỳ ý nghĩa. Động thủ. Quát khẽ một tiếng phía dưới, Đỗ Phi cũng không có giống như những người khác giống nhau chờ đợi mà là vung mạnh lên tay, lập tức một chuyến bảy người chính là biến thành đạo đạo lưu quang, lập tức hướng về kia vương tọa pho tượng chỗ bạo lướt mà đi, ngăn lại hắn, nhất định phải đem thiên lôi đan làm tới tay. nhìn thấy một màn này, cái kia hoa không minh sắc mặt lập tức biến đổi, chợt vung tay lên, nghiêm nghị mở miệng nói, ra tay. cái kia ngô bái cũng đúng quyết định thật nhanh hạ mệnh lệnh, lập tức liền gặp được hắn đi theo phía sau cường giả cũng là một cái cái lập tức gặp ra. bá. tại đây ba đợt đội ngũ về sau, mà khác tứ phương thực lực hao tổn khá lớn, nhân mã giờ phút này cũng là một cái cái có chút cắn răng chợt thân hình lập tức đập ra, dù sao những người này cũng đều minh bạch, thiên lôi đan chỉ có một quả, nếu là động tác chậm vài phần, bị người mò chỗ tốt lời mà nói, chỉ sợ cũng hết thể đều xong đời. Bởi vậy, chỉ có điều tại một cái nháy mắt lập tức, cái này trong đại điện hào khí đã bị Đỗ Phi chân ngoài đến nhất căng cứng tình huống phía dưới, tại bực này dưới tình huống, không có bất luận kẻ nào đi suy tư, bốn phía tình huống phải chăng có cái gì không đúng? Bởi vì lòng của mỗi người thần tại thời khắc này đã bị đạo thiên lôi này đan hoàn toàn hấp dẫn. Bá, Đỗ Phi dù sao cũng là nhất xuất thủ trước loại người, cho nên giờ phút này hắn dẫn đầu một chuyến bảy người, tự nhiên đều là tại phía trước nhất vị trí, chỉ có điều gần kề mấy hơi thở trong lúc đó, lập tức Đỗ Phi tiểu sệt qua đại điện, đi tới cái kia vương tọa trước kia. nhưng mà ngay tại lúc sắp đến gần vương tọa pho tượng lập tức phía sau mạnh mẽ có một đạo cực đoan lăng lệ ác liệt thế công hung hàng hướng về phía sau tâm chỗ yếu hại đánh lại. bực này cường hắc kình, sức lực, trong đó ẩn chứa cực đoan cuồng bạo chấn động, hiển nhiên người xuất thủ kia, đương nhiên đó là lục phẩm đỉnh phong vũ tông đẳng cấp cường giả. hơn nữa người xuất thủ kia, đương nhiên đó là Đỗ Phi cái này phương loại người cảm ứng được bực này công kích Đỗ Phi đôi mắt ở chỗ sâu trong ý chào phúng càng đậm nhưng là hắn sắc mặt nhưng lại mạnh mẽ chầm xuống cũng lời đến quay đầu lại mà là thân hình một chuyện một trưởng liền hướng phía sau đập đi trong một sát na lưỡng đạo thân ảnh lập tức ngay tại giữa không trung giao thoa mà qua cuồng bạo kình phong lập tức cuồng quét mà mở Bành Đỗ Phi thân hình tại giữa không trung run lên nhanh chóng hướng về hơi nghiêng tà tà bay ra mà người xuất thủ kia giờ phút này không ngờ mượn Đỗ Phi một trưởng này ra hoai lại để cho thân hình của mình nhanh chóng hướng về phía trước đập ra phu hàn ngươi một chết trong ánh mắt hiện lên một tia hàn ý về sau, Đỗ Phi mạnh mẽ lệ quát to một tiếng, cái gì muốn chết không tìm tử. Đỗ Phi, ngươi không được quên rồi, chúng ta vốn chính là hợp tác quan hệ, chỉ cần nhận được rồi Thiên Lôi đan. tây vực đệ nhất bá vương chính là ta rồi. phía trước nhất phù Hàn Ha Ha một tiếng cùng thiếu, rồi sau đó thân hình lại càng nhanh hơn vài phần. Đỗ Phi cũng đúng mạnh mẽ cắn răng một cái, vẻ mặt vẻ tức giận, tại nguyên bộ diễn trò phía dưới, thân hình nhanh như điện chớp giống nhau hướng về phía trước đập ra. náo nỗi chiến đến sao? nhìn thấy một màn này. Cái kia Ngô Bái củng Hoa Không Minh sắc mặt đều là trở nên có vài phần đặc sắc bắt đầu đứng dậy. vốn Đối với Đỗ Phi cái này sóng người bọn họ là có chút kiên kỵ, nhưng là không thể tưởng được cái này sóng người rõ ràng tại bực này thời khắc mấu chốt náo nổi lên nội chiến đến. Phù hàn cái này ngu xuẩn, Ma Nhai Tử thân hình theo sát tại Phù hàn sau lưng, nhìn thấy hắn ra tay một màn kia, sắc mặt chính là hiện lên một kia tàn khốc. Ma Nhai Tử thân là Tây Vực Bá Vương một trong, xem sự tình càng thêm sâu xa, hắn tự nhiên minh bạch, giờ phút này muốn cướp Thiên Lôi đan, ai người thứ nhất cầm bắt được cũng không phải thật sự bổn sự chỉ có mang theo thiên lôi đan toàn thân trở ra, đây mới thực sự là buồn sự. Mà ở hắn xem ra, ở đây bất luận kẻ nào một cái đều không có bổn sự này, muốn mang đi thiên lôi đan, chỗ dựa vào vẫn là lẫn nhau hợp tác. Mà giờ khắc này cái kia phù hàn ra dưới tay, chẳng khác nào phá hủy Tây vực cường giả mặt này liên thủ xu thế, lại để cho hắn chẳng phải để ý. Ma huynh, cái kia phù hàn không biết sống chết, không biết nặng nhẹ, chúng ta không cần quá mức để ở trong lòng, chỉ cần chư vị chung sức hợp tác, hắn chính là trước tiên lấy được thiên lôi đan, chúng ta cũng muốn hắn có lợi cầm, mất mặt hưởng. Đỗ Phi thân hình nhanh chóng lẹn đến Ma Nhai Tử bên cạnh thân, chợt nghiến răng nghiến lợi mở miệng nói: "Đỗ Phi huynh nói rất đúng. Giờ phút này chúng ta những người còn sót lại càng muốn chung sức hợp tác, nếu không nghe lời, đại tiện nghi nói không chừng đều bị mặt khác ra hòa chiếm." Ma Nhai Tử nghe vậy cũng đúng nhanh chóng gật đầu, chợt hắn ánh mắt nhanh chóng rơi xuống Mộ Khuynh Thành đợi trên thân người. Nhìn thấy một màn này, chữ Linh tự không cần phải nói, mà cái kia Mộ Khuynh Thành bọn người chần chờ một lát sau, cũng đúng nhanh chóng gật đầu, dù sao bực này cục dưới mặt, lực lượng cá nhân, thật sự là có yếu. Đã chư vị cũng không có ý kiến lời mà nói. Như vậy buông tha cho cái kia không biết sống chết ra hỏa, bất kể như thế nào, trước cấp được Thiên Lôi Đan nói sau. Đỗ Phi nghe vậy, nhanh chóng gật đầu, chợt thân hình tốc độ nhưng lại nhanh hơn vài phần. Ha ha ha, các ngươi bọn này ngu xuẩn, lúc này còn đang suy nghĩ cái gì hợp tác không hợp tác sự tình, nhận được rồi Thiên Lôi Đan, lần này phương không gian liền quy ta khống chế, ta cũng không tin lúc kia ta còn cần cùng các ngươi bọn này phế vật hợp tác. Phía trước Nhất Phù Hàn tựa hồ cũng nghe được phía sau ngữ điệu, lập tức một tiếng tiếu. Giờ phút này, thân hình của hắn đã muốn nhào tới cái kia vương tọa chính phía trước chỗ hắn cũng không có chút nào chần trở, mà là bàn tay vỗ lập tức thì có một cổ cồn bạo chân khí chấn động như thiểm điện hướng về phía trước anh ra theo hắn động tác lập tức chợt nghe đến một tiếng bạo vang lên cái kia vương tọa cùng huyền đế pho tượng cơ hồ đồng thời anh bạo vang cùng lúc đó một đoàn nồng đậm lôi quang lập tức theo cái kia vương tọa phế tích bên trong chậm rãi treo trên bầu trời mà dậy ở bên trong bao vây lấy tính ra dạng gì đó bên trong có đại bộ phận đều là đan dược hình dạng ha ha ha cái này tiên lôi đan quả nhiên là ta thấy thế phu hàn lại là một tiếng cùng thiếu rồi sau đó hắn kia tí ti Không chút khách khí, bàn tay đã muốn lập tức rơi ra, một bà tiểu hung hăng chảo vào cái kia đoàn lôi quang bên trong. Hừ. Phía sau Đỗ Phi cười lạnh một tiếng, trong đôi mắt một cổ tàn khốc hiện lên. Bảnh. Cơ hồ ngay tại phù hàn bàn tay bắt được cái kia đoàn lôi trên ánh sáng lập tức, một đạo đinh thai nước quắc loại sấm sét thanh âm mạnh mẽ ở này trong đại điện vang lên, lập tức liền gặp được cái kia đoàn lôi quang bên trong mạnh mẽ có vạn đạo điện mang lập loại ra, mà một cổ cực đoan cuồng bạo lôi đỉnh trí lực cũng đúng lập tức phát ra. Bảnh. Lôi quang văng tung toé bên trong, cái kia phù hàn đứng núi chịu sào lập tức Tiểu Thừa nhận rồi đại bộ phận lôi đỉnh trong một sát na hắn thân hình liền trực tiếp bị cái kia gào kết lôi đỉnh sinh sinh đánh bay hung hăng hướng về phía sau vùng ra chỉ có điều giờ khác này nhưng không ai nữa liếc hắn một cái cơ hồ cùng lúc đó cái kia lôi đỉnh quang đoàn bên trong mấy cái gì đó biến thành đạo đạo lôi quang trực tiếp hướng về bốn phương tám hướng xì ra giống như thiên nữ tán hoa giống nhau thiên lôi đan nhìn thấy những điểm sáng này tất cả mọi người đúng hơi sững sờ chợt nguyên một đám hơi chần chờ mở miệng nói trong lúc này tất nhiên có một miếng thiên lôi đan Không để cho những người khác bất luận cái gì chần chờ cơ hội, Đỗ Phi cơ hội trong một sát na tiểu điên cuồng hét lên ra, rồi sau đó thân hình liền hướng cách cách mình người gần nhất quang điểm chỗ chỗ nhau tới. Đoạn, nhìn thấy một màn này, trừ trong lòng người chần chờ cũng đúng lập tức biến mất, rồi sau đó mỗi người đôi mắt đều là lập tức trở nên một mảnh huyết hồng, rồi sau đó lập tức hướng về cách cách mình gần đây quang điểm chỗ chỗ chào tới. Nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi trong nội tâm mới xem như buông lòng vài phần, lại nói tiếp, hắn tự nhiên tin tưởng những điểm sáng này bên trong rốt cuộc là cái gì, hơn nữa những điểm sáng này còn đã bị hắn điều khiển. Tại hắn đặc biệt dưới sự khống chế, một phương thế lực vị trí chỗ, trên cơ bản củ có một đạo quan điểm, mà bên trong chỉ có một dạng gì đó. Mà hắn chuẩn bị đại lễ đúng lúc là 7 phần. Ba ba bá. Ít qua trong chớp mắt công phu, thế lực khắp nơi đều là đều tự cấp đoạt đến một đoàn quan điểm, rồi sau đó nhanh chóng hội tụ lại với nhau. Nhưng là, cái này trong đại điện hào khí tại thời khắc này cũng không có thay đổi đến dễ dàng hơn, mà là mỗi người sắc mặt đều là càng thêm căng thẳng lên. Cơ hồ mỗi người đều minh bạch, Thiên Lôi Đan chỉ có một quả, tuy nhiên có thể cùng Thiên Lôi Đan cùng một chỗ mấy cái gì đó Tất nhiên không phải là cái gì đơn giản vật, nhưng là cùng tiên lôi đan giá trị bằng được lên lời nói, lại tất nhiên là hoàn toàn so ra kém. Nhưng là giờ phút này mấu chốt của vấn đề nhưng lại đạo thiên lôi này đan, rốt cuộc tại trong tay ai? Mà giờ khắc này bực này cục diện, tuy nhiên căng cứng, nhưng là lại là rất tiện cho Đỗ Phi mướn. Chỉ có giờ phút này bực này cục dưới mặt, hắn có thể đủ đem độc chiếm thiên lôi đan huyền nghi theo trên người mình phiết tinh tưởng, phiết sạch sẽ. Thế cục tại thời khắc này giữ vững một loại miễn cưỡng cân đối, mỗi người đều muốn biết đạo thiên lôi này đan rốt cuộc tại trong tay ai? Nhưng là mỗi người tuy nhiên cũng không xác định điểm này. Mà vô luận như thế nào một phương lời mà nói, muốn trực tiếp đối với sáu mặt khác phương ra tay lời mà nói, như vậy chờ đợi hắn kết cục đều tuyệt đối sẽ không tốt. Tại thời khắc này, đây hết thể phản phất lâm vào một cái tử trong cục. Bực này cục diện, có lẽ vĩnh viễn cũng không có cách nào đánh vỡ, cuối cùng mỗi người đều chỉ có thể mang theo nghi hoặc cẩn thận từng ly từng tí tối lui. Mà cục diện, đúng là Đỗ Phi phải cần. Chương 032, Bích Lũy phân minh. Ha ha, chư vị, tự hồ hiện tại chỗ tốt phân sạch sẽ, mọi người cũng có thể đều tự rời đi rồi một phương hao tổn khá lớn trong thế lực, cái kia nhìn như dẫn đầu loại người ngưng mắt nhìn trong tay quan đoàn. một lát sau, mới chậm rãi mở miệng nói. Đỗ Phi ánh mắt quét tới, khoe mắt có chút kéo ra, chính là một hồi đau lòng. hắn tự nhiên biết rõ, giờ phút này người này trong tay cầm mấy cái gì đó không phải mắt khác, đúng là giá trị cơ hội nghịch thiên tạo hóa đan. cũng chính bởi vì trong tay có viên thuốc này, cho nên lần này người mới sẽ ngay thiên lôi đan đều bông tha cho, mà là muốn trước tiên rút đi. mà chính là vì Đỗ Phi lấy ra những đan dược này, đều là quái kỳ nghịch thiên chi vật, rất nhiều đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu kỳ bảo cho nên mới có người mới nhận được rồi những vật này về sau, lập tức liền quyết định buông tha cho Thiên Lôi Đan. Nếu là Đỗ Phi lấy ra mấy cái gì đó quá mức bình thường lợi mà nói, chỉ sợ những người kia căn bản là không sẽ vì đỉnh đầu một điểm cực nhỏ lợi nhỏ mà buông tha cho đạo Thiên Lôi này Đan. Mà nghe được người này mở miệng, cái kia Ngô Phái cùng Hoa Vô Minh hai người sắc mặt đều đúng hơi đổi, sắc mặt có vài phần âm trầm dừng ở cái này mở miệng loại người. Hai người bọn họ có được đồ vật gì đó, cũng đúng có chút không đơn giản vật, cho nên khiến cho bọn hắn không muốn buông tha cho. Nhưng là bố cục thật lâu làm cho bọn họ cứ như vậy buông tha cho Thiên Lôi Đan, cũng là tuyệt đối không có khả năng, cho nên tại thời khắc này, hai vị này trong nội tâm ngược lại dối rắm đến cực hạn. Về phần còn lại tam phương hao tổn khá lớn thế lực, giờ phút này trong nội tâm đều cũng có vài phần thoái ý bất kể thế nào xem, giờ phút này bọn hắn lấy được chỗ tốt, đã đầy đủ bọn hắn tạm thời rời đi rồi, về phần đạo Thiên Lôi này đàn tranh đoạn, khi bọn hắn xem ra, dùng bọn hắn giờ phút này thực lực, đúng trên cơ bản không có bất kỳ người hi vọng. Cho nên, chính là rời đi cũng có thể tiếp nhận. Ha ha vị bằng Hưu kia nói rất đúng, không bằng, mọi người cứ như vậy đi như thế nào. Ha ha à, đúng vậy à, tại đây tựa hồ cũng không có vật gì đó khắc rồi, không bằng đều tự rời đi. Lập tức, tứ phương có tất cả hao tổn thế lực, giờ phút này mỗi một người đều là mang theo vài phần cẩn thận từng ly từng tí lui ra phía sau. Khi bọn hắn xem ra, đạo thiên lôi này đàn tất nhiên là ở ở đây bảy phương trong thế lực một phương trong tay, đã không xác định rốt cuộc tại trong tay ai, vừa rồi không có thực lực cất đoạn, thật đúng là không bằng cứ như vậy đi rất tốt. Tổng sống khá giả hết thảy gà bay trứng vỡ a. Bực này cục diện làm cho cái kia hoa vô minh cùng Ngô phái sắc mặt càng âm trầm bắt đầu đứng dậy, tầm mắt của bọn hắn tại bốn phía quét mắt, trong đôi mắt có có nhàn nhạt hồng mang lập lòe. "Ta nói chư vị, hiện tại thiên lôi đan thuộc sở hữu đều chưa có xác định, các ngươi nguyên một đám đã nghĩ ngợi lấy như vậy đi, chỉ sợ không tốt lắm." Nương theo lấy thời gian trôi qua, sau một lát, cái kia Ngô phái đột nhiên giữ tận cười một tiếng, hơi giữ tận thanh âm chậm rãi ở cái này trong đại điện vang lên. Nghe thấy Ngô phái giữ tận thanh âm, ở đây mọi người sắc mặt đều đúng hơi đổi, kể cả Đỗ Phi cũng là nhìn tiến lành lạnh vài phần, như vậy phát triển cũng không phải là hắn nữa thì ta. Của mọi người nhiều ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, cái kia ngô phái tung tung trong tay mấy cái gì đó, chậm rãi nói, "Chư vị, ta nghĩ các ngươi nên vậy cũng cùng ta giống nhau, có được đồ vật gì đó, đều là có chút không đơn giản vật, bất quá, ta nếu là đoán không lầm lời mà nói, Thiên Lôi Đan, tất nhiên là ở chúng ta bảy phương thế lực một phương trong tay. Muốn đi người, có thể, chỉ cần đem bọn ngươi đắc thủ mấy cái gì đó lộ ra đến, nhìn xem rốt cuộc là cái gì, chỉ cần không phải Thiên Lôi Đan, tự cứ việc đi như thế nào." Nghe vậy, không ít cường giả sắc mặt đều đúng hơi đổi. Tuy nhiên bọn hắn có được đồ vật gì đó giá trị so ra kém Thiên Lôi Đan, nhưng là loại này bảo vật nếu là lộ ra rồi, đúng vậy lấy họa chi đạo a. Đỗ Phi cũng đứng dừng ở Ngô phái, một lát sau mới chậm rãi lắc đầu, nhẹ nhàng nói, "Ngô bà vương, sự tình chỉ sợ không có người nói đơn giản như vậy, giờ phút này chúng ta cũng không biết, rốt cuộc ai được Thiên Lôi Đan, còn có thể miễn cưỡng bảo trì giờ phút này cục diện, nếu là biết rồi lời mà nói, chỉ sợ ở đây cuối cùng có thể người còn sống sót, không biết vượt qua một nữa." Tại Đỗ Phi ngưng mắt nhìn phía dưới, cái kia Ngô phái lảnh lảnh cười nói, "Như thế nào?" Đỗ Phách Vương ngươi tiểu đối với Thiên Lôi Đan không có hứng thú sao? Có lẽ hay là nói Thiên Lôi Đan giờ phút này tiểu trong tay ngươi, mà ngươi muốn mượn lần này cục diện hôn lăn lộn đi ra ngoài. Nghe vậy, Đỗ Phi sắc mặt lại đúng hơi đổi, vô luận hắn xác định hoặc là không nhận chối bỏ, tại loại này cục diện hạ đều làm cho người ta hoài nghi, mà tốt nhất cách làm chính là. Một nghĩ đến đây, Đỗ Phi chỉ là lạnh lùng cười một tiếng, nhẹ nhàng nói, nếu là ngươi cảm thấy Thiên Lôi Đan trong tay ta lợi mà nói, không ngại động thủ như thế nào. Ta đối với Thiên Lôi Đan phải chăng trong tay ngươi cũng đúng cái kỳ có hứng thú a nhìn thấy Đỗ Phi như vậy đối chọi gây gắt thái độ Nô Phái khỏe mắt hung hăng run rẩy một chút nếu không phải giờ phút này hắn bên này thực lực không có biện pháp đem mọi người ở đây đều chém giết lời mà nói hắn chỉ sợ sớm đã nhịn không được xuất thủ đúng chi Đỗ Phi mặt này giờ phút này tuy nhiên thiếu đi một người nhưng là thực lực kia Y Nguyên làm cho hắn quái kỳ kiên kỵ Trầm Dái thở ra một hơi về sau Nô Phái mới quét giờ phút này sắc mặt cũng đúng âm trầm vô cùng hoa vô mi liếc Trầm Dái nói Hoa huynh ta và ngươi hợp tác đã lâu tuy nhiên thiên lôi đan chỉ có một phần nhưng là nếu là muốn thiên lôi đan bất quy người khác tất cả lời mà nói chúng ta tựa hồ không thể không lần nữa hợp tác một phen nữa à? vì cho thấy thành ý, ta không ngại nói cho ngươi biết, trong tay ta đầu thứ này cũng không phải thiên lôi đan, nhưng là giá trị cũng thật lớn. dứt lời, có chút cắn răng một cái về sau, nô Phái lại bàn tay hất lên, lập tức tiểu đem trong tay lôi quang vùng đến Hoa vô minh trước mặt. Hoa vô minh thân thủ tiếp nhận, mắt hí một lát sau, mới chậm rãi nói, đã Ngô Minh tin được tại hạ lời mà nói, tại hạ cũng không phương nói thẳng, trong tay ta đầu mấy cái gì đó cũng cũng không phải thiên lôi đan. dứt lời, Hoa vô minh cũng đúng tiện tay hất lên. Tiểu đem đầu tay hai cái quang đoàn đều quăng đi ra ngoài. Ngô phái nhận được tay về sau, chỉ là nhìn lướt qua, liền đem gì đó vung trở về Hoa vô minh chỗ chỗ. Hiển nhiên, hai vị này tiêu hùng cấp bậc đích nhân vật đều minh bạch, tại dưới bực này tình huống, muốn chung sức hợp tác lợi mà nói, muốn xác định đối phương đỉnh đầu cũng không có thiên lôi đan. Mà đem tay mình đầu mấy cái gì đó vung cho đối phương, cũng chuẩn bị cực lớn phong hiểm. Nếu không phải giờ phút này cái này hai phe mục đích đều là thiên lôi đan lợi mà nói, cái này đợi hợp tác, khả năng theo Ngô phái vung ra trong tay cái kia quang đoàn lập tức, tiểu tiên cao tính sai. Hai người bực này động tác, làm cho Đỗ Phi đồng tử có chút co rụt lại, hai vị này lòng dạ cùng gắn xách, ngược lại vượt quá dự liệu của hắn bên ngoài a, nếu là sự tình phát triển xuống dưới lời mà nói, chỉ sợ đối với kế hoạch của mình không có bất kỳ chỗ ta. Người đã trong tay ta đầu đều không có Thiên Lôi đan lời mà nói, như vậy hợp tác là được công. Nô Phái chậm rãi nhẹ gật đầu, trở ánh mắt lập tức rơi xuống mặt khác ngũ phương trên người, lạnh lùng nói, ta hiện tại nhưng để xác định, Thiên Lôi đan chính là các ngươi mặt khác ngũ phương trong tay, ta còn là câu nói kia, chủ động đem đắc thủ vật hiện lộ ra đến lời mà nói, chỉ cần không phải Thiên Lôi đan, như vậy Cứ việc đi, như thế nào? Cái này Ngô phái trong đôi mắt cũng đúng hiện lên nhàn nhạt sắc ý, có thể đi đến nước này thế lực, xử lý bắt đầu đứng dậy đều là quái kỳ phiền thoái, nếu là có thể đủ như vậy bước đi một nhóm người lời mà nói, như vậy tốt đến Thiên Lôi Đan, thì ra là đơn giản rất nhiều. Không ngại, cái kia hiện lộ đắc thủ vật loại người, liền từ Đỗ Phách Vương bắt đầu như thế nào? Trầm mặc một lát sau, cái kia Hoa vô minh lại dừng ở Đỗ Phi chậm rãi nói, hiện tại, tại hắn xem ra, Đỗ Phi cái này phương đúng còn lại trong thế lực phiền toái nhất một phương, bất kể là hay không nhận được rồi Thiên Lôi Đan đều là trước xác định vắng một tí tương đối khá. Đỗ Phi đồng tử có chút co rú lại, giờ phút này muốn thoát khỏi chính mình hiểm nghi lời mà nói, xác thực là đại thời cơ tốt. Chỉ có điều, nếu là mình nổi lên một cái đầu lợi mà nói, mặt khác tứ phương trong tay vốn sẽ không có thiên lôi đan thế lực, tất nhiên sẽ đem đầu tay mấy cái gì đó hiển lộ ra đến. Nói như vậy, nơi đây cũng không có thiên lôi đan sự thật sẽ bạo lộ, loại chuyện này dùng Đỗ Phi tâm trí mà nói, vô luận như thế nào cũng sẽ không lại để cho hắn phát sinh. Bởi vậy, chỉ là trầm mặc một lát sau, Đỗ Phi tiểu trầm rãi lắc đầu nói, ta cử tuyệt Đỗ Phi ba chữ kia rơi xuống, không khí trong sân chính là lập tức căng cứng đến cực hạn. Mỗi người đều tin tưởng, nếu là Đỗ Phi không mang theo đầu lời mà nói, còn lại tứ phương thế lực, tất nhiên cũng sẽ không cam lòng tòng mệnh. Thì ra là, chuyện hôm nay, vô luận như thế nào cũng vô pháp thiện hiểu rõ. Nô phái cùng Hoa vô minh sát mặt, tại thời khắc này trở nên âm trầm đến cực hạn. Đỗ Phi hành vi, đem trong sân cục diện đẩy hướng phiền toái nhất cục diện. Bởi vậy, hai vị này tại đưa mắt nhìn Đỗ Phi sau một lát, đã muốn cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói, đã như vậy, chỉ có thể đủ trước đem ngươi vị này Đỗ Phách Vương làm thì ta. Và anh nương theo lấy hoa vô minh cùng nô phái thanh em rơi xuống vạn hoa tông cùng nô phái này mặt chúng nhiều cường giả đều là một bước bước ra thân hình lói lên lập tức liền đem đỗ phi bọn người bao vây lại mà nhìn thấy cái này hai phe ra tay đứng ở đỗ phi sau lưng loại người nguyên một đám sắc mặt cũng đúng trở nên lạnh như băng bắt đầu đứng dậy hướng bước về phía trước một bước về sau lập tức nguyên một đám chân khí trong cơ thể lập tức vận chuyển chư vị tuy nhiên chúng ta còn lại cái này ngũ vương cũng vô pháp xác định hai cầm thiên lôi đan nhưng là chúng ta có thể khẳng định coi như là không có lấy đến thiên lôi đan Chúng ta đỉnh đầu mấy cái gì đó giá trị cũng đúng quái kỳ cao. Giờ phút này, hai vị này bá vương cường giả liên thủ, có thể đơn giản đem chúng ta đánh tan. Chư vị nếu không phải giắt tay nhau ra tay lời mà nói, chỉ sợ đến cuối cùng đừng nói Thiên Lôi Đan, cho dù mạng nhỏ, đều mất ở nơi này. Đỗ Phi dừng ở trước mắt bực này của diện, mắt hí một lát sau, mới trầm giọng mở miệng nói: "Nghe vậy, còn lại tứ phương thế lực loại người liếc nhau một cái về sau, nguyên một đám cũng đúng một bước bước ra, lập tức liền từ gian ngoài bao vây tới, hiển nhiên bọn hắn cũng đúng minh bạch tại dưới bực này tình huống, tránh lui không phải sinh lộ." Liên thủ mới có một đường sinh cơ. Hừ, ta sớm đã cảm thấy, ngươi mới là chúng ta việc này lớn nhất phiền toái. Hiện tại xem ra lời mà nói, thật đúng là như thế. Đỗ Phi, ngươi đừng tưởng rằng ngươi kéo lên nhiều người như vậy, ta cũng không dám đối với ngươi động thủ. Hôm nay, ta liền đem ngươi giải quyết. Tới thử xem thử ngươi vị này Tây vực đệ nhất bá vương thực lực. Nô Phái đôi mắt vẻ lo lắng dừng ở Đỗ Phi, chợt bàn chân đạp mạnh, lập tức một cổ cường bạo chấn động mạnh mẽ theo hắn trong cơ thể cuồn bạo ra, thứ phẩm định phong vũ tông cảnh cường giả thực lực, tại thời khắc này không che giấu chút nào cảm nhận được vị này cựu châu chiến trường đông vực đệ nhất bá vương thực lực giờ phút này chính là đỗ phi sắc mặt cũng đúng trở nên cực đoan ngưng trọng lên chương không ba ba bẻ gãy nhẫn nát. cái kia đỗ phi liền giao cho ta để đối phó rồi hoa huynh còn lại người liền do các ngươi vạn hoa tông cùng thủ hạ ta cường dạng ngăn cản nô phái dừng ở đỗ phi chậm rãi mở miệng nói nghe được nô phái lời ấy hoa vô minh nhẹ gật đầu quét đỗ phi liếc về sau mới thản nhiên nói ta lại là muốn hội hội tiểu tử này bất quá đã nô huynh mở miệng hắn tiểu giao cho ngươi động thủ bá Cơ hồ theo hoa vô minh quát lạnh một tiếng rơi xuống, lập tức cái kia vây quanh tại Đỗ Phi một đoàn người quanh thân cường giả cựu lập tức ra tay, từng đạo vũ kỹ không chút khách khí lập tức quanh ra. Hừ. Đối mặt cái này vạn hoa tông cường giả cùng với Ngô phái những kia thủ hạ chính là vây công, ma nhai tử bọn người cũng là một cái cái hừ lạnh một tiếng, lập tức từng đạo cường hãn vũ ký lập tức quanh ra. Ma nhìn thấy một màn này, bên ngoài tứ phương thế lực tại chần chờ một lát sau cũng vân là chia ra tay, trong một sát na, này đôi thuận tiện đúng hôn chiến bắt đầu đứng dậy. Đỗ Phi, cái này Ngô phái giao cho ta để đối phó a, chính thức phiền toái người. Tựa hồ còn không có xuất hiện gì Chữ Linh đứng ở Đỗ Phi sau lưng cũng không có ra tay, mà hơi hơi nhíu nhíu mày về sau, nhẹ nhàng mở miệng nói: Không cần. Đỗ Phi chậm rãi lắc đầu, như là trước kia lời mà nói, muốn đối phó cái này Ngô Phái có lẽ có vài phần phiền toái, nhưng là tại luyện hóa băng liên đan cùng thiên lôi đan về sau, thực lực của hắn đã có lục phẩm định phong vũ tông cảnh rồi. Như thế thực lực, hơn nữa Đỗ Phi sức chiến đấu, vô luận như thế nào xem đều có thể đem cái này Ngô Phái gắt gao ngăn chặn, trừ phi người này có cái gì đặc thù thủ đoạn, nếu không nghe lời, như thế nào cùng Đỗ Phi đấu? Ngươi cũng không cần ra tay, ta biết rõ ngươi đang chờ ai, ở chỗ này, đối với hắn hiểu rõ nhất người chính là ngươi. Hắn rốt cuộc là hay không sẽ xuất hiện, ta cũng vậy không rõ ràng lắm, bất quá hắn nếu là xuất hiện lời mà nói, như vậy, ngươi liền ra tay đi. Hơn nữa dựa theo ước định, nếu là có phải cần lời nói, ta cũng đều vì ngươi ra tay. Đỗ Phi trầm mặc một lát, lại nhẹ nhàng nói, "Nghe vậy," cái kia chữ Linh cũng không lại kiên trì, mà là khẽ gật đầu, đối với nàng mà nói, chờ đợi người kia xuất hiện, so sự tình khác đều trọng yếu nhiều hơn. Thấy thế, Đỗ Phi cười cười, rồi sau đó chậm rãi hướng về phía trước đi đến, mà bốn phía tại động thủ cường giả nhìn thấy hắn xuất hiện, đều là một cái cái tự giác nhượng xuất một con đường, trực tiếp làm cho Đỗ Phi đi tới cái kia nô phái trước người. Thiên Lôi Đan, hẳn là trong tay ngươi a? nhìn qua giờ phút này vẻ mặt bình tĩnh Đỗ Phi, nô phái trong đôi mắt lạnh lạnh vẻ chậm rãi lưu động. cái này ai biết được? ngươi muốn biết lời mà nói, đánh bại ta về sau, chính mình tìm tòi thoáng một tí ta dung giới không được sao? Đỗ Phi cười cười nói. nô phái nghe vậy khỏe mắt có chút co lại, tràn đầy vết sẹo trên mặt mạnh mẽ hiển hiện một vòng âm hàn ý. Đỗ Phi như vậy thong dong bộ dáng, làm cho người phía trước cực độ bất mãn, mà tại thời khắc này, hắn sát ý trong lòng cũng đúng bạo tuôn. Xem ra, nếu là ta chưa đủ ngươi nguyện vọng này lợi mà nói, ngươi Đỗ Phi thật đúng là cho rằng cái này Cựu Châu chiến trong tràng sẽ không người có thể làm gì được ngươi rồi. Nô phái cười lạnh một tiếng nói. Nhìn qua vẻ mặt âm lãnh Ngô phái, Đỗ Phi chậm rãi lắc đầu, nhẹ nhàng nói, đừng xính miệng lưỡi lợi hại rồi, nếu là ngươi thật sự có bổn sự lời mà nói, không ngại lấy ra nhìn xem. Nếu là loại này thủ đoạn nhỏ lời mà nói, thật là không đủ xem a. Thoại âm rơi xuống. Đỗ Phi thân hình đột nhiên du lên, mạnh mẽ hướng về bên trái thoát ra, mà hắn bàn tay cũng đúng không chút khách khí một trường đánh ra, trong một sát na, liền gặp được hắn bàn tay chứng thực chỗ, lập tức tiểu truyền đến một hồi kịch liệt chấn động, rồi sau đó một đạo thân ảnh tiểu hơi chật vật theo cái kia nơi địa phương bắn ngực ra, mà thân ảnh ấy, đương nhiên đó là cái kia Ngô phái, mà bị Đỗ Phi một trường bức ra, vừa rồi cùng Đỗ Phi đối thoại cái kia đạo Ngô phái hảo ảnh cũng đúng dần dần biến mất. Mà Ngô phái chân thân tại thời khắc này sắc mặt nhưng lại trở nên cực đoan khó coi, hiển nhiên hắn là không thể tưởng được, Đỗ Phi cảm giác rõ ràng như vậy nhạy cảm. Đỗ Phi dừng ở giờ phút này sắc mặt khó coi ngô phái, cũng đúng nhẹ nhàng cười cười, lại nói tiếp, nơi này cái này trong đại điện, Đỗ Phi từ loại nào trình độ đi lên nói, chính là nơi đây trưởng không giả, bất luận cái gì thủ đoạn trên cơ bản đều trốn không thoát Đỗ Phi cảm giác. Cái này ngô phái đích thủ đoạn tuy nhiên quỷ dị, nhưng là cái này thủ đoạn tại bên ngoài có lẽ sẽ có vài phần tác dụng, nhưng là lúc này gian thi triển đi ra, tự có vẻ có vài phần cho đùa. Lắc đầu về sau, Đỗ Phi cũng không nhiều giải thích cái gì, mà là bước chân về phía trước đặt mạnh, trong một sát na. Trong cơ thể khí tức lập tức giống như giống như cuồn phong bạo vũ vô thiên cái địa bạo tuôn ra ra. Cái này cổ cường bạo khí tức xuất hiện trong nháy mắt, chính là mang tất cả cả đại điện, trong một sát na, một ít thực lực kém một chút loại người chính là lập tức sắc mặt của biến. Lục phẩm đỉnh phong vũ tông cường giả. Cảm ứng được cổ hơi thở này, nô phái bọn người sắc mặt đều là mạnh mẽ biến đổi, đối với Đồ Phi nội tình, bọn hắn một mực sợ không rõ ràng lắm, chỉ có điều Đồ Phi trước kia chỉ biểu hiện ra lục phẩm đẳng cấp cao vũ tông cảnh thực lực, bọn hắn cũng đều một mực không quá để mắt Đồ Phi vị này tây vực đệ nhất ba vương. Nhưng là giờ phút này Đỗ Phi thực lực này bày ra, tự làm đến bọn hắn trong nội tâm cả kinh, bởi vì đây mới là Bá Vương cường giả nên vậy chính thức có đủ thực lực. Mà cái kia ma nhai tử cùng mộ khuynh thành bọn người, giờ phút này cũng hơi hơi cao lại lông mày. đối với Đỗ Phi nội tình, bọn hắn so về mặt khác, quan phong bút thu cát, địa phương cường giả càng thêm hiểu rõ, tự nhiên minh bạch, Đỗ Phi trước kia xác thực chỉ có lục phẩm đẳng cấp cao vũ tông cảnh thực lực, chỉ có điều người này sức chiến đấu cực đoan biến thái mà thôi. nhưng là Đỗ Phi thực lực rốt cuộc lúc nào bạo trương đến trình độ này, bọn hắn tựa có vài phần nghĩ không thông. Nhưng là có thể khẳng định một điểm nhưng lại, dùng Đỗ Phi đích thủ đoạn, tăng thêm giờ phút này thực lực lời mà nói, ngũ phẩm Vũ tông phía dưới, nói không chừng tiểu vô địch thủ rồi. Mà bọn hắn những người này, trước kia đã bị Đỗ Phi rất xa vứt ở sau người rồi, còn lần này, nhưng lại vứt càng xa. Tổng không biết, người này thật sự nhận được rồi Thiên Lôi Đan, hơn nữa đã muốn luyện hóa thành công đi à nha. Một cái cổ quái ý niệm trong đầu lập tức hiện hiện ma nhai tử bọn người trong lòng, bất quá một lát sau, chính bọn hắn đều là lắc đầu cười khổ phủ nhận. Dù sao, tuy nhiên chưa có tiếp xúc qua Thiên Địa Nguyên Đan, nhưng là dùng bọn hắn những người này nội tình có lẽ hay là tình tường biết rõ trừ phi có đại cơ duyên hàng người nếu không nghe lời chỉ cần đúng lại để cho thiên địa nguyên đan thừa nhận cửa hải này chính là khó với lên trời rồi nào có người khả năng tại ngắn ngủn trong vòng vài ngày liền đem thiên địa nguyên đan triệt để luyện hóa nếu là ma nhai tử bọn người biết rõ bọn hắn cái này vốn là có vài phần khoa trương suy đoán dĩ nhiên cũng làm đúng sự thật lợi mà nói cũng không biết sắc mặt của bọn hắn sẽ đặc sắc đến mức nào lục phẩm đỉnh phong vũ tông cảnh cường giả thì như thế nào người không biết thật sự cho rằng chỉ có một mình ngươi có bực này thực lực a. Tất cả mọi người là cảnh giới này cường giả, cũng không có ai sợ ai mà nói a. Trầm rãi thở ra một hơi, cái tiếng Ngô phái đã muốn chế trụ khiếp sợ trong lòng, rồi sau đó dừng ở Đỗ Phi, bàn chân đặt mạnh, trong cơ thể khí tức cũng đúng lập tức bao tắt ra. Thân là Cựu Châu chiến trường đông vực đệ nhất bá vương, nô phái tự nhiên cũng có lục phẩm đỉnh phong vũ tông cảnh thực lực. Nếu là ngươi chỉ có chút buồn sự ấy lời mà nói, nghĩ muốn đối phó ta, chỉ sợ không quá đủ a. dừng ở Ngô phái, Đỗ Phi cười cười lắc đầu nói, có đủ hay không? Động thủ về sau mới biết được. Nô Phái cười lạnh một tiếng, đầu đầy tóc bạc lập tức không gió mà bay, rồi sau đó hắn trong tay ấn ký nhanh chóng biến ảo bắt đầu đứng dậy, mà hắn trong cơ thể màu đen chân khí lập tức gào thét ra, trực tiếp ngưng kết thành một đạo làm cho người da đầu run lên màu đen như mực bàn tay, hắc sát thôn hồn thủ, nương theo lấy cái kia màu đen bàn tay xuất hiện, Nô Phái một tiếng quát chói thai, trong chốc lát cái kia màu đen trưởng ấn lập tức cầm ra, giống như buôn lôi giống nhau, lập tức dẫn đủ đạo đạo lưu quang hướng về Đô Phi ngực bụng chỗ yếu hại bắt tới, cái này màu đen bàn tay thể tích chỉ là giống như người bình thường bàn tay giống nhau lớn nhỏ. Nhàn nhạt, nhạt bên trong lại ẩn chứa cực đoan khủng bố khí tức, Hiện nhiên, cái này Ngô phái cũng đúng minh bạch, đối mặt Đỗ Phi bực này đối thủ, nếu không phải cái kia nơi toàn bộ thủ đoạn lời mà nói, chỉ sợ là không có bất kỳ tác dụng, có chút ý tứ, nhưng là không đủ. Nhưng mà, đối mặt bực này cường Hãn Thế công, Đỗ Phi y nguyên chỉ là chậm rãi lắc đầu, rồi sau đó liền gặp được hắn tay phải vung lên, trong một sát na, lôi quang cùng hàn khí lập tức hiện hiện Đỗ Phi trên bàn tay, cực kỳ phách đạo một trường, cứ như vậy hung hăng hướng về phía trước đánh ra. Giang Hai đạo thế công chạm vào nhau lập tức chỉ có điều rằng con một lát, rồi sau đó mọi người liền gặp được, cái kiêng ngưng tụ nô phái đại bộ phận thực lực trưởng ấn, rõ ràng tại Đỗ Phi vô phía dưới, lập tức bẻ gãy nghiền nát. Hai người này tuy nhiên đều là lục phẩm đỉnh phong vũ tông cảnh cường giả, nhưng là lẫn nhau ở giữa thực lực sai biệt, quả nhiên bất đồng. Gắng phải lại nói tiếp lời mà nói, giờ phút này Đỗ Phi đã muốn ở vào tùy thời có thể trùng kích ngũ phẩm đỉnh phong vũ tông cảnh biên dưới, hơn nữa trong cơ thể băng liên đan đan khí cùng tiên lôi đan đan khí sự dư thừa nguyên do, hắn chân khí nồng đậm trình độ, căn bản không phải giống nhau cường giả có thể so sánh với cộng thêm hắn cực đoan cường hãn thân thể giờ phút này đỗ phi chính là không sử dụng vũ khí cũng có thể đối chiến tuyệt đại đa số lục phẩm đỉnh phong vũ tông cường giả làm sao có thể dừng ở vũ khí của mình bị đỗ phi tiện tay đập bạo một màn này nô phái trên mặt lại hiện lên một vòng vẻ không thể tin được một trường này uy lực như thế nào hắn cực đoan tin tưởng dựa vào một trường này uy lực hắn tại đây cựu châu chiến trong chẳng để lại hiển hách uy danh nhưng là hắn tuyệt đối không thể tưởng được chính mình dựa vào thành danh một trường rõ ràng tại nơi này đỗ phi trước mặt không chịu được như thế một kích cái gọi là đông vực đệ nhất Bá vương cũng tiều một chút như vậy thủ đoạn sao? Đỗ Phi mắt hi dừng ở giờ phút này sắc mặt cực đoan khó coi nô phái, giống như cười mà không phải cười nói. Đỗ Phi, ngươi không cần phải quá tiêu ngạo. Ta hiện tại nhưng để xác định, ngươi, nô phái dừng ở Đỗ Phi, không giữ mở miệng nói. Cái này Đỗ Phi giờ phút này mạnh mẽ như vậy hung hãn, tự hồ chỉ có một loại lý do có thể giải thích. Ngươi thật là làm không đến biện pháp xác định, không để cho nô phái nói tiếp xuống dưới cơ hội. Đỗ Phi trực tiếp đem lời nói cắt ngang, bởi vì người chết nói cái gì đều đúng không có ý nghĩa. Không ngại. Ngươi sẽ tới thử xem xem ta Đỗ phi vũ khí như thế nào. Nhẹ nhàng cười một tiếng, đỗ phi trong tay ấn ký nhẹ nhàng biến đổi, trong một sát na, lập tức liền gặp được. Tại đỗ phi sau lưng, tầng một tầng nồng động tầng mây, lập tức hiện hiện, mà một cổ cực đoan khủng bố uy áp cũng đúng lập tức theo tầng mây kia bên trong tràn ngập ra. Tại thời khắc này, nô phái sắc mặt khó thấy được cực hạn. Chương 034, không gian sụp đổ. Chín đạo kim sắc của sáng, lập tức theo tầng mây bên trong tiêu xả ra, rồi sau đó tại giữa không trung lẫn nhau giao hòa lại với nhau, không đạn đánh cửa sổ độc sau đó một đạo kim sắc hư hảo bóng người lập tức hiện hiện phía chân trời, một cổ cực đoan cuồn bạo huy áp, lập tức theo bóng người này bên trong tràn ngập ra. tại tấn chức lục phẩm đỉnh phong vũ tông cảnh về sau, Đỗ Phi chân khí nồng đậm trình độ đã muốn vượt quá người bình thường tưởng tượng bên ngoài, mà giờ khắc này thi triển khởi cái này cựu đế phong thiên thủ, uy lực của nó cũng đúng so về trước kia mạnh mấy lần không ngừng. Đỗ Phi, ngươi không cần phải quá kiêu ngạo rồi. Nô phái sắc mặt lạnh lạnh chăm chú nhìn một màn này, trên mặt cơ thể không ngừng run rẩy. đối với Đỗ Phi một chiêu này bên trong tán phát ra huy áp, hắn cũng đúng cảm thấy một hồi run rẩy sợ hãi. Đây không phải hung hăng càng quái, mà là thực lực. Đối mặt Ngô Phái quát lạnh thanh âm, Đỗ Phi nhưng lại cười một tiếng, rồi sau đó trong tay ấn ký biến đổi, một trường nhẹ nhàng hướng về Ngô Phái chỗ chỗ đánh ra. Cựu Đế Phong Thiên Thủ, Vũ Đế hiện, và anh. Theo Đỗ Phi động tác, trong một sát na, giữa không trung cái kia kim sắc hư ảo bóng người vừa xài bức ra, rồi sau đó cái kia cực lớn kim sắc thủ trưởng giống như buôn lôi giống nhau, nhanh chóng như kia chớp hướng về Ngô Phái chỗ chỗ phía tới. Nhìn thấy Đỗ Phi ra tay, cái kia Ngô Phái cũng đúng không cam lòng cắn răng một cái, rồi sau đó trong tay ký mạnh mẽ biến đổi lập tức màu trắng vũ tông hoàn lập tức hiện hiện bên ngoài thân rầm rầm rầm tại vũ tông hoàn hiện hiện lập tức kim sắc bóng người bàn tay đã muốn hung hăng phía tới trong một sát na từng đạo kình phong bạo vang lên thanh âm lập tức vang lên mà mặt đất tại kình phong dưới tác dụng cũng đúng trực tiếp bạo mở từng đạo vết rách phó âu ngoan cố chống lại nhìn thấy ngô phái rõ ràng có thể miễn cưỡng ngăn lại chỉ một chiêu này đỗ phi lại nhẹ nhàng cười một tiếng rồi sau đó chậm rãi vươn tay phải chậm nhẹ nhàng nắm chặt Và anh kim sắc bóng người bàn tay khổng lồ cũng đúng lập tức trộn vào ngô phái bên ngoài thân phía trên rồi sau đó hung hăng ngắt xuống dưới tại một trong một sát na lập tức từng đạo bảnh trướng kình lược chính là không nứt không dứt mang tất cả ra cơ hội trong nháy mắt công phù, liền đem cái tiêu nô phái bên ngoài thần vũ tông cái này tiếp cái khác sinh bóp vỡ tại vũ tông hoàn bị bóp vỡ lập tức nô phái sắc mặt mạnh mẽ tái đi thân hình lập tức hướng về phía sau thối lui nhưng là vừa vận thối lui ra khỏi cái tiêu kim sắt thủ trưởng bao phủ phạm vi hắn thân hình du lên lập tức một ngụm máu tươi chính là xì ra mà hắn thân hình cũng đúng lập tức nện rơi xuống đất phía trên chật vật đến cực hạn vốn là tại động thủ cường giả nhìn thấy Đỗ Phi chỉ có điều một chiều trong lúc đó sẽ đem Ngô Phái đập thành trọng thương, lập tức mỗi một người đều là đảo hút một hơi lương khí. Cái này Đỗ Phi cường han trình độ, quả thực vượt quá tưởng tượng bên ngoài. Cái kia được sưng, Cựu Châu chiến trường đông bực đệ nhất Bá Vương Ngô Phái, rõ ràng ở trước mặt hắn như thế không chịu nổi một kích. Một trường đập bay Ngô Phái, Đỗ Phi cũng đúng quay đầu, ánh mắt rơi xuống hỗn loạn trong vòng chiến, rồi sau đó cười lạnh một tiếng về sau, lập tức bàn tay vung lên, trong chốc lát giữa không trung cái kia cực lớn kim sắc bóng người chính là gào thét ra. Từng đạo cực đoan phách đạo thế công tiêu rơi xuống, cái kia vạn hoa tông cùng ngô phái chỗ dẫn cường giả trên người, cái kia cùng bạo kinh lực, lập tức liền đem những người kia trấn đắc thổ huyết bay ngược, biến cố bất thình lình, làm cho hoa vô minh bọn người sắc mặt đều là lập tức trở nên khó coi vô cùng, bọn hắn không thể tưởng được, cái này đỗ phi đích thủ đoạn cư nhiên như thế chi hung ác, rõ ràng cả kia ngô phái đều bị lập tức thu thập, nô phái cái phế vật này, như thế nào nhanh như vậy tiểu bị thu thập rồi, nhìn lướt qua giờ phút này, kệ miệng máu tươi tràn đầy ngô phái, hoa vô minh kệ mắt không ngừng run dậy mà trong lòng cũng là cơ hội đang nổ hống, một màn này nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn làm sao có thể tin? hiện tại nên đến viên ngươi sao? Đỗ Phi ánh mắt rơi xuống Hoa Vô Minh trên người, cười nhạt một tiếng nói, chỉ có điều cái này bình thản ngự khí lại làm cho hắn sắc mặt khẽ riu lên, cuối cùng nhất không có mở miệng. Hoa Vô Minh cũng không phải kẻ ngu dốt, cái này Ngô Phái bại như thế chi thế thảm, hắn coi như là ra tay lời mà nói, chỉ sợ kết cục cũng sẽ không thay đổi quá nhiều. Hôm nay ván này mặt đúng chú định rồi, đạo thiên lôi này đan phải trang tại tiểu tử này trong tay đều không trọng yếu. Tóm lại ta cùng Ngô Phái là không có cơ hội, đến khi hắn môn cái này Ngũ phương, tự làm cho bọn họ vì Thiên Lôi Đan cho cắn cho a. Ta cũng không tin cái này Đỗ Phi có thể kháng cự Thiên Lôi Đan hấp dẫn. Cái này Thiên Lôi Đan, tại đây Cửu Châu chiến trong chẳng cũng không phải là tốt như vậy cầm. Hoa Vô Minh ánh mắt lập lòe, một lát sau, rốt cục cưỡng ép hiếp đè nén xuống trong lòng không cam lòng cùng tham lam, rồi sau đó hung dữ trong lòng mở miệng nói: "Giờ phút này đã không phải cái này Đỗ Phi đối thủ, như vậy đợi cho rời đi cái này từ Hải Quỷ Lâm bên trong, còn muốn hắn thủ đoạn của hắn cũng được." Nếu là lúc này còn không nhận mệnh lời mà nói, nói nở. Thư vậy bất định chính mình người đi đường cũng không cần đi. Một lời phía dưới, chế trụ ở đây tất cả loại người, Đỗ Phi trong đôi mắt lại hiện lên một tia nhàn nhạt xấu lo. Tuy nhiên trước mắt cái này cục diện đúng miễn cưỡng không chế ở, nhưng là chính mình có thiên lôi đan hiểm nghi lại lại lớn vài phần. Mặc dù nói, điểm ấy hiểm nghi so về khẳng định tốt lên rất nhiều lần, nhưng là tiếp tục như vậy lợi mà nói, chung quy sẽ chọc cho đến một ít chính mình không. Cứu rồi vận mệnh bút thu cát, nghi trêu chọc phiến Nhưng là Loại tình huống này không tự mình ra tay lại không được. Khẽ lắc đầu, đem lược có vài phần mâu thuẫn cách nghị vung ra đầu về sau, Đỗ phi ánh mắt mới chậm rãi rơi xuống giờ phút này, dễ dàng lấy bỏ người lên ngô phái trên người, giờ khắc này, trong lòng của hắn sát ý bốc lên. Nếu không phải người này quay rối lời mà nói, sự tình tất nhiên sẽ hướng phía chính mình rất muốn nhất phương hướng phát triển, huống hồ, người này cũng không phải là cái gì người dễ đối phó vận. nếu để cho hắn rời đi nơi này, tiếp theo gặp mặt lời mà nói, chính mình chưa hẳn có thể dễ dàng đem chế ngự, cho nên, cùng với lại để cho hắn đi chẳng trực tiếp đem ở chỗ này chém giết càng dữ khoát, Giang rắc giang rắc. Nhưng mà, ngay tại Đỗ Phi trong nội tâm sát ý bốc lên lập tức, lôi đỉnh đại điện bốn phía, đột nhiên hiện lên từng đạo vết rách, trận, một cổ hủy diệt tính chấn động chậm rãi tràn ngập mà mở. Nơi này muốn qua đời sao? Nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi hơi sững sờ, đã hiểu tới. Nơi này không gian nguyên bản chính là vì trấn áp cái kia Thiên Ma Vương mà tồn tại, giờ phút này đã Thiên Ma Vương đã bị hủy diệt, Thiên Lôi đan nhận chủ, đã không có Thiên Lôi đan áp chế, chỗ này không gian vốn là tiểu cực bừng không xong cố rồi. Hơn nữa nhiều người như vậy ở chỗ này đọc thủ, nơi này hội sụp đổ cũng ở vào hợp tình hợp lý sự tình. Nhưng là, như vậy một màn, rơi xuống hưu tâm nhân trong mắt, thực sự chứng thực thiên lôi đàn đã bị người cấp lấy sự tình, điểm này, tiêu thật là phiền thoái a Chỉ có điều phiền thoái quy phiền thoái, giờ phút này đỗ phi lại cũng không có thực lực đem cái này không gian lại lần nữa ngưng tụ, cho nên ngoại trừ khẽ nhíu mày bên ngoài, cũng không có hắn thủ đoạn c a hắn, cái này đại điện sụp đổ, cũng làm cho vốn là vẫn còn động thủ người lập tức tặng ra. Mà cái kia Ngô phái thủ hạ cũng đúng lập tức cùng đám Ngô phái cùng Vạn Hoa tông loại người hội tụ lại với nhau, ánh mắt cảnh giác rơi xuống bốn phía. Hiển nhiên, bọn hắn cũng sợ hãi giờ phút này Đỗ Phi bọn người còn sẽ tiếp tục ra tay, khiến cho cái này không gian đại diện tích sụp đổ. Đỗ Phi nhìn qua một màn này, chần chờ sau một lát, cũng đứng vung tay lên, liền đem vũ khí tản đi, ở phía sau tiếp tục chiến đấu xuống dưới, hiển nhiên không phải là cái gì sáng suốt cách làm. Ông ngông ông. Tại song phương đều tự lui ra sau một lát, cái này lôi đỉnh đại điện chấn động cũng đúng càng kịch liệt bắt đầu đứng dậy, mà sau một lát liền gặp được cái này, không gian bốn phương tám hướng xuất hiện từng đạo vết nứt không gian, khe hở bên ngoài hiện hiện, đương nhiên đó là mọi người có chút quen thuộc cựu châu chiến trường. Nhìn thấy một màn này, mọi người ở đây lại không chần chờ nữa, mà là một cái cái bản chân đất mạnh, thân hình Tịu lập tức thoát ra. Cựu châu chiến trường tử hải quỷ lâm ở chỗ sâu trong, một mảnh viễn cổ di tích bên trong. Cái kia từ trên trời giáng xuống lôi đỉnh thác nước đột nhiên có chút du lên, cái này không biết tồn tại đã bao lâu thiên địa cảnh trí, rõ ràng cứ như vậy biến thành ngàn vạn lôi đỉnh, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mà mở, có vẻ quái kỳ đồ sộ. Mà ngay cả cái kia tràn đầy lôi giữa lôi chỉ tại thời khắc này cũng là bị lập tức trống rỗng, tiêu phảng phất, những tia tử phía trên địa ngưng tụ mà đến lôi đỉnh, tại thời khắc này lập tức biến mất giống nhau. Lan tràn mà mở đích lôi đỉnh, trải rộng phía chân trời, chỉ có điều trong nháy mắt lập tức, tựa là xuất hiện ở cả Cửu Châu dãy núi giữa không trung. Tại thời khắc này, vô số cường giả mắt hí nhìn qua thiên, nguyên một đám trong đôi mắt đều cũng có dị sắc liên tụ. Thiên lôi đan, xuất thế sao? Tại Cửu Châu trong sơn mạch tâm chỗ, Cửu Châu trong điện, trí đạo mơ hồ thân ảnh giờ phút này lơ lửng phía chân trời. Cái kia đạm mạc ánh mắt rơi xuống từ Hải Quỷ Lâm phương hướng về sau, một lát sau, mới có một đạo đạo hư huyễn thanh âm vang lên. "Ha ha ha, đang tiến hành Cựu Châu cuộc chiến, thật sự chính là có phần có ý tư a, không thể tưởng được ngay cả chúng ta những lao gia hỏa này cũng không dám tùy ý nghĩ cách Thiên Lôi Đan, rõ ràng ở phía sau hiện thế rồi, cũng không biết, rốt cuộc là cái đó cái địa phương gia hỏa, nhận được rồi loại này thiên đại chỗ của ta. Hy vọng cái kia nhận được rồi Thiên Lôi Đan tiểu bối, có thể thông minh vài phần a, nhận được rồi Thiên Lôi Đan, là quá qua hung hăng cả quái, cái này tại đây Cựu Châu chiến trong chẳng" đúng vậy lấy họa chi đạo A. bất quá mặc kệ rốt cuộc là ai nhận được rồi thiên lôi đan, hắn hiện tại tất nhiên đều là tất cả người mục tiêu, có ý tứ A. năm nay cựu châu cuộc chiến thật là quái kỳ có ý tứ A. những này hư hảo thanh âm vang lên sau một lát, những kia thân ảnh mới là một cái cái lập tức biến mất, Hiển nhiên những người này đương nhiên đó là cái kia tỷ lệ xuất lĩnh thuộc về cựu thiên huyền tông đại năng, đối với ở thiên địa nguyên đan hiện thế, bọn hắn bực này đẳng cấp loại người cũng đúng quái kỳ có hứng thú. tử hải quỷ lâm ở chỗ sâu trong dâm dạm chẳng chị yêu thú trong đại quân. Một đạo toàn thân dính đầy yêu thú máu tươi thân ảnh đột nhiên theo ngồi xếp bằng tình huống bên trong thanh tỉnh lại, tại bóng người này bốn phía, giờ phút này có một tấm máu tươi nhuộm đỏ trống trải khu vực, coi như là những tiêu cực đoàn cuồng bạo yêu thú đại quân, cũng phải không dám quá mức tới gần người này. Người này chậm rãi mở mắt, thoáng có vài phần yêu dị ánh mắt rơi xuống yêu thú đại quân tập kết địa ở chỗ sâu trong, một lát sau mới chậm rãi đứng lên, nhẹ nhàng một phát miệng, khoe miệng, có tản nhẫn dáng tươi cười hiện hiện. Bất kể là ai nhận được rồi tiên lôi đan, nhưng là, các ngươi tất cả mọi người đều phải chết. Tử. Chương năm Dương Chính lại hiện ra, cựu châu chiến trường, từ hải Quỷ lâm, Viễn cổ di chỉ ở chỗ sâu trong, vốn là từ phía trên tế hàng lâm mà ở dưới lôi đình thâm nước, giờ phút này đã muốn triệt để biến mất rồi, mà phía dưới cái kia cực lớn lôi chỉ, giờ phút này cũng đúng biến mất đến sạch sẽ, có thể làm cho người nhìn rõ ràng chỉ có cái kia trong lôi chỉ rầm rạp chẳng chỉ bạch cốt hải cốt. Hiển nhiên, tại đây vô số trong năm tháng, những kia dám can đảm đánh thiên lôi đan chủ ý loại người, chết ở nơi này tuyệt đối không ít. Giờ phút này, tại đây lôi chỉ chi bên cạnh có bảy phương thế lực phân biệt chẳng mở. Rồi sau đó mỗi một phương đôi mắt đều là ngưng mắt nhìn tại trước mắt cái này chống trải lôi chỉ phía trên. Tuy nhiên ngoại trừ Đỗ Phi bên ngoài, giờ phút này cũng không còn người có biện pháp xác định rốt cuộc là ai nhận được rồi Thiên Lôi Đan, nhưng là trước mắt một màn này lại không ngừng ở nói rõ, Thiên Lôi Đan, có chủ. Rút lui. Hoa Vô Minh cùng nô Phái liếc nhau một cái, lẫn nhau đều là nhìn ra đối phương trong đôi mắt không cam lòng, bất quá tại thời khắc này, cũng vô pháp nói thêm cái gì, hai người đều là vung tay lên, chợt liền mang theo số lớn nhân mã chuẩn bị rời đi. Nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi cũng đúng nhẹ nhàng cười một tiếng liền chuẩn bị ý bảo đối phương loại người cũng tạm thời trước rời đi nơi này. Nhưng là Đỗ Phi vừa muốn nói chuyện lập tức hắn sắc mặt nhưng lại mạnh mẽ biến đổi, lập tức trở nên khó thấy được cực hạn. Mà ngay một khắc này, một cổ nồng đậm huyết tinh chi vị làm mất đi bốn phương tám hướng tịch của tới, trực tiếp đem mọi người ở đây đều vây quanh tại trong đó. Hiện nhiên tại thời khắc này, bất luận kẻ nào đều là không có biện pháp rời đi. Bị bực này huyết tinh chi vị chỗ ba phủ không chỉ là Đỗ Phi, mà ngay cả Ngô Phái cùng Hoa Vô Minh bọn người sắc mặt cũng đúng trở nên cực đoan khó coi, bởi vì bọn hắn cũng có thể cảm ứng ra này cổ huyết tinh khí nơi nhà vào cũng không phải người nào đó mà là đang sân tất cả mọi người người nào cút ra đây cho ta hoa vô minh sắc mặt mấy lần về sau mới một tiếng quát lên khắc khắc khắc khắc một cái phế vật mà thôi ngươi có tư cách gì tại bốn phách vương trước mặt đổ chó sửa tại hoa vô minh thanh âm rơi xuống về sau trong lúc đó một đạo tràn đầy hung thần cùng huyết tinh chi vị thanh âm chậm rãi theo bốn phương tám hướng buồn rười rưỡi vang lên cùng một thời gian một đạo huyết sắc bàn tay đột nhiên theo giữa không trung rơi xuống hung hăng hướng về hoa vô minh chỗ chỗ anh dưới đi Phục Huyết sắc bàn tay chưa kịp nhưng là Hoa vô minh sắc mặt cũng đã mạnh mẽ biến đổi. Một ngụm máu tươi cuồn bắn ra, mà hắn sắc mặt cũng đúng lập tức trở nên một mảnh tái nhợt. Cơ hồ gặp quỷ rồi giống nhau hướng về phía sau thối lui. hiển nhiên, mà ngay cả hắn cũng không nghĩ ra, rốt cuộc là nhân vật nào có thể sử dụng ra bực này cường hãn vũ khí đến? Hắc, chỉ có điều Hoa vô minh tuy nhiên thối, nhưng là tốc độ nhưng vẫn là chậm một phần. Chậm nghe đến một tiếng cười quái dị thanh âm, rồi sau đó cái kia huyết sắc bàn tay đã muốn lăng không nắm chặt, trong chốc lát Hoa vô minh chính là toàn thân du lên, một ngụm ứ hắc máu tươi lại lần nữa phun ra mà hắn thân hình nhưng lại chợt vật vô cùng rơi xuống đất phía trên, lập tức tiêu mất đi chống cự tri lực. Phế vật tiểu phế vật, cho dù chốn mệnh vẫn là phế vật. Khắc khắc khắc khắc. Tại hoa vô minh bị thua lập tức, một hồi cười quái dị thanh âm lại lần nữa vang lên. Cùng một thời gian, một cổ ngập trời huyết khí theo bốn phương tám hướng cuồn quét tới, mơ hồ trong đó những này huyết khí bên trong cũng có một đạo giống như bao táp giống nhau ngập trời khí thế mang tất cả mà mở. Cảm nhận được này cổ tràn ngập ngập trời khí thế khí tức, ở đây hết thảy mọi người sắc mặt đều là đồng thời biến đổi, khó thấy được cực hạn. Ngũ phẩm cấp thấp vũ tông cảnh. Đỗ Phi sắc mặt tại thời khắc này cũng đúng trở nên âm trầm đến cực hạn, thật sự là một ba vị bình, một ba lại khởi, rốt cuộc là từ đâu lại chạy đến một cái mạnh mẽ như vậy người, hơn nữa nhìn hắn bộ dáng, rõ ràng chính là hướng về phía Thiên Lôi đan mà đến. Mà mà ngay cả Hoa Vô Minh cũng không quá đáng một chiều phía dưới tiểu bị thua, người này thực lực quả thực có vài phần khủng bố làm cho người khác giật mình. Một nghĩ đến đây, Đỗ Phi tâm niệm vừa động, trong chốc lát liền gặp được Đạo Đạo Lôi đỉnh từ phía trên tế điên cuồng gào thét mà hạ, hướng về kia huyết khí tạo thành màn mang tất cả mà đi. Suy, nhưng mà tại đây đạo đạo lôi đỉnh rơi xuống cái kia vết sắc màn phía trên lập tức một chỉ đỏ thâm đến cơ hồ nhỏ ra máu tươi cánh tay lại tại thời khắc này chậm dãi vương rồi sau đó đem đạo kia lôi đỉnh lập tức nắm trợn ngạnh xanh xanh đích gan mòn thành một mảnh hư vô ha ha à quả nhiên là thiên lôi đan trì a tuy nhiên không biết rốt cuộc là ai nhưng là trong các ngươi quả nhiên có người nhận được rồi thiên lôi đan a nương theo lấy cái kia đỏ thâm cánh tay vương cái kia thê lương khản giọng thanh âm lại lần nữa vang lên rồi sau đó liền gặp được đẩy trời huyết quang lập tức chậm rãi vỡ ra rồi sau đó một đạo toàn thân đều bị huyết khí bao trùm thân ảnh như vậy chậm rãi theo huyết quang bên trong đi ra xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong người này toàn thân đều là một mảnh huyết hồng giống như tại huyết trong nước ngâm không biết bao lâu giống nhau hắn khắp đầu tóc dài ở sau người trương dương múa mỗi vừa mới động đều phảng phất muốn nhỏ ra máu tươi giống nhau mà một cổ nồng đậm vô cùng huyết tinh chi vị lại không ngừng theo hắn trên người tràn ngập ra hiện nhiên người này chính là này thiên địa gian tất cả huyết tinh chi vị nơi phát ra Cùng bạo khí tức cùng nồng đậm huyết tinh chi vị dung hợp lại với nhau tạo thành một cổ cực đoan khủng bố uy áp tại bực này uy áp phía dưới tất cả mọi người đúng không? Có biện pháp bình tĩnh trở lại. Từng cương giả sát mặt, tại thời khắc này đều là tràn đầy sợ hãi, bởi vì những cái thứ này đều minh bạch, tại mạnh mẽ như vậy người trước mặt, bọn hắn cùng tay chói gà không chặt hài đồng giống nhau, không có quá lớn khác nhau. Đỗ Phi giờ phút này cũng hơi hơi nhũ mày dừng ở người này, tuy nhiên người này toàn thân đều là một mảnh đỏ thâm huyết sắc, nhưng là hắn khuôn mặt lại lờ mờ có vài phần quen thuộc, chỉ có điều Đỗ Phi trong lúc nhất thời lại nhớ không nổi người này rốt cuộc là ai. Chỉ có điều, bực này cảm giác quen thuộc, lại làm cho Đỗ Phi trong nội tâm cảnh giác đến cực hạn. Đây là. Huyết thân yêu pháp vẫn đứng tại Đỗ Phi sau lưng chữ Linh. Tại đạo nhân ảnh này xuất hiện về sau, toàn thân tựu là ở vào một loại cứng ngắc trạng thái, không biết qua rồi bao lâu về sau, nàng khôn ngoan dẫn trần chờ mở miệng nói. Huyết thân yêu pháp có ý tứ gì? Đỗ Phi chậm rãi thở ra một hơi, thấp giọng mở miệng nói. Nếu là ta không có nhìn lầm lời mà nói, người này tu luyện hẳn là chúng ta Thiên Khải Vương chiêu cấm pháp, huyết thân yêu pháp. Mà huyết thân yêu pháp tại chúng ta Thiên Khải Vương chiêu cũng đúng không có bao nhiêu người hội, bởi vì một khi tu luyện phương pháp này như vậy từ nay về sau sẽ trở nên người không giống người không giống quỷ. Nếu là một ngày không nuốt sống huyết nụ, sẽ gặp huyết dịch ngược dòng kinh mạch đứt từng khúc mà vong. Nhưng là đồng dạng, nếu là tu luyện phương pháp này lợi mà nói, tu luyện ra thực lực thăng đúng cực kỳ khủng bố. Nếu là ta không nhìn lầm lợi mà nói, người này chỉ sợ chính là. Nói đến đây, chữ linh cũng đã nói không được, chỉ có điều giờ phút này hắn trên mặt, nhưng cũng là lộ ra một tia thê lương. Bá vương, dương chính, đỗ phi cơ hồ lập tức tự hiểu rõ ra, ánh mắt rơi xuống trước mắt lần này trên thân người, trong đôi mắt cũng đúng hiện lên một tia cổ quái. Nếu không phải chữ linh tỉnh lời mà nói. Hắn vô luận như thế nào đều không thể tưởng được, người này rõ ràng tiểu là trước kia vị kia tư thế bay hùng bừng bừng phân trấn bá vương Dương Chính. Giờ phút này Dương Chính, nửa điểm cũng không có biện pháp cùng trước kia chính là cái kia Tây vực bá vương so sánh với Nghĩ mô Phỏng, nhưng là, dùng chữ linh đối với Dương Chính hiểu rõ đến nói lời, đã nàng đều như vậy cho rằng rồi, như vậy người này, tiểu tất nhiên đúng, cái kia Dương Chính rồi. Giờ phút này, Dương Chính toàn thân huyết khí tràn ngập, cái kia màu hồng đỏ thấm đôi mắt chậm rãi ở giữa sân quét một vòng, một lát sau, cuối cùng là một rơi xuống đố phi cùng chữ linh chỗ chỗ. Hắn mắt hí một lát sau, Đột nhiên cười quái dị một tiếng, thản nhiên nói, chữ Linh, Bá Vương Ma Nhai Tử, Bá Vương Mộ Khuynh Thành, còn có Đỗ Phi. Xem ra, hôm nay ta lại là không có đến nhầm, rõ ràng gặp không ít người quân a. Người này quả nhiên là Dương Chính." Giờ phút này, Ma Nhai Tử cùng Mộ Khuynh Thành bọn người cũng theo trong rung động chuyển tình lại. Lại nói tiếp, Dương Chính vốn chẳng qua là Tây vực bốn bá vương chung kế cuối nhân vật mà tôi, Ma Nhai Tử bọn người tự nhiên là nhận thức, chỉ có điều, giờ phút này xuất hiện ở trước mặt người này, cơ hồ cùng ngày đó Dương Chính hoàn toàn là hai người một màn này làm cho ma nhai tử bọn người tâm tư đều là mấy lần nghe được dương chính mở miệng đỗ phi khẽ cho mày một lát sau lại hiểu rõ ra giờ phút này dương chính tuy nhiên biến thành cái dạng này nhưng là hắn thần trí lại không có chút nào bị hao tổn nói cách khác hôm nay mặc kệ chính mình có không có được thiên lôi đan chỉ sợ cuối cùng cũng là muốn cùng người này chống lại nữa à một nghĩ đến đây đỗ phi sắc mặt cũng đúng cực đoan khó coi ngay hắn cũng không nghĩ ra ngày đó đánh một trận xong chính mình rõ ràng để lại lớn như thế một cái hậu họa khắc khắc khắc hôm nay gặp được nhiều như vậy người quen Tâm tình của ta quả nhiên là tốt." Dương Chính cười quái dị một tiếng, quỷ dị ánh mắt ở giữa sân quét một vòng, một lát sau mới gật gật đầu, tiếp tục nói, "Đã nhiều người như vậy đều đến, đến rồi, như vậy cũng tốt, rất nhiều nợ cũ, ta chính dễ dàng từng cái thanh toán một phen. Đầu tiên, tìm được Thiên Lôi đàn, chủ động tiêu đi ra người, có thể bất tử, như thế nào?" Nghe vậy, không ít người sắc mặt đều đúng hơi đổi, cái này thoạt nhìn khủng bố đến cực hạn gia hỏa, quả nhiên là hướng về phía Thiên Lôi đàn đến. Quả nhiên không người nào nguyện ý sao? Chờ đợi chỉ chốc lát hậu, Dương Chính ngược lại vẻ mặt không sao cả nhẹ gật đầu. Không sao, dù sao cuối cùng vật kia đều rơi xuống trong tay của ta, các ngươi nghĩ dấu, sẽ theo liền dấu à, chỉ cần đem bọn ngươi mỗi người xương cốt đều một cây bắp nát, như vậy dĩ nhiên là có thể tìm đến. Đã như vậy, hôm nay chúng ta là tốt rồi thú vị chơi như thế nào. Đầu tiên, Phù Hàn. Dương Chính ánh mắt một chuyện, mạnh mẽ rơi xuống mảnh không gian này nơi hẻo lánh chỗ, giờ phút này, vẻ mặt tái nhợt Phù Hàn chính nhận thân ở đằng kia nơi địa phương, chứng kiến Dương Chính ánh mắt quét tới, sắc mặt của hắn chính là vô ý thức tái đi. Phù Hàn, ngươi không phải một mực muốn trở thành Tây vực bá vương sao? Hôm nay ta cho ngươi một quả cơ hội, chỉ cần ta và ngươi thành làm một thể, như vậy ngươi thì ra là Tây Vực Bá Vương rồi. Thoại âm rơi xuống, không để cho phù hàn bất luận cái gì cơ hội mở miệng. Dương chính thân hình lói lên, cũng đã rơi xuống phù hàn sau lưng, rồi sau đó theo dõi tay ra, lập tức ôm đồn phá phù hàn đan điển khí hải, trực tiếp đem cái kia huyết lâm lâm võ đạo nguyên đan bắt đi ra, tùy ý ném bỏ vào trong miệng. Ngươi, thật tác độc. Phù hàn toàn thân run lên, trong đôi mắt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Một lát sau, thân hình hắn mới chậm rãi ngã xuống, hiển nhiên không thể tưởng được chính mình rõ ràng sẽ chết đến như vậy thê thảm nuốt sống võ đạo nguyên đan nhìn thấy một màn này không ít người sắc mặt đều hơi hơi run lên cái này dương chính đích thủ đoạn đã muốn gần như yêu ma hoàn toàn không thuộc về nhân loại phạm chủ chương 36 thủ cũ giữa không trung đạo đạo kim sắc cổ sáng đan vào biến ảo cuối cùng trực tiếp tại giữa không trung tạo thành ba đạo kim sắc cực lớn bóng người bóng người tại xuất hiện trong ngay mắt chính là lẫn nhau bàn chân đặt mạnh lập tức ba đạo nhân ảnh trực tiếp hội tụ lại với nhau giao hòa thành nhất thể đã trở thành một đạo khuôn mặt cả ngưng thực kim sắc bóng người giờ phút này, một cổ cực đoan cuồng bạo huy áp không ngừng theo cái kia kim sắc bóng người bên trong tràn ngập ra, mà một cổ ẩn chứa vài phần hủy diệt tính khí tức năng lượng chấn động, cũng là từ cái kia giữa không trung tràn ngập ra, trực tiếp làm cho chúng quanh hư không cũng đúng kịch liệt bóp méo bắt đầu đứng dậy. nhìn qua cái này giữa không trung xuất hiện kim sắc bóng người, dương chính huyết sắt trên khuôn mặt cũng đúng lộ ra một tia nhàn nhạt dáng tươi cười, hắn dừng ở phía chân trời một lát sau, mới lạnh lùng nói, đây cũng là ngươi đương làm này đánh bại trương thiên cuối cùng nhất thủ đoạn sao? cho ngươi lâu như vậy thời gian, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng a. yên tâm. Ta sẽ không để cho người thất vọng. Đối với cái kia Dương Chính giống như cười mà không phải cười bộ dáng, Đỗ Phi trên mặt cũng đúng nổi lên cùng một chỗ nhàn nhạt, nhạt dáng tươi cười, rồi sau đó hắn bàn tay có chút nâng lên, lập tức giữa không trung cái kia kim sắc bóng người bàn tay cũng đúng chậm rãi nâng lên. Những người khác lui ra đi. Đỗ Phi thân hình bất động, lại nhẹ giọng mở miệng nói: "Ừm, Đỗ Minh cũng chú ý vài phần a." Còn lại mọi người nghe vậy, mỗi một người đều là khẽ gật đầu, rồi sau đó thân hình nhanh chóng lui ra phía sau. Đối với Đỗ Phi một chiêu này, bọn hắn có thể nói đều là biết sức lược, tự nhiên minh bạch một chiêu này nếu là chứng thực lợi mà nói uy lực kia sẽ là kinh khủng cỡ nào haha ha ha, quả nhiên là quái kỳ có tự tin a Đỗ Phi có lẽ lần này là ngươi lần đầu tiên cùng ngũ phẩm vũ tông cảnh cường giả giao thủ a đã như vậy liền lại để cho bổn phách vương nói cho ngươi biết ngũ phẩm vũ tông cùng lục phẩm vũ tông trong lúc đó cái kia chủng, chồng, vô pháp đền bù trinh lệnh rốt cuộc là cỡ nào cực lớn dương chính em xót xa bùi nhủ thanh em chậm rãi chuyên ra trong lời nói hương vị làm cho người không rét mà run Đỗ Phi nhìn thấy một màn này nhưng chỉ là cười nhạt một tiếng nâng lên tay phải nhẹ nhàng hướng về dương chính chỗ chỗ điểm tới. Và anh trong một sát na liền gặp được theo Đỗ Phi động tác giữa không trung cái kia cực lớn kim sắc bóng người trực tiếp vừa xài bước ra rồi sau đó kim sắc bàn tay nhẹ nhàng hướng về phía trước quét đi ra ngoài bàn tay ven đường có thể đạt được chỗ không có chút nào tiếng vang nhưng là không gian cũng tại hắn xẹt qua nháy mắt lặng yên sụp đổ mà từng đạo tinh tế không gian vết rách hiện hiện tại cái tia kim sắc bàn tay bốn phía có vẻ cực đoan quỷ dị. cửu đế phong thiên thủ đệ tam vũ đế hiện lúc này đây Đỗ Phi sử dụng ra một chiêu này đã muốn không cần cùng lần trước giống nhau như vậy dốc sức liều mạng, giờ phút này bởi vì hắn trong cơ thể có hai quả thiên địa nguyên đan nguyên nhân, cho nên giờ phút này hắn mặc dù không có tấn giai ngũ phẩm cấp thấp vũ tông cảnh, nhưng là một chiêu này lại cũng có thể miễn cưỡng thi triển đi ra. Bất quá, giờ phút này một chiêu này mặc dù có vài phần miễn cưỡng, nhưng lại ở chúng quanh chúng nhiều cường giả trong tầm mắt, lại nguy hiểm vô cùng, cơ hồ mỗi người đều là lập tức tiểu hiểu rõ ra, nếu là một chiêu này rơi xuống trên người mình lợi mà nói, như vậy chỉ sợ chính mình hội lập tức hại cốt không còn. Quả nhiên rất có ý tứ a. Dương chính huyết hồng trong đôi mắt, huyết sắc không ngừng tràn ngập ra. Dương ở cái kia đập vào mặt kim sắc bóng người, một ngụm nhàn nhạt huyết khí cũng là từ trong miệng phun ra, huyết thân yêu giáp, nương theo lấy một đạo âm xoát xa bùi bùi thanh âm truyền đến ra. Nhất thời liền gặp được từng đạo giống như xương mũi dày đặc giống nhau huyết khí, phô thiên cái điệu theo Dương chính trong cơ thể bạo tuôn ra ra, rồi sau đó từng đợt thê lương có tiếng đều thảm thiết lập tức vang vọng phía chân trời. Hiển nhiên vì ngưng tụ cái này một thân huyết khí, cái này Dương chính cũng không biết sáng tạo ra bao nhiêu giết chóc. Những này huyết khí vừa xuất hiện chính là lập tức đều che trùm lên cái kia dương chính trên người, mà nương theo lấy huyết khí bao trùm, trong chốc lát huyết quang bạo tuần, rồi sau đó, một đạo đỏ thâm đến giống như có thể nhỏ ra máu tươi huyết sắc khôi giáp, chính là trực tiếp xuất hiện ở dương chính trên thân thể. Huyết sắc khôi giáp phía trên, không ngừng có thể nhìn thấy vô số bọt khí toát ra, từng cái bọt khí hình dạng cũng như cùng một cái giữ tận khuôn mặt giống nhau, xa xa nhìn sang, cái này cực đoan giữ tận khuôn mặt mơ hồ trong đó hội tụ lại với nhau, tạo thành một cái cự đại huyết sắc gương mặt, cái này trên gương mặt hiện đầy thê lương cùng tuyệt vọng chi sắc, người xem lập tức ra đầu run lên. Đỗ Phi Buồn phách vương nay này đến đúng muốn nhìn, ngươi điều này có thể đủ đem trương thiên chém giết vũ kỹ, phải chăng có thể không phá ta đây huyết thân yêu giáp, huyết sắc khôi giáp ngưng tụ mà thành. Dương chính cũng đúng mạnh mẽ ngẩng đầu, dừng ở phía trước xé rách không gian mà đến kim sắc bóng người cuồng tiếu mở miệng, mà cuồng tiếu thanh âm lập tức vang vọng phía chân trời. Xíu, u u. Dương chính em dày đặc thanh âm vừa mới rơi xuống, cái kia kim sắc bóng người đã tại hắn nhìn chăm chú phía dưới bạo lướt tới, cuối cùng tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, kim sắc bàn tay lập tức hung hăng vung đến đó huyết sắc khôi giáp phía trên. Vâng. Đánh trong một sát na, thiên địa đều đúng khẽ run lên, phản phất thanh âm đều tại thời khắc này mất đi giống nhau. Nhưng là, bực này dị vang lên bất quá rằng có một cái nháy mắt công phu mà thôi, rất nhanh, cái kia làm cho cả thiên địa đều bị run dậy kinh thiên bạo tạc thanh âm, chính là lập tức tại giữa không trung mang tất cả mà khai mở. Nồng đấm huyết quang cùng kim quang, cơ hồ đồng thời theo cái kia bạo tạc chỗ mang tất cả mà mở, trực tiếp đem bốn phía huyết khí nhất quyển mà không, dưới mặt đất, đáng sợ kình phong ch솟 xuống mà hạ, trong chốc lát chính là cắt bay đã chạy, tất cả mọi người có thể rõ ràng nhìn thấy. Trên mặt đất lập tức thì có giống như mạng nhện một thật lớn khe hở xuất hiện, từng đạo bùn long phóng lên trời, nương theo lấy cuồng phong xoay tròn, rồi sau đó tại trong cuồng phong lập tức sụp đổ biến thành bột. Phấn. Nhìn qua cái kia theo song phương tiếp xúc một điểm mang tất cả mà mở đích hủy diệt phong bạo, ở đây trên mặt mọi người đều là hiện lên một vòng tái nhợt. Cái kia Hoa vô minh cùng Ngô phái bọn người giờ phút này đều là vẻ mặt khó có thể tin chi sắc, bọn hắn thật sự khó có thể tưởng tượng, cái này đối phi nhiều nhất bất quá lục phẩm đỉnh phong vũ tông cảnh thực lực, vì sao có thể thi triển ra bậc này khủng bố công kích? bực này cấp bậc thế công, muốn nói có thể nặn kháng ngũ phẩm cấp thấp vũ tông cường giả cũng chưa chắc tiểu không có khả năng. Hạ trong máy mắt, không ít cường giả đều là mặt sắc đột nhiên tái đi, rồi sau đó một ngụm máu tươi cũng bắn ra. Hiện nhiên, thực lực của những người này thật sự là nhược vài phần, chẳng qua là bị điều này có thể lượng tình phong ảnh hưởng đến, đã có vài phần không chịu nổi rồi, thật sự là có vài phần khó có thể tưởng tượng. Nếu là chính diện bị bực này thế công anh kích lợi mà nói, những người này rốt cuộc có thể chi trì vài giây đồng hồ. Và anh, phía chân trời phía trên. Hủy diệt tính năng lượng chấn động điên cuồng mang tất cả mà mở, tại đây chấn động trong phạm vi bất cứ sinh vật nào, đều là hội lập tức bị hủy diệt. Có vết xe đổ hậu, giờ phút này ở đây tất cả cường giả mỗi một người đều là mặt sắc khó coi nhanh chóng lui ra phía sau, không dám chút nào tiếp cận này, đối phương thế công cho ảnh hưởng đến chỗ. Giờ phút này, Đỗ Phi cũng là xa xa đứng sừng ở phía chân trời phía trên, nhìn qua lên trước mặt cái kia cực đoan khủng bố năng lượng chấn động, mặt trầm như nước. Lại nói tiếp, hắn cũng không là lần đầu tiên cùng ngũ phẩm vũ tông đẳng cấp cường giả giao thủ, nhưng là lại là lần đầu tiên có được cùng cái này đẳng cấp cường giả chính diện tương đối tư cách. Cho nên, giờ phút này Đỗ Phi trong nội tâm cực đoan tính kính sợ, bởi vì hắn minh bạch, bực này cấp bậc cường giả là bực nào cường hãn tồn tại. Nếu là bị chính mình một chiêu như vậy tiểu đánh bại lời mà nói, như vậy, cũng không tránh khỏi quá coi thường vài phần cái này cái gọi là ngũ phẩm vũ tông cường giả. Tại Đỗ Phi cùng với toàn trường tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, cái kia mang tất cả phía chân trời năng lượng chấn động, rốt cục chậm dần yếu bớt, mà nương theo lấy năng lượng chấn động yếu bớt, bốn phía hết thảy, mới lần nữa trở nên rõ ràng bắt đầu đứng dậy. Đỗ Phi ánh mắt, gắt gao chăm chú nhìn giữa không trung, hắn có thể cảm ứng được, chính mình cựu đế phong thiên thủ trung ẩn chứa năng lượng, giờ phút này đã muốn tiêu hao đến sạch sẽ rồi, nếu là cái kia Dương Chính chút nào thương thế cũng không có, như vậy chỉ sợ, nay này cục diện tiểu sẽ là cực đoan phiến thái. Mà đang ở Đỗ Phi bọn người như vậy nhìn chăm chú phía dưới, chấm dãi, một đạo tràn ngập huyết sắc thân ảnh, rốt cục xuất hiện ở tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Vậy mà, khiến ở. Nhìn thấy giờ phút này cái kia phảng phất không có bất kỳ biến hóa nào thân ảnh, không ít người mặt sắc đều đúng khẽ run lên, không thể tưởng được bực này cường hãn thế công đều không có lệnh hắn sinh ra chút nào thương thế, cái này ngũ phẩm cấp thấp vũ tông cường giả thật sự có mạnh mẽ như vậy hung hắn sao? Đỗ Phi mặt sắc tại thời khắc này cũng đúng trở nên cực đoan khó coi, như thế một màn, mà ngay cả hắn cũng có vài phần không tin. Dù sao, cái này cựu đế phong thiên thủ ý lực, nhưng hắn là quái kỳ tinh tường. Giang giáp, nhưng mà theo thời gian trôi qua, cái kia sừng sững tại phía chân trời huyết sắc thân ảnh bên ngoài thân huyết sắc khôi giáp phía trên, đột nhiên xuất hiện một đạo tinh tế vết rách, chật, một khối nghiền nát huyết giáp, ngay tại một ít kinh ngạc trong tầm mắt, chậm rãi rơi xuống. Ken -ken. Nương theo lấy khối thứ nhất huyết giáp rơi xuống, rất nhanh thì có càng ngày càng nhiều huyết giáp giống như bông tuyết giống nhau nhẹ nhàng rất xuống, mà cái kia huyết sắc khôi giáp phía trên cũng đúng nhanh chóng xuất hiện từng đạo giống như mạng nhện giống nhau vết rách, đến cuối cùng, cái kia tràn đầy huyết sắc khôi giáp rõ ràng trực tiếp vang một tiếng, lập tức bạo thành một mảnh bọc máu. Huyết giáp liền nát, lộ ra trong đó dương chính bản thể, mà giờ khắc này, hắn vốn là tràn đầy huyết sắc trên khuôn mặt đột nhiên lại hiện lên một vòng tái nhợt chi sắc, rồi sau đó thân hình mạnh mẽ nhoáng một cái. Một ngụm máu tươi phun ra, dương chính mặt sắc trở nên càng trắng bệnh hắn mang theo vẻ mặt khó có thể tin biểu lộ chậm rãi ngần đầu dừng ở đỗ phi một lát sau mới điểm nhiên nói tốt chắc không được trương tiên người kia đều rơi trong tay ngươi đỗ phi ngươi quả nhiên có vài phần buồn sự rõ ràng có thể làm cho phá ta huyết thân yêu giáp làm ta trọng thương bất quá đã là như thế ta cũng vậy y nguyên có thể muốn mạng của ngươi chỉ sợ ngươi không có như vậy buồn sự đỗ phi chậm rãi hít một hơi trầm giọng nói buồn sự sao không bằng chúng ta tiếp tục đến như thế nào một chiêu này từ tu thành về sau ta cũng vậy là lần đầu tiên thi triển có ngươi đỗ phi đến huyết tế cũng không phải uổng phí ta một fan cuồng cực. Dương Chính có chút nét miệng, rồi sau đó, hắn bàn tay chậm rãi nâng lên, lập tức, lại có một cầu ngập trời huyết quang nhanh chóng theo hắn trong cơ thể tràn ngập ra, lập tức, cả phía chân trời đều là trở nên một mảnh huyết sắc. Yếu huyết vệ tiên trận. Chương 037, tái chiến Dương Chính. Phô thiên cái địa huyết quang, lập tức giống như ánh nắng giống nhau bao phủ tại đô phi toàn thân cao thấp, rồi sau đó, tại tất cả mọi người quỷ dị ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, đô phi cùng Dương Chính hai người thân hình cơ hồ đồng thời biến mất, cả tấm dưới bầu trời, chỉ có nhàn nhạt huyết quang lưu lại, Phảng phất đang nói minh. Vừa rồi còn có người ở chỗ này giao thủ giống nhau. Đây là nhìn thấy một màn này, không ít cường giả sắc mặt đều hơi hơi biến đổi, hiển nhiên là có vài phần lộn kiếm cung, rõ, phát sinh ở hết thảy trước mắt, rốt cuộc là bởi vì sao? Đây là yêu huyết vệ thiên trận trận này vừa ra, Dương Chính cùng Đỗ Phi đều cùng lúc kéo vào một chỗ tạm thời xây dựng trong không gian. Hơn nữa, hiện tại làm bọn chúng ta đây cũng không thể tùy ý vận động, nếu là vận động lời mà nói, nói không chừng cũng sẽ bị kéo vào cái kia nơi trong không gian, nói như vậy, có thể không đi ra, ngay cả ta cũng không biết. Không thể tưởng được Hắn rõ ràng ngay một chiêu này đều tu thành chữ linh sắc mặt khó coi dừng ở phía chân trời, một lát sau, mới nhẹ nhàng mở miệng nói. Hắn thanh âm tuy nhiên thấp, nhưng là mọi người ở đây lại mỗi người cũng không phải kẻ yếu, tự nhiên lập tức nghe được, bởi vậy tại thời khắc này, nguyên bản đã có vài phần thoái ý loại người sắc mặt, nhưng đều là lập tức biến đổi, rồi sau đó nguyên một đám học chữ linh giống nhau, sắc mặt khó coi dừng ở phía chân trời. Tại phía chân trời trên nhất phương chỗ, chỗ đó có một mảnh cực đoan nồng đậm huyết quang, ở đằng kia huyết quang bên trong, mơ hồ trong đó, có hai đạo thon dài thân hình tương đối mà đứng. Đây là một nơi tràn đầy huyết quang thế giới. Ở cái thế giới này phía dưới, có một tấm máu tươi tạo thành hải dương. Hải dương giờ phút này chậm rãi ngoạn ngoại, Theo cái này nút đích, một cổ nồng đậm huyết tinh khí cùng từng đợt thê lương tiêu diệt thanh âm không ngừng truyền ra, tiêu phán phất. Nơi đây chính là trong truyền thuyết cựu lũ hoàng tuyển giống nhau. Tại đây huyết quang thế giới giữa không trung, giờ phút này có lượng đạo thân ảnh phân biệt lơ lửng tại phía chân trời phía trên, lẫn nhau ánh mắt tại giữa không trung đan bảo, mang theo vài phần sắc bén sát thái. Như thế nào? Ta đây yêu huyết vệ trận có thể tự thành không gian, uy lực coi như không tệ a. Dương Chính ánh mắt nhàn nhạt đã rơi vào Đỗ Phi trên người, lạnh lạnh mở miệng nói: "Đúng một chỗ không sai địa phương, ít nhất ở chỗ này mặc kệ thi triển thủ đoạn gì lời mà nói, ngoại nhân đều là nhìn không thấy." Đỗ Phi nghe vậy cũng đúng chậm rãi nhẹ gật đầu, tại bị kéo vào mảnh không gian này lập tức, hắn ngược lại có vài phần cảnh giác, bất quá giờ phút này ngược lại triệt để bình tĩnh lại. "Như vậy a xem ra, ngươi đảo là hướng ta biết sơ lực a, như không phải là vì không bị Cựu Thiên Huyền Tông những lao ra hỏa kia nhìn ra một điểm gì đó lời mà nói, ta cũng vậy chẳng muốn chuyên môn đem ngươi kéo vào cái không gian này a." Dương Chính thở ra một hơi chỉ tiếc, ngươi người này có chút quá khó đối phó rồi. nếu không phải xuất ra một điểm bản lĩnh thật sự đến lời mà nói, có lẽ ngay cả ta cũng thu thập không được ngươi à. còn có thủ đoạn gì nữa, không ngại cùng một chỗ lấy ra cũng được, che giấu, tựa hồ không phải là cái gì buồn sự à. nếu mày một lát sau, Đỗ Phi mới nói khẽ. ha ha, lời này của ngươi, ta thích nghe ngươi đặng nghĩ như vậy muốn biết một chút về ta chính thức lực lượng lời mà nói, nếu không phải thỏa mãn yêu cầu của ngươi, chẳng phải là thực xin lỗi ngươi. bất quá ta chỉ hy vọng, ngươi không để cho ta thất vọng a Dương Chính trên mặt lộ ra một tia tươi cười quá dị rồi sau đó, liền gặp được hắn chậm rãi đưa tay ra trường, mà ở hắn trên lòng bàn tay, nồng đậm huyết quang bên trong, giờ phút này đột nhiên có một vòng nhàn nhạt hắc khí lượn lờ ra. chỉ có điều, cái này một vòng hắc khí tuy nhiên nhạt, nhưng là tại xuất hiện trong máy mắt, lại làm cho dương chính toàn thân khí tức càng cuồng bạo cũng càng cường hán bắt đầu đứng dậy. chỉ có điều, tại bực này cuồng bạo bên trong lại nhiều hơn một chủng chủng cực đoàn âm lãnh tà ác khí tức, làm cho Đỗ Phi chỉ là phát giác được toàn thân tiểu đúng khẽ run lên. loại này run rẩy cũng không phải bởi vì e ngại, mà là vì những hắc khí này. Phản phất là cùng cái thế giới này không hợp nhau một loại lực lượng giống nhau. Mắt Hí dừng ở một màn này, một cổ có chút cảm giác quen thuộc, lập tức hiện hiện tại Đỗ Phi trong lòng. Một lát sau, hắn sắc mặt mạnh mẽ biến đổi, trên mặt tràn đầy vài phần khó có thể tin sát thái. Đây là thiên ma khí ngươi lại là vực ngoại thiên ma. Ha ha ha, ngươi rõ ràng có thể biết rõ, đây là thiên ma khí, còn biết vượt ngoại thiên ma Đỗ Phi, ngươi quả nhiên là một cái không thể xem thường ra hỏa. Dương chính trên mặt cũng đúng hiện lên một tia quái dị, nước mắt nhìn Đỗ Phi một lát sau, hắn mới một phát miệng đạo, ngươi đã biết rõ đây là thiên ma khí lời mà nói nên vậy cũng biết để cho ngươi sẽ là cái gì kết cục đi à nha thiên ma khí sao khó trách ngươi có thể thôn vệ võ đạo nguyên đan chỉ có điều ngươi vô luận như thế nào xem đều là nhân loại a mắt hí ngưng mắt nhìn dương chính một lát sau đỗ phi cũng đúng từ vừa mới bắt đầu trong lúc khiếp sợ chậm rãi bình tĩnh lại rồi sau đó hắn nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói ta có phải là người hay không loại ngươi còn nhìn không ra sao dương chính cười quái gì nói tiếp tục dừng ở dương chính một lát sau đỗ phi mới chậm rãi nhẹ gật đầu nhẹ nhàng nói nếu là ta đoán không sai lời mà nói ngươi không phải chân tránh vực ngoại thiên ma chỉ nhiều nhất trong cơ thể ủng có một tí vực ngoại thiên ma huyết mạch, thậm chí, ngươi ngay cái này cũng không phải, ngươi gần kề bất quá là ngoài chăn người đánh vào một tia thiên ma khí nhập vào cơ thể mà tôi ta, đoán được đúng vậy à? Khắc khắc khắc, khắc. quả nhiên là hảo nhãn lực a, ngươi đoán không sai, ta xác thực là thuần trùng đích nhân loại, nhưng là, ta lực lượng này, cũng là thuần túy thiên ma khí về phần, ta là gì có thể làm được điểm này, ta nghĩ, một người chết cũng không cần biết rõ nhiều như vậy à? Nói nhảm, tiêu đến nơi đây chấm dứt à, bởi vì ta nghĩ, tiếp tục đối với lời nói xuống dưới chỉ có thể làm cho chúng ta quan hệ trong đó càng ngày càng kém đến lúc kia ta thực sợ hãi về sau sẽ để cho ngươi sống không bằng chết ta nhưng là hết lần này tới lần khác loại người như ngươi biết rõ quá nhiều người vật có lẽ hay là nhanh lên chết rồi tương đối kha a vừa mới nói xong dương chính ánh mắt lập tức tiểu trở nên âm trầm xuống dưới rồi sau đó bành trướng chân khí cũng đúng lập tức theo hắn bên ngoài thân quần cuộn phát ra mà mở trong một sát na chân khí xen lẫn huyết quang cùng nhàn nhạt thoát quang phô thiên cái địa hướng về đổ phi châu bao phủ mà đi không thể tưởng được nhanh như vậy tiểu lại gặp vượt ngoại thiên ma đến sao dừng ở một màn này, đỗ phi trong đôi mắt cũng đúng hiện lên một tia nhàn nhạt, nhạt vẻ cổ quái, rồi sau đó hắn hai tay ấn ký đồng thời biến đổi, lập tức thì có chân khí phô thiên cái địa tuôn ra ra, chi chi cờ cờ ý tễ tễ, đỗ phi chân khí gặp cái kia dương chính chân khí, vài chỉ trong nháy mắt, tựu bị anh mòn rơi, chỉ còn lại có giữa không trung lưu lại từng đạo khói trắng, cái này thiên ma khí, đã là như thế quỷ dị vật, vương ngoại thiên ma nhưng thôn vệ võ giả cường tráng bản thân, mà thiên ma khí, tất chính là nhưng thôn vệ võ giả chân khí, đây cũng là thiên ma lực đến sao? Dừng ở trước mắt một màn này. Đỗ Phi trong đôi mắt lại không có chút nào cảm xúc chấn động. Mặc dù đối với Tại vực ngoại thiên ma hiểu rõ, hắn tuyệt đối so với cái này thế gian tuyệt đại đa số nhiều người, cũng từng đối mặt qua vực ngoại thiên ma bên trong đích ngày thứ 9 ma vương. Nhưng là, coi như là như thế, hắn lần này cũng là lần đầu tiên chính diện đối mặt vực ngoại thiên ma, hoặc là nói, cũng có một tí thiên ma khí hư giả vực ngoại thiên ma. Đây đối với đỉnh đầu có hai quả thiên địa nguyên đan Đỗ Phi mà nói, tuyệt đối là ắt không thể thiếu thể nghiệm. Dù sao từ loại nào trình độ đi lên nói, bọn hắn những thiên địa này nguyên trưởng không giả chính là đứng ở những này vực ngoại thiên ma mặt đối lập, không chống cự sao? Đã không chống cự lời mà nói, như vậy, ta cũng vậy tiểu không khách khí. Nhìn thấy Đỗ Phi như vậy đạm mạc biểu lộ, cái kia Dương chính rồi lại đúng âm cười một tiếng, rồi sau đó trong tay ấn ký biến đổi, trong chốc lát, từng đạo chân khí lần nữa gào thét ra, trực tiếp đem Đỗ Phi cả người bao phủ tại trong đó. Một chút như vậy thủ đoạn, đã nghĩ muốn đối phó ta mà nói, chỉ sợ có lẽ hay là không đủ a. Đỗ Phi khẽ cười một tiếng, trong đôi mắt đã có ngưng trọng khắc nhiệt ý tràn ngập ra, rồi sau đó hắn trong tay ấn ký nhẹ nhàng biến đổi, trong chốc lát một cổ càng tinh thuần chân khí mạnh mẽ theo hắn bên ngoài thân chậm rãi di động hiện ra suy suy suy lúc này đây những tiêu tới gần đỗ phi chân khí áp bách cũng tại run nhẹ nhẹ sau một lát cùng đỗ phi chân khí giúp nhau triệt tiêu rồi sau đó chậm rãi từ từ tiêu tán đối với đối phó những này vượt ngoại thiên ma phương pháp đỗ phi cực đoan hiểu rõ cho nên lúc này đây hắn đã tại chân khí của mình bên trong sắp nhập vào vài phần băng liên đan cùng thiên lôi đan đan khí a rõ ràng có thể triệt tiêu rơi ta thiên ma khí ăn mòn chi lực xem ra cho dù thiên lôi đan không có bị ngươi luyện hóa cũng tất nhiên đúng trong tay người nữa à? ngươi, quả nhiên là một tên phiền toái a. Dương ở một màn này một lát sau, Dương chính hiển nhiên cũng đúng lập tức sẽ hiểu nguyên do. đã như vậy, xem ra ta cũng chỉ có thể đủ tất cả lực ra tay đem ngươi chém giết ta. trầm rãi cười lạnh một tiếng về sau, Dương chính khẽ quát một tiếng, mà hắn thân hình cơ hồ lập tức biến thành một đạo tơ máu, quỷ dị hướng về Đỗ Phi chỗ chỗ bạo lướt mà dừng. ngươi đã đoán được thiên lôi đang tại trong tay ta đầu, như vậy tiếp tục che giấu xuống dưới, tựa hồ cũng không có bất kỳ ý nghĩa a. Đỗ Phi cũng đúng sắc mặt tơ hàng chăm chú nhìn một màn này, rồi sau đó. Hắn bàn tay vung lên, trong chốc lát trong lúc đó, liền gặp được mấy đạo lôi đỉnh lập tức theo hắn trong cơ thể tiêu xả ra, trực tiếp tổ hợp thành một đạo lôi đỉnh chi long, hung hăng hướng về phía trước anh ra. Lôi hóa thương long, lôi đỉnh thương long giống giận ra, lập tức hung hăng rơi xuống độ phi trước người không gian phía trên, trong một sát nà, đầy trời lôi quang nhanh chóng lan tràn ra, mà cái kia lôi đỉnh bên trong ngẩn chứa năng lượng, lại trực tiếp đem cái kia dương chính thân hình nhọn xanh xanh đích làm cho chợt vật lui về phía sau mấy bước. Nhìn qua cái kia bị thiên lôi chi lực bức lui dương chính, độ phi sắc mặt lại không có chút nào biến hóa mà là trong tay ấn ký lại biến, rồi sau đó lại có vài đạo lôi long lập tức gào thét ra, lẫn nhau tại bên trên bầu trời gào thét hô ứng, trận hướng về dương chính chỗ chỗ gào thét mà đi, lôi hóa thương long, phong theo Đỗ Phi một tiếng nhạt uống, trong một sát na, những này lôi đỉnh lập tức hợp thành một đạo vác màn, theo bốn phương tám hướng đem dương chính cả người bao phủ tại trong đó. Đỗ Phi tự nhiên tin tưởng những này vượt ngoại thiên ma chỗ lợi hại, thật muốn cứng đối cứng lợi mà nói, chính là cái này dương chính trong cơ thể chỉ có một tí thiên ma khí, chính mình muốn đối phó hắn cũng đúng cực đoan phiền toái, cho nên. Giờ phút này hắn trước tiên liền đem Vừa Khống Chế Thiên Lôi Đan chi lực thi triển đi ra, muốn trước tiên đem cái kia Dương Chính Triệt để diệt sát. Chương 038, Thiên Ma Lực. Ầm ầm long, biển máu trên không chỗ, cực lớn lôi đỉnh không ngừng lăn tràn, từng đạo như ẩn như hiện lôi long tại giữa không trung thành hình, một cổ cùng bạo đến cực hạn chấn động, cũng phải không đoạn mang tất cả ra. Đây là Đỗ Phi lần đầu tiên đem Thiên Lôi Đan chi lực đều thi triển ra, mà tại thời khắc này, này cái tồn tại ở thế gian không biết bao nhiêu năm Nguyệt Thiên Lôi Đan, cũng tại Đỗ Phi trong tay sơ lộ ra cao chót vót. Dương Chính nhìn lên trời cao thượng lôi đỉnh thế công, giờ phút này sắc mặt cũng đúng trở nên cực đoan khó coi, hiển nhiên, giờ phút này hắn đã hiểu tới, cái này Đỗ Phi chẳng những phải đến Thiên Lôi Đan, hơn nữa, đã đem hắn luyện hóa. Mà Thiên Lôi Đan, nhưng lại vượt mọi Thiên Ma nhất tộc lớn nhất khắc tình tuy nhiên hắn cũng không phải thuần túy vượt ngoại Thiên Ma, nhưng là trong cơ thể cũng có Thiên Ma lực, tại đây Thiên Lôi Đan trước mặt, thực lực của hắn sẽ bị trên phạm vi lớn áp chế. Mà kết cục như vậy, lại cũng không là hắn muốn. Một nghĩ đến đây, Dương Chính sắc mặt khó coi hai tay huy động liên tục, trong một Hắn huấn lăn lộn trên người hạ mang tất cả huyết quang cùng hắc quang chính là lập tức dung hợp lại với nhau, rồi sau đó lăng lệ ác liệt thế công hung hăng hướng về giữa không trung đánh tới. Chỉ có điều, thế công của hắn tuy nhiên lăng lệ ác liệt, còn mang theo đẳng cấp thượng tuyệt đối áp chế. Nhưng là bởi vì thiên lôi đan chi lực quan hệ, hắn tuy nhiên có thể đem giữa không trung lôi đỉnh đại trận chấn đắc không ngừng run dậy, nhưng lại thủy trung không có biện pháp đem những kia lôi đỉnh xé rách. Thiên lôi chấn ma trận, chấn áp, trầm thấp tiếng quát đột nhiên theo đỗ phi trong miệng truyền ra, trong trong lát. Cái kia dư không trung bên trong cực lớn lôi long chính là lập tức giao hội lại với nhau, tạo thành chín đạo vừa thô vừa to lôi đỉnh xiển xích, xiển xích lẫn nhau đan vào, tạo thành một đạo vững màn, mà ở cái kia xiển xích bên trong lại không ngừng có lôi quang tràn ngập ra. Chấn này, đúng là đương làm này huyền đế chấn áp thôi, cái kia ngày thứ 9 ma vương sử dụng thiên lôi chấn ma trận, cũng thuộc về chấn ma quyết một bộ phận, độ phi tự nhiên là học xong. Chỉ có điều, độ phi giờ phút này đối với thiên lôi đan không chế chẳng qua là sơ rọm con đường mà thôi, cho nên thi triển đi ra trận pháp so về cái kia huyền đế thi triển trận pháp không biết yếu đi gấp bao nhiêu lần. Bất quá cái này dương chính cùng cái kia ngày thứ 9 ma vương so về cũng đúng giống như con sâu cái kiến giống nhau. Cho nên đỗ phi hôm nay lôi chấn ma trận tuy nhiên không được nhưng là muốn đối phó dương chính thực sự ứng không có quá lớn vấn đề. Đi. Theo đỗ phi ngón tay một điểm đạo thiên lôi này chấn ma trận lập tức điên cuồng rơi xuống phía dưới đập phá xuống dưới. Rầm rầm rầm. Thiên lôi chấn ma trận rơi xuống, lập tức trong không gian đều là truyền đến từng đợt bạo liệt thanh âm, mà ngay cả phía dưới biển máu đều bị lập tức xé rách mà mở lộ ra phía dưới màu đỏ như máu đại địa. Hôm nay lôi chấn ma trận thanh thế, kinh người tới cực hạn. Dương đang nhìn cái kia tại trong con mắt không ngừng phóng đại đại trận, sắc mặt lập tức trở nên khó thấy được cực hạn, từ nơi này trong đại trận, hắn cảm thấy một cổ làm hắn da đầu run lên lực lượng. Bởi vậy tại thời khắc này, trong tay hắn ấn ký cũng đúng nhanh chóng biến ảo bắt đầu đứng dậy, rồi sau đó hai tay vỗ, toàn thân huyết quang hắc khí lập tức gào thét ra. Thiên ma nhất chỉ. Bá. Theo Dương chính một tiếng thê lương tiếng quát, trong một sát nà, những tia gào thét ra huyết quang cùng hắc khí lập tức ngay tại giữa không trung lập tức hội tụ lại với nhau rồi sau đó tạo thành một cây khô héo mà đen kịt quỷ dị ngón tay ngón tay tại xuất hiện trong ngay mắt thì có từng đợt gạo khóc thảm thiết thanh âm từ bên trên truyền ra rồi sau đó vô tận tà ác cùng thôn phệ ý không ngừng tràn ngập ra cái này tiên ma nhất chỉ xuất hiện trong ngay mắt không có nửa phần chần chờ mà là đang cái kia dương chính cao không phía dưới trực tiếp biến thành một đạo Hắc quang cùng cái kia theo giữa không trung đè xuống tiên lôi chấn ma trận ẩm ẩm chạm vào nhau đông kinh thiên động địa nổ mạnh thanh âm lập tức tại mảnh không gian này bên trong vang vọng mà mở từng đạo rầm rạp vết nước không gian hiện hiện hiển nhiên Cái không gian này cũng có vài phần không chịu nổi cái này hai chiêu đối bính. Bất quá, cái này hai chiêu đối bính cũng chỉ là rằng co một lát mà thôi. Tại Thiên Ma Nhất chỉ bất quá kiên trì ngay lập tức công phu, nhưng đều là lập tức sụp đổ, mà đạo thiên lôi này chấn ma trận, giờ phút này y nguyên mang theo lôi đỉnh tiếng thét, làm vỡ nát cái kia Thiên Ma Nhất chỉ về sau, hung hăng hướng về phía dưới tọa lạc xuống dưới. Dầm dầm dầm phanh. Trong biển máu, đạo đạo cột máu lập tức nổ mà dậy, lòa lỗ ra huyết sắt trên mặt đất, từng đạo vừa thô vừa to vết rách hiện hiện, tựa phảng phất muốn đem chọn cái không gian cùng một chỗ xé rách giống nhau. Hô thật dài thở ra một hơi, Đỗ Phi con mắt chăm chú dừng ở giờ phút này bao phủ tại Dương Chính đỉnh đầu chỗ Thiên Lôi Chấn Ma trận trong đôi mắt có ngưng trọng ý hiện lên cái này Chấn Ma Quyết bên trong đích Thiên Lôi Chấn Ma trận tuy mạnh nhưng là đối với chân khí tiêu hao nhưng lại lớn đến khó có thể tưởng tượng tình trạng nếu không phải trong cơ thể hắn có Thiên Lôi đan cùng băng liên đan đan khí cung cấp hắn tiêu xài lợi mà nói sử dụng ra một chiêu này lập tức hắn chỉ sợ cũng cũng bị hấp chen gian làm dù sao cái kia Chấn Ma Quyết nguyên vốn cũng không phải là một cái nho nhỏ lục phẩm đỉnh phong vũ tông cường giả có thể thi triển mấy cái gì đó Ngũ phẩm cấp thấp vũ tông cường giả còn thân phụ thiên ma lực, có nên không như vậy dễ dàng giải quyết ta? Dương ở phía dưới một lát sau, Đỗ Phi mới trong lòng thì thào mở miệng nói, nếu là cái này Dương Chính chỉ là bình thường ngũ phẩm cấp thấp vũ tông cường giả lợi mà nói, một chiêu này, cho dù không cho hắn chết, cũng phải nhường hắn trọng thương. Nhưng là đáng tiếc, hắn trong cơ thể còn có thiên ma lực, Vừa ngoại thiên ma chi lực, mặc dù là dùng Đỗ Phi tầm tính, cũng đúng cực đoan kiên kỵ. Dù sao, cái này cấp sinh vật đúng vậy đã từng cơ hồ sinh sinh diệt lần này phương thế giới, chính là huyền đế cái kia vân vân, từ từ cấp cường giả đều đối với những sinh vật này cực đoan kiên kỵ, Đỗ Phi lại há dám khinh thị nửa phần. Dù là người trước mắt, trong cơ thể chỉ có một tí thiên ma khí với anh, nhưng mà ngay tại Đỗ Phi trong lòng tự định giá trong lúc đó, cái kia vốn là khí thế như cầu vòng thiên lôi chấn ma trận đột nhiên mạnh mẽ run lên, rồi sau đó liền gặp được thiên lôi chấn ma trận phía dưới. Giờ phút này huyết quang đều đã biến mất, mà chuyển biến thành thì còn lại là phô thiên cái địa hắc quang tràn ngập ra. Xuy suy suy, cái này hắc quang cực đoan nồng đậm, cùng đạo thiên lôi này chấn ma trận phía trên tràn ngập ra lôi quang đụng vào lập tức hai người rõ ràng chỉ là quỷ dị triệt tiêu bắt đầu đứng dậy mà coi như là như thế Đỗ Phi nhưng có thể cảm ứng được một cổ ngập trời tà ác chấn động chậm rãi từ ngày đó lôi chấn ma trận phía dưới lan tràn ra thực lực của ta có lẽ hay là quá yếu sao nếu là ta cũng đúng ngũ phẩm cấp thấp vũ tông cảnh cường giả lời mà nói chiêu này mới có thể đem cái tia dương chính triệt để diệt cái này có chút phiền phải à Đỗ Phi đôi mắt ngưng trọng dừng ở một màn này một lát sau lại bàn tay vung lên lập tức chỉ thấy đạo tiên lôi này chấn ma trận tán đi hắn tự nhiên minh mạch Đã hôm nay lôi chấn ma trận không có biện pháp triệt để trấn áp cái kia Dương Chính lời mà nói, như vậy rằng con nữa đối với chính mình không có bất kỳ chỗ tốt, cùng với như thế, chẳng quyết đoán thu chiêu, xuất ra hắn thủ đoạn của hắn. Dù sao, hắn Đồ Phi trong cơ thể, không chỉ có riêng chỉ có một quả Thiên Địa Nguyên Đan mà thôi. Xuất động hai quả Thiên Địa Nguyên Đan đến vì hắn thống chung, chắc hẳn, cái này Dương Chính cũng có thể chết cũng không tiếc nữa à. Hô. Tại Thiên Lôi Chấn Ma trận biến mất lập tức, phô thiên cái địa hắc khí từ phía dưới huyết trên biển tràn ngập ra, đem cái kia khắp biển máu đều ăn mòn thành một mảnh tà ác màu đen. Ngang đen giống như mực nước giống nhau, mà ở như vậy đen kịt sắt thái bên trong. Một đạo giờ phút này toàn thân bao trùm lấy hắc quang thân ảnh, nhưng lại chậm rãi đạp không trên xuống. Mỗi một bước rơi xuống, người này dưới chân không gian đều bị nhiễm lên một mảnh màu đen. Tiêu phảng phất ngay cái này không gian đều chống cự không ngừng cái này đợi lực tấn nuốt giống nhau. Đỗ Phi mắt hi dừng ở giờ phút này tà khí ngập trời bóng người, theo cái kia hình thể xem, người này đương nhiên đó là cái kia Bá Vương Dương Chính. Chỉ có điều giờ phút này Dương Chính lại cùng trước kia hoàn toàn bất động, hắn trong đôi mắt huyết quang đều biến mất mà chuyển biến thành thì còn lại là một mảnh đen kịt, mà hắn toàn thân huyết sắc cũng đúng tiêu tán, mà chuyển biến thành thì còn lại là từng khối ngăm đen cốt giáp che trùm lên trên người của hắn, mà ở hắn sau lưng, giờ phút này còn nhiều thêm một đôi nhẹ nhàng kích động của cánh, chỉ có hắn cái kia đầu đầy tóc dài y nguyên huyết hồng, nhưng là tại dưới bực này tình huống, cái kia huyết hồng tóc dài lại khiến cho hắn bộ dáng càng thêm thấm người, mà cùng thân hình bề ngoài biến hóa so sánh với cái kia dương chính khí tức lại trở nên càng tà ác cùng âm trầm bắt đầu đứng dậy, tuy nhiên đồng dạng là ngũ phẩm cấp thấp vũ tông cảnh thực lực, nhưng rõ ràng nhất. Vực này thực lực cùng trước kia cũng đúng hoàn toàn bất động. Khắc khắc khắc khắc, Đỗ Phi, ngươi thật bản lãnh a. Rõ ràng mấy ngày liền ma sử đại nhân ban cho hôm nay ma giáp, ngươi đều có thể làm cho ta dùng đến rồi, xem ra, ta thật sự chính là xem thường ngươi a. Dương Chính tròng mắt đen nhánh rơi xuống Đỗ Phi trên người, khỏe miệng nhắc lên một vòng làm lòng người Hàn nụ cười quỷ dị, chậm rãi mở miệng nói: "Thiên ma sử, thiên ma giáp." Đối với vực ngoại thiên ma hiểu rõ, Đỗ Phi so về thường nhân hơn rất nhiều, tự nhiên biết rõ, tại bình thường vực ngoại thiên ma phía trên, có thiên ma sử, thiên ma đem Thiên Ma Vương cái này bà cấp bậc cường hãn tồn tại. Mà căn cứ Đỗ Phi biết, ngày đó ma sử thực lực ở vào khoảng giữa trong nhân loại 46 phẩm vũ tông cường giả trong lúc đó, Thiên Ma đem thực lực thì là tại nhân loại 1-3 phẩm võ thánh cường giả trong lúc đó, về phần cuối cùng Thiên Ma Vương cái kia đợi trình độ thực lực, chính là Đỗ Phi cũng vô pháp tùy ý suy đoán, chỉ có thể nói, tất nhiên là ở võ thánh phía trên rồi. Tuy nhiên không biết, cái này dương chính trong miệng Thiên ma sử, rốt cuộc tương đương với 46 phẩm vũ tông cường giả trung cụ thể cái đó cấp độ nhưng là gần kể chỉ nhìn hắn ban cho Dương Trinh cái này cái gọi là thiên ma giáp tiêu làm đến Dương Chính sức chiến đấu bao tô lên tới có thể cùng một quả thiên địa nguyên đan đối kháng tình trạng có thể biết rõ cái kia cái gọi là thiên ma sử tất nhiên không đơn giản ánh mắt ngưng trọng chăm chú nhìn trước mắt Dương Chính Đỗ Phi trong lòng tình kính sợ đề cao đến cực hạn trước mắt người này đã muốn không thể dùng bình thường ánh mắt đối đãi rồi như là một cái không cẩn thận chính là thân phụ hai đại thiên địa nguyên đan nay này nói không chừng mình cũng sẽ vẫn lạc lúc này ầm ầm mắt hí một lát sau Đỗ Phi bàn tay duỗi ra Trợ hướng lên trời tế chỗ nắm chặt, trong một sát na, một đạo lôi đỉnh tạo thành trường thương lập tức hiện hiện phía chân trời, rồi sau đó theo Đỗ Phi bản tay hất lên, tựu giống như giống như sao băng hướng về Dương Chính chỗ chỗ báo tố bắn đi. Vâng, Dương Chính mục dò châm trọc dừng ở Đỗ Phi cử động như vậy, chỉ là nâng lên tay phải, ngón trỏ bấm tay bắn ra. Tại hắn ngón trỏ bắn ra lập tức, trong chốc lát, liền gặp được Đỗ Phi vung ra lôi đỉnh trường thương khẽ rũ lên, rồi sau đó lập tức biến thành điểm một chút quan điểm. Đã đều muốn ta bước đến trình độ này rồi, những này tiểu gia tử có thể hay không cũng đừng có lừa gạt rồi. Dương Chính có chút nghiêng đầu, dưng ở Đỗ Phi, trên khỏe miệng, một vòng trào phúng dáng tươi cười không che giấu chút nào. Trưng 039, Thiên Ma Giáp. Về Đỗ bá. Theo châm trọc dáng tươi cười rơi xuống, Dương Chính cũng đã vừa xài bước ra, lập tức hắn thân hình trực tiếp xuyên thủng hư không, sau đó xuất hiện ở Đỗ Phi trước mặt, một bà hướng về Đỗ Phi ngực chỗ cầm ra. 144 tư sách. Viện không. Đạn đánh cửa sổ. Theo cái này Dương Chính động tác, Đỗ Phi lập tức tiểu phát ra được giờ phút này người phía trước trên bàn tay huyết đục phảng phất đều biến mất, mà năm ngón tay giờ phút này lại giống như thon dài lưỡi đao giống nhau. Hiện ra một vòng quỷ dị hắc sắc quang mang. Tại này cổ hắc sắc quang mang bao phủ phía dưới, phảng phất một kích phía dưới, chính là không gian cũng có thể đều cắt mà khai mở giống nhau. Mới nhất tiểu thuyết, Đỗ Phi nhìn qua cái này nhanh như tia chớp một kích, chợt hắn bàn tay một phen, lập tức cái tia thiên khải thần trung tiểu hiện hiện tại hắn trong lòng bàn tay, rồi sau đó bàn tay vỗ, thiên khải thần trung phía trên tiểu có một đạo kim quang tràn ngập, cùng cái tia dương chính chảo phong hung hăng đụng vào nhau. Bành. Trầm thấp trầm đục thanh âm lập tức truyền lây động mà mở, mà cái kia Thiên Khải Thần trung phía trên, trong chốc lát thì có Đồ Phi chân khí điên cuồng bắt đầu khởi động, không ngừng chống cự cái kia theo Dương Chính nơi lòng bàn tay ăn mòn mà đến nồng đậm hắc quang. Ầm ầm. Không ngừng ăn mòn giữa hắc quang cái kia trùng, trọng, tà ác lực lượng làm cho Đồ Phi đồng tử hơi co lại, chợt hắn tay phải hung hăng nắm chặt, trong chốc lát từng đạo lôi quang theo Thiên Khải Thần trung tràn ngập ra, rồi sau đó hung hăng hướng về Dương Chính quanh thân trô yếu hại nộ đánh mà đi. Mới nhất tiểu thuyết, Thiên Khải Thần trung sao? Hôm nay, ta muốn ngươi vật quy nguyên chủ nhìn thấy Đỗ Phi rõ ràng lấy ra nguyên bản thuộc về mình chân vũ linh phủ Dương Chính tà dị trên mặt hiện lên một tia tức giận rồi sau đó hắn bàn tay vậy mà không tránh không né mà là giống như lưỡi dao giống nhau không ngừng cắt ra cùng Đỗ Phi phóng ra ra lôi đỉnh đối chiến lại với nhau tại hỏa hoa vang khắp nơi trong lúc đó cùng bạo năng lượng chấn động làm cho không gian cũng có vài phần bóp méo bắt đầu đứng dậy nương theo lấy vận dụng cái này cái gọi là thiên ma giáp cái này Dương Chính thực lực đã muốn viễn siêu tầm thường ngũ phẩm cấp thấp vũ tông cảnh cường giả thậm chí loan thoáng gian có vài phần va chạm vào ngũ phẩm trung dài vũ tông cảnh cường giả tình trạng mà tại bực này thực lực áp chế phía dưới, chính là Đỗ Phi cũng đúng bắt đầu trở nên có vài phần chật vật bắt đầu đứng dậy. Đỗ Phi, hiện tại ngươi ngay cả ta giúp một tay đều không thể chống cự, nếu là ta ta toàn lực ra tay, ngươi cảm thấy ngươi còn có lao động chân tay sao? Cảm giác được Đỗ Phi bị chính mình dần dần áp chế, cái kia dương chính trên mặt cũng đúng bắt đầu hiện hiện một tia nụ cười quỷ dị, rồi sau đó nghe răng cười nói: "Hoa táo." Đỗ Phi ánh mắt âm trầm, chợt bàn tay vỗ mạnh một cái, hung hăng ngoành tại cái kia Thiên Khải thần trùng phía trên. Thiên Khải thần Trung, Trung hủy thiên. Theo Đỗ Phi động tác, Cái kia Thiên Khải Thần Trung lập tức giống như giống như sao băng hướng về phía trước anh ra, mà ở băng ra lập tức cũng đúng đón gió tăng vọt. Đông nhìn thấy một màn này, cái kia dương chính trên mặt nhưng lại lộ ra vài phần châm chọc vẻ, rồi sau đó hắn tay phải lập tức hóa chảo vì trường, rồi sau đó một trường nhẹ nhàng vỗ vào cái kia Thiên Khải Thần Trung phía trên. Đông theo dương chính một trường này, Thiên Khải Thần Trung lập tức tiểu hướng lên trời tế phía trên tiêu xạ ra, rất rõ ràng, dùng dương chính đối với Thiên Khải Thần Trung hiểu rõ, chiêu này, căn bản là không gây thương tổn hắn. Chỉ có điều bởi vì có Đỗ Phi chân khí quấn quanh quan hệ, cái này Dương Chính thực sự không có biện pháp dễ dàng dùng thiên ma khí đem cái kia thiên khải thần trung luyện hóa. một màn này làm cho hắn đôi mắt có chút nheo lại. một trường quanh lui thiên khải thần trung, Dương Chính ánh mắt lần nữa rơi xuống Đỗ Phi trên người, chậm chậm rãi lắc đầu, nhẹ nhàng nói, Đỗ Phi, ngươi không cần phải ngây thơ rồi. tuy nhiên cái kia thiên khải thần trung ta đã mất đi không chế, nhưng là ngươi muốn kháo hắn để đối phó ta, quả thực là nói chuyện hoang đường viễn vông. Huống ngươi đã biết rõ vực ngoại thiên ma tồn tại, nghĩ như vậy tất nhiên cũng biết, nghị muốn hủy diệt vực ngoại thiên ma, cần tuyệt đối thuần túy lực lượng mà những lực lượng kia chỉ có thiên địa nguyên đan mới có thể có được. Nhưng là ngươi tuy nhiên nhận được rồi thiên lôi đan, nhưng là ngươi thực lực của bản thân lại quá yếu. Nếu là ngươi thực lực cùng ta bằng nhau, lời mà nói, ta hôm nay có lẽ sẽ không đánh mà lui. Nhưng là dùng ngươi giờ phút này thực lực nghĩ đánh bại ta, si tâm vọng tưởng. Đỗ Phi chậm rãi thở ra một hơi, ánh mắt tại thời khắc này cũng đúng trở nên ngưng trọng đến cực hạn. Nếu không phải bị buộc bách đến tình trạng như thế, hắn thật đúng là không muốn sử dụng ra bản thân vốn là tuyệt đối không muốn sử dụng vật. Mắt Hy đưa mắt nhìn Dương Chính một lát sau, Đỗ Phi mới nhẹ nhàng nói, hoàn toàn chính xác. Thực lực của ta yếu đi ngươi quá nhiều, cho dù có được Thiên Lôi Đan, nghĩ đánh bại ngươi cũng đúng quái kỳ khó khăn. Dương Chính nét miệng cười một tiếng, nói: đã chính mình tin tưởng, đem Thiên Lôi Đan giao ra đây, ta cho ngươi được chết một cách thống khái điểm. Nghe vậy, Đỗ Phi lại trầm rãi lắc đầu, nhẹ nhàng nói: nếu là ngươi là dựa vào bản lĩnh của mình, đi đến nước này lợi mà nói, ta vô luận như thế nào đều không phải là đối thủ của ngươi. Dù sao, ngũ phẩm cấp thấp Vũ Tông Cảnh cùng lục phẩm đỉnh phong Vũ Tông Cảnh ở giữa cái hào rộng, thật sự là quá mức thông. Nhưng là. Ngươi hết lần này tới lần khác là dựa vào thiên ma lực mới đi đến nước này điều này, đã ngươi cường chỗ, cũng là ngươi nhược chỗ à? Dương chính nghe vậy có chút nhũ nhưỡng mày, theo trước mắt tiểu tử này trong lời nói, hắn cảm ứng không đến chút nào chỗ. Dạ. Hơn nữa chút bất chi bất giác, trong lòng của hắn thực sự hiện lên một tia bất an. Ngươi cũng đã biết người bình thường muốn luyện hóa một quả thiên địa nguyên đan cần bao lâu? Coi như là tâm trí cực đoan kiên nghị loại người, ít nhất đều cần nửa năm thời gian mới có thể đem thiên địa nguyên đan triệt để luyện hóa. Nhưng là lại có một loại người có thể chỉ cần 3 ngày thời gian liền đem thiên địa nguyên đan triệt để luyện hóa cái loại người này thế gian này cũng không nhiều bởi vì luyện hóa thiên địa nguyên đan cũng đúng cần kinh nghiệm mà rất không xảo, ta lại vừa vặn có một chút cùng loại kinh nghiệm đương làm những lời này chậm rãi theo Đỗ Phi trong miệng truyền ra lập tức cái tia dương chính sát mặt nhưng lại lập tức mạnh mẽ biến đổi mà đang ở hắn sắc mặt biến đổi lớn đồng thời Đỗ Phi miệng một trường trong một sát na một quả ẩn chứa ngàn vạn lôi quang trong đó đang ăn dược lại chậm rãi theo Đỗ Phi trong miệng hiện hiện tại xuất hiện trong nấy mắt này thiên địa gian sầm gió điều động đây là thiên lôi đan Nhìn qua giờ phút này, rõ ràng bị Đỗ Phi triệt để khống chế Thiên Lôi Đan, Dương Chính sắc mặt lập tức trở nên khó thấy được cực hạn, thậm chí mà ngay cả thanh âm kia cũng đúng trở nên bén nhọn vô cùng, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, Đỗ Phi chẳng những phải đến Thiên Lôi Đan, hơn nữa đã đem hắn triệt để luyện hóa. Vốn có Thiên Ma Giáp hộ thể dưới tình huống, Đỗ Phi coi như là miễn cưỡng có thể điều khiển vài phần Thiên Lôi Đan chi lực, Dương Chính cũng sẽ không để ở trong lòng, nhưng là giờ phút này rất rõ ràng, Đỗ Phi đã muốn triệt để đem cái này Thiên Lôi Đan luyện hóa rồi. Luyện hóa cùng điều khiển, đây chính là hoàn toàn bất đồng hai chủng khái niệm. Hồng chi, Đỗ Phi vừa rồi trong lời nói ý tứ, lại còn có một loại làm cho Dương Chính vô luận như thế nào cũng không thể nào tin nổi cũng vô pháp tưởng tượng hàm nghĩa ẩn chứa trong đó, loại này hàm nghĩa, chỉ cần là muốn giống như Tịu làm đến Dương Chính toàn thân phát lạnh. Ngươi chắc hẳn cũng nghe rõ à, trong tay ta đầu, không chỉ có riêng chỉ có thiên lôi đan mà thôi, Đỗ Phi dừng ở Dương Chính, lộ ra một vòng thanh đạm, nhưng lại làm cho hắn lập tức sờn hết cả gai ốc dáng tươi cười, chật miệng lần nữa một trường, lập tức, lại có một viên thuốc theo trong miệng hiện hiện. suy, Tại đây một viên thuốc xuất hiện trong náy mắt, cả trong không gian Trong lúc đó có trận trận rét thấu xương gió lạnh nổi lên, tại đây gió lạnh phía dưới, tiêu phảng phất ngay không gian đều bị đóng kết giống nhau, mà cơ hồ đồng thời, một cổ cực đoan đáng sợ uy áp cũng đúng lặng yên tràn ngập mà mở. Viên thuốc này chấn động, cùng đạo thiên lôi này đan, tương xứng. Đây là băng, băng liên đan. Khi nhìn thấy cái này, một viên thuốc thời điểm, dưỡng chính cơ hồ lập tức tựu kinh hãi giống lên, thân phụ thiên ma lực, đối với duy nhất khắc tinh, 33 miếng thiên địa nguyên đan, dưỡng chính cũng đúng cực đoan hiểu rõ, cho nên, cơ hồ lập tức hắn tựu nhận ra giờ phút này này cái thiên địa nguyên đan là cái gì mà chính là vì nhận ra rồi, cho nên một loại tên là sợ hãi cảm xúc, nhưng trong nháy mắt theo hắn trong cơ thể tràn ngập ra, chính là giờ phút này Dương Chính thực lực viễn siêu Đô Phi. Tại thời khắc này, hắn cũng đúng lập tức toàn thân run dày lên. Đỗ Phi cướp đạp phía chân trời, hai quả thiên địa nguyên đan hiện hiện đầu của nó đình chỗ, gió lạnh cùng cuồng lôi tại thời khắc này hoàn mỹ dung hợp lại với nhau, phảng phất cái này hai cái cực đoan thuần túy lực lượng, nguyên vốn là nhất thể giống nhau. Tại một màn này phụ trợ phía dưới, Đỗ Phi thân hình giống như viễn cổ hàng lâm thế gian chiến thần, thiên lôi đan băng liên đan. Dương Chính khuôn mặt vặn vẹo dừng ở giờ phút này một màn này, nhịn không được gào thét ra, không có khả năng. Ngươi làm sao có thể đồng thời luyện hóa hai quả Thiên Địa Nguyên Đan? Cái này không khoa học. Cũng khó trách giờ phút này Dương Chính như thế thất thố, phải biết rằng, tại đây phương Thiên Địa trong lúc đó, Thiên Địa Nguyên Đan chỉ có 33 miếng, thường nhân đến một, ngày sau lớn lên lời mà nói, đều trở thành phiến Thiên Địa đỉnh cao cường giả. Mà Thiên Địa Nguyên Đan lực lượng quái kỳ thuần túy, ngoại trừ bên trong vài miếng tồn tại đặc thù bên ngoài, mà các Thiên Địa Nguyên Đan, căn bản tựu không khả năng tồn tại ở cùng một người trong cơ thể. Mà giờ khắc này Bất kể là Thiên Lôi đan có lẽ hay là Băng liên đan, đều không chuẩn bị cái kia chủng, chồng lẫn nhau dung hợp tính chất. Cho nên một màn này, cho dù là xuất hiện ở trước mắt của mình, cái kia Dương Chính cũng đúng không thể tin được. Đỗ Phi giờ phút này, nhưng không có giải thích thêm cái gì, chỉ là lặng lặng dừng ở giờ phút này bởi vì sợ hãi mà khuôn mặt vặn vẹo Dương Chính, hai tay ngón tay vô ý thức nhẹ nhàng núp đích, nhưng là mỗi một lần nhẻ lên, hắn khe hở trong lúc đó, đều có lôi quang cùng gió lạnh tứ lướt. Tại đây loại bình tĩnh nhìn chăm chú phía dưới, Dương Chính chỉ cảm thấy một hồi vô lực, trong lòng sợ hãi giống như thủy triều giống nhau hiện lên nếu là Đỗ Phi chỉ điều khiển một quả thiên địa nguyên đan hắn có lẽ còn có một chiến dũng khí nhưng là giờ phút này cái này hai quả thiên địa nguyên đan lại làm cho trong lòng của hắn chiến ý toàn bộ hiệu lùi cơ hội tại tỉnh táo lại trong ngay mắt cái này Dương Chính chính là lập tức hai tay vung lên hắn điều khiển mảnh không gian này liền hướng Đỗ Phi chỗ chỗ đè ép mà đi mà hắn thân hình nhưng trong nháy mắt hướng về phía sau tối lui chỉ cần có thể đến mảnh không gian này biên giới chỗ hắn tựu có lòng tin xé rách không gian lập tức chạy thủ mạng đối mặt với đối phương hắn đã muôn không thể chiến cũng không dám chiến rồi. Ngươi cảm thấy, ngươi đã biết rồi ta đây lớn nhất bí mật, ta còn có thể cho ngươi đáo thoát sao?" Đỗ Phi dừng ở giờ phút này, nhanh chóng chạy thủp mạng Dương Chính, Đỗ Phi nhưng lại nhẹ nhàng cười nói, "Tại biết được thiên địa nguyên đan cùng vực ngoại thiên ma quan hệ trong đó về sau, Đỗ Phi tựu minh bạch, nếu là những kia còn sót lại thế gian vực ngoại thiên ma biết mình thân phụ hai quả thiên địa nguyên đan, còn biết sử dụng trấn ma quyết lời mà nói, như vậy vô luận như thế nào cũng đúng sẽ không bỏ qua chính mình, cho nên, giờ phút này, chính mình bí mật đã bại lộ, như vậy, tiêu tất nhiên muốn đem cái này Dương Chính triệt để gặp bỏ." nếu không sẽ vì chính mình mang đến ngập trời đại họa cho nên hôm nay cái này dương chính phải chết em ừ không muốn không dương chính phải chết băng liên đan đóng băng đỗ phi dừng ở dương chính bóng lưng một vòng đạm mạc dáng tươi cười hiện hiện khoe miệng rồi sau đó liền gặp được hắn tay trái chậm rãi thò ra rồi sau đó nhẹ nhàng nằm dưới đi giang rắc. nương theo lấy thanh em rơi xuống lập tức liền gặp được giữa không trung lơ lửng băng liên đan bên trong trong lúc đó có vô số gió lạnh điên cuồng gào thét ra mà theo cùng gió gào thét tường đạo cực lớn khối băng trong chấp mắt hiện hiện tại đây phiến thiên địa trong lúc đó, tại triệt tiêu mảnh không gian này áp súc đồng thời, còn trực tiếp xuất hiện ở dương chính sau lưng, không ngừng lan tràn mà đi. Xìu, xìu, xíu. Đối mặt những kia băng liên đan đan khí ngưng tụ mà thành khối băng, cái kia dương chính nhưng lại cực đoan chật vật nhanh trong né tránh, lúc này đây Luffy ra chiêu, cùng trước kia hoàn toàn bất động. Hắn hoàn toàn vận dụng thiên địa nguyên đan thuần túy lực lượng, bực này lực lượng làm cho dương chính cực đoan khó chịu, bởi vì, này thiên địa nguyên đan chi lực, đối với vực ngoại thiên ma mà nói, chính là độc dược giờ phút này, dương chính tốc độ hiển nhiên đã muốn thi triển đến cực hạn, chỉ có điều những kia khối băng đóng băng tốc độ thật sự là quá mức mau lẹ rồi, chỉ có điều ngắn ngủn mấy hơi thở trong lúc đó, tự làm đến dương chính chật vật đến cực hạn. Nếu không phải giờ phút này, hắn cũng đúng dốc sức liều mạng lời mà nói, nói không chừng đã sớm xong đời. Đỗ Phi sắc mặt đạm mạc dừng ở giờ phút này tại băng liên đan chi lực trước mặt trật vật chạy thuộc mạng dương chính, sắc mặt không có quá nhiều biến hóa. Tại nhận được rồi chấn ma quyết đồng thời, đối với những thiên địa này nguyên đan chính thức điều khiển phương pháp, Đỗ Phi cũng đúng rồi nhưng tại tâm. Tuy nhiên, giờ phút này hắn vẫn không thể giống như huyền đế như vậy điều khiển tùy tâm nhưng là muốn để đối phó một cái chính là dương chính lại cũng không coi vào đâu quá mức phiền toái sự tình băng liên đan lực lượng so về thiên lôi đan chi lực không chút nào kém chỉ có điều dị vãng đỗ phi cũng không hiểu được chính thức vận dụng phương pháp cũng được mà giờ khắc này bất kể là băng liên đan cùng thiên lôi đan đều muốn hội trong tay hắn phát huy ra cực đoan cường hãn lực lượng băng phong thiên địa lạnh lùng cười một tiếng về sau đỗ phi bàn tay đột nhiên lần nữa nắm hạ trong một sát na liền gặp được cái kia đóng băng chi lực lúc này đầy theo cả không gian bốn phương tám hướng hiện hiện chậm nhanh chóng hướng về trung tâm chỗ để ép tới đối mặt lúc này đây đắng băng coi như là dương chính tốc độ mau nữa trên cơ bản cũng đúng lập tức đã bị ngưng kết ở giữa không trung bên trong a một hồi thê lương có tiếng kêu thảm thiết mạnh mẽ theo dương chính trong miệng truyền ra giờ phút này hắn có chút chật vật toàn thân đều bị hạn chế tại cực lớn khối băng bên trong tuy nhiên bởi vì bên ngoài thân có hắc khí lợ lờ lại để cho hắn không đến nổi ngay cả động đều không nút nít được nhưng là những kia vốn là chuẩn bị cường hãn lực cắn nuốt thiên ma khí giờ phút này lại giống như gặp được mèo con chuột giống nhau không ngừng co rút lại đồng thời không ngừng bị bốc hơi Chết tiệt. Bực này một màn quỷ dị, làm cho Dương sắc mặt nghiêm chỉnh tự biến, nhưng mà mặc kệ hắn như thế nào thúc dục tiên ma khí, giờ phút này đối với tình cảnh của hắn lại không có có bất kỳ thay đổi nào. Cái này lập tức hoàn toàn đảo cục diện, làm cho Dương chính trong lúc nhất thời căn bản là phản ứng không kịp. Đỗ Phi sắc mặt đạm mạc dừng ở giờ phút này bị triệt để chói buộc tại đây phiến thiên địa gian Dương chính, rồi sau đó tay phải nhẹ nhàng nắm chặt, trong chốc lát, lơ lửng lên đỉnh đầu thiên lôi đan cũng đúng chậm rãi lên không mà dậy, rồi sau đó trực tiếp lơ lửng đến nơi này tấm rông ruột nhất phía trên chỗ. Ầm ầm. Theo thiên lôi đan lên không, Trong một sát na, cả trên trời đất đều là truyền đến một hồi đáng sợ đến cực hạn tiếng sấm, một cổ cực đoàn kinh người chấn động không ngừng quét tán ra. Tại bậc này chấn động trước mặt, dưỡng chính chỗ mặt đúng đích, phản phất là thiên uy giống nhau. Đây là các ngươi vị kia ngày thứ 9 ma vương mới có thể hưởng thụ đến chấn ma quyết, hôm nay lại dùng để đưa tiễn ngươi ra đi, ngươi sao mà vinh hạnh." Thoại âm rơi xuống, đỗ phi trong tay lo chậm rãi biến hóa bắt đầu đứng dậy, mà cơ hồ đồng thời, hắn thân hình cũng đúng chậm rãi lên không, đến cuối cùng trực tiếp cùng đạo thiên lôi này đàn dung hợp lại với nhau mà ở hắn thân hình cùng tiên lôi đan dung hợp lại với nhau lập tức một đạo ẩn chứa lôi quang của sáng lập tức hướng về phía dưới dương chính chỗ chỗ báo tố bắn đi dầm dầm dầm cực đoan thuần ví năng lượng của sáng lập tức sẽ rách thiên địa mà tại thời khắc này cái tia dương chính trong đôi mắt vẻ kinh hãi muốn chết không ngừng kéo lên bởi vì tại thời khắc này hắn cảm nhận được bực này thế công bên trong cái tia trùng chồng nồng đậm tử vong hương vị đỗ phi ngươi người mang hai quả thiên địa nguyên đan sớm muộn chết không có chỗ chôn dương chính tiếng gầm mang theo nồng đậm sợ hãi lập tức truyền ra đỗ phi trên mặt biểu lộ lại không có bất kỳ biến hóa nào mà là ngón tay một điểm, lập tức đạo kia ẩn chứa lôi quang năng lượng của sáng tiểu lập tức nhanh hơn vài phần tốc độ. Ngươi chết hậu, tiểu không cần lo lắng điều này, ta chết đi cũng sẽ không khiến ngươi hảo qua. Tại thời khắc này, dương chính trên mặt cũng đúng tuân ra một vòng vẽ dữ tợn, hắn mạnh mẽ cắn ra một cái, cái kia cái bọc toàn thân còn lại thiên ma giáp lập tức bạo liệt mà mở, rồi sau đó một cổ kỳ lạ chấn động lập tức theo hắn trong óc ở chỗ sâu trong truyền ra. Đỗ phi hắn, cái kia kỳ lạ chấn động cực đoan quỷ dị, cơ hồ là lập tức muốn xuyên thủng hư không mà đi. Bá, nhưng mà ở này một vòng chấn động sắp xuyên thủng hư không lập tức cái kia ẩn chứa lôi quang năng lượng của sáng cũng đúng lập tức rơi xuống dương chính trên người trong một sát na cái kia bị thiên ma khí bao vây thân hình lập tức hóa khí mà ngay cả trong cơ thể võ đạo nguyên an cũng đúng lập tức biến thành hư vô đến khi hắn trước khi chết dốc sức liều mạng muốn truyền ra chấn động lại cũng tại thời khắc này lập tức bị cắt đứt xíu U. nhưng mà tuy nhiên đỗ phi tốc độ xem như cực nhanh rồi bất quá cái kia kỳ lạ chấn động cũng không có triệt để biến mất mà là mang theo đôi câu vài lời trực tiếp xé rách hư không lập tức biến mất ừ Đỗ Phi có chút tao mày, Dương ở cái kia biến mất kỳ lạ chấn động, sắc mặt trở nên có vài phần khó coi, tuy nhiên hắn giờ phút này biết rõ, cái này Dương Chính trước khi chết truyền ra cái này chấn động bị chính mình cắt đứt, nhưng là hắn nhưng không biết, cái này Dương Chính rốt cuộc chuyển xảy ra điều gì. Nếu bên trong lần chứa quan ở Thiên Địa Nguyên đang tin tức lời nói, như vậy chỉ sợ cũng có vài phần phiền toái. Dù sao, tại Đỗ Phi xem ra, cái này Dương Chính tám phần đúng đem các tin tức truyền cho cái kia cái gọi là Thiên Ma Sử. Bất quá, nghĩ đến trước khi chết Dương Chính, cũng không có thời gian đem nói cho hết lời a. Suy tư một lát sau, Đỗ Phi tiểu chậm rãi thở ra một hơi, hai tay vung lên, Thiên Lôi Đan cùng Băng Liên Đan đồng thời bị hắn thu hồi trong cơ thể, mà đồng thời hắn trên mặt cũng đúng lộ ra vài phần may mắn vẻ. Trong cơ thể hắn giờ phút này trạng thái, đúng cái này hai quả Thiên Địa Nguyên Đan ở vào một loại tuyệt đối cân đối trong trạng thái. Nếu không phải hôm nay bực này cục diện lời mà nói, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không dễ dàng sử dụng cái này hai quả Thiên Địa Nguyên Đan, bởi vì vì một cái không tốt, cái này hai cái đại gia hỏa nói không chừng muốn cắn trả chính mình rồi. Xem ra, còn cần nghĩ cái lấy cớ giải thích thoáng một tí sao? Hoặc là nghĩ biện pháp đem những người kia đều diện, đây cũng là một cái phiền phức cả. nhìn qua theo Dương Chính Tiêu Vong mà chậm rãi hủy diệt biển máu không gian, Đỗ Phi có chút lắc đầu, rồi sau đó bản chân đập mạnh, thân hình lập tức đi ra mảnh không gian này bên ngoài. Cựu Châu chiến trường, Tử Hải quỷ Lâm, viễn cổ di tích ở chỗ sâu trong. giờ phút này, phần đông thân ảnh đều tự tản ra, nguyên một đám ánh mắt đều là ngẩng đầu dừng ở phía chân trời phía trên, tại đó có một tấm mây máu ngưng tụ, một cổ cuồng bạo năng lượng chấn động không ngừng từ đó khuếch tán mà đi từ lúc trước cái kia lỗ phi bị dương chính kéo vào cái kia ngạch trong không gian về sau đến giờ phút này đã muốn sắp nửa giờ rồi chỉ có điều cho tới bây giờ vẫn chưa có người nào từ bên trong đi ra tiêu phản phất, đến giờ phút này còn không có phân gia thắng bại giống nhau cho nên mọi người ở đây giờ phút này đều là rất muốn biết này đôi phương giao phòng, đến tột cùng ai chiếm thượng phong đều đã lâu như vậy còn không có phân gia thắng bại a ma nhai tử nhĩ mày dừng ở phía chân trời thấp giọng mở miệng nói cái kia dương chính thực lực ta và ngươi đều tin tưởng vốn thực lực của hắn sẽ không kém hơn nữa tu luyện cái gì hết thân yêu pháp lại càng thực lực tăng vọt nếu là đơn đả độc đấu lời mà nói ta và ngươi chỉ sợ đều không phải là đối thủ của hắn chạm tại bên cạnh người mộ quynh thành chậm rãi mở miệng nói hắn tuy nhiên đã từng là đỗ phi bại tướng dưới tay nhưng là giờ phút này tay hắn đoạn có thể nói là hoàn toàn bất động đỗ phi muốn chiến thắng cũng đúng rất khó ma nhai tử tiếp tục nói nếu là đỗ phi thất bại kết quả của chúng ta chỉ sợ cũng không khá hơn chút nào một mực yên lặng lặng yên không nói gì chữ linh đột nhiên nhàn nhạt mở miệng nói nghe vậy mọi người ở đây đều hơi hơi một xáp giờ phút này tình huống đúng đi lại đi không được đợi lại đợi đến nóng lòng, coi như là ở đây đều là cựu châu chiến trong sân đỉnh phong chiến lược, nhưng là tại bực này cục dưới mặt, nhưng đều là có vài phần thúc thủ vô sách, có lẽ ở đây mỗi người có thể làm cũng chỉ là nhàn nhạt, nhạt chờ mong a. Theo chữ linh thanh âm vang lên, mỗi người đều là mất đi nói chuyện hào hứng, mà là một cái cái nhìn lên trời cao. Khi bọn hắn xem ra, có lẽ kết quả cũng có thể sắp xuất hiện a mặc kệ cái này kết quả, rốt cuộc lúc tốt lúc xấu. Giang giác giang giác, cứ như vậy lại nhìn chăm chú một lát, bên trên bầu trời cái kia tấm biển máu đột nhiên phát ra một hồi vang tung tóe thanh âm rồi sau đó từ bên trong tràn ngập ra huyết sắc quan mang cơ hồ lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người mỗi người tại thời khắc này ánh mắt đều là đều chuyển di tới trong đôi mắt tràn đầy vài phần nghiêm trọng còn có nhàn nhạt chờ mong ở đằng kia từng kia ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới một lát sau trong biển máu một đạo thon dài thân ảnh chắp tay chậm rãi đi ra chợt xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong thân ảnh chủ nhân khuôn mặt bình thường thân hình gầy gò tuy nhiên trên người không có quá mức cuồng bạo khí thế tràn ngập mà mở nhưng là gần kể chỉ là đứng ở nơi đó hắn tiệu như cùng là cái này phiến thiên địa chủ nhân giống nhau đỗ phi một tia rung động, lặng yên của mọi người nhiều nghiên cứu bên trong leo lên ra. tuy nhiên, ở đây mỗi người đều trong lòng mơ hồ mong mọi bực này kết cục, nhưng là tại đây kết cục xuất hiện thời điểm, trong lòng mỗi người rung động, lại như cũ thì không cách nào che giấu. hắn hắn đâu này? nhìn thấy Đỗ Phi thân ảnh, chữ linh thân hình khẽ run lên, rồi sau đó nhẹ giọng mở miệng nói: thực xin lỗi Đỗ Phi dừng ở giờ phút này trên mặt tái nhợt chữ linh, nhẹ nhàng lắc đầu, vừa rồi mất dưới tay đưa hắn giải quyết, dựa theo quyết định vốn tan nên vậy đưa hắn để lại cho ngươi. thất thủ. Đỗ Phi đích thoại ngữ cùng cái kia đạm mạc biểu lộ lập tức ở giữa sân chuyển đến, rồi sau đó lại làm cho toàn trường hô hấp đều là mạnh mẽ một sát cái kia vân vân, từ từ cấp cứng giả, cư nhiên bị hắn mất dưới tay chém giết. Chương 042, tình thế bắt buộc. Chữ linh thân hình tại thời khắc này có chút cơ cơ về sau, lại mềm ngã xuống trên mặt đất, trong lúc nhất thời tựa hồ mất đi tất cả biểu lộ. Tiên lặng nhìn chăm chú nàng một lát sau, Đỗ Phi chỉ có thể đủ lâm thầm thở dài một hơi. Đối với chữ linh rồi dám tâm tư, hắn vô pháp hiểu, cũng không thể hiểu. Chỉ có điều cho dù hắn đã hiểu, cái kia dương chính cũng đúng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không khí trong sân, tại thời khắc này trở nên một mảnh yên tĩnh, chính là vốn là đối với Đô Phi hành vi cực đoan khó chịu hoa vô minh cùng nô phái bọn người, giờ phút này tại thấy người sau cái này bình thản biểu lộ thời điểm, trong nội tâm đều cũng có sóng to gió lớn hiện lên. Mặc dù nói, ở đây cường giả đều cũng có vài phần buồn sự loại người, nhưng là bất kể có gì đợi buồn sự loại người, đều không phải không thừa nhận, tại vừa rồi cái kia dương chính trước mặt, bọn hắn không có bất luận cái gì trở tay chi lực. Mà trước mắt người này lại phản phất dễ dàng liền đem cái kia mọi người sợ như sợ cọp ra hỏa giải quyết. Cái này Đỗ Phi, rốt cuộc là như thế nào đạt tới trình độ như vậy hay sao? Tại thời khắc này, mọi người ở đây không muốn biết, cũ Ng không dám biết rõ. Ma Nhai Tử cùng Mộ Khuynh thành bọn người tựa hồ cũng đúng biểu lộ có vài phần sức sờ chăm chú nhìn giữa không trùng cầm bắt được thân ảnh, nửa ngày về sau, hai người đôi mắt ở chỗ sâu trong đều có một tí kiêng kỵ chi sắc hiện lên, cho dù còn có mấy phần hợp tác quan hệ, nhưng là tại thời khắc này, bọn hắn cũng không dám bất quá hắn chủ ý của hắn rồi. Bởi vì Phi bày ra thực lực so về đương làm ngày chém giết trương thiên sự tình càng thêm giao động người tâm cái này đỗ phi tất nhiên có tư cách trùng kích cựu châu bảng coi như là trở thành cựu châu chi chiến đang tiến hành đứng đầu bảng cũng chưa chắc không có khả năng rồi một tia nhàn nhạt, nhạt bất đắc dĩ cách nghĩ hiển hiện trong lòng chợt ma nhai tử cùng mộ khinh thành bọn người đúng trong lòng thở dài một hơi có lẽ nay ngày về sau cái này đỗ phi chính là hoàn toàn xứng đáng tây vực đệ nhất bá vương rồi